diệp dư sinh n g h e một chút danh tự này rất nhiều người cũng phản ứng qua đoạn thời gian trước phiêu tuyết kiếm chủ nhất kiếm quang hàn thập c ử u châu sự tình bọn họ đều nghe nói nghe nói bên trong liền có một người gọi là diệp dư sinh người hơn nữa thiếu niên này nghe nói còn hai lần tiến vào chấp pháp đường tối mà toàn thân trở ra chỉ từ danh tiếng đi lên nói diệp dư sinh danh tự này đã vượt qua đại đa số top một trăm trên bảng cường giả thậm chí ở hạo thiên tông nội môn cũng có nhất định danh tiếng nhưng mà danh tự này cũng không bị tất cả mọi người đồng ý nếu hắn không là sẽ thay thế hàn cầm hộ vị trí leo lên ngoại môn t ố p một trăm bảng hiện trường chỉ có tống thanh vân trên mặt lộ ra một loại tối tăm khó hiểu nụ cười không biết tâm lý đang suy nghĩ gì ngươi chính là diệp dư sinh ta nghe nói qua tên ngươi hát đao tần lòng trong mắt sát cơ đã biến mất không thấy gì nữa cướp lấy khinh thường hắn đã đoán được diệp dư sinh bất quá chỉ là muốn mượn hắn bắt một ít dành tiếng mà thôi hắn cũng biết diệp dư sinh nhất định sẽ tự tay dâng lên địa ngục chi nhãn mà hắn cũng không cần bỏ ra ngọc diệp lại có thể có được địa ngục chi nhãn tự nhiên sẽ tha thứ người trẻ tuổi này làm hết thảy đừng nói hắn là nghĩ như vậy tại chỗ đại đa số người đều lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu tình cùng t â n long n g h ị đến cùng đi duy nhất sẽ không như thế nghĩ trừ tống thanh vân bên ngoài lại là tề trưởng lão ở chỗ này trừ hầu thị huynh n ộ i phòng chừng không có ai so với hắn càng biết diệp dư sinh người này không đúng nói theo một cách khác cho dù là hầu thị huynh n ộ i cũng chưa chắc so với hắn càng biết diệp dư sinh thiếu niên này bướng bình không chỉ một lần để cho hắn lên cơn giận dữ hận không được tự tay giết hắn có lẽ mặt khác nhìn hắn vẫn còn có chút bội phục đối phương dù sao ở cái tuổi này có thể đem bướng bình xuyên qua đến cùng người đã không nhiều không phải là bị tuế nguyệt ma bình g ó c cạnh chính là chết ở bướng bình bên dưới mà người này giống như đánh bất tử tiểu cường hắn ngược lại có chút trông đợi diệp dư sinh cùng tần long giữa va chạm đem địa ngục chi nhãn dâng lên đi tần long mở miệng nói hắn ánh mắt trừ đệ nhất nhãn nhìn về phía diệp dư sinh ra thời điểm khác cũng đang nhìn nơi khác một người như vậy hắn nhìn liền thượng nhìn lần thứ hai hưng thú cũng không có diệp dư sinh rõ ràng ngẩn người một chút ngay sau đó cười lạnh nói người anh em đầu ngươi bị môn chen trút đi nghĩ tưởng gì chứ hắn cũng không biết hàng này đầu rốt cuộc là thế nào trường hắn bỏ ra lớn như vậy giá được đến địa ngục chi nhãn lại cho là cái hắn c h ụ thật có thể náo đi diệp dư sinh đối với bên cạnh hầu thị huynh ngụy nói một tiếng xoay người rời đi ừ phía dưới xem náo n h i ệ t một đám vũ giả xứng sở không chỉ có bọn họ xứng sở liền tần long cũng xứng sở chẳng lẽ hắn thật sự coi chính mình có thể nắm giữ địa ngục chi nhãn hát đao tần long có chút không dám tin tưởng ha ha đang lúc này bệnh quân nhâm tùng tiếng cười đột nhiên văng lên ở n g h e được cả tiếng kim rơi bên trong phòng đấu giá như vậy t ứ vô kỵ đạn tiếng cười có thể nói là tràn đầy cười n ạ o không sai hắn chính là đang cười n ạ o h ắ c đao tần long dù là h ắ c đao tần long ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn cũng không cách nào ngăn cản hắn tiếng cười nếu như ngươi không còn nhắm lại ngươi miệng túi có tin ta hay không tự tay giết ngươi h ắ c đao tần long trực tiếp mở miệng uy hiếp ồ bệnh quân nhâm tùng lại căn không quan tâm hắn uy hiếp chớ nhìn hắn một bộ bệnh thoi thóp dáng vẻ nhưng chớ quên hắn là như vậy top một trăm trên bảng thứ năm nhân vật cường hãn cho dù là hát đao tần long thì như thế nào hắn sẽ bị uy hiếp sao húng chi cái này bảng nhưng mà căn cứ bình thường biểu hiện ra chiến lược xếp hàng mặc dù cũng tranh lệch không xa có thể trước vài tên không có trực tiếp đánh không ai phụ c a i người có thể thử một chút xem có thể hay không d ễ ta v ệ n h quân nhâm tùng căn không có dừng tiếng c ư ờ i ý tứ ngược lại khiêu khích cùng tần long mắt đ ố i mắt thương đào minh tiếng đ ế t hai một tầng rõ ràng khí huyết rung động từ hắc đao thượng quyết tán mang theo nồng n ặ c sắc cơ phanh v ệ n h quân trong tay q u ả i côn nhẹ nhàng chấn động trên mặt đất giống vậy một vòng khí huyết sóng gợn dạo d ự n mở sắp tối đao tần lòng đào khí ngăn lại một trận vô hình phong bạo bắt đầu quyết tán n h ị vị. t r ê n đài tống quân đi ộ t n h ê n mở miệng nói, ngươi có giữa các bất khuyên ỳ ân oán đều có t ể đi ngoài giải ra q ế t ta ở c h các nhủ g ô n chân thần lòng cũng bệnh quân nhâm tùng cũng Tống Thanh g gì. đem đao mặt các coi Hát bảo sinh đi ra tốt, Quân được, Vân không bọn hắn sắc mở thi đấu lập tức phải bắt đầu các ngươi hiện tại tại độc thủ vạn nhất đấu ra chân hỏa đánh ngươi chết ta sống không phải là bị bọn họ chiếm t i ệ n nghi chớ quên chúng ta áp chế tu vi lâu như vậy không đột phá làm cái gì nếu như nói nho sinh tống quân đi trước mặt khuyên giải không có tác dụng lời nói k i ê m một câu cuối cùng lại đưa đến để cho hai người trực tiếp thu tay lại tính quyết định tác dụng bọn họ sở di áp chế tu vi từ đầu đến cuối không chịu đột phá không phải là, là lần à l thi đấu này sao hừ h ắ c đao tần long dẫn đầu thu hồi h ắ c đao thi đấu thời điểm ngươi tốt nhất cầu nguyện không nên gặp phải ta nếu không ta sẽ dùng h ắ c đao tự mình chém xuống ngươi đầu nói mạnh miệng ai cũng biết ta chờ ngươi bệnh quân hừ lạnh ứng t h ả đối trọi gay gắt lau mạ đợi tiếng nói rơi xuống hai người đồng thời xoay người rời đi nho sinh tống quân đi khẽ m ỉ m cười cũng xoay người đi ra ngoài những người khác thấy trọng yếu nhất ba người cũng đi cũng không có đợi tiếp cần phải trực tiếp đứng dậy rời đi cuộc bán đấu giá này phòng khách quý đều bị chiếm hết rất nhiều người đều lựa chọn i ê n lặng giữ thần bí cũng không vén lên bình phong hoặc rèm ẩn ở phía sau màn t r â n bảo các lầu hai d i ệ p huynh ngươi thật đúng là quá xung động tống thanh vân than tở nhìn diệp dư sinh không biết tống huynh lời muốn nói nhưng là ta vén rèm lên chuyện diệp dư sinh hỏi ngược lại tự nhiên tống thanh vân gật đầu một cái diệp huynh khả năng còn không biết địa ngục chi nhãn chân chính tác dụng cho nên cũng không biết âm thầm sẽ có bao nhiêu người biết đánh vật này c h ú ý ta đây liền thay diệp huynh giải đáp một phen đi diệp dư sinh xác thực không biết địa ngục chi nhãn chân chính tác dụng cho nên cũng không cự tuyệt phiền toái tống huynh ai tống thanh vân lại thở dài rồi sau đó sửa sang lại tâm tình mở miệng nói địa ngục chi nhãn tin đồn là từ địa ngục lưu truyền đến nhân gian vật này lớn nhất công hiệu chính là có cơ hội l ĩ n h nộ hủy diện tử vong đại đạo n g o tạo diệp dư sinh trực tiếp bạo nổ câu thô tục tử vong đại đạo chương o i n là lại i k đại đại một trăm bốn mươi bốn thần long lời nói đừng kích động đừng kích động tống thanh vân mặt đầy bất đắc dĩ nụ cười đại ca ngươi nghe ta nói hết lời có được hay không muốn thật là tử vong đại đạo ngươi cho rằng là có thể đến thế ngươi liền chân hồn cảnh cường giả cũng phải đánh bể đầu chảy máu nguyên lai là như vậy a diệp dư sinh thở dài nói cho cùng vẫn còn có chút thất vọng đâu ngươi cũng đừng thất vọng nghe ta nói tiếp xong tống thanh vân tiếp tục nói địa ngục liền đại biểu tử vong mà chết đại đạo lại có hay không mấy phân c h i địa ngục chi nhãn liền có hy vọng có thể l ĩ n h ngộ tử vong đại đạo bên trong một cái phân c h i nghe vậy diệp dư sinh mới thoải mái một ít tử vong đại đạo dị thường thân bí dù là nhưng mà một người trong đó phân c h i cũng phải so với chính hắn hỏa diễm mạnh hơn tuy là h ỏ a diễm nhưng hắn bây giờ còn chưa đột phá chân vũ cảnh cũng không biết tương lai hội là cái loại này h ỏ a diễm đại đạo nói cho cùng hắn vẫn còn có chút mong đợi được ta nói nhiều như vậy cũng là vì cho ngươi có chút chuẩn bị p uy ta cảnh h cáo ngươi đừng dùng cái loại này ánh mắt xem ta ta không thoải mái gây trong gây khí cái gì là gây trong gây khí tống thanh vân theo bản năng hỏi khen ngươi soái diệp dư sinh tức giận nói đa tạng ngươi cũng gây trong gây khí diệp d ư sinh hàng này đặc biệt sao không phải là thương nhân thuộc tính chứ sao tinh như vậy minh đấu nói đi có chuyện gì hắn bây giờ đã tạm thời cầm tống thanh vân làm làm bạn nhưng mà còn chưa tới hầu lôi loại trình độ đó mà thôi hh ắ c ắ c tống thanh vân xoa xoa tay diệp h i n h còn có bao nhiêu địa tù chi mục địa tu mục chi hoa cũng đồng thời lấy ra đi dĩ nhiên bất kỳ bảo vật ngươi đều có thể lấy ra tống mũ bảo đảm cho ngươi công đạo nhất giá cả diệp d ư sinh quả nhiên là hắn biết tống thanh vân lại để mắt tới chính mình bà bối diệp、Hình. từ ố Tống Tống n Thanh Vân biểu hiện trên mặt dần dần trở nên nghiêm、túc. tin tưởng ngươi cũng chân thần chúng cùng luyện linh Sinh cũng không có lập tức lời nói, mà là nghiêm túc đánh giá tống Thanh Vân. hắn nói, Thanh Vân vô cùng trịnh trọng nói g giá gật mặt trở túc, biết ta ta thật tủ một tức túc Một tạ. tạ. chỗ chi chế khí. hồi địa sau, vô vô biểu bảo bí, Diệp lời mới rồi, yêu cầu lâu đầu mà Dư các có được lập đã là m Từ diệp dư sinh trong tay kết quả túi căn khôn làm tống thanh vân mở ra thời điểm cả người cũng sợ run tại chỗ ngay sau đó trên mặt liền hiện lên mừng như điên vẹn mặt ha ha như thế này mà đa bảo vật phát phát ha ha ha tống thanh vân đột nhiên cất tiếng cười to diệp dư sinh nhìn tống thanh vân mừng như điên tiếng cười diệp dư sinh đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng mới vừa rồi trịnh trọng đây mới vừa rồi khẩn trương đây đi đâu làm diệp dư sinh đi ra chân bảo các thời điểm cả người còn là một bộ mơ hồ trạng thái đây ước lượng một chút hoàn toàn không túi càn khôn cả người hắn cũng không tốt tống thanh vân hàng này ở đâu là cái thương nhân đây rõ ràng là cái diễn kỹ p h ả i được chứ một hồi nghiêm túc một hồi trêu chọc so với một hồi lại vừa là gian thương đặc biệt sao coi như thả vào kiếp trước cũng là cẩm tượng vàng oscar tiết tàu a ước chừng hơn ngàn cây địa tù chi mục lại chỉ đổi tới một tấm phụ triện nhất căn nhị thủ phá cây châm cùng ba viên màu bạc quả cầu nhỏ bất quá ở đưa cho hắn những thứ này thời điểm tống thanh vân sắc mặt lại ngưng trọng nói cho hắn biết phụ triện cùng cây châm có thể cắt đảm bảo một trong số đó mệnh mà ba viên quả bóng bạc khả kích giết chân vũ cảnh trúc cơ ngũ trọng dưới đây bất kỳ cực giả giống vậy có thể đảm bảo một trong số đó mệnh đối với tống thanh vân lời nói diệp dư sinh vẫn là rất tin tưởng ít nhất đối phương không cần thiết lừa gạt mình đi ra chân bạo cát cùng hầu thị huynh ngụi phân biệt Do chân bảo các cường giả tống nhị người đi, còn lại một mình hắn một mình đi ở đen nhánh trong bóng đêm. Lúc gần đi, mặc dù tống thanh vân nói qua muốn đích thân đưa hắn đi nhưng coi như bị diệp dư sinh cự tuyệt. có một số việc cuối cùng là yêu cầu tự đối mặt tránh thoát nhất thời lại không tránh khỏi một đời từ hắn chịu lộ ra hình dáng một khắc kia liền đã làm tốt đối mặt hết t h ể chuẩn bị. Hắn mới vừa đi ra chân bảo cát liền thấy đứng ở trên đường đưa lưng về phía hắn hắc đao tần long. thấy tần long, diệp dư sinh sắc mặt đột nhiên đông lại một cái rất hiển nhiên hắn căn không nghĩ tới người thứ nhất lại là tần long. Tần long cũng không xoay người. như c ũ đưa lưng về phía hắn hô diệp dư sinh hít thật sâu một cái ở trọc khí phun ra lúc đã điều động toàn bộ khí huyết hắn có thể nhìn thấy t ầ n đỉnh đầu dòng bậc khí nhưng lại không thấy rõ đối phương hát vê đến tột cùng là bao nhiêu chỉ có một đoạn phản g phất huyết dương như vậy đâm c h ấ p sáng loại tình huống này hắn vẫn là lần đầu tiên g ặ p ngay cả hệ thống đều không cách nào nhìn thấu khí huyết có thể thấy sự mạnh mẽ chỗ tại hắn làm xong đánh một trận á c chiến chuẩn bị lúc tần long thanh em đột nhiên văng lên lần so tài này ngươi sẽ tham gia chứ à biết đột nhiên xuất hiện này để cho diệp dư sinh theo bản năng đáp vậy thì tốt tần long như cũ đầu cũng không nói đạo hy vọng ngươi có thể kiên trì tiếp cho đến đụng phải ta mới thôi diệp dư sinh đây là ý gì hắn có chút không biết đến lúc đó ta sẽ đích thân giết ngươi tần long nói tớ i còn có chút khẩn trương diệp dư sinh lúc này liền buông lỏng cười nói không hổ là hắc đao tần l o n g tự tin chặt chặt khí khoác l á c đi a nếu ngươi không tham gia thi đấu hoặc là không có dự ữ vững đến gặp ta ta sẽ đích thân đem toàn bộ cùng ngươi có liên quan người từng cái chém chết chuyện này chính là ngươi hôm nay gây nên cần trả giá thật lớn、Bá. tần long thanh âm cương lạc diệp dư sinh ánh mắt lúc này hiện ra sát cơ mãnh liệt không sai liền nếu như vậy tần long rốt cuộc cười tiếp tục giữ vững đi nhớ ta hôm nay lời nói hơn nữa ngươi phải tin tưởng ta tần long cho dù mình trương đảm giết người cũng sẽ không có người hỏi ta tội cho nên cố gắng lên Vậy thúy Đây anh, cao, đau ngang ra đau tiếng nói rơi xuống lúc, Tần Long thân phóng lên cùng chân ngược, từng chỉnh chính Tần Long, mọi cử động chàn cùng thể khi thâm hở. kh tắt tề rơi dưới xuôi cái mọi lúc, là dọc cử đầy bạo bạo đã kẽ ở ngươi yên tâm thi đấu lúc ta nhất định tự tay đánh bể ngươi chặt chặt lúc này bên cạnh đột nhiên truyền tới một tiếng rêu cận bệnh quân chống gậy côn bóng người từ trong bóng tối đi ra từ từ đi xa diệp dư sinh sớm liền phát hiện hắn cũng không có nói cái gì bệnh quân đỉnh đầu hp hắn cũng không nhìn thấy bao gồm nho sinh tống quân đi cũng giống vậy hô đẻ xuống đối với tần long s á c ý diệp dư sinh tiếp tục hướng phía trước bước sau đó chiến đấu liền muốn bùng nổ chương một trăm bốn mươi lăm trường ngai cuộc chiến trường ngai tối tam thẳng tắp mà sâu thẳm kim vãn nguyệt ánh mắt rất tối thầm được chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ trước mặt đường nhưng đối với vũ giả mà nói cũng không coi vào đâu chỉ cần bọn họ nguyện ý khí huyết liền đủ để phá vỡ hát đám chiếu sáng con đường phía trước bình thường mà nói khoảng thời gian này trên đường cho dù không hề sóng người máy liệt cũng sẽ không, không có bất kỳ a i m ặ t bên trong tiết lộ là sát cơ máy liệt hát đao tần long đám người ở thời điểm bất kỳ như quỷ x à thần cũng cần tránh lui nhưng hắn vừa mới vừa đi những thứ này như quỷ xả thần liền nhảy nhót đi ra ông một đạo tiếng đàn đột nhiên văng lên Ngay âm luật cũng không phải là dễ nghe c h i âm ngược lại tràn đầy một tia sơ sát tiêu điều một con mèo hoang ở trên mái hiên đi ngang qua lại đột nhiên bị tiếng đàn chém rụng đầu tiên huyết vẩy vào trên tường là hát dạ lại lần nữa gia tăng một vệ huyết tinh chi khí diệp dư sinh sắc mặt bình liền giống như không có gì cả phát hiện như thế đi lương thưởng trường ngai rất dài một luồng tiếng đàn từ thâm đường vô tới ngưng tụ thành một đạo kính khí vô hình chém về phía diệp dư sinh đầu keng lưỡng căn lóe lên kim loại sáng bóng ngón tay ở trong hư không sâu bên trong trực tiếp kẹp lại đạo k i ệ kính khí vô hình ngón tay có chút phát lực tiếng đàn kinh khí trực tiếp vỡ vụn xích á m khí ma sát không khí mang theo một trận gào thét chi âm từ trong bóng tối bắn ra á m khí sơ sát tiêu đ i ể u bí mật lâm nhưng kết quả lại cùng tiếng đàn giống nhau không lâm thể liền bị hai ngón tay điểm rơi thiết phù đ ồ cường hóa hậu thủ chỉ không kèm chút nào linh khí con phố dài này phảng phất hóa thành một cái cây có gai gắn đầy địa ngục chi đường mỗi một bước đều mang sát cơ m á h liệt vèo rốt cuộc âm thầm có người không nghĩ lại tiến hành vô dụng dò xét lựa chọn trực tiếp xuất thủ đao mang phá vỡ bầu trời đêm đợi lấp liệt sát cơ đánh về phía trên đường dài thiếu niên ánh trăng chiếu ở trên trường đao ngân mang chiếu sáng thiếu niên khuôn mặt sắc mặt hắn như cũ bình lại lạnh lùng chỉ có d ơ lên khỏe miệng để cho lòng người rét một cái keng kiếm chỉ điểm ở trên trường đao phát ra kim tiết giao cái tiếng có thể sau một khắc người xuất thủ ánh mắt liền đột nhiên co giúp lại không thể tin nhìn một màn trước mắt Kết. hắn trường đao đoạn kiếm chỉ tốc độ không giảm đánh gậy trường đao sau tiếp tục hướng phía trước điểm ở người xuất thủ trên cổ họng liền kim thiết binh khí cũng có thể đánh gậy kiếm chỉ điểm ở trên cổ họng sẽ phát sinh cái gì không cần suy nghĩ âm thầm ra tay chi người đã cho ra tốt nhất câu trả lời phanh hầu cốt nát hết vũ giả té xuống đất biến thành một c ô thi thể giết người liền là đơn giản như vậy nhưng người xuất thủ tử vong cũng không có uy hiếp âm thầm hạ người xấu ngược lại càng kích thích bọn họ xuất thủ quyết tâm phanh trường ngay hai bên cửa hàng cánh cửa bị người đụng nát ba bóng người mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế xông về trên đường d à i thiếu niên ba người dắt tay nhau xuất thủ phong diệp dư sinh đường lui ra tay một cái chính là thế tuyết sát tấn công về phía diệp dư sinh toàn thân chỗ yếu đương đương đương kim thiết giao kích không ngừng bên h a i tia lửa ở dưới bóng đêm nở rộ cực kỳ nhức mắt chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bốn bóng người với trên đường dài nhanh trong tránh c h u y ệ n xê dịch một lát sau trên mặt đất lại nhiều ba bộ mất đi tiếng thở thi thể đã có can đảm tới chặt đánh liền phải làm cho tốt bị d i ế t ngược chuẩn bị xích một mũi tên mang theo thật dài hỏa diễm đuôi cánh lấy phá không tốc độ xuất hiện ở diệp dư sinh cái hót nơi một màn này để cho âm thầm chi người vui mừng phản phất đã thấy diệp dư sinh bị xuyên thủng đầu một màn anh. nhưng mà một cổ n g bạo cốt cách lang yên đột nhiên bay lên p hắn n lang yên bên trong phất thủ cách một từ cốt có cái ma lộ ra, b t lại b ắ tới mũi tên. Ngăn lại mũi tên thèm xuất thủ mùi lại mùi Diệp、dư、Sinh người Ngăn cũng không có đầu, hắn cũng không lưng phương nào. Hắn là sau, sau đầu, Dư có để ý rất kiên định đi ra trường n g ai dưới bóng đêm sát cơ để cho toàn bộ trường nhai tịch không tiếng động bảy đạo thân ảnh song song mà đứng ngắt ở trên đường dài bảy người binh khí trong tay cũng giống nhau như lúc bảy trôi trả mã đao sát cơ lâm nhiên giao ra địa ngục chi nhãn thà cho ngươi khỏi chết đối phương mở miệng nói có năng lực thì tới lấy đi diệp dư sinh bình nói ngươi đã muốn chết huynh đại ệ chúng cho thành toàn n g ta ư điệu thủ. Ông. Bảy chui chả đột a o đ ồ n phát điết nhiên l lịch rung y động a o m trong quá trình bay nhanh bay chúng ngược đến thiên cốt cách làng yên đem thiếu niên bóng người báo phủ khói dày đặc quần quận lang yên bên trong thiếu niên bóng người bị làm nổi bật so với trước kia càng cao lớn hơn phản phất hắc cám ma thần ở khói lửa bên trong mở ra huyết hồng con người một cánh tay từ trong lộ ra mang theo lang yên oai kim thiết ánh sáng gai ba giống vậy hai ngón tay nhưng mà liền lang yên bao phủ mà thôi cao đạt mấy trượng đao mang cứ như vậy bị hai ngón tay kẹp lại làm sao có thể tay cầm chạm mã đao bảy người sắc mặt đại biến bọn họ nghĩ đến diệp dư sinh sẽ rất mạnh lại không nghĩ rằng sẽ cường đại đến loại trình độ này bảy người liên thủ lực dung hợp mà thành bao mang Đủ để theo r o n n g á quá y lấy tay này mắt mãn một một màn làm giết thối thể thể thế thiếu tiếp, thức thể tiếp t giới cường giả. cường ngón không người đại viên đại lại niên hai kinh cảnh như cho nhận. h Có có đòn, nào bị sự sợ, ngón tay phát lực đao mang thượng đột nhiên hiện lên rậm rạp chẳng chịt vết rách rồi sau đó ẩm ẩm phá thoái đao mang phá thoái lúc như là ma thần thiếu niên đã tại chỗ biến mất thông thiên triệt địa cốt cách lôi âm ra v ă n g lên、Phúc. chỉ mang như gió điểm ở một người trong đó mi tâm đối phương ánh mắt trong nháy mắt cố định hình ảnh rồi sau đó bắt đầu q u y t á n ẩm ẩm ngã xuống đất sát hại vào thời khắc này bùng nổ lên ma thần như vậy thiếu niên động tác có lẽ cũng không nhanh nhưng mỗi một lần xuất thủ nhất định có một cỗ thi thể ngã xuống sát hại đồng thời khí huyết cũng ở đây bị hắn điên c u ồ n g c ư ớ p đoạt tới càng đánh càng mạnh bảy cổ thi thể vì hắn cung cấp sắp tới một trăm l i n điểm khí huyết lúc này hắn hp đã đạt tới một trăm sáu mươi ngàn bây giờ bất kể hắn như thế nào sát hại cấp đoạt hp cũng sẽ không vượt qua nhất và điểm đến cùng là bởi vì cái gì hắn cũng nghĩ không thông hệ thống cũng không cho một chỉ thị trừ lần đó ra hệ thống hiếm thấy hai nhiệm vụ liên tục phát hành cũng để cho hắn có chút không tìm được manh mối theo lý thuyết địa ngục chi nhãn đã tới tay có thể hệ thống lại không nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành chẳng lẽ là cho là hắn không cách nào trải qua nguy cơ trước mắt sao quá coi thường người bất quá để cho hắn giảng buộc trong lòng hay lại là cựu truyền đấu minh quyết bởi đấu giá thượng hắn có thể khẳng định không có sơ sót mất bất kỳ vật gì nếu chưa từng xuất hiện ở trên đấu giá hội lúc đó đang ở đâu vậy chuyện này chờ hắn trải qua tối nay sau này nhất định phải tìm hiểu rõ ràng chương ự u truyền một trăm bốn mươi sáu nhập ma xích chân khí như rồng có sừng trên mặt đất qua lại hướng diệp dư sinh dưới chân quấn quanh đi rốt cuộc có chân vũ cảnh c ư ờ n g giả không nhịn được xuất thủ đối mặt chân vũ cảnh c ư ờ n g giả diệp dư sinh cũng không dám như trước như vậy khinh thường vừa bãi cuồng loạn khí huyết nâng thân thể của hắn nhảy lên một cái né tránh chân khí quấn quanh ma quyền như long thiêu đốt mút trời khí huyết đem bên cạnh một nơi cửa tiệm lật vèo hai bóng người từ trong phế tích lao ra trên người quấn vòng quanh cường đại chân khí hai tay k ế t ấn nhưng xuống phía dưới ấn đi giống phản p h ấ t có long hổ dao dùng c h i âm vang dội hai luồng chân khí trên không t r ú n g xuôi ngược hóa thành dây dưa long hổ hư ảnh hạ xuống long h ổ ấn hạo thiên tông một trong những tuyệt học xuôi ngược long hổ vén lên một trận cồn g bạo huy áp giáng lâm xuống đây là diệp dư sinh lần đầu tiên chân chính cùng chân vũ cảnh cường giả giao thủ hơn nữa một lần chính là hai người vê anh khí huyết mãnh liệt theo đầu ngón tay mãnh liệt hóa thành một cái khí huyết sóng lựa từ đầu ngón tay lao ra thiệt giang bát chỉ đoạn giang hạ một đạo sóng lựa mặc dù không phải là do chân khí phát ra nhưng uy lực cũng không thua đối phương long h ổ ấn vê anh sóng l ử a chỉ mang cùng long h ổ ấn va vào nhau vén lên khổng lồ tàn phá cụ phong hướng bốn phía k h u ế c tán trong gió lốc ba bóng người đồng thời bay ngược ra đến tiên huyết uổng thún nhưng mà đối phương dù sao cũng là l ư ợ n g danh chân vũ cảnh liên thủ sở thụ tổn thương cùng diệp dư sinh căn không thể so sánh nổi diệp dư sinh là thực sự bị thương hai người liên thủ không phải là dễ dàng như vậy tiếp hãn ngũ tạng đều bị chấn lệch vị trí hoa lạp lạp mắt lạnh nước chạy ở trong người chạy xuôi làm dịu thân thể của hắn tu bổ bị thương nếu như không có thảo mộc tinh hoa trong người diệp dư sinh cũng không lớn như vậy sức lực một thân một mình đi con phố dài này vâng diệp dư sinh thân thể khôi phục như lúc ban đầu phóng lên cao lần nữa xông về để tủ ba bóng người ở không trung niên cùng giao thủ tiên huyết với không cần tiền như vậy hạ xuống ông lúc này một cổ quen thuộc khát máu cùng khí tức sát phạt từ diệp dư sinh đáy lòng hiện lên không tốt diệp dư sinh cũng không nghĩ tới này cổ sát hại sát khí sẽ xuất hiện vào lúc này trước bị giết người lúc đ ấ y lòng sát hại dục vọng cũng không xuất hiện liền để cho hắn yên tâm thả lòng cảnh giác mà giờ k h ắ c này nay cổ sát hại dục vọng xuất hiện lần nữa trực tiếp liền dĩ vô pháp ngăn trở khuynh hướng xâm chiếm hắn thần trí diệp dư sinh biết tình huống không ổn nhưng này lúc hắn đã không có năng lực phản kháng sát hại dục vọng xuất hiện quá mức tấn liền đang chờ hắn bông l ò n g kẻ hở căn không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kháng giống bị g ế t chóc dục vọng xâm chiếm thần trí diệp dư sinh đột nhiên hướng thiên cổng thiếu tiếng huýt do xuyên vân mà lên phá vỡ bầu trời đêm xé tan bóng đêm phảng phất một người ma thần từ ngủ say bên trong tỉnh chuyện gì lưỡng danh chân vũ cảnh cường giả như có loại lòng rung động cảm giác lòng rung động là từ đ ấ y lòng n à y sinh mà ra trong nháy mắt khuyết tán toàn thân bọn họ ánh mắt dần dần chuyển thành kinh sợ nhìn trước mắt như là ma thần thiếu niên t r u n g thiên khí huyết lang yên ngoạ n g ạ i gian lại ngưng tụ thành hình người bóng dáng lang yên hóa thành cánh tay lộ ra phong cấm hư không trực tiếp đem lưỡng danh chân vũ cảnh cường giả bắt ở lòng bàn tay dầm dầm dầm. lưỡng danh chân vũ cảnh cường giả điên quân phản kháng nhưng kết quả lại là bọn họ càng dãy r a lang yên hình người bắt lại càng chặt cuối cùng lại h o a n một tiếng bị trực tiếp bóp vỡ giống lan yên xuống thiếu niên con ngươi đỏ thám tràn đầy sát hại dục vọng thân thể của hắn tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa trong tay lại bắt một tên chân vũ cảnh cường giả giống vậy tử vong phương thức giống vậy kinh khủng khí thế trên đường dài giống như cuộc kế tiếp huyết vũ xa xa tề trưởng lao chính nhìn tận mắt diệp dư sinh sát hại một màn đám này ngu vãi cả lồn ta liền nói không thể chọc cái này sát thần cũng là một đám ngu vãi cả lồn muốn chết các ngươi đi chết lao tử không phục hồi hùng hùng hổ hổ tề trưởng lão xoay người rời đi hắn thấy phải đi thì phải đi sớm một chút vạn nhất chờ tên sắt thần kia đi tới bên cạnh muốn đi cũng đi không cùng tề trưởng lão có giống vậy kiến thức người không phải số ít mắt nhìn thấy cái đó h u y ể n như là ma thần thiếu niên g i ế t chân vũ cảnh như cắt r a u hẹn h i ề u năm cẩn thận để cho bọn họ xoay người cùng tề trưởng lão đồng thời rời đi chịu đi theo tề trưởng lão rời đi người đến thì không phải là ô n nhất định phải địa ngục chi nhãn tâm còn rất nhiều không muốn rời đi người đều là bị địa ngục chi nhãn hấp dẫn mất lý trí người nhưng khi càng ngày càng nhiều cường giả chết ở người thiếu niên kia trong tay lúc bọn họ cũng sợ nghĩ tưởng muốn trốn khỏi nơi đây có thể giờ phút này bọn họ muốn đi đã trễ c ố trong cách Yên vơi lúc nhất g thời n tất cả mọi người đều xuất thủ công kích chính đang có giúp lại lang yên nhưng mà bọn họ công kích rơi vào lang yên thượng lại trực tiếp sâu vào mà khi bọn hắn người nghĩ tưởng muốn xông ra đi thời điểm lại sẽ bị lang yên lập tức khóa lại kéo vào lang yên bên trong đặc biệt sao là thứ quỷ gì rốt cuộc có người sợ hãi lộc cộp đi lang yên bao phủ ma thần thiếu niên tiếng bước chân vang lên tràn đầy sát hại con ngươi tràn đầy khát máu điên cuồng lang yên hóa thành bóng người đã ngưng tụ ra một đôi con ngươi màu đỏ ngỏm quan sát đã không đường có thể trốn mọi người hắn là ma tu có người hô lớn mọi người đặc biệt sao còn cần ngươi nói người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra sự tình lúc này còn nói những lời nhảm nhí này có ý tứ sao không muốn chết liền không nên nương tay nếu không liền chờ chết ở đây đi một cái tánh khí nóng này tráng hán quát o hán tu vi rất mạnh ít nhất so với cái này trong tất cả mọi người đều cường được đồng loạt ra tay đồng thời công kích cùng một nơi thừa dịp lang yên giải tán lúc chúng ta nhất cử xông ra vê anh hơn mười danh chân vũ cảnh cường giả liên thủ một đòn uy lực có thể nói kinh thiên động địa đem lang yên tách ra lang yên giải tán để cho mọi người sắc mặt vui mừng lao nhanh ra đi có thể đang lúc bọn hắn xông ra trong n á y mắt nhưng lại ba người bị lang yên quấn lên lần nữa mất đi tung tích sống sót người căn không quan tâm t ử đạo hưu bất tử bần đạo đạo để ý đến bọn họ chơi đ ù a nhất là nằm t h ụ nhưng là khi bọn hắn lần nữa nhìn thấy trước mặt l a n g yên lúc cả người cũng tuyệt vọng đúng vậy ai quy định có giúp lại l a n g yên lĩnh vực chỉ có một vòng tuyệt vọng bắt đầu lan tràn hô làm là tối cường người tráng hán hít sâu một cái cưỡng bách chính mình lạnh xuống bây giờ chúng ta chỉ có một cơ hội giết chết hắn hết thể các thứ này đem giải quyết dễ dàng tất cả mọi người ánh mắt cũng theo tráng hán nhìn về phía diệp dư sinh cái đó tựa như ma thần thiên hạ đi thiếu niên sát hại con ngươi điên quảng t r ư n g lên、giết thời gian càng kéo càng đối với mọi người bất lợi bọn họ đều là chân vũ cảnh cường giả nếu làm ra quyết định cũng sẽ không có bất kỳ nương tay xông về cái đó ma thần như vậy thiếu niên chương một trăm bốn mươi bảy thiệt giang bắt chỉ thứ nhì chỉ hô lạnh giá g i đêm thổi tới gây mũi mùi tanh chính muốn để cho người nôn mửa nhưng là diệp dư sinh nhưng là mặt đầy hưởng thụ hít thật sâu một cái lộ ra mặt đầy say mê ở dưới chân hắn tán lạc đầy đ ấ t t o a y thi những thứ này thịt vụ nếu là có thể hợp lại hiểu ra chính là từng cái cường giả thi thể có thể cái ý nghĩ này cuối cùng không cách nào nữa thực hiện đại lượng khí huyết cướp đoạt vào cơ thể đã để cho diệp dư sinh trong cơ thể hp đạt tới 27 b vạn nhưng mà lúc này hắn lại cũng không có bởi vì khí huyết gia tăng mà hưng phấn trong mắt của hắn chỉ có vô tận sát hại dục vọng cặp kia thâm thúy con người phảng phất là tới từ địa ngục ma đồng tiềm liên vông â n sát hại vô tận khí huyết lang yên hình người càng ngày càng linh động như muốn từ lang yên bên trong thoát ly khỏi hắn ngẩm đầu lên cảm thụ toàn bộ phi ngư thành bảng đại nhân miệng cơ số khỏe miệng độ còn càng ngày càng lớn tiên huyết là hắn giờ phút này tối cần gấp thuốc hưng phấn keng nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị mở k h a i sát hại lúc hệ thống lệnh giá thanh âm nhắc nhở đột nhiên trong đầu vang lên lệnh giá keng âm thanh phản phất một tia chớp phá vỡ sát hại t i ề m nguyên đưa hắn bị dìm ngập thần chí thả ra một luồng mà một luồng khôi phục thần chí tựa như cùng liệu nguyên lửa rừng bắt đầu điên cuồng tiêu đốt lấy một chút ánh sáng bắt đầu ăn mòn sát hại dục vọng b ã phủ giống một đạo phảng phất thái cổ ma âm tiếng gạo ở diệp dư sinh trong cơ thể vang lên cốt cách lang yên ở diệp dư sinh thần trí bắt đầu khôi phục chớp mắt liền bắt đầu v ặ n mẹo thật vất vả ngưng tụ mà thành bóng người bắt đầu k h u ế c tán phanh diệp dư sinh thân thể đột nhiên quỳ sụp xuống đất hai tay chống đất từng ngụm từng ngụm thở hồn hển cái k i a đôi trong con người một hồi sát ý c h ẳ n g ngập một hồi ôn hòa mà kiên định sát hại dục vọng cùng diệp dư sinh thân thần trí bắt đầu điên c u ồ n g tranh đoạt đối với cụ quyền khống chế thân thể ôi khan khan tiếng cười từ trong cổ họng truyền ra ta không quản ngươi là ai nghĩ tưởng đoạt xá ta diệp dư sinh chỉ sợ các ngươi tìm sai đối tượng a hắn cảm giác mình đầu cũng sắp nổ trong miệng phát ra một trận thống khổ kêu r ê n c ú t cho ta v a n h khí huyết nổ ẩm diệp dư sinh lấy toàn bộ ý chí đi chấn áp trong cơ thể sát hại dục vọng theo thời gian đưa đ ẩ y hắn thần trí bắt đầu chiếm thượng phong a tiếng gào t h é t chấn triệt tận trời c ú t ra ngoài cho ta v a n h khí huyết như sóng chiều lan lộn từ toàn thân hắn lỗ chân lông mãnh liệt mà ra hóa thành đáng sợ đợn sóng quyết tán trường hai bên đường cửa tiệm bắt đầu diện tích lớn sụp đổ lúc trước đại chiến cũng đã hư mất siêu quá nửa trường a y mà lần này khí huyết bùng nổ trực tiếp đem còn lại cửa tiệm toàn bộ hư hại phanh diệp dư sinh thân thể mềm mại ngã trên mặt đất cho dù là đầy đất bẩn t h i ể u thịt vụn hắn cũng không ở ư cùng bị g ế t chóc dục vọng chi phối so với b ẩ n lại tính là gì hắt quen thuộc độ c o n từ miệng hắn mặt nâng lên n g ư ờ i cuối cùng bị tiểu ra c h â n áp xuống không sai hắn thành công thành công đem trong cơ thể sát hại dục vọng đ è xuống hiện tại hắn liên động động thủ chỉ lực đo cũng không có duy nhất có thể cấp cho hắn khí lực chỉ có gợi ý của hệ thống thanh âm kiểm tra đến ký chủ lấy được dơ bẩn địa ngục chi nhãn nhiệm vụ hoàn thành k thật thật đang, đang lúc này hệ thống giới diện bên trên cái đó bị hát xương mù bao phủ cái giá lại lộ ra một cái hộp minh hà nước có thể tẩy dơ bẩn địa ngục t h í nhãn có hay không hối đoái lần này hệ thống chủ động phát ra âm thanh khảm đổi diệp dư sinh không có chút gì do dự ông vừa dứt lời một cái bạch sắc bình xứ liền ra hiện tại trong tay hắn tự động mở ra một giọt nhìn bình thường không có gì lạ màu đen giọt nước tự động trích ở địa ngục chi nhãn thượng ông giọt này nhìn bình thường không có gì lạ màu đen giọt nước nắm giữ vô cùng thần kỳ tác dụng nhưng mà một giọt mà thôi liền đem toàn bộ địa ngục chi nhãn bọc lên những thứ kia bọc ở địa ngục chi nhãn thượng tương tự huyết dịch khô khốc sau đổ bẩn theo minh hà nước nhỏ xuống mà rơi trên mặt đất g i bẩn biến mất địa ngục chi nhãn lại thật là một cái tương tự với nhân loại con mắt giống vậy bình thường không có gì lạ không có bất kỳ biến hóa nào nhìn chính là một cái phổ thông con mắt mà thôi a có thể sau một khắc diệp dư sinh đột nhiên liền đau lòng không thể thở nổi trong miệng chuyển giá hét thảm một tiếng nhìn hệ thống bảng chỉ còn lại chương bảy trăm không kim tệ diệp dư sinh nhanh điên một giọt này minh hà nước lại hoa hắn hai vạn kim tệ tẩy một cái còn không biết cụ thể có tác dụng gì địa ngục trí nhãn đau lòng diệp dư sinh cảm giác mình nhân sinh tràn đầy ưu tối hắn hiện tại ở trong người một chút khí lực cũng không có cả người đều bị móc sạch bất quá cũng còn khá trên người không vết thương gì nhưng mà thoát lực nghiêm trọng trên đất lại nằm ú t sắp ư ớ c chừng nửa giờ thân thể mới rốt cục khôi phục chút khí lực rồi sau đó từ từ chống giữ mệt mọi thân thể đứng lên dưới chân thịt vụn cũng sẽ không khiến cho diệp dư sinh tâm trạng quá lớn ba động hắn đã đoán được là thế nào chuyện bất quá hắn ngược lại có chút hiếu kỳ cuộc chiến đấu này làm ra lớn như vậy động bất luận là thành chủ phủ hay lại là thế lực khác cũng không có phái người tới kiểm tra ngay cả phi ngư thành thủ hộ giả cũng chưa từng xuất hiện v ề phần cái đó tâm tâm niệm niệm muốn giết hắn kinh đội cũng chưa từng xuất hiện bất quá đây đối với diệp dư sinh mà nói cũng coi như chuyện tốt hắn đang phi ngư thành không mấy người bằng hữu cựu nhân ngược lại một đồng lớn cho nên không dụng ý bên ngoài cho dù có vũ giả chạy tới cũng có chín mươi cũng có khả năng là địch nhân còn không bằng không đến tiết kiệm p h i ề n t h o á i một hồi lâu sau hắn bóng người đi ra trường ngai một đường hướng bắc thành khu đi tới nhà hắn là ở chỗ đó lại cũng không ai mở miệng hoặc xuất hiện ngăn trở trang này tiên về một bên chiến đấu chạy trước người đều là bị hắn giết người phải sợ hãi sau đi là một cái đều không có thể chạy thoát tử vong vận mệnh tại hắn đi ra trường n a i thời điểm nhìn coi như náo nhiệt phi ngư thành sinh hoạt ban đêm mới rốt cuộc minh bạch tại sao không có người bình thường phát hiện trường nhai dị tượng trận pháp đem cả một con trường nhai cũng bao phủ ở bên trong cũng còn khá trận này nhưng mà ngăn cản người bình thường đến gần trường nhai mà thôi ồn ào diệp dư sinh mới vừa đi ra trường nhai trên đường liền vang lên từng trận sợ hãi kinh hoàng âm thanh đây là người nào trên người tại sao lại nồng như vậy mùi màu t a n h đặc biệt sao rốt cuộc là giết bao nhiêu người a sợ hai tiếng thảo luận cũng không thể đưa tới diệp dư sinh tâm trạng ba đậu mang theo một thân tiên huyết xuyên qua đám người tự động tránh ra một con đường hướng ra phương hướng đi tới trong lúc vô tình hắn nhìn thấy một đám tụ tập trung một chỗ người bọn họ chính nóng nảy hướng trường nhai bên trong t r ư n g dương chuyển tầm vài vòng cũng không tìm được ra đường phản p h ấ t toàn bộ trường nhai cứ như vậy hư không tiêu thất cũng còn khá diệp dư sinh trong lòng than thở những người đ ó động thủ t r ư ớ c còn biết đem người bình thường đuổi chương một trăm bốn mươi tám địa ngục chi nhãn năng lực diệp ca diệp dư sinh bóng người mới xuất hiện ở đầu hẻm nha đầu liền lo âu chạy tới diệp ca ngươi như thế nào đây không việc gì a ngươi xem ta đây không thật tốt sao hắn chính là như vậy tính cách m ì n hắn có thể gánh chuyện, cũng sẽ không để cho thể gánh không nhà để người sẽ lo l g Trong lòng hắn hầu nhà lôi cùng đi ầ u đã là nhà hắn n g ư ờ không thì ể chia nhỏ một bộ phận. Đúng, cả của nhỏ phận. Không h người Đúng, n một bộ đây. n thấy hầu lôi, Diệp Dư sao i nghi đi n cùng ngờ. Hắn. Hắn h thì vô s diệp dư sinh to mày hắn hắn lại đi ước chiến ước chiến cùng hồn ra sao hắn nhớ trước đã khuyên qua hầu lôi cẩn thận nếu như là ban ngày cũng còn khá nhiều chút bây giờ đã trễ như vậy hơn nữa hồn ra có nghi ở trường nhai chiến đấu còn chưa kết thúc thời điểm đi ra ngoài ước chiến rất có thể sẽ xuất hiện khó mà dự liệu sự tình nghĩ tới đây diệp dư sinh có chút gấp xoay người rời đi nha đầu ngươi ở nhà ngoan ngoan chờ ta đi xem một chút ca của ngươi nhìn diệp dư sinh bóng lưng biến mất ở đường phố nha đầu trên mặt đột nhiên liền một tia bất xá diệp ca ca chúng ta sống chung thời gian không nhiều không biết đến hắn vì sao lại nói ra lời như vậy trong mắt nàng có nồng nặc bất xá có thể càng nhiều nhưng là che giấu ở đáy mắt h ậ n ý ánh trăng nha đầu nhẹ nhàng ngừng đầu nhìn về phía phi ngư phong phương hướng không chỉ là phi ngư phong liền toàn bộ hạo thiên tông đều thâu tóm ở bên trong hô làm diệp dư sinh chạy tới bên ngoài thành thời điểm còn chưa tới gần liền bị một đạo thân ảnh chặn lại là ngươi hắn liếc mắt liền nhận ra đối phương cái này thân mặc màu đen y phục dạ hành bóng người hắn không chỉ một lần gặp qua hắn mỗi lần sát hại đều có người này bóng người không cách nào k h ô n g chế khí tức sát phạt cùng người kia có trực tiếp quan hệ diệp dư sinh ngươi tốt chỉ lộ ra một đôi con ngươi hắc ý nhân nói giọng giống như lão giữa bằng hữu trào hỏi như thế không có bất kỳ khói lửa khí cũng không có bất kỳ đối địch gì tứ người rốt cuộc là ai diệp dư sinh sắc mặt nghiêm trọng trên người của ta vấn đề là hay không có liên quan với ngươi hệ đáy lòng của hắn không tên xuất hiện vẻ này sát hại dục vọng lúc trước cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện cho đến người quần áo đen này xuất hiện này cổ sát hại dục vọng mới bắt đầu xuất hiện hơn nữa còn ở không hạn chế tăng trưởng từ mới bắt đầu chỉ có thể hơi chút ảnh hưởng một chút hắn tâm tình đến bây giờ đã có thể mang hắn thần chí chế trụ loại tình huống này không cho phép hắn không coi trọng ta là ai cũng không trọng yếu hắc y nhân cười nói ta hôm nay tới là muốn giúp một mình ngươi bận rộn giúp ta một chút người có bị bệnh không ha ha hắc y n h â n cười vê anh c h â n khí mãnh liệt một tấm bàn tay đột nhiên hướng diệp dư sinh đầu ấn xuống diệp dư sinh sắc mặt đại biến từ trên cái bàn tay này hắn lại ngửi cái chết đến mùi vị làm sao có thể diệp dư sinh mặt đầy vẻ kinh hãi nhưng mà lúc này đã không cho phép hắn có quá suy tính nhiều thời gian vê anh khí huyết từ trong cơ thể n ổ mãnh liệt mà ra hóa thành quần bạo khí huyết đợt sóng vén đi ra ngoài ba nhưng mà hắn đánh ra công kích lại giống như tuyết đầu mùa gặp phải l i t g ư ờ n g trong nháy mắt hòa tan giống như bọt khí như vậy bị tùy tiện đánh nát chân khí bàn tay đem thân thể của hắn nắm chặt ở lòng bàn tay lần này diệp dư sinh thật bị hù dọa thực lực đối phương quá mạnh cương đại đến hắn liền một tia lực phản kháng cũng không có mặc dù hắn chưa hề dùng tới đoạn giang hà nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh tan hoa lập lạp tại hắn sắc mặt kinh hãi bên dưới hắc y nhân run lên túi càn khôn từng cổ thi thể từ trong túi càn khôn rơi xuống đây là nhìn rơi xuống tại chính mình chung quanh thi thể trong đó lại có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc cựu đại gia tộc người thừa kế lại đều có mặt chứ không có đông phương vấn thu bên ngoài bao gồm bàn gia công tử ở bên trong toàn bộ đều ở chỗ này liền phi ngư thành thủ hộ già kim đội trưởng cũng mở to ánh mắt rõ ràng chết không minh rơi trên mặt đất ngươi đến cùng muốn làm gì diệp dư sinh rốt cuộc sợ hãi người này thủ đoạn quả thực quá ác ngắn như vậy ngắn một hồi chung quanh hắn đã chất đầy gần trăm củ thi thể đối phương lại giết nhiều người như vậy hơn nữa từng cái đang phi ngư thành thân phận đều không nhỏ làm hắn khiếp sợ nhất là hắn lại còn nhìn thấy hàn cầm hổ cùng hàn x a n h thi thể đây rốt cuộc là thế nào đối phương đại thủ bút liền diệp dư sinh cũng bị hù dọa đương nhiên là giúp người a hắc y nhân khẽ mỉm cười khi cuối cùng một cỗ thi thể lúc rơi xuống chân khí bàn tay liền tàn đi đồng thời trên những thi thể này bắt đầu chạy ra đỏ t h â m tiên huyết vê anh sát hại dục vọng trực tiếp bị câu dẫn ra đưa hắn con ngươi ánh đỏ giống không giống tiếng người trầm thấp gầm thét từ trong miệng hắn văng lên ở huyết tinh dưới sự kích thích hắn thần chí trực tiếp bị giết chóc dục vọng thay thế lần này huyết tinh khí quả thực quá n ồ n g lấy không thể ngăn trở thế chế trụ hắn thần chí ha ha ha hắc y nhân điên cuồng cười lớn trong tay hắn một khối màu đen hình ảnh thạch đối diện diệp dư sinh đem một màn này toàn bộ bắt được điên cuồng đi sát hại đi đây là ngươi vận mệnh ha ha ha hắc y nhân cười càng điên cuồng lên tại hắn cảm thấy đủ thời điểm liền ẩn vào hát cám tàn biến không còn dấu tích lưu lại một cái mang theo vô tận sát hại g ụ c vọng ma thần đứng xứng ở cả vùng đất này ông hắc y nhân cũng không biết hắn vừa mới mới vừa rời đi diệp dư sinh trong ngực liền tản mát ra một cổ đại ma còn cuồng b ạ o hơn khí tức sát phạt cổ hơi thở này tràn đầy thi sơn huyết hại mùi vị phản phất có một tòa thi thể chất thành núi loan hình ảnh từ bộ ngực hắn hiện lên vô tận khí tức sát phạt ngang dọc xuôi ngược một viên nhìn rất phổ thông con mắt từ diệp dư sinh ngược bay ra màu đỏ thẩm sợi tơ phảng phất tiên huyết ngưng tụ m à thành từ con mắt thượng tiêu tán mà ra đem thân thể của hắn bao gồm ông con mắt thích sáng lên cũng là huyết sắc nhưng lại phảng phất ủng có khắc thường thần kỳ ma lực sợi tơ dung nhập vào diệp dư sinh trong cơ thể mỗi một sợi tơ tuyến phảng phất cũng có chính mình ý chí đem tuyệt vời sát hại dục vào bọc vê Và anh phảng phất có một viên màu đen liệt dương ở trong cơ thể hắn nổ tung vẻ này sát hại dục vọng lại như thủy triều dung nhập vào sợi bên trong Những theo ứ này màu đỏ sợi tơ, lại đang thôn vệ sát hại dục vọng. màu thầm đỏ tơ, sát t hại h sợi lại vệ rục sát hại dục vọng bị cắn ướt Diệp i s khí, khí huyết lang yên từ trên thân thể hắn xuất hiện lang yên bắt đầu vặn mẹo kịch liệt vặn mẹo phảng phất rất thống khổ bộ dáng đây là một mặt này để cho ngẩng đầu diệp dư sinh thần sắc lâm nhiên đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy khí huyết lang yên lộ ra như thế nhân tính h o a trạng thái c h ư một trăm bốn mươi chín thân thể đột phá khí huyết lang yên v ặ n v ẹ o trình độ càng ngày càng kịch liệt phảng phất có vật gì đang bị dần dần chóc một màn này tự nhiên bị diệp dư sinh phát giác nếu như lúc này hắn vẫn không rõ nguyên nhân kết quả ra ở nơi nào hắn cũng không tư cách có hôm nay thành cựu n g n g đầu nhìn đỉnh đầu v ặ n v ẹ o càng phát ra kịch liệt phảng phất có vật gì phải bị rút ra khí huyết lang yên diệp dư sinh sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng kháng khứ khắc diệ ở trước người hắn nổi lơ lửng địa ngục chi nhãn đang không ngừng hấp thu trong cơ thể hắn sát hại dục vọng mà cổ sát hại dục vọng lại cùng hắn khí huyết lang yên có chút liên hệ giờ phút này sát hại dục vọng bị c ắ n ướt liên đối khí huyết lang yên cũng bị liên lụy khí huyết lang yên sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng nhìn vặn vẹo khí huyết lang yên giống như bạn cũ như vậy mở miệng ngươi tồn tại là ta cho từ ngươi xuất hiện một khắc kia chính là ta sáng tạo ra theo lý làm việc cho ta có thể ngươi bây giờ phản bội ta hắn đang cầu xin tha cho làm chuyện sai liền phải trả giá thật lớn diệp dư sinh bình l ầ m b ầ m lẩu bẩu vâng hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống khí huyết lang yên bên trong một đạo đỏ tươi huyết dịch đột nhiên bị cho ra giọt máu này tràn đầy vô tận khí tức t à ác đỏ tươi lướt á c p h ả n phất một vòng tiên huyết dung thành thái dương một khuôn mặt từ từ từ giọt máu hiện lên giọt máu hiện lên khuôn mặt vô cùng giàn mua có thể rõ ràng nhìn thấy trên mặt giàn u a da thịt lúc này khuôn mặt cũng đang vặn vẹo đến lộ ra vô cùng thống khổ biểu tình cùng vặn vẹo lang yên giống nhau như lúc nhìn g ọ t máu phía trên lỗ diệp dư sinh sắc mặt càng ngày càng khó coi hắn đoán cũng có thể đoán được sát hại dục vọng thủy tắc dũng giả chính là giọt máu tươi này cùng tiên huyết hiện lên láo giả hừ hừ diệp dư sinh cười lạnh nói thật là dù ai cũng không cách nào dự liệu kết cục a tại hắn cười lạnh lúc có thể tận mắt thấy giọt máu phía trên l ỗ càng ngày càng mầm manh giọt máu thượng tán phát khí tức tà ác bắt đầu bị bắt ghi hòa tan vào địa ngục chi nhãn bên trong tà chi đạo chính là từ hủy diệt đại đạo phân tri địa ngục chi nhãn khí tức hủy diệt đủ để áp chế tà ác g ọ t máu không có bất kỷ lực phản kháng ông làm giọt máu thượng cuối cùng một tia tà khí bị tức đoạt sau địa ngục chi nhãn liền vèo một tiếng chui diệp dư sinh trong ngực bình an ẩn nút xuống mà viên kia bị tức đoạt tà ác do máu lại trôi lơ lửng ở diệp dư sinh trước mặt một cổ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng khí huyết lực đập vào mặt m à mặc dù chỉ là một viên huyết trâu thế nhưng khí huyết lực lại giống như mánh liệt sóng biển đền dâng đệ người có chút không t h ở nổi có loại đối mặt sáng rực thiên uy cảm giác keng đang lúc này hệ thống thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn văng lên kiểm tra đến cường đại vô chủ khí huyết có hay không cấp đoạn hệ thống thanh âm để cho diệp dư sinh sững sờ một giây ngay sau đó liền lộ ra thần sắc mừng như điên không chút do dự lựa chọn cấp đ o ạ t tại hắn lựa chọn cấp đ o ạ t sau phản phất có một loại từ nơi sâu xa quy tắc chi lực hàng lâm hàng lâm ở giọt máu thượng quy tắc chi lực dẫn dắt giọt máu dung nhập vào trong cơ thể hắn điên cuồng lưu chuyển khí huyết đưa hắn kinh mạch xé ra rậm rạp chẳng c h ị t vết rách cổ lực lượng này quả thực quá mạnh lấy hắn kinh mạch cường độ đều đang không thể chịu đựng hệ thống cho tới bây giờ đều là chẳng lo sợ cái quái gì cả chủ hắn nhiệm vụ chính là đem giọt máu này cướp đ o ạ t lại về phần như thế nào hấp thu đó chính là diệp dư sinh c h u y ệ n mình mắt thấy diệp dư sinh trong kinh mạch vết rách càng ngày càng nhiều đã đến bên bờ tan vỡ hệ thống vẫn không có bất kỳ động cũng không biết là thật yên tĩnh lại hay là cố ý làm một khán giả lúc này diệp dư sinh chỉ có thể cắn răng kiên trì hắn điều động trong cơ thể toàn bộ khí huyết đi theo huyết c h â u phát ra huyết lãng phía sau d u n g hợp thất lạc khí huyết hoa lập lạc thảo mộc tinh hoa đúng lúc xuất hiện trong nháy mắt để cho diệp dư sinh thở dài một hơi so sánh với hệ thống thảo mộc tinh hoa thật là quá đáng tin được không mặc dù hấp thu thảo mộc tinh hoa năng lực cũng là hệ thống giao phó cho thời gian rất nhanh liền đi qua nửa giờ có thể cho dù là đi qua nửa giờ máu kia c h â u thượng lực lượng lại không có giảm b ấ t dấu hiệu vẫn đang phát tán ra quần bạo khí huyết tiếp tục như vậy không được a diệp dư sinh sắc mặt ngưng trọng thảo mộc tinh hoa ở ngắn ngủi này nửa giờ đã hao hết sạch hơn mười lần hắn trong túi c à n khôn linh dược cũng sắp thấy đáy bất quá đến lúc đó có một chút là được nửa giờ diệp dư sinh rõ ràng cảm giác tự thân khí huyết lớn mạnh hơn nữa theo kinh mạch không ngừng vỡ vụn tu bổ trình độ bền bỉ cũng tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi hệ thống bảng sở kỳ hiệu thượng khí huyết đạt tới ba trăm linh lúc trị số dừng lại không tăng thêm nữa hắn cảnh giới cũng không vì vậy tăng lên nhưng hắn có thể cảm giác được khổng lồ kia khí huyết còn đang không ngừng tràn vào trong cơ thể mình chính là một giọt máu tươi lại có tiểu lượng cao khí huyết phản phất lấy mãi không hết dùng mãi không cạn hắn một hơi thở hấp thu nhiều như vậy cũng không thấy bất kỳ giảm thiểu nào lúc trước diệp dư sinh sẽ ngại cướp đoạt khí huyết có chút ít nhưng bây giờ hắn lại cảm giác có chút nhiều lại tiếp tục như thế hắn không biết mình có thể hay không giữ vững đến huyết c h â u lực lượng hao hết một khắc kia làm sao bây giờ diệp dư sinh tâm trạng trở nên càng ngày càng nặng nề trầm ngâm chốc lát diệp dư sinh cảm thấy chỉ có thể đụng một cái vê anh nghĩ đến liền làm hắn điều động trong cơ thể toàn bộ khí huyết lực lần này hắn điều động khí huyết lực không lại theo huyết trâu lực lượng đi mà là đụng đầu đi vê anh phản viên muộn phất một lần ô lông i diệp dư sinh liệt khiếu mỗi ngoài tiên hiệu ở dư dì hướng Nhưng như trong cơ thể nổ tung. Liệt đụng để cho hắn trong nháy mắt thất khiếu chảy máu. Mỗi một lỗ chân lông cũng đang bên hắn cũng thể Kịch cho thất chảy huyết. mắt một rất ra ra rõ cơ để máu, quả lỗ làm là lộ l vậy mà vẻ. này đụng huyết c h â u lực lượng bị v à nát không ít những thứ này bị hắn v à nát khí huyết lực theo bản năng liền tan vào hắn kinh mạch thân thể khí huyết lại khôi phục một hồi diệp dư sinh cắn chặt hàm răng một lần nữa điều động khí huyết điên c ù n đụng v anh v anh v anh mỗi một lần đụng hắn thương thế trong cơ thể liền nặng hơn một phần lúc bắt đầu sau khi thảo mộc tinh hoa còn có thể đổi theo cho tới sau này liền thảo mộc tinh hoa cũng thấy đ ấ y lại bị dùng hết mà lúc này đây diệp dư sinh lại với điên như thế thảo mộc tinh hoa dùng hết cũng không cách nào ngăn cản hắn cử động điên cuồng dầm dầm dầm sau mỗi một lần đụng bởi vì không thảo mộc tinh hoa bổ sung để cho thương thế hắn càng ngày càng nặng lục phủ ngũ tạng đều sắp bị đụng nát mà người khác đã sớm thành một huyết nhân Vâng. đây là một lần cuối cùng đụng trực tiếp đem cuối cùng huyết trâu còn sót lại đ ụ n nát giống vậy phá toái còn có diệp dư sinh cuối cùng khí huyết thân thể của hắn mới ngã xuống đất hoàn toàn bất tỉnh c h ư ơ n một trăm năm mươi thi đấu bắt đầu a làm diệp dư sinh tỉnh lại lần nữa thời điểm đập vào mắt là hai tờ nóng nảy khuôn mặt tỉnh tỉnh nha đầu hưng phấn mặt mày vui vẻ đỏ bừng vui vẻ nhốn nhảy một cái lão đại hầu lôi tiến lên mặt đầy ầy này nói thật xin lỗi nếu như không phải là đi ra ngoài t ì m ta ngươi cũng sẽ không như vậy không việc gì diệp dư sinh khẽ mỉm cười rồi sau đó tựa như nhớ tới cái gì đúng là ngươi đem ta mang đến sao ừ là ta ước chiến tới sau nghe thiến nhi nói ngươi đi tìm ta đã thời gian rất lâu không có tin tức phải đi ngoại ô nhìn một chút phát hiện ngươi té xuống đất còn có còn có thi thể đầy đất ừ m hầu lôi gật đầu lão đại những người đó người cũng không phải là ta giết chết diệp dư sinh sắc mặt nghiêm trọng hắn khẳng định cái đó hắt thủ sau màn làm hết thẻ đều không phải là vô thối tha nhất định còn có cái gì hậu thủ đang chờ hắn thấy diệp dư sinh vẻ mặt nghiêm túc không nói gì thêm ý tứ hai huynh mụi liền lui ra ngoài sau đó thời gian lại khôi phục bình đương nhiên cái gọi là bình cũng chỉ là diệp dư sinh ba người bọn họ mà thôi mà bên ngoài lại đã sớm phi thiên nhiều người như vậy bị giết hơn nữa không có một không phải là nắm giữ cường đại nhân vật thậm chí trong đó còn có hạo thiên tông đệ tử ở hạo thiên tông trên địa bàn nhà mình đệ tử bị người tùy ý đổ lục tương đương với ở hạo thiên tông trên mặt hung hăng phiến một cái tát khoảng thời gian này phi ngư thành sẽ không ngừng qua thỉnh thoảng có phi ngư thành vũ giả ở trong thành tuần tra kinh khủng nhất là lần này liền chấp pháp đường cũng kinh động xuống núi không biết bắt bao nhiêu người đi tra hỏi vèo ngày này hai bóng người leo tường mà vào Đứng ồ diệp dư sinh lông mày nhớ lên chỉ nghe vấn chân hộ phát nói hồn ra là hỏa ma tông nằm vùng đan g phi ngư bên trong thành quỷ toàn bộ tộc nhân đều tu luyện hỏa ma tông công pháp về phần âm t h ầ m ra tay với ngươi người kia chúng ta còn không có cha được quả nhiên là hỏa ma tông diệp dư sinh ở trong lòng thầm nghĩ hắn chân mày v é o đến đồng thời hỏa ma tông thật đúng là có năng lực à lại nhưng đã thấm vào tới mức này những người này rất có thể là ở tại bọn hắn phát hiện bí cảnh trước liền chạy vào chứ những thứ này ra không có phương pháp khác hai tông tiếp giáp nơi căn bản không hề chạy vào khả năng kia cũng chỉ còn lại có bí cảnh cái này bí cảnh hỏa ma tông khẳng định sớm liền phát hiện cong c o n c o n rộng lớn tiếng chuông từ xa xôi chân trời chuyển tới tiếng trung mênh mông mà cổ lão nghe tiếng liền phảng phất có thể khiến người ta thể hồ còn đính tiếng t r u n g gõ một chút chuyến khắp toàn bộ hạo thiên tông địa giới phản qua sau tẫn đều không tiếng động tiếng t r u n g bên dưới yên lặng như tờ thất â m trung vang đi qua toàn bộ hạo thiên ba mươi sáu đỉnh cũng sôi sùng sục thi đấu muốn bắt đầu mà thất â m trung vang chính là tín hiệu vèo trong lúc nhất thời vô số phi ngư phong bên ngoài lịch luyện tu sĩ mở ra hết tốc lực hướng các phong chạy tới hạo thiên ba mươi sáu đỉnh bảy năm một lần thi đấu là là cả hạo thiên tông tối đại thịnh sự vạn chúng trúc vô số đệ tử mong đợi vô luận trong ngoài môn bất kỳ thối thể cảnh đệ tử đều có thể tham gia chỉ cần n g ư ơ i đủ ưu tú k h á c nói trở thành nội môn đệ tử bị một vị trưởng lão nhìn chúng thu là chân truyền đệ tử cũng không phải là không thể đây là một lần một bước lên trời cơ hội bao nhiêu người khổ tâm tu luyện là vì lần này thi đấu thi đấu không chỉ có thể lấy được, được danh tiếng ba mươi sáu người đứng đầu còn có khắc thưởng thưởng thưởng phong phú mà vô luận là danh tiếng hay lại là khen thưởng đều đủ để làm cho tất cả mọi người đ ộ n g tâm đi liều một phen Đ diệp dư sinh mang theo hầu lôi cùng nha đầu cũng ở đây hướng trên núi bưởi lần này hắn và hầu lôi cũng là muốn tham gia khoảng thời gian này tiến bộ không chỉ hắn chính mình hầu lôi tiến bộ cũng rất đại đầu ra tới lũy sơn quyết cùng hầu lôi là tuyệt phối ngắn ngủi hai tháng sẽ để cho hắn đột phá đến thối thể bắt trọng chỉ kém nửa bước là được đột phá thối thể cựu trọng mức độ hơn nữa hắn tới liền để phòng ngự sở trường thực lực quả thực là mạnh mẽ vô cùng rất có hy vọng ở lần so tài này bên trong rực rỡ hà quang làm ba người bọn họ chạy tới phi ngư phong lúc toàn bộ diễn võ trường đều bị người trên đầy ồ ưng ơ ô ưng ơ đầu người nhìn người tê cả ra đầu mà ở trong diễn võ trường không nỗi lơ lửng rậm rạp chẳng trị q u a n cầu thỉnh thoảng có một đạo đạo nhân ảnh nhảy lên thật cao từ không trung hái người kế tiếp q u a n cầu v ẹ o hắn và hầu lôi tới đây chuyện thứ nhất liền từ không trung mỗi người hái người kế tiếp q u a n cầu bất quá những thứ này q u a n cầu nhưng cũng không phải là dễ như trở bàn tay là được t h á o xuống có một cổ không kém chấn lực nhưng cổ lực lượng này đối với diệp dư sinh thật sự mà nói quá không chịu nổi một kích p h ỏ n g chừng hắn lôi thổi khí cũng có thể đem chấn lực tối tan mặc dù này cổ chấn lực với hắn mà nói không coi vào đâu nhưng lại có rất nhiều người không cách nào tháo xuống quang cầu từ không trung rơi xuống x u ố n g địa chi sau liền đại biểu đến đào thải thi đấu vào lúc này cũng đã bắt đầu quang cầu vào tay vừa tán hóa thành một khối đơn giản tấm bảng gỗ trên tấm bảng gỗ viết 952 n bảy con số mà hầu lôi trên tấm bảng gỗ lại viết 3908 c o n số 952 n bảy diệp dư sinh bỗng nhiên cảm giác mấy con số này có chút quen thuộc đang lúc này trong diễn võ trưởng không trên đài cao một hàng trưởng lao đứng lên trong đó trăm trưởng lão lâm trưởng lão đ ố n g nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó chứ lần đó ra hắn còn chứng kiến phan trường lao khúc trường lao thậm chí ngay cả ngày đó bị liều phi yên chặt đứt một cánh tay hàn trường lao cũng ở đây các vị phi ngư phong đệ tử bạch trường lao ở trong đám người này địa vị tối cao tự nhiên là người thứ nhất lên tiếng mới vừa rồi còn v ò ve diễn võ t r ư ở n g trong nháy mắt bình an đi xuống tất cả mọi người đều nghiêm túc nghe bạch trường lao chuẩn bị nói cái gì lần so tài này quy tắc cùng trước kia như thế trước ba ngày là các phong ngoại môn cuộc chiến quyết r a mạnh nhất ba mươi sáu người ba mươi sáu người người đem đại biểu phi ngư phong cùng với các đỉnh núi đệ tử giao thoa mà chiến Cuối cùng vẫn chỉ để lại, lại vẫn để bạch trưởng lão nửa đoạn trước lời nói chính là giới thiệu thi đấu quy tắc mà phần sau đoạn chính là khích lệ mặc dù khích lệ trình độ không đủ nhưng đối với bạch trưởng lão mà nói đã là đáng quý bạch trưởng l ã o đi xuống sau phan trưởng l ã o tiếp lời cha nói ta tin tưởng ta phi ngư phong xuống không có một thứ hèn nhát chư vị ta cho các ngươi thêm tiết lộ một cái bí mật lần so tài này khen thưởng liền lao phu cũng vì đó động tâm chỉ cần các ngươi có thể đi tới cuối cùng đem sẽ hiểu các ngươi thật sự bỏ ra hết t h ể đều đằng giá phan trưởng lão sau là hàn trưởng lão mỗi vị trưởng lão cũng nói mấy câu phía dưới ta tuyên bố thi đấu bắt đầu c h ư một trăm năm mươi mốt âm thầm l i ệ p sát giả thi đấu liền đột nhiên như vậy bắt đầu cơ hồ không có bất kỳ triệu chứng nào treo móc ở trong diễn võ trường không cầu vẫn tồn tại như cũ hạo thiên tông đệ tử chỉ cần ở trong vòng ba ngày chạy tới liền có thể tham gia thi đấu đây là là những thứ kia ở bên ngoài lịch luyện người cân nhắc mà chế định quy củ dù sao vũ giả cũng sẽ ở bên ngoài lịch luyện sẽ có đủ loại phát sinh ngoài ý muốn tới chế điểm cũng dễ hiểu không chỉ là phi ngư phong còn lại đỉnh cũng giống vậy vèo không chung các vị trưởng láo hạ xuống trên mỗi sàn đấu đứng một người phía dưới mỗi một lôi đài ngẫu nhiên rút ra một cái mã số thủ lôi bất luận kẻ nào cũng có thể ra sân khiêu chiến người thắng tính toán một phần người thua không tỷ số thủ lôi bách thắng người tự động tấn cấp còn sót lại người theo như cao nhất thắng tràng tính toán mỗi năm phút không người lên đài khiêu chiến tự t động số hai phan trưởng lão cân phong số ba lâm trưởng lão cũng cân phong các trưởng lão khác thấy vậy cũng sẽ không phí tâm nghĩ tưởng con số trực tiếp báo ra tiếp theo con số cộng hai mươi ba tòa lôi đài đến một cái hai mươi bốn số hiệu lên đài thủ lôi sở dĩ thiếu một vị là bởi vì số hai mươi cũng không có bị người bắt được còn ở trên trời chấp sáng trong bay đây diệp dư sinh vị trí lôi đài đúng lúc là lôi đài số một cũng chính là bạch trưởng lão thật sự c h ấ n thủ lôi đài bạch trưởng lão nhìn thấy thuộc về đám người phía ngoài nhất diệp dư sinh trong mắt đột nhiên hiện lên một tia mánh liệt nụ cười rồi sau đó môi từ từ ngoạ ngoại hai cái nghe trong thai truyền tới thanh âm diệp dư sinh cười khẽ gật gật đầu đối với bên cạnh hầu lôi nói đi chúng ta đi số m ộ ư ơ i bảy lôi đài được hầu lôi cho tới bây giờ cũng sẽ không hỏi lão đại tại sao phản đang cùng đi là được khi hắn mang theo hầu thị huynh n ộ i đi tới số 17 lôi đài lúc lúc này l i ề n cười quả nhiên a số 17 lôi đài chính thức hàn trưởng lão c h ấ n thủ lôi đài vừa mới bạch trưởng lão truyền âm liền để cho hắn tới bạch trưởng lão lôi đài hy vọng hắn có thể kết thúc cái lôi đài này trăm t h ắ n g liên tiếp bạch trưởng l ã o rất chắc chắn số 17 lôi đài nhất định sẽ xuất hiện trăm t h ắ n g liên tiếp người mà hắn phải làm chính là ngăn cản hết thệ các thứ này phát sinh có người địa phương liền có ân oán có lợi địa phương sẽ có không công bình hắn và hàn trưởng lão người sau l ư n g tới thì không đúng trả đương nhiên sẽ không nhìn loại chuyện này phát sinh lúc này hàn g trưởng lão chỗ lôi đài vừa vặn phân ra thắng bại số chín mươi ba tuyển thủ chiến thắng tam liên thắng hàn g trưởng lão mở miệng nói diệp dư sinh n g ẩn người một chút nhanh như vậy liền tam liên thắng bất quá bây giờ còn không tới hắn xuất thủ thời điểm t r ư ớ c bạch trưởng l ã o nói rất rõ chỉ cần đối phương vượt qua chín mươi thắng liên tiếp hắn liền lên đi xuất thủ đánh bại đối phương là được sau hắn liền có thể tùy tiện tìm người thua hết tranh tài đừng xem bạch trưởng lão vừa mới nói không nói nhiều nhưng diệp dư sinh trong nháy mắt liền lĩnh hội bạch trưởng lao y tứ số m ộ ư ơ i bảy lôi đài đệ nhất nhân liền ba mươi chẳng cũng không có dự vững qua liền bại xuống trận đi lên thử một chút nhìn số m ộ ư ơ i bảy lôi đài thắng lợi người diệp dư sinh đối với bên người hầu lôi nói có một số việc hầu lôi cuối cùng phải đi tự đối mặt không trải qua chiến đấu lại làm sao có thể đề cao được rồi hầu lôi đã sớm n h a o n h a o muốn thử hắn bao ra bản thân ba số chín trăm linh tám con số sau trực tiếp liền bắt đầu chiến đấu nhìn ở trên lôi đài chiến đấu hầu lôi diệp dư sinh không điểm đứt đầu khoảng thời gian này hầu lôi tăng lên xác thực rất lớn phát huy đầy đủ chính mình lực phòng ngự cường ưu thế bất luận đối mặt bất cứ địch nhân nào hầu lôi cũng đang toàn lực ứng phó nháy mắt liền ngay cả thắng thất tràng thứ tám tràng hầu lôi đối thủ là một tên diệp dư sinh căn chưa thấy qua ngoại môn đệ tử trên mặt hắn còn mang theo phong trần phó phó mùi vị h i ệ n nhiên là ở lịch luyện bên trong vội vàng đuổi đệ tử người này cực kỳ mạnh mẽ hai trưởng liền đem hầu lôi đánh bại lão đại hắn thật là mạnh lùi xuống lôi đài hầu lôi vớt ngực sắp mặt có chút tái nhợt nói lấy hắn năng lực phòng ngự bị đối phương chấn thương phế phủ không việc gì số m ộ ư ơ i bảy lôi đài n g ư ờ i không thể sẽ xuất thủ một hồi lại đi thử một chút còn lại lôi đài diệp dư sinh nhìn trên đài thiếu niên nói ừ mỗi m người đều có hai mươi ba lần lên đài cơ hội mỗi một lôi đài đều có thể lên đài một lần tính toán cao nhất thắng c h à n g cân nhắc nhưng cũng không biết t h ử a kế đối phương thắng c h à n g số lượng ngay tại diệp dư sinh chú ý số m ộ ư ơ i bảy lôi đài thời điểm lại đột nhiên phát hiện bạch trưởng lao chỗ lôi đài số một ngoài ý một tên đã đạt tới chín mươi tháng ngoại môn đệ tử lại bị đánh bại nhìn bạch trưởng lao xanh mé khuôn mặt diệp dư sinh cũng biết cái này chín mươi tháng đệ tử nhất định là hắn nhìn chúng người m ở tại bọn hắn mắt đối mắt thời điểm số mười ba lôi đài rốt cuộc xuất hiện một tên đạt tới bách thắng đệ tử tên đệ tử này tu vi là thối thể đại viên mãn một thanh trường kiếm dị thường sắc bén tràn đầy sát phạt khí tức hạng nhất bách thắng đệ tử xuất hiện trực tiếp đưa tới một trận hoan hô một tên diệp dư sinh không nhận biết t r ư ở n g lao trên mặt lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười không cần phải nói tên này bách thắng đệ tử nhất định là người khác thời gian chậm rãi kéo dài từ sáng sớm kéo dài bữa trưa rốt cuộc số mười bảy lôi đài xuất hiện một tên chín mươi thắng cờ giả vèo diệp dư sinh còn chưa kịp lên đài liền bị người đoạt trước nhảy lên đi chiến đấu trong nháy mắt bùng nổ nhưng này hậu thượng đi người lại hai chiêu liền b ạ i b ắ c người này vừa mới bại liền lại có một người thừa dịp kẻ hở lên lôi đài bọn họ lẫn nhau thay đổi tốc độ quá nhanh nhìn diệp dư sinh chừng lên mồm cái này cũng được diệp dư sinh cũng ngu dốt rõ ràng như vậy tặng người đầu hành động kẻ ngu đều có thể nhìn ra tại hắn còn chưa kịp phản ứng sau khi đối phương đã chín mươi lăm tháng vẻo lúc này trên đài người khiêu chiến lần nữa ngã xuống lập tức có người muốn đi lên diệp dư sinh nhìn một cái cái này còn được vê anh hắn một quên liền đập đi cường quả đấm to trực tiếp đem chuẩn bị lên đài người đập bay diệp dư sinh hàn trưởng lão nhìn một cái lên đài là diệp dư sinh s ắ c mặt lúc này thì trở nên lớn mật lại tự mình đối người khác độc thủ、Thích. diệp dư sinh cũng không quan tâm hàn trưởng lão nghiêm đối phương liếc mắt khinh thường nói rõ ràng như vậy tặng người đầu hành động ta không ưa chín mươi năm t h ắ n g chặt chặt đã cho ngươi liền thắng năm cục cũng nên chấm dứt diệp dư sinh hàn t r ư ờ n g lão lông mày cũng sắp véo đến đồng thời khí thở nặng hô hô khí thô trước đi lên tặng người đầu đệ tử đều là hắn an bài s o n g là chính là không cho những người khác phản ứng thời gian nhưng hắn không nghĩ tới diệp dư sinh như thế này mà bạo lực sông lên Trước 152, người làm bắt chuẩn bị sao? Diệp dư sinh xuất tr người Dư chuẩn song Sinh hiện hàn bại Diệp làm là sao? bị nếu như không phải là bởi vì diệp dư sinh cánh tay hắn cũng sẽ không bị liêu phi yên chém xuống lấy liêu phi yên tiên phú cùng với nàng đứng phía sau vị kia sâu không lường được phiêu tuyết kiếm chủ cho hắn mười ngàn cái lá gan cũng không dám đi tìm liêu phi yên phiền thoái cho nên phần này hận ý liền chuyển tới diệp dư sinh trên đầu hắn hận hận không được đem diệp dư sinh rút g ầ n lột ra nhưng nơi này là tông môn thi đấu chỗ có hận hắn cũng phải để cũng mặc kệ hắn như thế nào hận đối phương không thừa nhận cũng không được thiếu niên này thực lực liền hắn đều cảm thấy khiếp sợ chín mươi lăm tháng liên tiếp là một người mặc cầm báo thiếu niên Cây cầm một á nếu n như t n như g khí thế là người khác nói lên cái yêu cầu này diệp dư sinh chắc chắn sẽ không đồng ý có thể bạch trưởng lão nói lên yêu cầu hắn không cách nào cự tuyệt hắn thiếu bạch trưởng lão ân huệ cũng nguyện y giúp hiền lành này lão nhân bận rộn tuy Nắm một một、so、chiến thiếu niên đông hồng nắm thương mà đứng hắn khát vọng một trận niềm vui tràn trề chiến đấu chín mươi lăm chiến không có một người có thể để cho hắn tận hứng đông hồng hàn trưởng lão lo âu nhắc nhở cẩn thận đông hồng nhìn hàn trưởng lão lên mắt không nói gì khí thế so với trước kia càng tăng lên so với thương mang còn phải sắc bén con ngươi tản ra mãnh liệt c h i ế n ý h ắ c diệp dư sinh khỏe miệng từ từ dơ lên đưa ngón tay ra ngóc ngóc ừ đông hồng ánh mắt hung lệ hắn lại bị người như thế khinh thị liền binh khí cũng không cần nhất là lại có người dám đối với hắn câu ngón tay tuyệt đối không thể n h ẫ n nhịn tìm chết đông hồng khí thế khoáng đạt đâm ra một thương mang theo cường đại khí huyết đem không khí xé trong nháy mắt đến diệp dư sinh nơi m i tâm một cách này đủ để tiêu diệt phần lớn thối thể đại viên mãn cường giả nhưng mà đối mặt một cách này diệp dư sinh thần sắc lại không có chút nào biến hóa thẳng đến mùi thương đến mi tâm hắn mới có hành động từ từ đưa ngón tay ra keng tia lửa với đầu ngón tay nở rộ vừa vặn kẹp c h ú n g thương sắc nhọn ở cách mi tâm chưa đủ một tấc nơi dừng lại đông hồng mặt hiện lên vẻ kinh ngạc một màn này rõ ràng ra hắn dự liệu hắc trường thương sau con ngươi dần dần trở nên uy nghiêm người là đông hồng diệp dư sinh rõ ràng cho thấy nghe qua danh tự này đã từng ngoại môn tốt một trăm trên bảng cừng giả nhưng lại ở hai năm sau rời đi phi ngư phòng hiểu vô âm tín theo lý thuyết ngươi tu vi sớm nên đột phá chân vũ cảnh tại sao lại chậm chạp không chịu đột phá vê anh trường thương thượng khí huyết m á n h liệt đem diệp dư sinh ngón tay đánh văng ra lui về phía sau đông hồng cũng không có xuất thủ lần nữa ngược lại là nhìn diệp dư sinh đạo lại nào chỉ là ta trước một đời ngoại môn t ố p một trăm bảng trừ đã qua đời đều tại áp chế tu vi là vì lần thi đấu này diệp dư sinh nói thật hắn đây thật đúng là là lần đầu tiên nghe nói hơn nữa cho tới bây giờ hắn cũng không biết thi đấu khen thưởng là cái gì chứ hắn duy nhất biết tin tức chính là lần so tài này quy định là chân vũ cảnh bên dưới chân vũ cảnh cừng giả đã sớm không cần tham gia lớn như vậy so với bọn họ yêu cầu là sinh tử lịch luyện cùng hỏa ma tông chiến trường chính là lịch luyện tốt nhất chỗ ha ha ha đông hồng đột nhiên cười to lên nên nói cũng nói bây giờ ngươi làm xong bại bắt chuẩn bị sao thương t r ư ơ n g thương ông minh khí huyết so với trước kia cường không biết gấp bao nhiêu lần rất hiển nhiên lần này đông hồng muốn ra tay t o à lực hô diệp dư sinh hít sâu một cái khép hở con ngươi phảng phất một luồng lưới đ a u vạch qua hàn g quang lạnh như băng mở mắt lần nữa lúc vê anh khí huyết máy liệt như sóng lớn như vậy một sóng mạnh hơn một sóng ép hướng đông hồng lag yên chưa hiện ra chỉ dựa vào khí huyết lực liền đem đông hồng báo phủ xích thương mang đâm trực tiếp bổ ra khí huyết đợt sóng nâng hơn mười mét tràng khí huyết c ắ n thương lấy vô cùng thế chém về phía diệp dư sinh một cách này diệp dư sinh không dám lại dùng hai ngón tay tiếp tục hắn có thể tiếp tục loại kém nhất thương là bởi vì đông hồng kinh địch mà bây giờ này cổ khí huyết lực đã để cho diệp dư sinh không thể không thận trọng đối mặt lần trước top một trăm bảng áp chế hai năm không có đột phá sự mạnh mẽ chỗ có thể tưởng tượng được quyền phong như hãn hải cùng chiều lao ngược lên trên mang theo báo táp khí huyết vay một tiếng đập t r ú n g trường thương trên càn thương dù là có thiết phủ đồ hộ thân hắn cũng sẽ không ngốc đến hướng trên họng xuống đụng làm kim thiết giao kích tiếng đứt h a i không bị khống chế khí huyết hướng xung quanh k h u y ế t tán nhưng còn chưa k h u y ế t tán ra liền bị hàn trưởng lão tiện tay tản ra mà thời gian này diệp dư sinh cùng đông hồng hai người đã điên cuồng đóng đánh nhau xích trường thương tịch quyền mang theo đợt sóng lấy côn tư đập về phía diệp dư sinh phần eo lần này nếu là đập thật ít nhất cũng là đứt gân gãy xương kết quả diệp dư sinh chân phải đá t r u n g cán thương thay đổi trường thương đồng thời mượn cổ lực lượng này nhưng vặn một cái thân thể cái chân còn lại mang theo cường đại khí huyết đá về phía đối phương đầu đông hồng kinh nghiệm chiến đấu mười phần đương nhiên sẽ không bị một cước này đá trúng túi đầu liền tránh thoát đi đồng thời lấy chuyển trường thương lần nữa quăng ra quất về phía diệp dư sinh ngực ông quần áo phía dưới diệp dư sinh ra thịt bắt đầu trở nên c ứ n g rắn tản mát ra bằng sắt sáng bóng thiết phù đồ làm vẫn là kim thiết giao c á tiếng đinh hay n ứ c góc hai người giao chiến không có chút nào nương tay càng đánh càng cuồng mà lúc này còn chưa động thủ người đều bị số 17 lôi đài hấp dẫn qua cùng số 17 lôi đài vừa so sánh v ớ i còn lại lôi đài chiến đấu thật là không có bất kỳ nhìn mặt không có chút nào đã quyển giống như số 17 lôi đài như vậy chân chính s á p lá cả từng cú đấm thấu thịt lại lực lượng tương đương chiến đấu mới là có đủ nhất quan thường tính nhìn để cho người cũng để cho người nhiệt huyết sôi trào cũng không biết qua bao lâu song phương lại vừa là một cái liều mạng đúng toàn bộ lôi đài cũng thoáng qua động một cái thật chặt c u ố n quýt lấy nhau hai người đột nhiên tách ra đồng thời quay ngược lại toàn bộ hai người khí tức đều có chút lộn xộn lần này chiến đấu bọn họ tiêu hao đều không nhỏ ngươi rất không tồi đông hồng đột nhiên nói ngươi cũng giống vậy diệp dư sinh đứng đối trọi gay gắt bất quá đông hồng quang ở dưới đài tới quắt nhìn khoe miệng của hắn thượng dương nơi này cũng không phải là ta ngươi chiến trường chân chính hơn nữa ta mục tiêu cũng không phải ngươi ta tin tưởng ngươi có thể đi vào cuối cùng ba mươi sáu mạnh đến lúc đó ta ngươi t á i chiến được diệp dư sinh gật đầu nói ừ n đông hồng cũng gật đầu một cái ngay sau đó đối mặt hàn trưởng lao nói Ta thua. nhận đông hồng nói g ư xong trực tiếp nhảy xuống lôi đài chương một trăm năm mươi ba không người khiêu chiến đông hồng chủ động nhận thua đối với hàn trưởng l ã o đả kích rất lớn mặc dù hắn tin tưởng lấy đông hồng thực lực hoàn toàn có thể tại cái khác lôi đài đoạt được một trận trăm thắng liên tiếp bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút không thoải mái diệp dư sinh rõ ràng cho thấy bạch trưởng lão người bên kia bị bạch trưởng lão người đánh bại hàn g trưởng lão không thể nào tiếp thu được cái kết quả này có thể đông hồng đã xuống này hắn cũng không có biện pháp trận chiến này diệp dư sinh thắng tích một tháng hàn g trưởng l ã o sắc mặt khó coi nói nói xong hàn g trưởng l ã o đừng nói lời nói có thể diệp dư sinh cũng không có đi xuống theo thời gian trôi qua vẫn không người lên này diệp dư sinh thắng chàng trực tiếp đạt tới bảy tháng liên tiếp cũng làm hàn g trưởng lão vui xấu nếu như diệp dư sinh có thể ở nơi này đứng ở trăm tháng liên tiếp chẳng như vậy trưởng l ã o ám thủ liền lần nữa thiếu một người có thể sự thật chung quy sẽ không để cho hắn như nguyện một cái tóc dối bù gái đẹp đệ tử đi lên lôi đài b ạ c h t r ư ờ n g lão tọa hạ đệ tử c ậ t anh xin đánh diệp sư đệ nữ đệ tử vừa lên đài liền trực tiếp nói rõ vừa vặn diệp dư xin cười trực tiếp nói diệp m ỗ tự nhận không địch lại c ậ t anh sư tỷ ta nhận thua hàn t r ư ờ n g lão hàn t r ư ờ n g lão khí mũi cũng lệnh đặc biệt sao còn có thể hay không thể đi ngươi diệp dư sinh mạnh như vậy thực lực nói không địch lại một cái thối thể cựu trọng ngoại môn đệ tử thích hợp sao cũng mặc kệ có thích hợp hay không hắn cũng không tư cách ngăn trở thi đấu lại không quy định không thể chủ động nhận thua đi xuống lôi đài sau diệp dư sinh trực tiếp chui vào trong đám người hắn mới vừa xuống l ô i đài các anh liền bại không có cách nào không phải là mỗi người đều có diệp dư sinh biến thái thực lực đang lúc này xa xa lại nổi lên một tràng thốt lên âm thanh vị thứ hai trăm thắng liên tiếp người sinh ra ta nhận ra hắn hắn là long đẳng không sai nhất định là hắn ngươi xem hắn mi tâm hỏa diễn văn nhớ ta đã từng thấy qua lần trước top một trăm trên bảng danh nhân một tay liệt diễm quyết xuất thần nhập hóa nghe được mọi người nghị luận diệp dư sinh ánh mắt cũng rơi vào long đẳng trên người long đẳng là một so với đông hồng còn muốn thanh niên đẹp trai nam tử dù là có một con lộn s ộ n tóc dài cũng không ngăn được hắn khí chất hắn mi tâm kia sợi hỏa d i ệ m ấn nhớ phảng phất nắm giữ tự mình ý chí không ngừng tiêu h đốt trên người hắn khí thế quá mạnh người đứng ở nơi đó liền phảng phất là một tòa nham tương trì để cho người liền đến gần dũng khí cũng không có đ ạ t được bách thắng sau long đẳng trực tiếp xoay người rời đi thật là mạnh nhìn nối phương rời đi bóng lưng diệp dư sinh sắc mặt ngưng trọng người này đỉnh đầu hp so với đông hồng cường một mảng lớn hơn nữa hắn có thể cảm giác được vô luận là long đẳng hay lại là đẳng h cũng nhất định có vô cùng kinh khủng hậu thủ thi đấu vẫn ở chỗ cũ tiến hành rất nhanh thiên liền đêm đen tức đã là như vậy thi đấu cũng không có t ố i lui vẫn ở chỗ cũ như dầu sôi lửa bỏng tiến hành suốt một ngày bách thắng người nhưng chỉ quyết ra bốn người đáng nhắc tới là giống như long đẳng cùng đông hồng như vậy lần trước top một trăm trên bảng cờ giả cũng không có xuất hiện nữa phi ngư phong chỉ có hai người bọn họ danh áp chế tu vi không chịu đột phá cờ giả hát giả diễn võ trưởng như c ũ đèn đốt sáng trang sáng như ban ngày thi đấu chính như dầu sôi lửa bỏng tiến hành mở tiếng quắt như sấm đình nổ tung số ba lôi đài toàn bộ lôi đài đều bị một đạo to lớn khí huyết bổ ra cổ lực lượng này quả thực quá mạnh vẻ này khổng lồ đao khí đưa tới tất cả mọi người bên bá đao diệp dư sinh cười lúc này bá đao đúng như như tiêu thương đứng sừng sững ở trên lôi đài hắn cơ thể hơi có chút run dậy hoàn toàn bằng vào một cái trọng đao mới chống đỡ không có nga xuống hắn ánh mắt phảng phất lơi đao như vậy sắp bén quét qua toàn trường khoe miệng từ từ d ơ lên nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng nói chuyện thân thể liền a n h một tiếng nga xuống bá đao hoàn toàn lấy thối thể bắt trọng đỉnh phong tu vi lao ngược lên trên đạt được thứ năm bách thắng người v ẹ o diệp dư sinh thân thể lấy tốc độ nhanh nhất hướng lên lôi đ à i từ trong túi c ả n k h ô n trừ đan dược cho b á đa huy đi xuống hắc bá đao còn chưa hôn mê hắn nhìn diệp dư sinh cười ta trước đạt đến bách thắng c h ờ ngươi được diệp dư sinh cười gật đầu đơn giản đối thoại sau diệp dư sinh liền đem bá đao đỡ xuống lôi đ à i rồi sau đó lập tức có sở trường y thuật vũ giả tiến lên vì đó chữa trị bà vết đao đa số bị thương ngoài ra cũng không đáng ngại lúc này hầu lôi đã lại lên đài đ ộ u thủ lần này hầu lôi dĩ nhiên thẳng đến chống được hai mươi chín tháng mới xa suốt tất cả mọi người đều đang xuất thủ tìm đúng thời cơ liền lên đài không thể không nói phi ngư phong ẩn nút cường giả còn chưa ít cách m ô i chốc lát liền có để cho bởi vì chi kinh diễm đệ tử xuất hiện lại qua ước trừng trừng nửa canh giờ đông hồng rốt cuộc ở số hai mươi ba trên lôi đài đạt được bách thắng trở thành vị thứ sáu bách t h ắ n g người diệp dư sinh ngẩng đầu nhìn s ắ c trời một chút hắn biết nên là tự mình ra tay thời điểm vờ anh cựu hào trên lôi đài một tên đệ tử vừa mới xa suốt diệp dư sinh liền s u n g lên một cước này đem lôi đài cũng rung động bà run g dậy hắn trở lên đài đối diện ngoại môn đệ tử mặt c ũ n g bạch đoạn thời gian trước diệp dư sinh đại náo pháp trường chuyện bây giờ còn r à n h r à n h ở tên đệ tử này tu vi tới sẽ không cao thối thể thất trọng mà thôi cả thiên không quang cầu đều là miễn cưỡng hai xuống nhưng bây giờ lại phải đối mặt diệp dư sinh h ủ dọa hắn mặt c ũ n g bạch diệp d i ệ p sư đệ ha ha ngươi tốt diệp dư sinh mỉm cười nói tại hắn trong trí nhớ khuôn mặt này rất xa lạ đối với không xác định có hay không có thủ á n đồng môn cũng không nhất định nhất định phải coi là kẻ thủ diệp sư đệ ta ta nhận thua hương lam cuối cùng không đ ề được xuất thủ dũng khí được diệp dư sinh cũng không có làm khó hắn nhìn hắn n g ả y xuống lôi đài hắn đứng ở trên lôi đài nhưng vẫn đều không người chịu lên đài liền dưới đài cũng không diệp dư sinh ta hiện tại cũng nổi danh như vậy sao diệp dư sinh sờ mũi một cái nhất thời lại có nhiều chút không biết làm sao nên làm những gì đây liền đứng như vậy rất buồn chắn a mắt nhìn thấy thời gian đang không ngừng trôi qua lại vẫn không có thượng nhìn còn lại lôi đài đánh khí thế ngất trời liền hắn nơi này rảnh rỗi chứng đau đừng nói là hắn ngay cả trong trường cựu hào lôi đài hoàng trưởng lão đều không còn gì để nói hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn lửa ngày từ từ cùng tiến tới diệp dư sinh ngươi bây giờ danh tiếng có thể thật không nhỏ a hoàng trưởng lão cười khổ lắc đầu một cái hắn đã làm ba lần ngoại môn thi đấu trọng tài còn lần đầu tiên thấy không ai dám lên đài khiêu chiến ta cũng không biết ta diệp dư sinh bất đắc dĩ nhun nhun vai rồi sau đó nhớ tới cái gì đối với hoàng trưởng lão đệ tử có một việc muốn thỉnh giáo chuyện gì nói đi ngược lại cũng rảnh rỗi buồn chán hoàng trưởng lão nói đệ tử muốn hỏi lần so tài này khen thưởng rốt cuộc là cái gì lại có thể để cho lần trước t ố p một trăm bảng cường giả cao n g u y ệ n áp chế tu vi không chịu đột phá chỉ vì tham gia lần này tông môn thi đấu diệp dư sinh hỏi từ đông hồng nói với hắn xong hắn vẫn nhớ chuyện này đây bây giờ thật vất vả bắt cơ hội hắn dĩ nhiên muốn hỏi cho rõ chương một trăm năm mươi bốn thi đấu tiền tam danh khen thưởng tới diệp dư sinh là chuẩn bị hỏi bạch trưởng lão bây giờ không cần hoàng trưởng lão còn xin báo cho diệp dư sinh thái độ không nói không người nói đâu được hoàng trường l ã o k h o á t k h o á t tay ngươi diệp dư sinh đức hạnh gì ta so với ai khác đều biết không cần giả bộ khiêm tốn như vậy ta có như vậy không tôn sư trọng đạo sao diệp dư sinh sờ mũi một cái ngươi ngay cả chấp pháp trưởng lão cũng không coi vào đâu cũng dám cứng rắn đ ỗ i đây hoàng trường l ã o khổ sở biễu m ô i một cái trưởng lão tự hỏi còn không có chấp pháp trưởng lão mạnh như vậy thực lực cũng không có bạch trưởng lão như vậy có quyết đoán có thể thu được ngươi tôn trọng bất quá đối với ngươi nghi vấn ta còn là có thể cấp cho giải đáp vậy thì phiền thái hoàng trường lão diệp dư sinh cười nói nếu hoàng trưởng lão lời nói đều đã nói đến chỗ này phân thượng hắn cũng sẽ không phản bác ngược lại hắn như thế nào đi nữa phản bác đối phương cũng sẽ không tin hoàng trưởng lão là nhận định diệp dư sinh lăn lộn không keo kiệt sẽ không đưa hắn coi ra gì chỉ thấy hoàng trưởng lão kêu bên kia chậm rãi mở miệng chuyện này tại lần trước thi đấu lúc cũng đã thả ra qua phong t h à n h diệp dư sinh suy nghĩ một chút lần trước thi đấu là ba năm trước đây hắn còn chưa tới hạo thiên tông đây hoàng trưởng lão mặt hiện lên ra ước biểu tình ba năm trước đây lần đó thi đấu ta hạo thiên tông có một tiền bối với hát ma lính bách tử mà về năm đó hắn lúc trở về từng mang một kiện đồ vật lúc ấy vị tiền bối kia đã sắp gặp tử vong hắn cuối cùng tâm nguyện liền đem vật này ở lại ba năm sau thi đấu cũng chính là dưới mắt lần thi đấu này ngày đó vị tiền bối kia nói ba năm sau lấy được vật này người chính là hạo thiên tông duy nhất một chút hy vọng sống nói tới chỗ này hốt hoảng lãnh đạo sắc mặt đã nặng nề rất nhiều diệp dư sinh cái gì một chút hy vọng sống diệp dư sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không biết hoàng trường lao lắc đầu một cái đừng nói là ta rất nhiều người cũng không biết vị tiền bối kia lời nói kết quả là ý gì đáng tiếc vị tiền bối kia ở lưu lại những lời này sau liền về coi tiên cái đó hoàng t r ư ở n g lão diệp dư sinh cảm giác mình cần phải nhắc nhở hoàng t r ư ở n g lão một chút n g ư ờ i đến bây giờ còn không nói với ta thi đấu khen thưởng là cái gì chứ há kéo xa hoàng t r ư ở n g lão lung túng cười một chút mà rồi nói ra lần so tài này trừ hoàn thành vị tiền bối kia ước nguyện đưa hắn lưu lại đồ vật coi là khen thưởng bên ngoài còn có hai dạng đồ vật ba cái bảo vật chung vào một chỗ mới sáng sớm rất nhiều đệ tử cam tâm tình nguyện áp chế tu vi không chịu đột phá diệp dư sinh mặt với oan ư ớ c đấy là hoàng trường lão ngươi chính là không nói khen thưởng rốt cuộc là cái gì ạ ngượng ngùng nói nhiều ngài nếu là nếu không nói ta sẽ xuống ngay cái này hoàng trưởng lão quả thực có mấy lời lao đây là bao lâu không người cùng hắn nói chuyện hay lại là thế nào lời nói thật nhiều ho khan một cái được rồi thời gian có hạn ta liền nói cho ngươi nói thi đấu tiền tam danh có thể đạt được bảo vật đi được toàn tông thi đấu danh thứ ba có thể được cựu tiết tố hồn trúc thứ năm long trúc nói món đồ này liền hoàng trưởng lao trong mắt đều hiện lên một tia hâm mộ cựu tiết tố hồn liền tiết thứ năm t hoàng trường lão đột nhiên cảm thấy răng có chút đau bất quá hoàng trường lão hay lại là giải thích cho hắn đạo gây nên luyện huyết chính là tinh luyện huyết dịch có cơ hội ở thối thể cảnh luyện hóa ra nào đó trong truyền thuyết thể chất thật diệp dư sinh ánh mắt lúc ấy liền phát sáng kia có khả năng hay không luyện hóa ra trong truyền thuyết thái cổ thất tuyệt thể n g ư ơ i nghĩ gì chứ hoàng trường lão mặt lại hắc ngươi cho rằng là thái cổ thất tuyệt thể là cái gì đây chính là tiên thiên bảo thể nghĩ tưởng hậu thiên luyện ra n g ư ơ i nào kia ha ha diệp dư sinh lung túng gãi đầu một cái quả thật nếu là thái cổ thất tuyệt thể năng hậu thiên núi thành vậy còn chơi một tí h nha mặc dù không cách nào xuất hiện thái cổ thất tuyệt thể như vậy cường hãn nghịch thiên thể chất hoàng trường l ã o tiếp tục nói nhưng vẫn là có thể xuất hiện rất nhiều còn lại thể chất tỉ như ngưu ma thần thể là huyết ma thể mặc dù không bằng thái cổ thất tuyệt thể cường đại nhưng lớn lên giống vậy vô cùng mạnh mẽ đủ để cho bảy thành trở lên đồng giai vũ giả khó khăn cực bóng lưng ồ、oh. diệp dư sinh gật đầu một cái tỏ ý biết kia còn lại đây hạng nhì khen thưởng được đặt tên là cựu truyền u minh quyết mặc dù ngoa tạo hoàng trường lao chính ở bên kia chuẩn bị mở nói lâu rồi diệp dư sinh trực tiếp bạo nổ thô tục nghe được cựu truyền u minh quyết thời điểm cả người hắn cũng ngu dốt trong mắt tràn đầy khó tin cùng thần sắc mừng như liên đặc biệt sao cũng quá đúng dịp đi hệ thống nhiệm vụ nhà đầu tu luyện hy vọng đang đấu giá sẽ không có phát hiện đảo mắt lại liêu ám hoa minh xuất hiện ở nơi này n g ư ơ i biết cựu truyền l ũ minh quyết hoàng t r ư ở n g lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn diệp dư sinh diệp dư sinh nghe ý này hoàng trưởng lão còn không biết cựu truyền l ũ minh quyết là cái gì ta không biết diệp dư sinh buôn nhi cũng không đánh trực tiếp lắc đầu thật hoàng t r ư ở n g lão có chút không tin sao ta còn có thể lửa ngươi hả? diệp dư sinh không vui coi là hoàng t r ư ở n g lão lắc đầu một cái thầm nói chính mình có chút nóng nảy cũng vậy nhiều năm như vậy hạo thiên tông toàn bộ cổ tịch cũng không có cha g a công pháp một cái ngoại môn đệ tử làm sao có thể biết cựu truyền ư u minh quyết ta hoàng trường lao tiếp tục nói cụ thể là lúc nào xuất hiện ở hạo thiên tông đã không thể kiểm chứng tóm lại đã rất lâu trong lúc cũng không biết bao nhiêu người đã từng nhưng đều không cách nào tu luyện nhưng mà công pháp này sổ sách thủy hòa bất s â m thế nhân đều biết đây là nhất thiên cường đại dị thường công pháp nhưng mà hoàng trường lao trong miệng mồm không thiếu một tia đáng tiếc ai cũng biết cựu truyền ư u minh quyết là nhất thiên cường đại công pháp nhưng cũng không cách nào tu luyện ngươi nói có tức hay không người nhất định phải lấy được diệp dư sinh trong lòng âm thầy hoàng trường lao rõ ràng ở cựu truyền u minh quyết thượng nói nhiều tiếp tục nói lần so tài này hạng nhất vật phẩm diệp dư sinh nắm chặt với hai chuẩn bị lắng nghe chính là hạo thiên tông tiền bối từ hát ma lĩnh mang ra ngoài đồ vật hoàng trường lao s á t mặt nghiêm túc nói thứ gì diệp dư sinh mặt đầy hiếu kỳ ừ là cái gì là một chiếc quan tài diệp dư sinh quan tài cái quỷ gì diệp dư sinh cũng mê quan tài là bảo bối gì hoàng trường lão nhìn ra trong mắt của hắn nghi ngờ liền vội vàng giải thích chính là một cái nhìn bình thường quan tài nhưng lại không người có thể mở ra vị tiền bối kia chỉ nói này quan tài có linh chỉ có nó công nhận nhân tài có thể mở ra chương một trăm năm mươi lăm một đòn thi đấu khen thưởng phía sau hoàng trưởng l ã o không có nói chỉ nói tiền tam danh hàng lâm theo thứ tự là một chiếc quan tài cựu truyền u minh quyết cùng cựu tiết tố hồn liền tiết thứ năm ba cái bảo vật có thể nói trừ cựu truyền u minh quyết trở ra còn lại hai loại liền để cho đông hồng cùng long đẳng đám người cam tâm tình nguyện áp chế tu vi không chịu đột phá nguyên nhân mặc dù bọn họ không có đột phá nhưng khí huyết cũng không biết trì trệ không tiến vẫn còn đang tăng trưởng hết hệ các thứ này đợi bọn hắn đột phá chân vũ cánh lúc sẽ gặp hoàn toàn triển lộ ra đợi bọn hắn đột phá lúc chính là nhất phi trùng thiên đan lúc đ ú n g ở diệp dư sinh cùng hoàng trưởng l ã o đối thoại lúc lôi đài lại đột nhiên chấn động một cái một đạo mặc đứng ở trên lôi đài người này là một thanh niên mặc thanh sắc trường sam bàn tay trắng non mà đứng chỉ có đầu ngẩng lên thật cao lấy lỗ mũi xem người người chính là diệp dư sinh thanh sơn nam tử trong mắt mang theo rõ ràng khinh thường căn không cầm mắt nhìn thẳng người diệp dư sinh đ ị c h lý này còn có phần này cao n g o thật không biết từ đâu mà là ta đến đây đi nói nhiều vô ích coi như trực tiếp động thủ tốt lôi phi một bên hoàng trưởng lão trực tiếp kêu lên thanh sơn nam tử tên người là lôi phi diệp dư sinh ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc danh tự này hắn dĩ nhiên nghe nói qua hạo thiên tông ngoại môn tốp một trăm bảng phi ngư phong vào người có bốn trong đó liền có một người gọi là làm lôi phi thiếu niên mặc dù hạng hơi chút gần chót khả cư nói thực lực rất mạnh ít nhất hắn hạng vẫn còn ở bá trên ao lôi phi người là muốn khiêu chiến diệp dư sinh sao hoàng trưởng lão hỏi khiêu chiến lôi phi rõ ràng ngẩn người một chút tiếp theo cời lạnh như vậy nhìn diệp dư sinh ngươi lại là cái thá gì đáng giá ta tới ta khiêu chiến nghe vậy hoàng trưởng l ã o sắc mặt có chút khó coi không khiêu chiến ngươi tới làm gì lôi phi đây là thi đấu lôi đài là tranh tài địa phương không phải là ngươi có thể hồ đồ địa phương ai nói ta không phải là tới tham gia thi đấu lôi phi hỏi ngược lại hoàng trưởng lão hoàng trưởng lão ha ha chỉ nghe lôi phi cười lạnh nói ta lên dĩ nhiên là là tranh tài hơi lớn so với nhưng mà hắn có tư cách để cho ta lôi phi khiêu chiến sao ta lên chỉ là không muốn nhìn một cái phế vật đứng ở trên đài diễu võ dương ai ha ha hoàng t r ư ở n g lão còn chưa mở miệng bên cạnh rất lâu không có mở miệng diệp dư sinh liền cất tiếng cười to người cười cái gì lôi phi lạnh lùng quắt nhìn cái này thật là đủ bá đạo cười còn không để cho diệp dư sinh vẫn đang cười hừ lôi phi dùng hết tàng nghe hắn là chính ngươi lăn xuống đi hay là ta đem ngươi ném xuống ta cảm thấy được vê anh diệp dư sinh lời còn chưa dứt khí huyết chi q u y ể n như chọc lãng phiên thiên thiên may liệt mà không thể không nói lôi phi đúng là có kiêu ngạo tiền một cách này cùng tựa như lôi đình trên cánh tay trải rộng rậm rạp chẳng trị lôi hồ xông đến trước mắt lôi hồ nổi bật xuống con ngươi bình mà thanh minh hừ cố làm ra vẻ nhìn mặt không đổi sắc diệp dư sinh lôi phi hừ lạnh hắn thấy đối phương chính là ở cố làm ra vẻ đối mặt cường hãn như vậy một đòn còn dám thờ ơ không động lòng thật là tìm chết vê anh khí huyết lôi hồ đem diệp dư sinh bao phủ đùng đùng lôi bạo âm thanh ở diệp dư sinh toàn thân tràn ngập mơ hồ mang theo một cổ đốt trọi n g i vị thật là không biết sống chết lôi phi ánh mắt lạnh lùng nhìn bị lôi hồ bao phủ bóng người hắn thấy giờ phút này diệp dư sinh dù là cũng chết cũng là trọng thương ngược lại một bên hoàng trưởng lão sắp mặt b ì n h căn liền không lo lắng diệp dư sinh sống chết thật ra thì cũng không phải hắn không quan tâm thật sự là hắn không cần lo lắng a đoạn thời gian trước diệp dư sinh nhưng là ở chân vũ cảnh cường giả áp bách dưới cũng không có con qua một lần thắt lưng t á n h b ư ớ n g b ì n h đây chính là chấp pháp trưởng lão ngoại môn trưởng lão bên trong cường giả đỉnh cao l i ê n chấp pháp trưởng lão đều không thể loại diệp dư sinh như thế nào lôi phi a so sánh với hoàng trưởng lão thờ ơ không động lòng dưới đài người xem nhưng có chút không bình tĩnh a không hổ là lôi phi bên ngoài lịch luyện một năm thực lực mạnh hơn đúng vậy truyền thuyết lôi phi chính là hiếm thấy lôi t h ổ tính tương lai thành tựu bất khả hà lượng xem ra diệp dư sinh treo ta xem không nhất định bên cạnh coi như có người cầm ý kiến phản đối các ngươi còn nhớ hàn cầm hổ không l i ê n hàn cầm hổ đều không phải là diệp dư sinh đối thủ lôi phi ta xem cũng quá sức ta cũng cảm thấy như vậy diệp dư sinh không thể theo lẽ thường độ chi không lên đài đệ tử có ủng hộ lôi phi cũng có ủng hộ diệp dư sinh nhưng nếu cẩn thận coi như lời nói ủng hộ diệp dư sinh người hay là chiếm cứ đa số dù sao hắn chiến tích nhưng là thật đánh ra. mà lôi phi từ một năm trước cũng đã rời đi sơn môn đi ra ngoài lịch luyện lần so tài này trước mới b ổ i thời gian một năm không biết đến lôi phi cường đại đến loại nào cuối cùng nhưng mà đệ nhất kích mà thôi c h â cường đại liền đủ để khiến người khiếp sợ nhưng mà theo đạo thân ảnh kia thượng lôi hồ dần dần tiêu tan một đạo nhìn có chút chật vật nhưng trên người lại không có bất kỳ thương thế bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người lúc này diệp dư sinh nhưng mà áo còn diện tích lớn hư hại mà thôi tại hắn dưới da mặt lóe lên như kim loại sáng bóng thiết phủ đồ diệp dư sinh lại bằng vào thiết phủ đồ đón đỡ đối phương một đòn làm sao có thể lôi phi con ngươi thiếu chút nữa không nổi ra hắn tự tin một cách này đủ để g i ế t trong chớp mắt chín mươi trở lên thối thể cựu trọng cho dù là thối thể đại viên mãn cũng không cách nào như thế tự nhiên tiếp có thể diệp dư sinh chính là làm được để cho trên mặt hắn phủ đầy ngưng trọng ha ha hoàng trường lao ở một bên khẽ mỉm cười đối với cái này một màn hắn căn liền không ngoài ý nếu như cái này bướng bình ngoại môn đệ tử liền chút thực lực này cũng không có lại làm sao có thể đem hàn cầm hổ chém xuống dưới ngựa thì như thế nào ở bí cảnh bên trong đại phát thần uy đánh một đám hỏa ma tông đệ tử không có tinh khí dưới đài người xem tiếng ông ông lại vang lên ngươi xem ta cứ nói đi tiểu tử này chính là một yêu nghiệt biến thái rõ ràng có mạnh như vậy thực lực lại dùng thân thể tiếp tục đầu có bệnh đứng ở chỗ này người cũng là võ giả tự nhiên cũng nhìn ra diệp dư sinh thành thạo rất rõ ràng một kích này đối với diệp dư sinh mà nói căn sẽ không dùng còn nước không diệp dư sinh bình nhìn lôi phi côn vọng lôi phi sắc mặt khó coi hắn bị người khinh thị cùng khinh thị không liên quan nhưng mà người đánh ta một chút có phải hay không cũng phải tiếp ta một đánh diệp dư sinh dọn g bình lại tự nhiên đạo lý chính là chỗ này sao cái đạo lý đánh nhau cũng phải có tới có không ai phê chuẩn hắn thì phải đứng bị đánh vừa anh vừa dứt lời diệp dư sinh liền xuất thủ hắn xuất thủ cùng lôi phi bất đồng hắn nhìn thấy lôi phi công kích quy tích mà lôi phi lại không thấy được hắn công kích quy tích hắn tốc độ công kích g à khối trong nháy mắt liền đến trước mắt vừa anh đang giận huyết nổi bật xuống m bại, bại rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh, đây chính là lôi phi a một đòn liền một đòn ai đây có thể tiếp nhận còn nhớ một tháng trước hắn diệp dư sinh còn là tất cả người cười nhạo đối tượng nhưng chính là ngắn ngủi này một tháng diệp dư sinh liền mạnh tới mức này đường đường ngoại môn top một trăm linh bảng lôi phi thậm chí ngay cả hắn một đòn cũng không tiếp nổi tiểu tử ngươi thật đúng là cho tất cả mọi người một cái thiên đại kinh hỷ a hoàng trường lão ở bên cạnh mặt đầy không nói gì nói hoàng trường lão khen lầm diệp dư sinh khiêm tốn một câu tiểu tử chút thực lực này sao có thể vào được ngài pháp nhãn đ ấ u đi tiểu tử ngươi a hoàng trường lão lắc đầu một cái rõ ràng không nghĩ đang nghe hắn những thứ kia vô dụng k i ê m tốn ở lôi phi xa suốt sau diệp dư sinh thật sự ở tòa này lôi đ à i lại cũng không người lên đài khiêu chiến rất nhanh diệp dư sinh liền tích lũy đến chín mươi tháng mắt thấy hắn sắp đạt tới bắt tháng sắc mặt tái xanh hàn trưởng lao vẫn là không nhịn được phái ám thủ tới nhằm vào nhưng mà bất kể hàn trưởng lao phái bao nhiêu người tới ở diệp dư sinh trước mặt cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào toàn bộ cuối cùng đều là thất bại cuối cùng diệp dư sinh hay là tại hàn trưởng lao xanh mét trên sắc mặt đạt được trăm tháng liên tiếp trở thành vị thứ bảy trăm tháng liên tiếp đệ tử sau đó sự tình liền không có ý gì ít nhất đối với diệp dư sinh mà nói không có ý gì có thể vào hắn pháp nhãn người chỉ mấy cái như vậy chứ đông hồng cùng long đằng bên ngoài cũng chỉ có bá đao có thể để cho hắn để ý ba phần lại nhìn một hồi mắt thấy sắc trời đã tối diệp dư sinh dứt khoát liền mang theo nha đầu rời đi đỉnh núi về phần h ầ u lôi hắn còn có chính mình tranh tài m u ố n đánh hơn nữa hắn là phi ngư phong đệ tử chính mình xông đi cũng không thể một mực ở diệp dư sinh dưới sự che chở nhưng mà diệp dư sinh không biết là hắn mới vừa rời đi không lâu một cái đi theo một đám mỹ nữ như chân chót như vậy thiếu niên đi lên lôi đài là hắn không nghĩ tới thậm chí ngay cả hắn đều tới lại một cái trăm thắng liên tiếp muốn sinh ra phi ngư phong ngoại môn đệ tử quả thực quá nhiều toàn bộ hạo thiên ba mươi sáu đình là thuộc phi ngư phong ngoại môn đệ tử nhiều nhất chỉ một trận ngoại môn thi đấu liền muốn kéo dài ba ngày thời điểm diệp dư sinh thắng hơn nữa còn là b á t thắng tấn cấp đã thành định cục đi cùng không đi đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào ba ngày đại chiến hắn thậm chí không có lại đi nhìn nhiều ngược lại cũng không thể tham gia nữa hắn phải đợi là ba ngày sau ba mươi sáu đỉnh cuộc chiến bất quá ba ngày qua này đối với thi đấu tin tức hắn ngược lại không sai chút nào bỏ qua theo hầu lôi thuật phi ngư thành đệ nhất cao thủ cũng xuất hiện đạt được trăm thắng liên tiếp trừ lần đó ra phiêu tuyết phong liều phi y ê n không thể tranh cãi đạt được trăm thắng liên tiếp thanh ngọc phong trần thanh thiền ngũ cốc trấn hải đỉnh nho sinh tống quân i thương tùng phong bệnh quân nhâm tùng còn có h ắ c đao tần long từng cái cường giả tên xuất hiện ở diệp dư sinh trong t hai đây cũng là hắn lần đầu tiên chính hai nghe được cái này sao liền ngoại môn t ố p một trăm bản tên ba ngày trước mắt l i ề n qua ông một ngày này một nhánh vô cánh con bướm xuất hiện ở diệp dư sinh trước mặt toàn bộ thi đấu tiền ba mươi sáu xếp hàng tên đệ tử lập tức chạy tới phi ngư phong tụ tập con bướm đăng lên tới một đạo êm thai g ọ n nữ hầu lôi đi diệp dư sinh kêu một câu hầu lôi bưng mới vừa làm xong điểm tâm đi ra trên người còn buộc khăn choàng làm bếp nha đầu ở đây diệp ca ca hôm nay phi ngư phong tràn đầy vô tận khí sơ sát tiêu điều liền không khí cũng so với trước k i a kiềm chế rất nhiều diệp dư sinh thân là tới chế tam lang chuyện đương nhiên lại tới chế. hắn và hầu lôi đến vừa vặn tụ tập ba mươi sáu người các ngươi không nhìn lầm hầu lôi cũng được công tấn cấp đạt được sau cùng cuối cùng ba mươi sáu tên đừng xem thứ hạng này rất thấp nhưng phải biết đây chính là toàn bộ phi ngư phong gần mười ngàn đệ tử hạng có thể đứng hàng tiền ba mươi sáu đủ để chứng minh hầu lôi bây giờ chỗ cường đại hai mươi ba tên trưởng lão như cũ như trước như vậy thật cao đứng ở trên lôi đài ánh mắt ở trước mắt một trăm người trên người quét qua các vị bạch trưởng lão vừa mở miệng dưới đài nhất thời bình ngàn xuống các ngươi đều là ta phi ngư phong đáo vật các ngươi ba mươi sáu người đem đại biểu ta phi ngư phong xuất chiến nên chiến còn lại đỉnh núi quyết ra cuối cùng ba mươi sáu tên tham dự cuối cùng cùng nội môn thi đấu đệ tử cố định không phụ sự mong đợi của mọi người dưới đài chúng đệ tử chỉnh tề mở miệng chỉ có diệp dư sinh ở một bên bịu ngôi một cái các ngươi sẽ vì phi ngư phong mang đến vinh dự chỉ cần các ngươi bên trong có người có thể tấn cấp lần so tài này trước mười các ngươi không chỉ biết đạt được tông môn khen thưởng phi ngư phong giống vậy sẽ cho ra các ngươi khó có thể tưởng tượng khen thưởng phan trưởng lão mở miệng nói hoa dưới đài vang lên từng trận kêu lên loại sự tình này vẫn là lần đầu tiên nghe nói đây được dư thừa lời nói ta liền không nói nhiều lần so tài này với hạo thiên tông tổng tông mở ra đi tổng tông đem để ta làm dẫn đội đi bạch trường lão nói lâm trưởng lão cùng hàn trưởng l ã o đồng hành không có dư thừa nói nhảm ba dê trưởng lão trực tiếp đi xuống đài cao dẫn người xuống núi nói nhiều hơn nữa lời nói chính là nói nhảm nơi này không người thích nghe nói nhảm bọn họ càng khẩn cấp là tham gia lần thi đấu này đạt được hạng lên đường bốn mươi người đội ngũ dị thường c u ộ n c u ộ n từ đỉnh núi mà xuống chạy tới hạo thiên tổng môn sở dĩ là bốn mươi người là bởi vì nhiều nha đầu nha đầu có mệnh hay không đi ở đám người cuối cùng diệp dư sinh thương tiếp sở một cái nha đầu cái chán còn đi không bao lâu nha đầu trên c h á n đã đổ mồ hôi không mệt nha đầu vui vẻ lắc đầu một cái sắc mặt hơi có chút phiếm hồng không biết tâm lý đang suy nghĩ nhiều chút cái gì chích chích chi đang lúc này thiết trụ từ diệp dư sinh trong ngực chui ra ngoài không ngừng lôi tóc hắn thế nào diệp dư sinh nghi ngờ nhìn thiết trụ h ắ n qua nét mặt của thiết trụ trông được ra vẻ khẩn trương chích chích chi thiết trụ kêu càng vui mừng ngắn ngón tay út không ngừng chỉ về đắng trước cách đó không xa xâm lâm hầu lôi diệp dư sinh hơi biến sắc mặt cẩn thận một chút、ừ. hầu lôi đối với lão đại l ờ i nói chưa bao giờ sẽ có bất kỳ trần trờ nha đầu cũng đột nhiên trở nên khẩn trương rất nhiều dừng đang lúc này đi tuất ở đ ằ n g trước bạch trưởng lão đột nhiên mở miệng nói thế nào lâm trưởng lão cùng hàn trưởng lao tiến lên hỏi có cái gì không đúng bạch trưởng l ã o sắc mặt ngưng trọng là lạ ở chỗ nào ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chung quanh đây thái an sao bạch trưởng l ã o nói nghe hắn vừa nói như thế mọi người mới phản ứng được nghiêm túc nghe chốc lát sắc mặt cũng ngưng trọng xuống không sai nơi này quả thực thái an tiếng chim hót phong thanh tiếng thú gạo toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa trên mặt đất thậm chí ngay cả con kiến cũng không trông thấy một cái chương một trăm năm mươi bảy đông vương vấn hạ có lòng tốt nơi này quả thực thái an chim đề âm thanh tiếng côn trùng tê u tiếng thú gạo tất cả thanh â m cũng biến mất không thấy gì nữa còn có trọng yếu nhất một chút đoạn đường này đi tới bọn họ thậm chí ngay cả một cái vật còn sống cũng không thấy trên đất liền con kiến cũng không có một cái dẫn đội bạch trưởng lao sắc mặt ngưng trọng rất nhiều phía sau hắn những người này đều là phi ngư phong tương lai vô luận như thế nào cũng không thể xuất hiện ngoài ý、mớn. ta đi nhìn một chút bạch trưởng l ã o rất có trách nhiệm chủ động đứng ra không hay là ta đi đi lâm trưởng lão hủy bỏ hắn đề nghị nơi này ngươi là người mạnh nhất không thể tùy tiện đi ra ngoài hay là ta đi đi ngươi và hàn trưởng l ã o c h ấ n g i ữ một khi có gì ngoài ý mớn hai người các ngươi cũng có thể ứng phó qua vậy cũng tốt bạch trưởng lão cũng cảm thấy lâm trưởng l ã o nói có đạo lý gật đầu một cái bạch trưởng lão lại dặn dò đôi câu lâm trưởng lão liền chui vào hai bên đường trong rừng rậm bạch trưởng lão cùng hàn trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái lẫn nhau gật đầu một cái rồi sau đó hàn trưởng lão liền đứng dậy đi tới đội ngũ phía sau cùng hai người bọn họ mặc dù không đúng trả nhưng ở trái phải rõ ràng thượng nên lựa chọn như thế nào bọn họ so với ai khác đều biết nhưng là hàn trưởng lão cũng không biết diệp dư sinh liền đi ở đội ngũ cuối cùng khi hắn đi tới đội ngũ phía sau nhìn đang ở t r e o chọc sủng vật diệp dư sinh lúc hàn trưởng lão mặt lúc này liền hắc diệp dư sinh tự nhiên cũng nhìn thấy hàn trưởng lão hắn ngầm đầu lộ ra một cái rực rỡ tiểu bạch răng hừ đối với diệp dư sinh hàn trưởng lão không có một chút sắc mặt tốt chỉ cần hắn vừa nhìn thấy diệp dư sinh rõ ràng đã đứt rời cánh tay sẽ không tên lại đau lên hắn bây giờ chỉ còn lại một cánh tay mặc dù vết thương đã khép lại có thể nên đau vẫn sẽ đau hô hàn t r ư ờ n g lão hút nửa ngày khí mới đẻ xuống trong lòng s á c ý có thể diệp dư sinh lại không tìm đường chết thì không phải chết thích đi lên tiếp cận này thần điêu đại hiệp diệp dư sinh vừa nói chỉ có hắn mình có thể nghe hiểu chuyện vớ vẩn b á hàn t r ư ờ n g lão n h ư n g đầu trong mắt có khó mà che giấu s á c ý ngươi thật cho là t r ư ờ n g lão không dám giết ngươi h a diệp dư sinh cười ha hả cũng không tiếp lời hắn liền là muốn kích thích một chút hàn trưởng lão mà thôi nhìn thấy hàn trưởng lão tức giận hắn liền vui vẻ hừ thấy hắn không nói lời nào hàn trưởng lão liền không hề phản ứng đến hắn đi qua một bên nghiêm túc đề phòng đội ngũ dừng lại rất bình an ngay tại diệp dư sinh cùng nha đầu nói chuyện trời đất sau khi hai đạo nhân ảnh đi qua là hắn đối với đi tới thiếu niên diệp dư sinh ấn tượng vẫn là rất thâm vô luận là đối phương đỉnh đầu kêu mãn giật nhức mắt khí huyết hay lại là lần trước hỗ trợ hắn đối với thiếu niên này cũng trí nhớ sâu hơn diệp dư sinh đông phương vấn hạ chậm rãi đi tới trước mặt hắn vĩnh viễn có cái đó kêu cựu tỷ nữ nhân đi theo người tốt đối với thiếu niên này diệp dư sinh còn có rất có h ả o cảm người ba ngày trước có hay không có đi qua đ ô n g phương ra đông phương vấn hạ trực tiếp làm mở miệng nói ra bản thân diệp dư sinh vì sao hỏi như vậy diệp dư sinh nghi ngờ không biết đông phương vấn hạ là ý gì đông phương vấn hạ sắc mặt ngưng trọng nói ba ngày trước có người lẹn vào đông phương ra muốn bắt đi đông phương vấn thu may mà được gia tộc cường giả phát hiện đông phương vấn thu mới giữ được một mạng diệp dư sinh hắn đã minh bạch đông phương vấn hạ nói là cái gì đêm hôm ấy hắn nhìn thấy toàn bộ cùng mình có thủ đ á n người thi thể lại duy trì có không có đông phương vấn thu nguyên lai、like、căn nguyên ở chỗ này người á o đen kia không thể không ra tay với đông phương vấn thu mà là đông phương vấn thu được người cứu ngươi đến cùng muốn nói cái gì diệp dư sinh hỏi ta nghĩ rằng nói đông phương vấn hạ suy nghĩ một chút phi ngư thành toàn bộ cùng ngươi có thủ đ á n người đều chết ta không biết chuyện này có phải là ngươi hay không làm nhưng d ư ớ i mắt toàn bộ mũi r ù i đều chỉ hướng ngươi nếu như không phải là thi đấu tới đột nhiên như vậy ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể thật sao diệp dư sinh cười lạnh chẳng lẽ bọn họ có chứng cớ người là ta giết sao đông phương vấn hạ lắc đầu một cái chính là bởi vì không có chứng cớ ngươi mới có thể sống đến bây giờ còn có thể tham gia thi đấu kia ngươi qua đây là nghĩ là ca ca ngươi đông phương v ấ n thu hoa chẳng t ừ sao diệp dư sinh hỏi ngược lại không đông phương vấn hạ lắc đầu một cái ta đã nói với ngươi những thứ này chỉ là muốn bán ân tình của ngươi mà thôi ban ơn lấy lòng trực tiếp như vậy sao diệp dư sinh thiếu chút nước người kia còn như thế nào đây đông phương vấn hạ nhún nhún bay trọng yếu nhất là những người trước mắt này hắn ánh mắt ở trên người mọi người quét qua thì có muốn giết ngươi giết ta diệp dư sinh n g ẩ n người một chút không sai đông phương vấn hạ giải thích ngươi thật sự cho rằng nhiều như vậy đại gia tộc thủ đoạn đều là trưng bày sao bọn họ muốn giết ngươi có mười ngàn loại biện pháp mượn thi đ ấ u giết ngươi chính là một loại trong đó ngươi bây giờ đã thượng phi ngư thành các gia tộc phải giết danh sách diệp dư sinh cười được ta biết đa t ạ không k h á c h khí nói xong câu đó đông phương vấn hạ tới nghiêm túc thần sắc lúc này lộ ra nụ cười rồi sau đó mặt đầy thô bị xoa xoa tay ngươi muốn làm gì diệp dư sinh trong lòng nổi lên một k i a phòng bị ngươi xem là như vậy à đông phương vấn hạ cười nói ta cho ngươi biết lớn như vậy bí mật cho ngươi có thể có đề phòng gián tiếp tương đương với cứu ngươi một mạng chứ diệp dư sinh lời này hắn còn thật không biết làm như thế nào đáp dứt khoát đừng nói lời nói nhìn đông phương vấn hạ còn có cái gì muốn nói cho nên đông phương vấn hạ tràn đầy phấn khởi nói ta đối với ngươi có ân ngươi được báo đáp ta h à ta cũng không cần xa cách chỉ cần ngươi đem điều này sủng vật bán cho ta liền có thể diệp dư sinh thiếu chút nữa thì cười nguyên lai、like、hàng này lượn quanh lâu như vậy là chờ ở đây hắn đây lượn quanh nửa ngày hay lại là thiết trụ chích chích chi thiết trụ kháng nghị đưa ra móng vuốt nhỏ biểu đạt chính mình bất mãn ha ha đừng kích động đừng kích động diệp dư sinh liền vội vàng an ủi yên tâm đi sẽ không đưa người bàn đi chích chích chi nghe hắn nói như vậy thiết trụ mới bình ngán xuống cựu tỷ xem ra ta lại thất bại đông v ư ơ n g v ấ n hạ mặt đầy bất đắc dĩ nhìn lên trước mặt cao cô gái đẹp cựu tỷ nghiêng hắn liếp mắt ý là nàng đã sớm dự liệu được là cái kết quả này ho khan một cái đông p ư ơ n g vẫn hạ ít nhiều có chút lúng mới vừa rồi hắn còn l ờ i t h ề son sắt bảo đảm đâu rồi không nghĩ tới đánh mặt đến như vậy nhanh cựu tỷ khắp khuôn mặt là không cam nàng thật rất thích thiết trụ có thể không biết sao diệp dư sinh chính là không chịu bông tay để cho ta ôm một cái có được hay không cuối cùng cựu tỷ lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác dĩ nhiên có thể diệp dư sinh c ư ờ i ứng rồi sau đó đối với trên bả vai thiết trụ nói để cho vị mỹ nữ này ôm ngươi một cái có được hay không chích chi thiết trụ kêu một tiếng veo một tiếng liền nhảy đến cựu tỷ trên người thì một cái vô cùng thoải mái tư thế nằm xuống chương một trăm năm mươi tám không giống nhau lâm trường lão thiết trụ nằm vị trí không t h i ê n v ị vừa lúc ở cựu tỷ ngực nhìn tiểu ra hỏa mặt đầy hưởng thụ biểu tình diệp dư sinh cả người cũng không tốt mà cựu tỷ giống như cái gì cũng không thấy như thế sự chú ý đều bị trong ngực đáng yêu đáng yêu thiết trụ hấp dẫn căn không thấy diệp dư sinh quái gì ánh mắt có thể cựu tỷ không ngại nhưng cũng không đại biểu người khác không ngại đông phương vấn hạ c o n người đều đỏ vê anh tiểu tặc kia người người người nhanh lên một chút cuốc ngay đông p ư ơ n g vấn hạ chỉ thiết trụ có loại ăn thiên đại thua thiệt cảm giác nhưng mà một cái trắng non bàn tay đột nhiên bắt hắn lại lỗ thai cựu tỷ mặt đầy tức giận biểu tình t i ể u hạ hạ n g ư ơ i dám đe dọa ta tiểu quay quay n g ư ơ i muốn chết sao đông vương vấn hạ lúc ấy liền k i n h sợ liền vội vàng lộ ra đ ị n h hót cờm địa cựu tỷ ta không không có gì chưa một bên đợi đi hừ cựu tỷ tức giận vòng qua lỗ thai hắn dạ dạ dạ ta một bên đợi đi đông vương vấn hạ chê cười lui về phía sau hừ cựu tỷ cao ngạo lạnh rên một tiếng liền không hề phản ứng đến hắn mà là nghiêm túc trêu chọc đến trong ngực thiết trụ bên kia lui về phía sau đông phương vấn hạ đã từ từ tiến tới diệp dư sinh bên người n à y ngươi làm gì vậy dùng loại ánh mắt đó nhìn ta chằm chằm diệp dư sinh cảm giác đông phương vấn hạ ánh mắt có chút không đúng thật là lớn để ý nói có phải là ngươi hay không dạy đông phương vấn hạ từng bước ép sát thầm hỏi diệp dư sinh cái gì theo ta dạy diệp dư sinh cả người cũng không tốt ta là bị ổ i như vậy người sao bất quá hắc, hắc. hắn c h ắ thật là có điểm hâm mộ thiết trụ quả n h â n a bất luận là kiếp trước hay là kiếp này ở khả ai sùng vật trên người luôn có thể phát sinh điểm để cho tất cả đàn ông hâm mộ sự tình hắn hận không được lập tức hô to một câu bung ra thiết trụ hướng ta nhưng mà hắn không dám kia không thấy đông phương vấn hạ cặp kia tràn đầy địch gì ánh mắt cũng sắp phun lửa sao x o á t kéo đang lúc này một chỗi tiếng bước chân từ bên cạnh lâm trung truyền tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng thanh â m truyền tới phương hướng nhìn là lâm trưởng lão lâm trưởng lão mang trên mặt nồng nặc nghi ngờ lâm trưởng lão nhưng là phát hiện cái gì bạch trưởng lão mở miệng hỏi lâm trưởng lão lắc đầu một cái không hề phát hiện thứ gì không hề phát hiện thứ gì sao bạch trưởng lao sắc mặt càng thêm n g h n g trọng không biết mới là sợ nhất bố đúng vậy ta ở trong rừng lục soát rất lâu chứ không có giã thu tung tích và thanh âm bên ngoài không có phát hiện bất kỳ chỗ quái gì, đây cũng chính là ta nghi ngờ phương lâm trưởng lao sắc mặt n g h n g trọng như vậy à? bạch trưởng lao suy nghĩ một chút chúng ta không thể bởi vì một chút không biết nguy hiểm liền dừng bước không tiến lên thân là vũ giả khi có chưa từng có từ trước đến nay d ũ khí binh đến tướng đỡ nước đến đất cản tiếp tục lên đường bạch trưởng lão hạ lệnh chơ một chút nhưng mà một giọng nói từ đội ngũ phía sau vang lên diệp dư sinh tất cả mọi người đều nhìn hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ha ha ngươi không phải là sợ chứ lôi phi mặt coi thường mở miệng nói hắn bây giờ đối với diệp dư sinh đoán khí không kém chút nào trước hàn cầm hồ ngươi nơi nào nhiều như vậy nói b ậ y diệp dư sinh căn không cho hắn sắc mặt tốt xuyên qua đám người đi tới lâm trước mặt trưởng lão diệp dư sinh thế nào bạch trưởng lão cũng tò mò diệp dư sinh tại sao lại để cho bọn họ chờ một chút ta có chuyện muốn hỏi một chút lâm trưởng lão diệp dư sinh không có đi bạch trưởng lão lời nói mà là nhìn lâm t r ư ở n g lão hỏi chuyện gì lâm t r ư ở n g lão cười nói lâm t r ư ở n g lão diệp dư sinh tỏ ý lâm t r ư ở n g lão tới gần chút nữa lâm t r ư ở n g lão không có suy nghĩ nhiều hơi chút cách hắn gần một điểm nhưng vào đúng lúc này d ị biến nảy sinh vê anh diệp dư sinh quả đấm trực tiếp nện ở lâm t r ư ở n g lão ngực đem lâm t r ư ở n g lão đập bay ra ngoài ngoa tảo hắn đột nhiên xuất thủ đem tất cả mọi người dọa cho giật mình diệp dư sinh n g ư ơ i đặc biệt sao điên n ư có kịp phản ứng đệ tử khiển trách lại dám tập kích trường lão ngươi l à muốn tìm cái chết sao người này nhất định là điên đối với mọi người khiển trách diệp dư sinh lại cũng không quan tâm lần nữa hướng đứng dậy lâm trưởng lao tiến lên những đệ tử khác theo bản năng liền muốn ra tay ngăn trở thương trọng đao â n minh bá đao ngăn trở chuẩn bị xuất thủ đệ tử hầu lôi lựa chọn cùng bá đao như thế cùng hắn đứng chung một chỗ mặc dù bọn họ cũng không biết diệp dư sinh hành động này kết quả thế nào nhưng bọn hắn vẫn lựa chọn tin tưởng tin tưởng diệp dư sinh hành động này nhất định có hắn lý do đại nghịch bất đạo hai người các ngươi tránh ra lôi phi trong mắt sát khí hàng sinh không chỉ là lôi phi Người, c người ừ khó chơi sư đệ các sư tỷ lậu thủ chúng ta đồng thời bắt mấy cái này đại nghịch bất đạo ra hỏa lôi phi cổ động mọi người đồng loạt ra tay nhưng mà nguyện ý với hắn đứng chung một chỗ chỉ có bảy người những đệ tử k h á c m ô n bao gồm đông hồng đông phương vấn hạ đám người ở bên trong cũng đứng tại chỗ không động lựa chọn coi biến hóa tất cả chớ động tay bạch trưởng lão đột nhiên mở miệng ngăn cản lục đục phát sinh ta tin tưởng tiểu diệp t ử xuất thủ nhất định sẽ có hắn lý do đang lúc mọi người nói chuyện với nhau công phu xa xa diệp dư sinh đã cùng lâm trưởng lão giao chiến đến đồng thời Dầm dầm dầm. Diệp dư sinh quả đấm phảng phát súng máy một dạng một Diệp Sinh phẳng phát đập phía Dư súng dạng không ngừng khắc quả về L diệp dư sinh công kích lại cảng từng chiêu chạy yếu hại đi nhất định chính là ở hạ tử thủ đặc biệt sao ta nhận không tên khốn kiếp này lão tử muốn giết h ắ n lôi phi mắng to ra đời vén tay háo lên liền muốn xông về phía trước thật là đại nghịch bất đạo hàn trưởng l ã o đã đi tới hắn sát mặt tái xanh nhìn hai người chiến đấu trừng mặt như vậy n ị c h đồ l ã o bạch ngươi lại còn muốn che chở hôm nay đừng nói ta không nể mặt ngươi trưởng l ã o phải phê hắn nói lời này công phu hàn trưởng lão liền muốn ra tay nhưng mà bạch trưởng lão lại ngăn lại hắn lão bạch ngươi phải hiểu được ngươi đang làm gì hàn trường l ã o trong mắt sát cơ đậm đà ta đương nhiên minh bạch ta đang làm cái gì bạch trường l ã o sắc mặt ngưng trọng mà sau đó xoay người nhìn về phía diệp dư sinh cùng lâm trường l ã o chiến đấu chỗ bởi vì lâm trường l ã o không có trả tay nguyên nhân diệp dư sinh một mực ở chiếm thượng phong mà lâm trường l ã o tình trạng cũng không phải là rất được trở nên tràn ngập nguy cơ hàn trường l ã o ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra dị thường sao bạch trường l ã o ánh mắt chết nhìn chòng chọc không ngừng né tránh lâm trường lão cái gì hàn trường lao nhất thời không phản ứng qua ta ngươi cùng lâm trường lao cộng sự bao nhiêu năm đối với với nhau cũng hết sức quen thuộc ngươi nhìn kỹ kêu lâm t r ư ở n g lão là n g ư ơ i ta quen thuộc lâm t r ư ở n g lão sao bạch t r ư ở n g lão nói trải ư c lục chỉ. thiên t nhân, diện ma âm r qua bạch t r ư ở n g lão một nhắc nhở như vậy hàn trưởng lão mới bộ dạng sợ hãi cả kinh trước lâm t r ư ở n g lão mới từ lâm trung đi ra thời điểm hắn đúng là cảm giác có cái gì không đúng địa phương nhưng lại không có suy nghĩ nhiều dù sao khuôn mặt này chính là lâm t r ư ở n g lão mặc dù hắn trong ngày thường thật không nhìn chúng lâm t r ư ở n g lão nhưng vẫn là có thể nhận ra mà bây giờ hắn rốt cuộc cảm giác lâm trường lão là lạ ở chỗ nào đầu tiên là khí chất thì bất đồng lâm trưởng lão người này đừng xem là một trưởng lão nhưng địa vị cũng không cao ở bên trong môn cũng không có gì núi rửa trong ngày t h ư ờ n g ít nhiều có chút vân vân dạ dạ cảm giác mà mới vừa rồi từ lâm trung đi ra lâm trưởng lão lại làm cho người ta một loại rất có phong mang cảm giác hơn nữa thời gian dài như vậy lâm trưởng lão lại không có trả qua tay từ đầu đến cuối thuộc về bị động vị nếu như hắn lại không nhìn ra lâm trưởng lão có vấn đề lời nói hắn cũng không có tư cách làm người trưởng lão này vị trí những đệ tử khác cũng nghe đến b ạ c h trưởng lão tiếng nói chuyện rốt cuộc nhận ra được là lạ ở chỗ nào đúng vậy bất kể nói thế nào lâm trưởng lão đều là ngoại môn trưởng lão bị một cái ngoại môn đệ tử như vậy khi dễ làm sao có thể còn một mực l ư n g bộ cho nên từ trên tổng hợp lại cái này lâm trưởng lão có vấn đề vâng anh đang lúc này tiếng sấm nổ nổ tung diệp dư sinh quả đấm lần nữa đập t r ú n g lâm trưởng l ã o thân thể để cho trong miệng hắn phun ra búng máu tươi lớn đặng đặng quay ngược lại hết mấy bước suýt nữa té ngã trên đất lâm trưởng lão ngươi làm sao lại không hoàn t h ủ đây diệp dư sinh lúc nói chuyện vẫn là cười h í mắt nhưng mà tại hắn con ngươi sâu bên trong mang theo một tia lạnh lùng tiểu diệp tử ngươi có phải hay không có chút quá mức lâm trưởng lão thần sắc khó coi mang trên mặt chút tiếp h ậ n trưởng lão tự hỏi không xử bạc với ngươi không nghĩ tới ngươi hơi có chút thành i ự u liền đối đ ạ i như vậy trưởng lão có hay không có chút quá mức vòng ân p h ụ nghĩa ha ha diệp dư sinh cười khoe miệng theo thói quen d ơ lên thật sao vê anh xuất thủ lần nữa hướng lâm trưởng lão nhào tới hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này lâm trưởng lão đến cùng có thể ngụy trang tới khi nào hai người lần nữa đậu thủ mà lâm trưởng lão như cũng lựa chọn nội bộ、Sích. Đột nghe h vậy lâm trưởng lao sắc mặt nhất thời biến đổi nhìn lại những người khác đều đã vây lại trong mắt mang theo sát ý các ngươi hỏa ma tông thủ đoạn thật đúng là nhiều a bạch trưởng lão c ờ i lạnh như vậy mở miệng mới vừa rồi người này trong lúc lơ đ ả n g lần đó xuất thủ đem đao mang đánh sơ sắc lúc tản mát ra khí tức đối với bạch trưởng lão mà nói thật là quá quen thuộc đối với hỏa ma tông vũ giả khí tức phàm l à tiếp xúc qua người cũng sẽ không quên mới vừa rồi kia lóe lên một cái rồi biến mất khí tức tạ ác làm người ta kinh ngạc thấy mình đã bại lộ lâm trưởng l ã o dứt khoát cũng sẽ không giả bộ xích cánh tay hắn ở trên mặt sờ một cái mang theo một tia m ộ sắt da thịt nhất thời như là sóng nước nội n ạ o rồi sau đó một tấm khuôn mặt xa lạ xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người thiên diện ma nhân âm lục chỉ nhìn tấm này tuổi trẻ khuôn mặt bạch trưởng lao sắc mặt ngưng trọng hàng trưởng lao đám người ở nghe được thiên diện ma nhân lúc sắc mặt cũng ngưng trọng rất nhiều đối với danh tự này chỉ cần là đi qua hạo thiên tông cùng hỏa ma tông tiếp giáp chiến trường vũ giả đều có chấu nghe thấy cái này thiên diện ma nhân từng không chỉ một lần vận dụng tiên h biến vạn hóa biến sắc mặt thuật cho hạo thiên tông mang đến tổn thất to lớn thiên diện ma nhân thủ đoạn chỉ cần hơi chút không chú ý sẽ trúng chiêu lần này nếu như không phải là diệp dư sinh trước phát hiện sợ rằng tất cả mọi người tại chỗ cũng sau bị hắn cho lừa gạt Kết không lâm trưởng lão mặt nạ âm lục chỉ nhìn dị thường âm t à trong mắt mang theo thật sâu tả ý liền hắn nụ cười cũng để cho người thẳng nổi ra gà bất quá hắn cũng không có đáp bạch trưởng lão lời nói mà là nhìn về phía diệp dư sinh trong mắt hắn diệp dư sinh sức hấp dẫn có thể so với bạch trưởng lão phần lớn ngươi lặn như thế nào phát hiện ta âm lục chỉ không một chút nào khẩn trương căn không quan tâm bị kẹt tình cảnh cảm giác diệp dư sinh đáp ồ cảm giác âm lục chỉ tới hứng thú ừng thật ra thì diệp dư sinh có thể nhận ra được lâm trưởng lão bị người đánh cháo Căn liền không phải là cái gì cảm giác, mà là hệ thống năng lực. năng liền không thống Trong mắt hắn, khí huyết mới là một người sáng là là là phải mới tối tươi sáng dấu hiệu. khí hệ huyết gì mà mắt một dấu âm lục chỉ cùng sắc trưởng khí huyết trên lệnh quá lớn, lâm lão liền màu huyết rất bất khí quá đi ồ n nên, g Cho lục chỉ ở âm đ ra trước tiên hắn liền thời gian lâm t r ư ở n g lão bị đánh cháo nguyên nhân chính là như thế hắn mới lại đột nhiên nổi lên xuất thủ lâm t r ư ở n g lão ở địa phương nào diệp dư sinh hỏi đối với lâm t r ư ở n g lão là người diệp dư sinh còn có rất coi trọng nếu có thể lời nói hắn cũng nguyện ý cứu một trong số đ ó n ệ n h kết k i ệ âm lục chỉ t ạ bị lộ ra nụ cười bị ta diệp ế dư sinh cũng không sợ sự tình làm lớn chuyện phiền thoái các vị sư huynh đệ lui về phía sau điểm cho lôi đại công tử trừa lại đủ phương nếu lôi đại công tử muốn đích thân xuất thủ thay lâm trường lao báo thủ chúng ta dĩ nhiên muốn thành toàn bộ người ta phải không nghe hắn vừa nói như thế người chung quanh lại thật tàn ra ngay cả bạch trưởng lão cũng theo bản năng muốn lui về phía sau cũng còn khá hắn phản ứng nhanh nhưng mà lui về phía sau mấy bước liền dừng lại hắn chính là dẫn đội đệ nhất cường giả lúc này nếu là lui về phía sau nói thì dễ mà nghe thì khó người nhận ra được mình bị bộ sách võ thuật lôi phi sắc mặt khó coi nhanh lên đi chúng ta về tinh thần ủng hộ n g ư ơ i diệp dư sinh vẫn ở phía sau thêm mới vừa lôi phi hắn ngược lại muốn lên có thể thực lực không cho phép、A. nói cho cùng hắn vẫn là không có diệp dư sinh lớn như vậy quyết đoán nói động thủ liền động thủ ngươi đến cùng thượng bất thượng à diệp dư sinh lại thúc giục một câu lôi phi hắn cũng không nói thượng cũng không nói không được sẽ ở đ ó đứng không nói lời nào chỉ có một đôi tràn đầy đ oán độc con ngươi chết nhìn chòng chọc diệp dư sinh nếu như năng lượng ánh sáng giết người lời nói p h ỏ n g t r ừ n g diệp dư sinh bây giờ đã bị thiên đạo vạn q u ả đi ha ha diệp dư sinh căn không quan tâm c ư ờ i l ạ n h cùng lôi phi mắt đôi mắt không dám sao không dám cút ngay một bên đợi đi thiếu đặc biệt sao đi ra xấu hổ mất mặt lôi phi sắc mặt đại biến thiếu chút nữa cắn nát một cái răng thép ngươi ngươi một cái thi nha ngươi không được thì đường biển kéo ngồi ngươi cho người tốt đằng địa phương diệp dư sinh cười lạnh nói mới vừa rồi liền đặc biệt sao thuộc ngươi gọi kêu vui mừng nhất bây giờ kinh sợ thích hoa l ý hoành ngươi là cái thá gì chương một trăm sáu mươi đổi r ế t diệp dư sinh lời nói không có chút nào k h á c h khí đem lôi phi khiển trách mặt đỏ tới mang thai ta tới đi một bên từ đầu đến cuối chưa từng ngôn ngữ đông hồng đột nhiên mở miệng về phía trước bước ra một bước ngươi không phải là đối thủ của hắn long đ ằ n g mở miệng cùng đông hồng đứng chung một chỗ hai người này là phi ngư phong lần trước t ố p một trăm trên bảng cường giả đi qua ba năm lắng đ ọ n g mặc dù còn không có đột phá chân vũ cảnh nhưng một thân thực lực lại sâu không lường được hai người này rất ý tứ rõ ràng bọn họ muốn liên thủ thử một chút thiên diện ma nhân âm lục chỉ cất lượng kiệt kiệt âm lục chỉ cười gằn thật đúng là bị người coi thường đây xích âm lục chỉ thanh âm cương lạc một cổ âm phong đột nhiên từ trên người khuếch tán trận âm phong tới đột ngột mang theo một tia mùi hôi thối mau lui bạch trường lao sắc mặt biến đổi nhưng bước về phía trước ống tay hào vung lên một trận cồn phong tịch q u y ể n đem mang theo mùi hôi thối âm phong thổi tan bất quá hắn động tác coi như chậm lửa nhịp âm phong đã khuyết tán ra mọi người mặc dù chỉ là nhàn nhạt ngửi vào một cái nhưng vẫn là có loại hoa mắt váng à đầu cảm giác diệp dư sinh cũng giống vậy trung chiêu thân thể đột nhiên có chút như nhút r a nhưng vào lúc này từ đ ầ u đến cuối nằm ở cựu t ỷ trong ngực thiết trụ vào một tiếng bay tới rơi vào diệp dư sinh trên b ả vai xinh sắn m ú i nhưng hút một cái hút một cái nhất thời đem diệp dư sinh chung quanh thanh hôi âm phong hút đi để cho hắn đầu hóc thanh tịnh lên thiết trụ diệp dư sinh vui vẻ cười ở bí cảnh lúc thiết trụ liền thích đến trong huyết hải bơi lội hấp thu trong huyết hải mặt trái vật chất bây giờ cũng giống như vậy thiết trụ còn muốn đem chung quanh tanh h hôi âm phong toàn bộ hấp thu hết nhưng lại bị diệp dư sinh kéo chích chích chi thiết trụ nghi ngờ ngẩng đầu nhìn diệp dư sinh hắn lắc đầu một cái cũng không giải thích thiết trụ an ổn xuống ngoan ngoan nằm úp sấp ở trên vai hắn đoàn đoàn đoàn từng cổ thân thể té xuống đất ngay cả bạch trưởng lão cùng hàn trưởng lão cũng không ngoại lệ diệp dư sinh nhìn một chút cũng đi theo té xuống đất âm lục chỉ độc quá lợi hại nhưng mà gửi được một chút mùi vị thì có lớn như vậy uy lực bạch t r ư ờ n g lao sắc mặt xanh mét dọa người âm lục chỉ ngón này hắn quả thật không ngờ rằng kiệt kiệt tới trả nghĩ tưởng với các ngươi vui đùa một chút bất quá bây giờ nếu bị các ngươi phát hiện để cho ta mất đi chơi đùa hứng thú đến mức vậy các ngươi liền ngoan ngoan đi chết đi keng một cái mang theo mùi máu tanh trùy thủ xuất hiện ở âm lục chỉ trong tay ngươi dám bạch t r ư ờ n g lao sắc mặt đại biến hắn đã đoán được âm lục chỉ phải làm gì nếu là tất cả mọi người bọn họ cũng chết ở chỗ này coi như tới địa ngục h á n bạch trưởng lão cũng không cách nào tha thứ chính mình kiệt kiệt ta có sao không dám âm lục chỉ cười lạnh đâm ra truy thủ đâm về phía đứng ở phía trước nhất đông hồng vê anh đột nhiên bạch trên người trưởng lão dâng lên dị thường c u ồ n g bạo chân khí phong bạo thiêu đốt chân khí ngươi không muốn sống âm lục chỉ sắc mặt đại biến hợp lại trưởng lão một cái mạng bảo vệ ta phi ngư phong tương lai giá trị bạch trưởng lão con ngươi p h í ế m h ồ n g hắn coi như liều mạng cũng sẽ không khiến phi ngư phong tương lai hủy ở trước mặt mình thiết trụ lúc này diệp dư sinh rốt cuộc ngồi không yên nếu như bạch trưởng lao thật thiêu đốt tự mình hắn là được tội nhân bạch trưởng lao đối với hắn có ân hắn không thể nào trơ mắt nhìn bạch trưởng lao chịu chết chích chích chi thiết trụ minh bạch thì hắn sinh sắn khả ái mũi dùng sức hút một cái lần này trực tiếp đem không khí chung quanh bên trong đồng bệnh độc khí hấp thu sạch sẽ, sẽ ừ độc khí vừa biến mất bạch trưởng lao đám người lập tức phát hiện vê anh bạch trưởng lao trong nháy mắt b u ô n g thà thiêu đốt tự mình có thể không chết ai nguyện ý hợp lại thượng mạng ra đây một màn này tự nhiên cũng bị âm lục chỉ nhận ra được ánh mắt đột nhiên chuyển hướng diệp dư sinh Anh. lúc này bạch trưởng lão đã xuất thủ phát động dẫn tới bạch trưởng lão kinh khủng dị thường cùng bạo chân khí như thủy triều từ trong cơ thể s u n g ra hóa thành chân khí sóng lớn hướng âm lục chỉ báo phủ hàn g trưởng lão cũng xuất thủ cùng bạch trưởng lão liên thủ ép hướng âm lục chỉ âm lục chỉ cũng là c h â n vũ cảnh cường giả nhưng hắn rõ ràng không có hưởng phí trưởng lão mạnh h ú n g chi hay lại là hai người liên thủ hắn toàn bộ giết người pháp đều tại x u ấ t kỳ bất ý trên t h như dụng độc thay đổi dung mạo bất quá hắn còn có phương pháp bảo vệ tính mạng vèo ở hai người công kích lâm thể lúc âm lục chỉ thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất hóa thành một đạo tanh hôi âm phong hướng lâm trung bay ra đi chạy đi đâu hàn trưởng lão trực tiếp đổi u tiếp bạch trưởng lão cũng muốn đuổi theo nhưng hắn không thể làm như thế bảo vệ trước mắt đệ tử mới là tối chuyện trọng yếu vèo ngay tại bạch trưởng lão có chút hơi khó lúc diệp dư sinh trực tiếp đuổi theo hàn trưởng lão bóng người vọt vào lâm trung diệp dư sinh động tác có chút đột nhiên bạch trưởng lão căn không ngăn trở kịp nữa vèo lại một đạo thân ảnh đuổi tiếp đạo thân ảnh kia trên bả vai khiên một cái trọng đao ngoại môn cũng đi cựu tỷ mặt đầy lo âu liền phải dẫn đông phương vấn hạ đuổi theo nàng có thể không lo lắng diệp dư sinh mà là lo lắng thiết trụ đông phương vấn hạ từ trước đến giờ lấy cựu tỷ như thiên lôi sai đâu đánh đó cựu tỷ nói cái gì hắn liền làm cái gì đông hồng cùng long đ ằ n g cũng phải đổi u quá khứ ai cũng không cho đi bạch trường lao rốt cuộc kịp phản ứng ngăn bọn họ lại diệp dư sinh cùng bá đao đuổi theo coi như hắn không phản ứng qua nếu là lại để cho người khác đi vào chính là hắn không làm tròn bổn phận bạch trường lão ta cựu tỷ có chút nóng này ai cũng không cho đi bạch trưởng lão tăng thêm r ộ n g lại lặp lại một lần trước nói chuyện tỏ rõ hắn thái độ ồ、oh. thấy bạch trưởng lão nổi giận tất cả mọi người đều biết điều xuống đội ngũ phía sau nhất hầu lôi cuống cuồng tới đi loanh quanh k a k a ngươi đ ừ n g chuyển hầu nha đầu mặt đầy bất đắc dĩ nhìn với trên trào nóng con kiến tựa như k a k a biểu mụ ộ i ngươi liền không lo lắng sao hầu lôi không hiểu ta lo lắng cái gì hầu nha đầu hỏi lão đại a ta tại sao phải lo lắng hầu nha đầu hỏi ngược lại diệp ca ca nếu dám đổi tiếp liền nhất định có năm chắc chúng ta liền không nên ở chỗ này nghĩ vậy t hầu ậ t sao? h lôi ô có chút h k nha g tin. Ừm. ầ u n h đầu gật đầu một cái sau liền không nói thêm gì nữa mấy ngày nay nàng trở nên càng ngày càng l i ê n lặng trong rừng rậm hàn trưởng lão căn không có đuổi kịp thơm lục chỉ trong c h ố p mắt liền không thấy tung tích đối phương tại hắn tìm thời điểm diệp dư sinh cùng bá đao lần lượt đuổi kịp các ngươi tới làm gì hàn trưởng lão sắc mặt khó coi truy tìm diệp dư sinh lời nói cũng không biết là trầm trọc coi như cười trên n ổ i đau của người khác hừ hàn trưởng lão hử lạnh không đáp diệp dư sinh câu hỏi hắn đối với cái này đau đầu ngoại môn đệ tử đơn giản là phiên xấu hận không được đem rút ra bị b ó c cân ha không đổi kịp hay đi đi diệp dư sinh lạnh lùng cười một tiếng hướng thẳng đến lâm chung một cái hướng khác xông ra bá đao liếc mắt nhìn hơi chút trần trờ liền theo sau chương một trăm sáu mươi mốt ngươi một cái nghịch đồ hàng trưởng lão bị diệp dư sinh lời nói khí miệng lưỡi cũng run run run dậy ngón tay chỉ hắn ha ha diệp dư sinh lên tiếng cười một tiếng khắc nghịch đầu nghịch đồ ngươi bất quá là một ngoại môn trưởng lão mà thôi ngươi dậy qua tavật gì không Thần sắc hắn lạnh giá nhìn sắc mặt khó coi trưởng、lao. từ ta năm trước ta tử hắn lạnh nhìn khó hàn nhập môn đến bây giờ, ngươi cho chúng ta những đệ tử này làm qua cái gì chuyện năm môn đến ngươi này sắc sắc sao? coi cái lao, làm giá giờ, gì ba qua bây đây đệ ồ bên cạnh bá đao đột nhiên lên tiếng thật giống như thật là như vậy a tới bá đao đối với cái gọi là trưởng lão vẫn đủ tôn trọng nhưng bây giờ nghe diệp dư sinh vừa nói như thế còn giống như thật là như vậy những thứ này cái gọi là trưởng lão cho tới bây giờ cũng chỉ là cao cao tại thượng quan sát bọn họ chứ mới nhập môn lựa chọn công pháp lúc hữu trưởng lão đơn giản chỉ điểm mấy câu bên ngoài còn lại hoàn toàn đều là tự tìm tu luyện nghĩ như vậy b á đao tâm lý về điểm k i a tôn trọng lập tức biến mất không thấy gì nữa nhìn s ắ c mặt xanh mét hàn t r ư ở n g lão diệp dư sinh thật là không thể thoải mái đến đâu đi diệp dư sinh vung tay lên trực tiếp mang theo b á đao hướng lâm chung nơi nào đó tiến lên hàn t r ư ở n g lão đứng tại chỗ không động nhìn hai người thân ảnh biến mất rồi sau đó khỏe miệng của hắn từ từ g ơ lên mang theo một tia tàn nhẫn nụ cười xoay người rời đi hai người tốc độ rất nhanh ở trong rừng nhanh chóng xuyên qua cẩn thận một chút diệp dư sinh nhắc nhở một câu bà đao mặc dù cuồng nhưng cũng không phải là không suy nghĩ bọn họ lần này đi ra cũng không phải là là đuổi theo âm lục chỉ mà là là tìm mất tích lâm t r ư ở n g lão hoa lập lạp đột nhiên một trận tỏa liên kéo lấy thanh â m đột nhiên ở phía trước chuyển hai người t h ầ n sắc như thường lặng lẽ hướng thanh â m chuyển tới nơi nấp đi qua mấy phút sau hai người giấu ở một nơi trong bội cây rậm rạp nhìn về phía trước một đám hắc y nhân những người quần áo đen này rõ ràng không phải là hạo thiên tông đệ tử vô luận là mặc hay là khí chất đều mang một tia tạ khí phía trước một nhóm đạt tới hơn m ư ơ i người chính bảo vệ một tòa tế đàn tế đàn đạt tới ba triệu phương viên p h í ai cũng không nghĩ tới gợi ý của hệ thống thanh niên đột nhiên ở diệp dư sinh trong đầu vang lên nhiệm vụ phá hủy thập phương ma vỏ mỗi phá hủy một nơi khen thưởng kim tệ một nghìn có tiếp nhận hay không nhiệm vụ tiếp nhận chỉ cần là hệ thống phát hành nhiệm vụ diệp dư sinh cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào xem ra trước mắt cái tế đàn này chắc là thập phương ma vỏ từ gợi ý của hệ thống bên trong diệp dư sinh minh bạch thập phương ma vỏ chắc có mười ngọn mà trước mắt đây chỉ là trong đó một tòa m ạ thôi người xem nơi đó bá đao đột nhiên ở bên cạnh mở miệng diệp dư sinh theo bá đao tỏ ý phương hướng nhìn ở phía sau tế đàn lâm trưởng lao chính hôn mê trên đất lâm trưởng lão vị trí đến gần phía sau tế đàn theo đám người áo đen kia trên tay két tấn từng của một huyết vụ đang không ngừng từ lâm trưởng lao trong cơ thể bay ra chuẩn bị cứu người diệp dư sinh mở miệng nói được Bá đang lúc này một đạo tà sương mù từ đàng xa bồng bể tới chậm rãi ngưng tụ ra một đạo nhân ảnh chính là âm lục chỉ động thủ diệp dư sinh trực tiếp mở miệng nếu như ám toán lục chỉ lúc mở miệng gian đối phương nhất định sẽ có đề phòng bọn họ muốn làm là được xuất kỳ bất ý thương đào minh tiếng đ ứ t hai bá đao chém thẳng hóa thành một đạo to lớn đao mang chém ra đi chẳng thiên b ạ t đao thuật bá đao ra tay một cái chính là mạnh nhất tự nghĩ ra đao quyết diệp dư sinh cũng không có nương tay ông tản ra nóng bỏng hỏa khí hỏa linh thương xuất hiện ở trong tay hoa lập lạp phảng phất có sóng lửa ở thương chảy xuôi nhất đao to lớn thương m ả n về phía trước bao phủ tới bách đ i ề u c h i ề u phượng thương đệ nhất thức phượng vũ cửu thiên hai người công kích tới quá mức đột nhiên chứ âm lục chỉ kịp phản ứng ngoài ý mớn những người khác hơi chút kinh ngạc như vậy trong n h mắt có lúc trong nháy mắt chính là quyết cố định mấu chốt thắng bại chính là đến trong nháy mắt kinh ngạc đ a o thương đã vào giết lâm đâm đ a o thương tựa như hợp thể như vậy trực tiếp đem đối phương với trong lúc vội vàng tạo thành phòng ngự trận pháp tê liệt dù là hai người tu vi không có chân vũ cảnh dù là bá đao tu là hơi yếu một ít có thể vậy thì như thế nào hai người tâm co vô vị trí làm nát b ấ y hết thể ngăn trở vê anh đ a o thương vào giết lâm trực tiếp đem khoảng cách gần đầy bốn gã hắc ý nhân xé chém eo ha ha ha bá đao điên cùng cười to mỗi lần chiến đấu cũng sẽ để cho hắn cả người nhiệt huyết sôi trào t r o n g đao đại khai đại hợp ở trong đám người ngang dọc qua lại mỗi lần xuất đao đều có địch nhân bị hắn cậy mạnh chém bay đây chính là bá đao một cái có đại tướng phong hào nam tử cũng diệp dư sinh lựa chọn lại cùng bá đao bất đồng hắn trước tiên đã nhìn chằm chằm âm lục chỉ cái này tà nghĩa lâm nhiên nam tử mới là nguy hiểm nhất người chích chi thiết trụ ở trên vai hắn vui sướng tê ờ cho hắn trợ uy thương tiếng súng âm thanh đức hai quyền ra một đoá to lớn thương hoa bao phủ hướng âm lục chỉ bách điều triều phượng thương đệ nhị thức Phượng phản thương hoa thùng khí phất thể thùng lớn bén xuyên thủng khí tức, phản phất có thể xuyên thủng thế gian sao. sắc To tức, thế vật, có văn đ âm về phía âm lục chỉ Âm mặt một cảm một lục chỉ sắc mặt khó coi, cũng kích có thể đủ cảm giác kích cường khó không Hắn thể tránh đón ngoài. đại, đi này. này đỡ đủ ra vừa o Âm lục chỉ v mới lui diệp dư sinh liền trong nháy mắt chuyển hướng dưới chân vạch ra từng đạo tàn ảnh lại xuất hiện lúc đã đứng ở hôn mê bạch t r ư ở n g lao bên người dùng ngón tay dò dò hơi thở m ũ i còn sống tìm chết làm âm lục chỉ phát hiện mình bị lừa gạt sau sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi、Xích. âm lục chỉ xuất ủ ngón tay chỉ ra từng đạo chân khí chỉ mang xe không khí hướng diệp dư sinh bao phủ tới bất kể nói thế nào âm lục chỉ cũng là chân vũ cảnh cường giả đối mặt b ạ c h trưởng lao đám người lúc hắn tự biết không phải là đối thủ chủ yếu là hắn cũng không phải là chiến đấu hình vũ giả có thể đối mặt chính là thối thể cảnh vũ giả hắn vẫn có tự tin chỉ mang mang theo chân vũ cảnh cường đại sắc cơ manh lên tới sôi n g ư ợ c thành một cái lưới lớn đem diệp dư sinh bao phủ ha <cười> ha diệp dư sinh cười ông ngón tay hắn sáng lên đối mặt chân vũ cảnh ở không nhập ma điều kiện tiên quyết phổ thông thủ đoạn căn vô dụng chỉ có thể dùng thủ đoạn mạnh nhất xích khí huyết sóng lửa t ự đầu ngón tay manh liệt mà ra từ nơi sâu xa phảng phất có một tòa vô ngân giang hà xuất hiện ở trên bầu trời mà ngón tay lại nắm giữ đoạn s u n g lực thiệt giang bắt chỉ đệ nhất chỉ đoạn giang hà ùng ùng âm bạo thanh nổ hầm đem chân khí chỉ mang xé song song l i ê n diệt diệp dư sinh điên cuồng cười to ha ha chơi đ ù a c h ỉ c ô n g sao tốt nhìn ai mạnh hơn ha ha chương một trăm sáu mươi hai thập phương ma đàn luyện chế ác ma so với chỉ pháp có t i ệ t giang bắt chỉ làm hậu thuẫn diệp dư sinh biết sợ ai chân vũ cảnh thì như thế nào hắn biết sợ sao vâng、anh. âm lục chỉ đưa tay trái ra hắn tay phải cùng tên hắn như thế trời sinh liền có sáu ngón tay ở hắn tự tay lúc sáu ngón tay toàn bộ đang sáng lên tản ra khí tức tà ác sáu ngón tay giống như sáu cây ma kiếm khí tức uy nghiêm nhất là cái kia đệ lục cây ngón tay càng tựa như một vòng tà ác ngọn ngợn ma quang n ồ n g n ặ n nhất g i ế t người như g i ế t chó âm lục chỉ ánh mắt uy nghiêm giọng lạnh giá đối với mình tiếp theo một đòn hắn có tuyệt đối tự tin ha ha diệp dư sinh nhưng cười to giống vậy lời nói ta càng muốn tặng cho ngươi xích lời còn chưa dứt diệp dư sinh làm ra cùng âm lục chỉ giống nhau động tác hắn cũng đưa tay ra bất đồng duy nhất là hắn đưa ra là tay trái phanh phản phất có nhất đoàn hỏa diễm ở đầu ngón tay hắn thiêu đốt đậm đà hỏa diễm khí tức đem không khí cháy đến v ậ t mẹo giống như hỏa diễm như vậy nóng bỏng khí huyết toàn bộ tràn vào đầu ngón tay hai ngón tay khép lại cũng thành kiếm chỉ ha ha ha diệp dư sinh điên cuồng cười to một đòn phân thắng thua ấy ừ vậy thì nhìn ai mạnh hơn đi ha ha đi. diệp dư sinh về phía trước đưa ngón tay ra một đạo ngút trời khí huyết sóng l ử a từ đầu ngón tay phún ra ngoài thiệt giang bắt chỉ thứ nhì chỉ rách thương hải kế đoạn giang hạ sau thứ nhì chỉ lần đầu tiên triển lộ ở trước mặt người đời một chỉ điểm ra phản phất liền không khí chung quanh đều bị dành thời gian hóa thành một cái cháy khí huyết sóng lớn vọt tới trước đang không có chân khí phụ trợ chỉ có thể lấy khí huyết chống đỡ rách thương hải một kích này quá mạnh rút sạch diệp dư sinh lực khí toàn thân dành thời gian hắn khí huyết mà đối diện âm lục chỉ cũng xuất thủ hắn ra tay một cái đánh ra là lục đạo tanh hôi ô quang ô quan có chứa kịch độc đụng phải bên cạnh trên thân cây lập tức đem cây ăn mòn ra một lỗ lớn ùng ùng lục đạo tanh hôi ô quan cùng một cái cuồng bạo sóng lửa đụng vào nhau tàn phá chân khí cùng khí huyết đụng vào nhau tựa như một quả lựu đạn nổ lên cuồng bạo mà không bị khống chế khí huyết cùng chân khí hướng bốn phương tám hướng tàn phá mở vô số cổ thụ ở chung quanh nổ lên đại điệu bắt đầu sụp đổ tày ra một cái thật sâu ránh mặt đất toàn bộ s ụ p xuống mấy thất thơm cuồng bạo khí huyết cùng chân khí tàn phá bên trong hai bóng người đồng thời bay rứt ra ngoài phanh vừa mới té ngã trên đất diệp dư sinh liền chống gi bên kia âm lục chỉ thân thể ngược lại cũng bay hơn mười m đụng nát mấy viên đại thụ mới miễn cưỡng dừng lại sau một khắc âm lục chỉ cũng đứng lên hai người khỏe miệng đều có tiên huyết tràn ra một cách này hai người cân sức ngang tài ai cũng không có chiếm được tiện nghi ngắn như vậy ngắn một biết thời gian bá đao đã đem những người háo đen kia toàn bộ giải quyết bất quá hắn dáng vẻ cũng không tốt gì trên người liền lưỡng đạo sâu đủ thấy xương vết thương hắn từng ngụm từng ngụm thở hổn hển có thể trong mắt biểu tình lại hưng phấn d ì thường chỉ cần là chiến đấu là có thể để cho bá đao hưng phấn ha, ha. đang lúc này âm lục chỉ đột nhiên cười lên diệp dư sinh suy nghĩ cháy hỏng hắn ngốc chứ bá đao cũng lại gần còn có chút ngao ngao muốn thử cảm giác muốn xông lên cùng âm lục chỉ chiến đấu một phen đừng có gấp diệp dư sinh kéo bá đao hắn khẳng định âm lục chỉ còn có hậu thủ hơn nữa bằng hắn và bá đao liên thủ thật đúng là không nhất định có thể làm gì được đối phương trần vũ cảnh cường giả có thể sẽ không có hậu thủ sao các ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi t h ắ n g sao âm lục chỉ cười nói hắn sức khôi phục cũng rất mạnh ngắn như vậy ngắn một hồi trên người hắn cũng đã nhìn không ra bất kỳ cảm giác suy yếu h ắ c diệp dư sinh n i t miệng lên có thủ đoạn gì liền dùng đến đi đúng vậy nhanh dùng đến đi sư huynh đệ chúng ta hai người tiếp theo chính là b á đao hưng phấn nói địch nhân càng mạnh b á đao thì sẽ càng hưng phấn ha ha âm lục chỉ cười nói ta thừa nhận hai người các ngươi rất mạnh nho nhỏ thối thể cảnh lại có thể đem ta ép tới mức này bất quá đâm âm lục chỉ lời còn chưa nói hết bao phủ ở trên tế đàn tà xương mù đột nhiên bị xé ra một mặt này để cho diệp dư sinh cùng bà đao đồng thời cả kinh ha ha ha âm lục chỉ cười càng vui mừng giết các ngươi còn cần ta động thủ sao chuẩn bị nên đón tử thần đi ha ha ha theo âm lục chỉ tiếng cười trên tế đàn tả trong x ư ơ n g ngủ đột nhiên đưa ra một đôi phủ đầy v ả y cánh tay đem tả x ư ơ n g ngủ xé rồi sau đó một con cao lớn ma ảnh từ trên tế đàn đi ra đạo thân ảnh này căn liền không phải nhân loại đặt tới ba mét ra ngoài cả người phủ đầy cứng rắn v ả y giáp màu đen móng tay đặt tới cánh tay trẻ nít d à i ngắn trong kẽ tay tràn đầy nọc đầu đặc biệt sao là quái vật gì bá đao con ngươi thiếu chút nữa không nổi ra so sánh cùng bá đao kinh ngạc diệp dư sinh chính là khiếp sợ hắn nhìn địa phương và bá đao khác biệt rất lớn con quái vật này đỉnh đầu khí huyết đã tóc đỏ tử mà càng làm cho hắn khiếp sợ hay là trách vật đỉnh đầu kia tượng trưng cho chân vũ cảnh cao đạt một năm nghìn điểm chân khí giá trị diệp dư sinh cả người cũ n g chân vũ cảnh chân khí giá trị cùng thối thể cảnh hát về phương pháp tính toán bất đồng bạch trường lão là chân vũ cảnh đỉnh đầu hắn chân khí giá trị chỉ có năm nghìn điểm đối ứng chân vũ cảnh trúc cơ ngũ trọng tu vi mà trước mắt cái quái vật này đã vượt qua chân vũ cảnh trúc cơ lục trọng hơn nữa kêu trên người nhìn qua liền dị thường cứng rắn vậy phòng trường lịch chiến chân vũ cảnh trúc cơ thất trọng cũng không là vấn đề đặc biệt sao làm sao còn đánh diệp dư sinh cho tới bây giờ cũng không có hoài nghi qua chính mình sức chiến đấu có thể đang đối mặt cái quái vật này thời điểm hắn thật có điểm kinh sợ không phải là hắn nguyện ý nhận đúng mà là không kinh sợ không được à hắn còn không lớn lên đây làm sao bây giờ bá đao nuốt nước miếng còn có thể làm sao diệp dư sinh biểu hiện thượng nhìn rất dễ dàng nhưng từ trong miệng hắn nói ra lời lại chứng minh hắn vô cùng khẩn t r ư n g đương nhiên là chạy nếu không chờ chết ta chạy chẳng biết lúc nào tỉnh lại lâm trưởng lão suy yếu mở miệng ha ha ha chết đi tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này âm lục chỉ điên cuồng c ư ờ i to ở thập phương ma đàn luyện hóa thành ác ma xuống run dày đi ha ha mặc dù còn chưa hoàn toàn thành hình bất quá đối phó các ngươi đủ âm lục chỉ giọng dần dần trở nên đằng đằng sắc khí đối với quái vật hạ lệnh giết bọn hắn giống quái vật nhưng t r ư ơ n g khai khát máu miệng to phát ra một đạo thảm thiết tiếng gạo một cổng cổ lộ khí lang đánh thẳng tới trực tiếp đem sắc mặt đại biến diệp dư sinh ba người vén bay ra ngoài xa xa té xuống đất miệm mũi phun huyết đặc biệt sao làm sao còn chơi bừa diệp dư sinh ở cả người cũng không tốt bây giờ nhìn chỉ có thể liều mạng hắn cũng không phải là không có sức đánh trả hệ thống trong thư tốt nhiều lắm đủ hắn dùng tới liều mạng vâng ngay tại hắn chuẩn bị liều mạng thời điểm xa xa đột nhiên có một đạo lôi đài nổ tung c h ư ơ n một trăm sáu mươi ba phi ngư phong bạo quân lôi đình như sầm đánh tự cực chỗ xa xa chạy như đ i ê n mạng v â n h một đạo tuổi trẻ bóng người như giận chạy của lôi ngăn ở diệp dư sinh ba người trước mặt cái này bóng lưng cũng không tao đạn dù diệp dư sinh lời nói đều không đủ một m b ả nhưng chính là cái này cũng không cao lớn bóng người lại một c ư ớ c đem quái vật đá bay ra ngoài hắn lực lượng quá mạnh đỉnh đầu kia cùng bạo chân khí giá trị tựa như sôi sùng sục hòa sơn mạnh liệt như nước thủy triều như sóng lớn như vậy đẻ tới d ầ m d ầ m d ầ m hắn quả đấm quá liệt đánh quái vật căn không có bất kỳ sức đánh trả nào chỉ một lát sau quái vật liền bị hắn n ệ n vào nổ lên không sai chính là nổ lên vượt qua ba mét quái vật bị cái này vóc người lồn người tuổi trẻ gắng gượng bắn cho bạo nổ đây là cực kỳ kích thích con mắt một màn đem diệp dư sinh cùng bá đao cũng cho nhìn sừng sờ đem quái v ậ t oanh b ạ o sau đạo kia lùn bóng người nhỏ bé trực tiếp liền đổi u tiếp từ đầu đến cuối đều chỉ để lại cho diệp dư sinh cùng bá đao ba người một cái bóng lưng ngoa tạo hàng này là ai hả? thế nào như vậy bá đao cảm giác mình cả người cũng không tốt nói thật đây là hắn lần đầu tiên thấy còn trẻ như vậy người diệp dư sinh dĩ nhiên cũng đầy mặt nghi ngờ lâm trưởng lão ngươi biết hắn là ai không ha ha lâm trưởng lão cười nói tiểu diệp tử ngươi biết thanh ngọc phong nội môn có lục thủy tuyền thiên vũ phong nội môn có đông hải trần long ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta phi ngư phong nội môn sẽ không người sao lục thủy tuyển đông hải trấn long hai người này diệp dư sinh không chỉ có biết còn đồng thời cộng qua chuyện lục thủy tuyển chính là một nữ bạo long mà đông hải trấn long càng bị xưng là có thể để một trăm ngàn thiên kiêu thiên tri tiêu tử mà lâm trưởng lão đem vừa mới cái đó vóc người nhỏ thấp nam tử cùng lục thủy tuyển cùng đông hải trấn long so với để cho hai người trực tiếp liền đoán được đối phương lai lịch hắn là người phương nào diệp dư sinh hỏi lâm trưởng lão trong mắt mang theo ánh mắt nhẹ nói đạo phi ngư phong nội môn đệ tử đệ nhất nhân bạo quân bạo quân diệp dư sinh cùng b á đao hai mắt nhìn nhau một cái cũng lắc đầu một cái danh tự này bọn họ cũng chưa từng nghe qua các ngươi chưa từng nghe qua cũng bình thường lâm trưởng lão cười nói dù sao hai người các ngươi cũng không ở bên trong môn đợi qua các ngươi chỉ cần biết bạo quân rất mạnh liền đúng ở bên trong môn u y danh tuyệt không ở lục thủy tuyển cùng đông hải chấn long bên dưới không chỉ là ba chúng ta đỉnh bao gồm còn lại đỉnh ở bên trong mỗi một đỉnh đều có chân chính đòn sát thủ hơn nữa danh tiếng không chút nào lại lục thủy tuyển đ á n người bên dưới ta minh bạch diệp dư sinh gật đầu một cái chúng ta đi đi bọn họ nhất định sốt ruột chờ lâm trưởng lão nói chờ một chút trước khi đi diệp dư sinh còn lên đi đem tế đàn cho đập keng giọng nói điện tử ở trong đầu hắn vang lên nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng một nghìn kim tệ ha đi thôi diệp dư sinh vui vẻ nâng hơi lộ ra m ệ t m ỏ i thân thể hướng đi làm một nhóm ba người lần nữa thời điểm mọi người đã sớm chờ có chút nóng n ả y mà hàn trưởng lão thật sớm sẽ tới lao lâm n g ư ờ i không sao chớ ứ bạch trưởng lão lo âu tiến lên hỏi không việc gì lâm trưởng lão lắc đầu một cái chỉ là có chút suy yếu mà thôi bất quá cũng không chế mãi đi đường đi thôi thật không có chuyện gì sao bạch trưởng lão vẫn có chút không yên lòng thật không có chuyện những đệ tử khác cũng lên t r ư ớ c quan tâm hỏi lâm trưởng lão tình huống hơi chút tu chỉnh một lát sau đội ngũ liền lần nữa rút ra ai cũng không có nói liên quan tới bạo quân sự t ì n h cũng không biết bạch trưởng lão đến cùng có biết hay không ngược lại hắn cũng không hỏi nửa ngày sau đoàn người đi tới thiên vũ phong d ư ớ i chân đi hạo thiên tổng tông thế tất yếu đi qua thiên vũ phong địa giới đáng giá nhất thể là nửa ngày diệp dư sinh đám người và đông phương vấn hạ cựu tỷ chi này tổ hợp quan hệ đang kéo dài ấm lên mấy người đều biết đây hoàn toàn là bởi vì thiết chủ nguyên nhân diệp dư sinh cũng biết đông phương vấn hạ cùng cựu tỷ quan hệ hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên đông phương vấn hạ vẫn luôn thích cựu tỷ mà cựu tỷ rốt cuộc là ý gì cũng cho tới bây giờ cũng bày tỏ qua tóm lại bây giờ nhìn lại lời nói là đông phương vấn hạ ở tương tư đơn phương đoàn người đi tới thiên vũ phong dưới chân lại cũng không dừng lại trực tiếp từ dưới chân núi đi ngang qua có thể nhường cho người kinh ngạc là bọn họ lại còn là gặp phải thiên vũ phong đệ tử hơn nữa mang lộ trưởng l ã o bên trong còn có quen thuộc tể trưởng lão long trưởng lão nhìn thiên vũ phong dẫn đội trưởng lão bạch trưởng lão cười tiến lên chào hỏi nhưng mà mọi người theo dự liệu người quen gặp mặt phương thức lại cũng không xuất hiện đối mặt bạch trưởng lão c h à o hỏi nhìn so với bạch trưởng l ã o tuổi trẻ không ít long trưởng lão lại hừ lạnh nói bạch trưởng lão các ngươi cũng quá chậm chứ、Ngày. bạch trưởng lão ngẩn người một chút hiển nhiên không ngờ tới bạch trưởng lão sẽ nói ra mấy câu nói như vậy bạch trưởng lao tính khí tốt là nội danh có thể cho dù hắn tính khí tốt đối mặt tuổi tác nhỏ hơn mình lòng trưởng lão gây khó khăn sắc mặt hắn cũng có chút khó coi long trưởng lão thật giống như không người để cho ngươi ở nơi này chờ chứ bạch trưởng lão nói hừ long trưởng lão hừ lạnh ngươi cho rằng là trưởng lão nguyện ý chờ các ngươi sao nếu như không phải là phía trên chỉ thị chúng ta đã sớm đến tổng tông phía trên bạch trưởng lão ngẩn người một chút cái nào phía trên dĩ nhiên là nội môn nội môn bạch trưởng lão cau mày một cái hắn căn sẽ không nhận được thông báo hừ phía trên tạm thời thông báo lúc này đi tổng t ô n g có thể sẽ gặp nguy hiểm long trưởng lao nói nghe long trưởng lao nói như vậy lại một liên tưởng đến trước trải qua sự tình chân mày từ từ nhữ lại đứng ở long trưởng lão phía sau là t ề trưởng lão cùng một gã khác không nhận biết trưởng lão lại phía sau chính là thiên vũ phong ba mươi sáu tên đệ tử ở bạch trưởng lão cùng long trưởng lão nói chuyện với nhau thời điểm hai đỉnh núi đệ tử ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nhau trong lúc mơ hồ có ánh lửa bắn tán loạn bắt đầu từ bây giờ bọn họ với nhau cũng đã là đối thủ h thiên vũ phong có đệ tử trong miệng truyền ra khinh thường tri âm đây chính là phi ngư phong ba mươi sáu cường sao nhìn rất yếu dáng vẻ sao nói chuyện là một lưng b e o bậy thanh trường kiếm thiếu niên trên mặt hắn tràn đầy bướng bình v ẻ ánh mắt cũng sắp lật đến đỉnh đầu đi lên nghe lời nói này phi ngư phong đệ tử sắc mặt đều có chút khó coi thiên vũ phong đệ tử nói chuyện quả thực có chút khó nghe thương bá đao trên bả vai trọng đao phát ra tiếng v ò ve trọng đao chỉ hướng mở miệng nói chuyện thiếu niên ngươi phải thử một chút sao chỉ cần có chiếc đánh bá đao sẽ hưng phấn lên hơn nữa lối ra này nói chuyện đeo kiếm thiếu niên rất mạnh dáng vẻ để cho hắn càng hưng phấn n g ư ờ i được không lưng đeo bậy thanh trường kiếm tần thiên khinh thường hư lệnh đấu không được thử một chút thì biết bá đao so với đối phương còn phải cuồng trọng đao từ tần thiên bắt đầu theo thứ tự ở mỗi người trước mắt điểm qua trong các ngươi có một cái tính một cái không phục liền chiến không dám chiến cũng đừng ở đó nói nói nhảm cuồng vô cùng cuồng đây chính là bá đao một cái lấy chiến là chiến nam tử c h ư một trăm sáu mươi bốn thử nghiệm lưu đao bá đao lời nói trực tiếp đưa tới thiên vũ phong tất cả mọi người lý côn vọng không biết sống chết đặc biệt sao lão tử nhất không chơi hắn bá đao cùng nói trực tiếp chọc g i ậ n toàn bộ thiên vũ phong đệ tử đều là thiếu niên lang ai có thể không điểm tính khí phi ngư phong đệ tử cũng không phải tình du đèn trực tiếp rút binh khí ra cùng thiên vũ phong đệ tử g i ằ n g co đáng nhắc tới là đối với hai đỉnh núi đệ tử g i ằ n g co dẫn đội sáu tên i trưởng lão cũng không có ngăn lại uy tứ thật ra thì lại nào chỉ là giữa đệ tử đang đối đầu sáu tên i trưởng lão cũng ở đây ba tam đôi chỉ trong mắt có tia lửa bắn tán loạn thế nào muốn động thủ sao long trưởng lão khinh thường nhìn bạch trưởng lão ngươi cho rằng là ngươi là đối thủ của ta sao bạch trưởng lão sắc mặt khó coi thực lực của hắn quả thật không có long trưởng lão mạnh có thể lúc này hắn khả năng nhận túng sao ngươi có thể thử một chút bạch trưởng lão hử lạnh nói thích long trưởng lão hử lạnh căn không đem bạch trưởng lão coi ra gì ngươi không phải là đối thủ của ta đối với ngươi ta cũng không có hứng thú không bằng để cho ngoại môn đệ tử thử một chút như thế nào được long trưởng lão vừa dứt lời bá đao liền giơ hai tay đồng ý đồng thời hắn lại dùng trọng đao tại chỗ có thiên vũ phong đệ tử trước mặt theo thứ tự chỉ qua ai tới trước diệp dư sinh ở phía sau mặt đều đen b á đao hàng này thật đúng là tính không thay đổi đến chỗ nào đều đổi không tật xấu này l i ê n như vậy háo trên sao ha ha ha lương đeo bậy thanh trường kiếm tần thiên cười to nói yếu như vậy thực lực còn dám dẫn đầu ai cho ngươi g ũ khí tần thiên vượt qua đám người ra sau lương trường kiếm ông minh đã làm tốt động thủ chuẩn bị cứ như vậy hai đỉnh núi đệ tử còn chưa tới tổng tông đâu rồi liền muốn ở trên t r ờ i vũ bên ngoài thành đánh một trận là tiết kiệm thời gian ba ván t h ắ n g hai thì thắng như thế nào long trưởng lão cười nói bạch trưởng lao ý thì không muốn đáp ứng trận chiến này có thể bị buộc đến mức này hắn muốn cự tuyệt lời nói cũng không nói ra miệng vậy cứ như vậy đi ba ván t h ắ n g hai thì thắng bạch trưởng lao nói được long trưởng lao cười bất quá cứ như vậy đánh không có ý nghĩa nếu không ngoại môn thêm chút tiền thưởng đi tiền thưởng coi như là thắng lợi đệ tử khen thưởng như thế nào có thể xích long trưởng lao trong tay trực tiếp xuất hiện một viên kim sắc yêu thú nội đan đây là một viên thủy thuộc tính chân vũ cảnh trúc cơ nhất trọng yêu thú nội đan là thứ nhất chiến tiền thưởng bạch trưởng lao trong tay giống vậy xuất hiện một viên yêu thú nội đan thất cấp phong thuộc tính yêu thú nội đan là thứ nhất chiến tiền thưởng Thế t là là lưng đeo cười bảy thanh trường kiếm thiên vũ phong đệ tử đứng ra bá đao tùy tiện để cho hắn rất không vui hai người coi như là gian thượng thần thiên sư huynh cố gắng lên thần i ê lên. n phong gắng vũ phía đệ tử t ở phía sau cố gắng lên. Tần thiên sư minh tất thắng cố gắng lên so sánh với thiên vũ phong đoàn kết phi ngư phong bên này ngược lại bình an rất nhiều thở lạnh nhạt nhìn một màn trước mắt bọn họ mặc dù không biết cái đó gọi là tần thiên rốt cuộc có bao nhiêu cường nhưng bọn hắn tin tưởng bá đao bởi vì bá đao là phi ngư phong ít có trăm thắng liên tiếp cường giả so sánh với còn lại trăm thắng liên tiếp cường giả cao ngạo bá đao là càng bạo lực càng thêm tốt hơn chiến hai người đi tới trong trận đứng lại nhìn nhau mà đứng bá đao đối với tần thiên đưa ngón tay ra đây là hắn từ diệp dư sinh nơi đó học được bảng hiệu động tác ừ rất tiện dụng thần thiên sắc mặt lạnh lùng cảm giác mình bị làm đủ thương một thanh trường kiếm màu bạc từ sau lưng của hắn bay ra chém về phía b á đao cong b á đao rất bình đem trọng đao dơ lên trên tiêu lửa bắn tán loạn trọng đao trực tiếp đỡ trường kiếm màu bạc đem đánh bay xích thứ hai thanh trường kiếm từ tần h thiên phía sau bay ra lần này bay ra là trường kiếm màu vàng nóng trường kiếm màu vàng nóng dày đặc không trùng đem không khí xé kình phong tị quyển ầm ầm chém xuống cong giống vậy một cái trọng đao lại đem trường kiếm màu vàng nóng lập tức chơi bữa kia bá đao không vui có thể hay không nghiêm túc một chút điểm này lực đạo cho lão tử cù lét cũng không đủ hừ theo t ầ n thiên hử l ệ n h một lần năm đem trường kiếm xuất sao ở không trung xuôi ngược hóa thành kiếm trận hạ xuống uy lực tuyệt luân ha ha lúc này mới giống dạng bá đao cười ha ha như vậy chiến đấu mới đủ sức cả vê anh bá trên đao lượn lờ đậm đà khí huyết bá đạo tuyệt luân một đòn chém đúng ra vênh một tiếng trực tiếp đem kiếm liên đánh tan ha, ha tới đón ta nhất đào thử một chút bá đao điên cồn g cười to trường đao chém thẳng lấy kình thiên thế mang theo hơn mười mét thở dài huyết đao mang chém xuống một đao này để cho thiên vũ phong xem cuộc chiến mọi người sắc mặt nghiêm trọng bọn họ ở một đao này thượng cảm giác cường đại áp lực vây anh một đao này quá mạnh trực tiếp đem kiếm liên đánh tan ừ tần thiên sắc mặt đông lại một cái tụ phía sau còn lại hai cây kiếm liền muốn sau đó ra khỏi vỏ dừng tay đang lúc này long trưởng lão mở miệng ngăn cản tần thiên dự định long trưởng lão t ầ n thiên có chút không căm lòng người này không xứng n g ư ơ i dùng suất toàn lực n g ư ơ i thực lực chân chính muốn ở thi đấu thượng nhất minh kinh nhân trận chiến này coi như bọn họ thắng long trưởng lao nói xong trực tiếp cầm trong tay sau nội đan ném cho bạch trưởng lão tốt bá đao nếu đối phương đã nhận thua bạch trưởng lão cũng sẽ không quá đáng đến đây đi ai bá đao có chút không cam lòng thở dài giá nhất giá đánh quả thực quá không đã huyền tiếp theo tiến hành thứ như chiến trận chiến đầu tiên thất lợi cũng không có để cho long trưởng lao tức giận cười nói đệ tử xin đánh thiền vũ phong nhất p ư ơ n g một tên tay cầm trường côn đệ tử vượt qua đám người ra ta lôi phi cũng đứng ra thứ hai chiến bắt đầu nhanh chấm dứt cũng mau chỉ hai ba phút mà thôi lôi phi liền bị người đánh bại cuộc chiến thứ ba giống như vậy lấy phi ngư phong nhất phương bại bắc mà kết thúc ha ha ba ván t h ắ n g hai thì thắng long trưởng lao cất tiếng cười to trận chiến này đánh phi ngư phong mặt há có thể không vui bạch trưởng lao sắc mặt mặc dù có chút khó coi bất quá cũng còn khá nhưng mà một lần nho nhỏ dò xét mà thôi không có gì to tát đi thôi đã trễ mãi một ít giờ thừa dịp còn sớm chạy tới tổng tông bạch trưởng lao nói ừ phi ngư phong đệ tử k h ô người n g nói chúng ta cũng lên đường long trưởng lão hạ lệnh ừ đội ngũ lần nữa rút ra bá đao lại tiến tới diệp dư sinh bên người thật không đã q u y ể n bá đao ừ cục thì thầm ở đó lại đại cho ngươi diệp dư sinh tiện tay đem một vỏ rượu ném cho bá đao ha cái này tốt có rượu nơi tay bá đao ngay lập tức sẽ cười không hề nói chiến đấu chưa hết hứng chuyện diệp ca ca cho ngươi tiếu nha đầu đem vừa mới bóc tốt tùng tử đưa cho diệp dư sinh cảm ơn nha đầu khẽ mỉm cười cũng không nói cái gì đội ngũ tử một đường đi trước lại không có bất kỳ phát sinh ngoài ý mới bất quá đoạn đường này cũng không có ngừng qua hai đỉnh núi giữa đệ tử luôn sẽ có va chạm cũng còn khá va chạm cũng không lớn không có phát sinh cái gì sao không thể thu thập sự tình một ngày này một nhóm mọi người xuyên qua một đạo to lớn màn sáng đây là hạo tiên h tông cùng thế tục đường phân cách b ạ c h trường lão mở miệng cho các đệ tử giải thích tu hành giới luôn là sẽ cùng thế tục có chỗ bất đồng cái này màn sáng tựa như cùng danh trời không có tu vi trong người người thì không cách nào đi qua cái này màn sáng xích nước gọn dạo r ợ c gian mọi người theo thứ tự xuyên qua màn sáng làm mọi người thấy cảnh tượng trước mắt lúc nhất thời kinh ngạc đến ngây người, người đừng nói là lần đầu tiên nhìn thấy một màn này các đệ tử ngay cả đã tới không chỉ một lần mấy vị trưởng lão đều không cách nào ngoại lệ mỗi một lần cũng sẽ bị trước mắt hạo cảnh tượng hoành tráng sợ tại chỗ như vậy trong nháy mắt lần lần ra xuất hiện ở trước mắt mọi người là một tòa cắm thẳng vào tầng mây tiên sơn tiên sơn hữu vân đem tiên sơn nửa bộ phận trên ẩ n ở trong tầng mây không thể nhận ra gột rửa qua vân tia từ chân trời rủ xuống như một tầng tiên màn rửa sạch đến tiên sơn k hít sâu một hơi linh khí nồng nặc làm cho người ta một loại thấm vào ruột gan thoải mái cảm giác nơi này linh khí quả thực quá nồng đậm huyện như nhân gian tiên cảnh ở chỗ này tu luyện nhất thiên thành quả tuyệt đối so với thượng ngoại giới mười ngày một tiếng tiếng chuông âm thanh tự tiên sơn đỉnh chót chuyển tới chấn động tân mây một cái phong cách cổ xưa khúc kính quanh co mà ra tự vân lính mà rơi dọc theo tới mọi người dưới chân đi thôi chúng ta lên núi vân trưởng lão mở miệng nói phía trên đã biết chúng ta tới dọc theo dương tràng khúc kính một đường hướng đỉnh núi đi tới dọc đường nói qua chỗ khúc kính hai bên sinh trưởng ra đủ loại thiên tài địa bảo linh c h u dị quả một màn này nhìn chúng người trợn cả mắt lên nhiều thiên tài địa bảo như vậy trừ hắc ma lĩnh bên ngoài tuyệt đối không tìm được có đệ tử thậm chí muốn đưa tay đi hái đừng động bạch trường lão liền vội mở miệng cảnh cáo mấy cái thiên tài địa bảo này đều là đặc biệt trồng t r ọ n ở chỗ này bất luận kẻ nào đều không cho hành động thiếu suy nghĩ t ngay vậy chúng đệ tử nhất thời ngược lại hút ngụ khí lạnh thiên tài địa bảo lại là bởi vì trồng trọt long trưởng lão cũng mở miệng nhắc nhở các đệ tử không nên đi vọng động những thứ này linh chu bọn họ cũng không có đi trách tội môn hạ đệ tử lỗ mãng bởi vì bọn họ năm đó lần đầu tiên tới thời điểm cũng là như vậy thật sự là nhiều thiên tài địa bảo như vậy làm cho người ta sức hấp dẫn quá lớn bọn họ năm đó lần đầu tiên tới thời điểm biểu hiện còn không bằng những đệ tử này đ â u rồi kia còn mặt mũi nào đi trách cứ người khác không dám hạ thủ h ắ c đây chẳn g qua là đối với người bình thường mà nói tuyệt đối không bao gồm diệp dư sinh cho cười nhiều thiên tài địa bảo như vậy sắp xếp ở trước mắt hắn làm sao có thể sẽ thờ ơ không động lòng có hệ thống trong người hắn còn cần tự mình động thủ sao cướp đoạt diệp dư sinh trực tiếp ở đáy lòng đối với hệ thống ra lệnh bất quá hắn phía sau lại thêm một câu nhẹ một chút chỉ cướp đoạt một nửa liền có thể ông vừa dứt lời liền nhìn thấy một đoàn một dạng thảo mộc tinh hoa như thủy triều trào vào bên trong cơ thể nơi này thảo mộc tinh hoa quá nồng đậm trong trước mắt thảo mộc tinh hoa trị số liền đạt tới chín t r c ự c hạn quắc giá trị diệp dư sinh không cam lòng a vô cùng không cam lòng Nhiều thiên như hắn bùng tha, chẳng khác gì là tại hắn trong lòng cắt ta. Bởi vì hắn còn không có đột phá chân vũ cảnh, thảo tinh hạng liền không tăng thêm nữa. cho tha, khác thịt phá thảo hoa chỉ thể thêm tài tại Bởi giá tới quắc trước mắt, cắt ta. đột trị đạt trị là địa để bảo vậy vì vũ sắp số, xếp ở có mộc có cực gì 999 ồ đi ở diệp dư sinh bên cạnh hầu lôi đột nhiên nghi ngờ nói l ã o đại ngươi xem mấy cái thiên tài địa bảo này thật giống như so với mới vừa mới khô héo nhiều chút mất đi tinh hoa nói b ậ y gì đấy diệp dư sinh trận mắt một cái tới chính là như vậy được không hàng này thật là tức chết cá nhân nhi bị người cũng không phát hiện lại bị hầu lôi cái này ngốc đại cá tử tử phát hiện ra hầu lôi thanh âm cũng không t i ể u những người khác theo bản năng túi đầu nhìn về phía hai bên thiên tài địa bảo ồ thật giống như thật là như vậy bá đao cũng nói không sai đúng là so với cùng mới vừa rồi không giống nhau mất đi rất nhiều tinh hoa đông phương vấn hạ cũng mở miệng nói diệp dư sinh chuyện gì lâm trưởng lao mấy người cũng nhận ra được ho khan một cái diệp dư sinh tằng háng một cái l ạ n g lẽ lui về phía sau hai bước hắc tránh xa một chút không là tốt rồi miễn cho bị người khác phát hiện đầu mối Đang lúc này, một bên long trưởng lão đột a n này, g lúc m b ê nhiên lòng lão trưởng n đột m ở miệng nói, đi. nghĩ đến trồng lình chu trưởng lão quên xử lý đi. Ngay chu là lão lý trọt xử vậy, diệp dư sinh trong h chút nữa thì muốn lên đi cho i đi ế u muốn t nữa lên lòng ư ở n g l ã vô tay. h ắ rất ưa thích ưa l n t r ư ở ngực lão lời trong những này. nhiên, sinh n Chít chít chi. g Diệp Đột ở Dư ngủ thiết trụ đột nhiên chuyển ra một đạo y ê u ớt chít chít âm thanh vừa nghe đến thiết trụ thanh â m diệp dư sinh ánh mắt lúc ấy liền phát sáng đúng vậy thế nào đem thiết trụ quên thừa dịp không người phát hiện thời gian rảnh rỗi diệp dư sinh lặng lẽ vén quần áo lên nhìn q u chút nóng này thiết trụ hắn quá rõ thiết trụ muốn làm gì thiết trụ cũng không chỉ đối với tà khí dơ bẩn chờ cảm thấy hứng thú đối với thiên tài địa bảo giống vậy cảm thấy hứng thú Trước ở chân bảo các thời điểm nó liền từ đông phương vấn hạ trong tay đoạt lấy chia năm năm diệp dư sinh nhỏ giọng nói chít chít chi thiết trụ lắc đầu cho cười ngươi diệp dư sinh cái gì cũng không liên quan liền muốn phân đi năm phần mười thiên tài địa bảo c ầ m ai làm kẻ ngu khiến cho đây ngươi xem là như vậy à? diệp dư sinh nghiêm túc giải thích đầu tiên là ta đưa ngươi mang tới đây không có ta ngươi cũng không vào được đúng hay không chít chít chi thiết trụ i ĩ u môi một cái đối với hắn lộ ra khinh thường biểu tình diệp dư sinh ra mặt liền dậy à đừng nói là một cái thiết trụ chỉ cần hắn nguyện ý những người trước mắt này tập thể châm chọc hắn đều có thể mặt không đổi sắc đối lãi hắn tiếp tục nói thứ hai đâu rồi ngươi đi trộm đồ cần ta tới che chở đúng hay không khác không nói nếu như cựu tỷ hỏi tới ngươi đi đâu ta có phải hay không được tìm lý do cho ngươi che chở c h ị c h chích chi thiết trụ tiếp tục kháng nghị hừ diệp dư sinh đ i ĩ u môi một cái ngược lại ngươi nếu là không đồng ý ta sẽ không cho ngươi đi ô kìa ngươi còn dám dùng loại ánh mắt đó xem ta tốc độ ngươi nhanh ta không ngăn được ngươi là chứ vậy dạng này đây diệp dư sinh cách quần áo bắt thiết trụ móng vuốt nhỏ hh không ngừng cười chỉ cần hắn không bông u tay thiết trụ liền khẳng định không ra được chích chích chi thiết trụ gấp nếu như nó có thể mở miệng nói chuyện lời nói nhất định sẽ mắng to diệp dư sinh không biết xấu hổ làm người làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy cuối cùng ở diệp dư sinh không biết xấu hổ dưới dâm uy thiết trụ chỉ có thể bị buộc ký kết cái này không biết xấu hổ chia năm năm điều ước hh diệp dư sinh cười cái đó vui vẻ a đi đi cẩn thận một chút liền hái điểm v ẹ o lời còn chưa dứt lúc thiết trụ đã biến mất ở trong lòng ngực của hắn c h ư một trăm sáu mươi sáu cơ cao lâm hạ lão đại mới vừa rồi là không phải là có vật gì trợt lóe lên thiết trụ mới vừa đi hầu lôi liền ở bên vừa mở miệng nói người y miệng diệp dư sinh mặt cũng xanh hàng này sợ không phải cố ý tới cho mình vào mắt thuốc đi trước là như vậy bây giờ lại là này dạng hắn bây giờ rất hoài nghi hầu lôi là không là người khác nằm vùng đến bên cạnh mình thám tử c ô ý tới cho mình vào mắt thuốc nếu không người khác không phát hiện sự tình hắn làm sao lại có thể phát hiện đây các ngươi đang nói chuyện gì bá đao nghe được hai người tiếng đối thoại hỏi ngươi quản hai ta trò chuyện gì vậy diệp dư sinh trợn mắt một cái bá đao hàng này cũng là đủ chuyện gì cũng có thể chen vào miệng diệp dư sinh thiểu quay quay đây cựu tỷ lại chạy tới tham gia náo nhiệt diệp dư sinh đặc biệt sao thật là một người một cái hai cái không về không còn không biết diệp dư sinh tức giận nói hắn bây giờ đối với những thứ này là một chút hảo cảm cũng không có hay lại là nha đầu được không nói nhảm nhiều như vậy ngay ở bên cạnh c ư ờ i h i ế p mắt nhìn mấy người đối thoại chỉ là một tiểu nhạc đệm mà thôi mọi người một đường theo khúc kính hướng lên sau đó không lâu rốt cuộc đụng phải người thứ nhất một người mặc thanh sắc trường sam nam tử nằm ở khúc kính cạnh một cây cổ thụ thượng giả vờ ngủ một thấy người này long trưởng lão cùng bạch trưởng lão lên một lượt r ư ớ c k h ô n g mình hành lễ phi ngư phong ngoại môn trưởng lão tham kiến lộ chân nhân thiền vũ phong ngoại môn trưởng lão tham kiến lộ chân nhân hai người trưởng lão đồng thời mở miệng cung kính túi xuống thân thể đối với cổ thụ thượng ngủ nam tử áo xanh hành lễ nam tử tuổi tắc nhìn qua cũng không lớn ít nhất phải so với hai vị trưởng lão tuổi trẻ nhiều cũng chính là một trung niên nam nhân mà thôi nhưng là hai vị trưởng lão tôn kính thái độ lại để cho theo ở phía sau ngoại môn đệ tử vẻ mặt rét một cái liền vội vàng học hai vị trưởng lão động tác không mình hành lễ tham gia lộ chân nhân trên cây ngủ nam tử từ từ mở mắt ánh mắt hắn giống như hai đợt xoay tròn hất động dường như muốn đem nhân hồn phách bác ly ra thật may ánh mắt hắn chỉ là mở ra trong nháy mắt liền lần nữa nhắm lại cái loại này để cho người kinh sợ cảm giác trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa đi thôi bạch trưởng lão cùng long trưởng lao đối với sau lương đệ tử nói từ đầu đến cuối cái này được gọi là lộ chân nhân người đàn ông trung niên cũng không nói một câu diệp dư sinh tìm một cơ hội l é n lén hỏi bạch trưởng lão một câu bạch trưởng lão giải thích nói lộ chân nhân tu vi sâu không lường được ngày thường liền thích ở nơi này đường hẹp quanh co phụ cận ngủ chỉ cần chào hỏi liền có thể không cần quá mức tận lực đến lộ chân nhân cảnh giới này đã rất ít sẽ để ý lễ phép đối với cái này cái lộ chân nhân diệp dư sinh ngược lại có chút hiếu kỳ đối phương đỉnh đầu giống như là có một tầng sương n g ngăn tre căn không thấy được chân khí giá trị phải biết ngay cả trước bọn họ gặp qua con quái vật kia chân vũ cảnh trúc cơ lục trọng chân khí giá trị hắn đều có thể nhìn rõ biết mà vị lộ chân nhân tu vi lại giống như sương mù như vậy rất rõ ràng vị này lộ chân nhân tu vi muốn ở đó con quái vật trên hơn nữa rất có thể vượt qua xa đi qua lộ chân nhân vị trí sau còn đi không bao xa liền lần nữa gặp phải bóng người lần này ngồi ở ven đường là hai cái chính đang đánh cờ l ã o giả hai người ngồi ở khúc kính cạnh tập trung tinh thần hạ cờ không chút nào bị mọi người đến mà quấy dày long trưởng lão cùng bạch trưởng lão dẫn đầu đi đến hai người trước mặt không người thi lễ một cái lại tỏ ý sau l ư n g đệ tử chớ co lên tiếng hành lễ x o n g sau liền hướng về trên núi đi tới đi ngang qua lưỡng danh đánh cờ lão giả sau lại qua một hồi một tên hái hoa nữ xuất hiện trong tầm mắt hái hoa nữ tuổi không lớn lắm thoạt nhìn cũng chỉ hơn hai mươi tuổi dáng vẻ trong miệng hát động lòng người ca dao vui vẻ đi ở trong bụi hoa một đường đi tới từ mới bắt đầu ngủ lộ chân nhân đến cuối cùng hái hoa nữ bọn họ tổng cộng đi qua ba đợt người chứ mới bắt đầu lộ chân nhân bên ngoài bất luận là đánh cờ lão giả hay lại là hái hoa nữ bọn họ cũng chỉ là thi lễ một cái sau liền tiếp tục tiến lên không có nói nhiều một câu nói nhảm mọi người lại đi trước rất lâu rốt cuộc nhìn thấy ở vào mây trắng bên dưới sườn núi vị trí từ sườn núi nơi truyền tới ồn ào huyên n á o âm thanh đánh vỡ tiên sơn ninh làm bạch trưởng lão cùng long trưởng lão lên sườn núi lúc lập tức có người tiến lên ghi danh phi ngư phong cùng thiên vũ phong tới nơi rồi sau đó dẫn lĩnh mọi người hướng châu nghỉ ngơi đi tới thi đấu vu minh ngày tổ chức hôm nay liền mời chư vị đi thiền điện nghỉ ngơi phụ trách dẫn đường là một gã tổng tông đệ tử tên là hoa cốc mặc dù tên có chút nữ sinh khí nhưng một thân tu vi quả thật thật chân vũ cảnh ở hoa cốc trên người cũng không có tổng tông đệ tử cao nào cũng không có xem thường bọn họ những thứ này lần đầu tiên thấy các mặt của lớn xã hội ngoại môn đệ tử liền hắn nụ cười cũng để cho người như một xuân phong cũng còn khá lâm trưởng lão thở dài một hơi thân thể của hắn đã khôi phục không sai bị lắm cái gì cũng còn khá diệp dư sinh đột nhiên chen miệng hỏi chúng ta vận khí tốt vừa v ậ n đụng phải hoa cốc chiêu đ á i nếu như đổi còn lại tổng tông đệ tử có các ngươi thụ lâm trưởng lão tạc ba hai cái miệng nói ồ chẳng lẽ bọn họ sẽ còn khó khăn cho chúng ta hay sao diệp dư sinh nghi ngờ nơi này chính là hạo thiên tông tổng tông trung quy sẽ không xuất hiện cái loại này bắt nạt kẻ yếu sợ yếu đệ từ đi hắn thấy tổng tông là cao cao tại thượng đương nhiên sẽ không hướng còn lại đỉnh như vậy t ỷ như thiên vũ phong nhưng mà hắn lời còn chưa r ứ t xuống liền nghe được xa xa truyền tới một trận khiển trách tấm thanh các ngươi là cái tha gì thật sự cho rằng có thể leo lên hạo thiên sân mạch chính là thiên c h i tiêu từ sao xa xa thanh âm tràn đầy cao cao tại thượng kinh thường diệp dự sinh mặt mũi này đánh thật là vội vàng không kịp chuẩn bị a theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn Đúng dịp thấy ba gã t ổ người tông đệ tử, chính đệ c cao trách lâm hạ khiến trách hắn đỉnh n g ư ngay cả dẫn cả đội trưởng lão cũng bao gồm ở bên trong ư ở n g l ã c ũ bao bên ba người trong. trong gồm người ở Ừ, đội ngũ dẫn đầu lại là một thiếu nữ trong mắt nàng tràn đầy chê khinh bị nhìn bị chính mình khiển trách sắc mặt đỏ hướng thanh ngọc phong đệ tử ta nói cho các ngươi biết ở chỗ này các ngươi tốt nhất cho ta đàng hoàng không nên đi lung tung chờ đợi thi đấu bắt đầu nếu là dám đi loạn làm bẩn hạo thiên sơn mạch thổ địa tiểu thư tha cho không các ngươi chờ thi đấu sau khi kết thúc toàn bộ các ngươi cho ta ngoan ngoan cút đi xuống núi chỉ bằng các ngươi đám này x u n g ư lặn hà không có đợi ở tổng tông tư cách các ngươi có nghe hay không thanh ngọc phong mọi người ừ thấy không người phản ứng chính mình thiếu nữ tam giác con ngươi nhất thời đứng lên trong mắt l ó e lên mánh liệt phủ đầy phanh làm vì lần này dẫn đội phượng trưởng lão lại bị thiếu nữ một cước đá ra ngươi thanh ngọc phong các đệ tử giận liền muốn giao hấn cái cửa ra này thành bẩn thiếu nữ dừng tay phượng trưởng lão thanh â m ngăn cản môn hạ đệ tử nàng s á c mặt khó coi từ dưới đất đứng lên tào tào trên người liền không tồn tại cho bụi tức giận ở trên mặt nàng lõe lên một cái rồi biến mất lần nữa đổi thành một khuôn mặt tươi cười đối với thiếu nữ vẻ mặt ôn hòa nói xin ngài yên tâm ta tự nhiên sẽ giảng buộc môn hạ đệ tử sẽ không hư quý củ mắt nhìn xuống hạo thiên ba mươi sáu đỉnh tất cả mọi người khanh khách thiếu nữ nụ cười tràn đầy tùy ý châm t r ọ c ngươi xem bọn họ khanh khách đứng ở thiếu nữ sau lưng hai tên thiếu niên cũng cười theo một đám lũ nhạc quê tự cho là đúng ha ha thịt cho cuối cùng thượng không tiệt rượu nào ngờ mình chính là người khác đá mài đao vị trưởng lão này ngươi như vậy k i n h sợ có thể mang ra khỏi cái dạng gì đệ tử n g à y sau một khi ra chiến trường sợ không phải sẽ một cái xoay người chạy trốn đi một đám t ú n hóa ba gã tổng tông đệ tử châm chọc dị thường trói t a i so sánh với bình dị gần gũi hoa cốc là thanh ngọc phong dẫn đường nội môn đệ tử là lộ vẻ đến mức dị thường tay n g h i ệ t thanh ngọc phong đệ tử rõ ràng bởi vì ba người lời nói biến hóa được tức giận dị thường lần này liền phượng trưởng lão cũng không nhịn được nàng có thể vì không đi đắc tội tổng tông đệ tử mà lựa chọn tạm thời thỏa hiệp nhưng lại không có nghĩa là nàng có thể không hạn chế thỏa hiệp đi xuống ba vị lời này có phải hay không hơi quá phượng trưởng lão sắc mặt biến hóa đến mức dị thường âm trầm ừ ngay vậy thiếu nữ trong mắt lóe lên vẻ không thích khinh miệt miệng nổi lên một tia đồ cận thế nào ngươi không phục sao dĩ nhiên không phục không đợi phượng trưởng lão mở miệng trần thanh thiền liền đứng ra vê anh nhưng mà trần thanh thiền mới vừa vừa mở miệng thân thể nàng liền bay ra ngoài tổng t ô n g thiếu nữ đang từ từ thu tay lại trưởng chính là cái này chân khí tràn ngập bàn tay đem trần thanh thiền tắt bay ai cũng không ngờ tới thiếu nữ lại đột nhiên xuất thủ cho dù là phượng trưởng lão đều không phản ứng qua vê anh trần thanh thiền đụng vào nhất căn trên trụ đá cột đá không có bất kỳ biến hóa nào trần thanh thiền trong miệng lại phun ra búng máu tươi lớn sắc mặt trở nên tái nhợt thật là cắn rỡ thiếu nữ cười l ạ n h nhìn đảo tại thạch trụ thượng trần thanh thiền ngươi là cái thá gì có tư cách gì theo ta đối thoại ngươi làm gì thanh ngọc phong đệ tử không làm liền muốn tiến lên đ ộ n g thủ dừng tay phượng trưởng lão lại một lần nữa ngăn lại đệ tử trưởng lão bọn họ khi người q u á đáng đúng vậy bọn họ lại dám đối đãi như vậy thanh thiền khẩu khí này chúng ta nuốt không trôi nghe là một lật đệ tử phượng trưởng l ã o hít thật sâu một cái vị này tổng tông đệ tử ngươi có phải hay không hơi quả đáng phượng trưởng lao vẫn áp chế lựa giận quá đáng thì như thế nào thiếu nữ cười lệnh nhìn về phía phượng trưởng lão ánh mắt bên trong tràn đầy t r n g trọng ngươi thế nào nghĩ tưởng ra tay với ta sao thiếu nữ mở miệng lần nữa một cái tu luyện vài chục năm tu vi còn ngừng ở chân vũ cảnh trúc cơ tứ trọng phế vật ngươi cho rằng là ngươi là đối thủ của ta đừng nói là ngươi coi như cộng thêm phía sau ngươi lượng danh chân vũ cảnh phế vật vừa có thể làm khó dễ được ta côn vọng phượng trưởng lão hừ lạnh một mình ngươi nho nhỏ chân vũ cảnh trúc cơ nhị trọng tu vi lại dám như vậy khẩu xuất của nôn ha ha ha thiếu nữ cười lạnh côn vọng sao ta nói lời đã coi là cho các ngươi mặt mũi nghĩ tưởng phải thử một chút sao v a n h thiếu nữ vừa dứt lời côn g bạo chân khí từ trong cơ thể mãnh liệt mà ra trên người nàng chân khí quả thực quá mạnh tuy là chân vũ cảnh trúc cơ nhị trọng lại giống như cơn sóng thần như vậy ép hướng thanh ngọc phong tất cả mọi người phượng trưởng lao đám người hết sức phản kháng nhưng lại chỉ có thể miễn cưỡng chống nổi mà thôi ha ha ha thiếu nữ tiếng cười càng phát ra tứ vô kỵ đạn một đám lũ nhà quê chính là các ngươi cuồng n ạ o chi phí sao ha ha các ngươi làm u ố n làm nàng hạ giận sao thiếu nữ ngón tay chỉ hướng trần thanh t i ề n thiếu nữ cởi càng phát ra ngang ngược hắn phảng phất đã thấy trần thanh thiền bị phế vận mệnh thiếu nữ chân khí đem trần thanh thiền con người chiếu sáng trần thanh thiền nhân sinh lần đầu tiên cảm nhận được tuyệt vọng xem ra đã đến trước mắt chân khí công kích trần thanh thiền đột nhiên cảm giác mình lại như vậy vô lực đối mặt cái chết trần thanh thiền phát hiện mình lại không có đối mặt cái chết trước sợ nàng ánh mắt theo bản năng hướng phi ngư phong phương hướng nhìn nàng cũng không biết mình đang nhìn cái gì chỉ là muốn xem một chút mà thôi đáng tiếc nàng cũng không nhìn thấy gặp nhau bóng người coi là trần thanh thiền khỏe miệng nổi lên vẻ tự dễ ước đúng vậy bởi vì nàng mẫu thân sự t ì n h giữa hai người cuối cùng còn có ngăn cách ngăn cách ngăn cách không phải là đơn giản như vậy là có thể tiêu trừ nghĩ tới đây trần thanh thiền cô đơn nhắm mắt lại vê anh như lôi đình tiếng nổ chi tiếng văng lên trần thanh t i ề n nàng cảm giác chân khí sức mạnh công kích nhưng là thế nào không đau đây nghĩ tới đây nàng nghi ngờ mở mắt ánh mắt của nàng mới vừa mở ra đã nhìn thấy một đạo thân ảnh ngăn ở trước mặt chân khí tàn phá phong bạo còn chưa tan đi đi ngay tại đạo thân ảnh kia quanh thân lẩn quẩn từ từ tiêu tan thế nào cái này thì nhắm cho chết diệp dư sinh nếp miệng lên nụ cười ôn hòa hắn nụ cười như c ũ n h ư dĩ vãng như vậy mang theo một tia tà mị diệp dư sinh trần thanh thiền phá thê mạc ư ờ i hai giọt lệ nóng từ k h ỏ mắt vào xuống lớn như vậy còn khóc nhẹ diệp dư sinh lại mở câu không có gì to tát đùa dẫn sau xuề bàn tay ra ba hai bàn tay cầm chung một chỗ thật can đảm trong miệng thiếu nữ truyền ra một tiếng n mời quát liền muốn xuất thủ lần nữa lâm nhi sư muội đang lúc này hoa cốc đột nhiên lên tiếng từ từ đi qua hoa cốc sư minh vừa thấy hoa cốc thiếu nữ trong mắt nhất thời thoáng qua một tia sợ hãi hoa cốc theo tay vung lên ống tay háo cường đại chân khí tự ống tay háo phun trào đem thiếu nữ bảy chân khí t r i tiêu sư muội cũng là đồng môn cần gì phải như thế hoa cốc bình mở miệng không mang theo một tia yên hòa khí tên là lâm nhi thiếu nữ bị tùy tiện phá vỡ công kích sắc mặt hơi có chút khó coi có thể người xuất thủ là hoa cốc chỉ hơi trầm âm trên mặt liền lộ ra nụ cười nếu hoa cốc sư huynh đều lên tiếng k i a lâm nhi cũng không cùng những hương ba lão này không chấp nhận chúng ta đi thiếu nữ trực tiếp xoay người mang theo sau lưng l ư ợ n g danh nam tử rời đi bất quá tại hắn trước khi rời đi lại hướng diệp dư sinh xem ra l ư ớ c mắt trong mắt lóe lên nồng nặc lạnh lùng sắt ý ngươi gọi diệp dư sinh tốt ta nhớ ở ngươi diệp dư sinh cái này thì rất lung túng lại bị người ghi hận thượng các vị cùng ta rời đi ta mang bọn ngươi đi thiền điện hoa cốc khẽ mỉm cười mang theo thanh ngọc phong cùng thiên vũ phong phi ngư phong đồng thời đi thiền điện chương một trăm sáu mươi tám trăm thắng liên tiếp đệ tử tụ họp một trận á o nhiệt bởi vì hoa cốc một phen dễ như t r ở bàn tay liền giải quyết làm diệp dư sinh lần nữa đến đội ngũ thời điểm phi ngư phong các đệ tử còn không nói gì thiên vũ phong các đệ tử lại mở miệng trước nói châm t r ọ n g thật coi mình là chúa cứu thế sao tần thiên con lấy sau l ư n g bảy thanh trường kiếm lạnh lùng nhìn diệp dư sinh đắc tội tổng tông đệ tử các ngươi phi ngư phong lần này một cái tấn cấp cũng đừng nghĩ có có quan hệ gì tới ngươi hầu lôi không vui có chút thời gian hay lại là quản hảo chính mình chuyện đi như vậy thích quản người khác việc vớ vẩn tật xấu gì a ngươi ngươi đang nói chuyện với ta thần thiên trong mắt lóe lên sắc ý lạnh lùng nhìn hầu lôi、h. hầu ắ c h lôi cười lạnh thật ngạnh khi a có năng lực chịu đối với tổng tông đệ tử khiến cho đi à, ở chỗ này giả trang cái gì đúng vậy ha ha ha ngươi cũng liền có thể ở ngoại môn xính k h o a tài thấy tổng tông đệ tử liền thí cũng không dám đổi một cái t h i ê n vũ phong người đều là một cái đức hạnh phi ngư phong đệ tử không chút do dự mở ra châm trọc kiểu các ngươi thùy lắm có phải hay không tìm chết t h i ê n vũ phong đệ tử tự nhiên không cam lòng yếu thế trực tiếp mở miệng phản bác mắt nhìn thấy lại phải gợi lên được tất cả không nên tranh cãi ở hai đỉnh núi đệ tử làm ồn đến mau ra tay thời điểm hai đỉnh núi t r ư ở n g lão kịp thời mở miệng nói n h a u n h a u hướng giống như hình dáng gì cũng không sợ những người khác chế dễ ư c l o n g trưởng lão mở miệng khiến trách các vị đi thôi hoa cốc khẽ mỉm cười cũng không có biểu đạt bất kỳ bất mắn nào ở p đỉnh, đỉnh hầu thiến nhi trực tiếp với diệp dư sinh vào phòng hắn diệp dư sinh nhìn ngây thơ sinh đẹp nha đầu diệp dư sinh bất đắc dĩ nói nha đầu phòng ngươi ở phúc suy diệp dư sinh còn chưa nói hết hầu thiến nhi liền cười ra tiếng diệp ca ca ngươi nghĩ gì vậy trời còn chưa tối đâu rồi ta chính là cùng ngươi đợi một hồi ho khan một cái diệp dư sinh cái này lúng túng nha được rồi lại dơ đoàn g đoàn g đ o à n g đang lúc này tiếng g õ cửa vang lên xinh đẹp nha đầu ma lưu đi mở cửa diệp ca ca t ì m ngươi xinh đẹp nha đầu cười nói tiểu diệp tử bạch t r ư ờ n g lao đi tới không quái à y ngươi đi diệp dư sinh liền vội vàng đứng lên nên đón không quái à y hay không bạch t r ư ờ n g lão m ờ i ngồi cảm ơn bạch t r ư ờ n g lao tính cách rất tốt cười nhận lấy xinh đẹp nha đầu đưa tới nước trà tọa h ạ n bạch trưởng lao tới tìm ta có thể là có chuyện gây nên vô sự không lên tam bảo điện bạch trưởng lao tới khẳng định không là đơn thuần cùng mình nói chuyện t h i ế m giải thích cho ngươi a bạch trưởng lao nói diệp dư sinh biết ngươi t ử không quan tâm chuyện vặt trưởng lão cũng chỉ có thể tự mình đến cho ngươi giải thích bạch trưởng lão cười nói ha ha diệp dư sinh lung túng cười cười phiền toái bạch trưởng lão đấu tiểu tử ngươi bớt đi bộ kia bạch trưởng lão cười nói ta đây cứ việc nói thẳng ngươi có thể biết vì sao lần trước ngoại môn top một trăm bảng rất nhiều người đều tại áp chế tu vi không chịu tiến vào nội môn sao là lần thi đấu này khen thưởng diệp dư sinh nói trước hoàng trưởng lao đã cho đệ tử giải đã qua hắn nói cũng không toàn bộ bạch trưởng lao lắc đầu một cái ồ một điểm này diệp dư sinh còn thật không biết là như vậy bạch trưởng lao tiếp tục nói lần so tài này khen thưởng cũng không chỉ hoàng trưởng lao nói những thứ kia còn có cái gì tiến vào bí cảnh cơ hội bí cảnh liên quan tới bí cảnh diệp dư sinh hay lại là biết một ít lần thi đấu này đệ tử có rất nhiều lại bất đồng người tranh đoạt khen thưởng là không cùng giống như lông hồng long đ ằ n g đám người tranh đoạt là hoàng trưởng lão lợi muốn nói chi bảo bao gồm còn lại đỉnh những thứ k i a áp chế tu vi cứng giả đều là chạy thần bí quan tài cùng cựu tiết tố hồn liền tiết thứ năm đi b ạ c h t r ư ở n g lao nói ồ bởi vì cựu tiết tố hồn liền chỉ có ở thối thể cảnh sử dụng mới hữu hiệu cho nên bọn họ mới áp chế tu vi liền l à luyện hóa ra nào đó trong truyền thuyết thân thể bạch trường lão lắc đầu nói thần long đám người tự biết cạnh tranh không đoạt nổi liền tranh đoạt kém một bậc bí cảnh hạo thiên tông trong tay trong tay nắm giữ một nơi bí cảnh lại chỗ này bí cảnh tiến vào có hạn chế chỉ có thối thể chín trọng mới có thể đi vào là khích lệ ngoại môn đệ tử quyết định từ ba mươi sáu đỉnh thi đấu bên trong chọn lựa ra thối thể cựu trọng mạnh nhất ba mươi sáu người tiến vào bí cảnh rõ xét trong đó hết thể bảo vật đều do tiến vào người được hưởng nguyên lai、like、là như vậy diệp dư sinh gật đầu xem ra hoàng trưởng lão biết quả thật có giới hạn không có ư ở n g phí trường lão biết nhiều ít nhất hoàng trưởng lão chưa cùng hắn nói bí cảnh chuyện bạch trường lão đệ tử còn có một việc không hiểu diệp dư sinh nói chuyện gì diệp dư sinh suy nghĩ một chút rốt cuộc nói ra trong lòng rất trong thời gian rất lâu nghi ngờ xin hỏi bạch trường lão lần này đại chiến vì sao phải quy định chỉ có thể do thối thể cảnh đệ tử tham gia vì sao không để cho chân vũ cảnh đệ tử tham gia chân vũ cảnh không có thời gian lại nói bọn họ đã không cần thông qua thi đấu để chứng minh chính mình bạch trường lão nói chứng minh bọn họ phương là cùng hỏa ma tông chiến trường nguyên lai、like、là như vậy diệp dư sinh gật đầu một cái nhưng là các phong nội môn kết quả ở nơi nào hả hơn nữa ta nhập môn lâu như vậy cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua ta phi ngư phong nội môn đệ tử lại đang làm gì vậy ha ha cái này các loại ngươi tiến vào nội môn lúc tự nhiên sẽ biết bạch trưởng lão cười lắc đầu cũng không có đàm luận liên quan tới nội môn sự tình được nên giải thích cũng giải thích cho người qua bạch trưởng l ã o uống xong trà đứng lên được ta sẽ không q u á i rời ngươi tiếp đó còn ngươi nữa bận rộn sự tình đây ta bận rộn sự tình ta không sao h diệp dư sinh không hiểu ha ha bạch trưởng lão cười đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài tiểu diệp tử cố gắng lên a ha ha nhìn bạch trưởng lão rời đi diệp dư sinh càng nghi ngờ nhìn ở đó bận rộn xinh đẹp nha đầu diệp dư sinh suy nghĩ một chút liền dự định tọa hạ nghỉ ngơi nhưng hắn mới vừa ngồi xuống bá đao cùng hầu lôi liền đi vào diệp dư sinh đi a chúng ta nhanh tới trễ bá đao vừa vào nhà liền cuốn cùng nói đi Di đâu diệp dư sinh ngẩn người một chút p h i ê u tuyết phong người đến hạo thiên ba mươi sáu đỉnh toàn bộ trăm thắng liên tiếp đệ tử tụ họp tất cả mọi người đều sẽ tham gia b á đao kéo diệp dư sinh liền đi chương một trăm sáu mươi chín liêu phi yên lại xuất hiện cái gọi là tụ họp chỉ có ở các phong đạt được trăm thắng liên tiếp đệ tử mới có tư cách tham gia b á đao có tư cách diệp dư sinh giống vậy có tư cách bởi vì bọn họ cũng đạt được phi ngư phong thi đấu trăm thắng liên tiếp có thể mang người khác đi sao diệp dư sinh hỏi hắn là muốn mang nha đầu cùng đi đuổi nha người đầu tiên người sống ở chỗ này cũng không trò chuyện ta cũng không biết bá đao nhún vai một cái hắn cũng là lần đầu tiên tham gia như vậy tụ họp hay là người khác nói cho hắn biết đây、ha. vậy thì đi xem một chút diệp dư sinh tính cách chính là như vậy nếu không ai nói không cho phép mang người ngoài kia chính là có thể rồi nha đầu đi ca mang ngươi đi ra ngoài chơi đi diệp dư sinh tự chủ trương nói được nha đầu vui vẻ lên chút gật đầu chỉ cần có thể đi theo diệp ca ca bên người nàng liền vô cùng vui vẻ chúng ta đi thôi b á đao trên bả vai khiêng hắn chọn đao xoay người đi ra phía ngoài đi diệp dư sinh mang theo nha đầu vội vàng đuổi theo hầu lôi chính ở trong phòng tu luyện diệp dư sinh không muốn quấy dày hắn tu luyện liền không có để cho hắn t r ă m thắng liên tiếp tổ chức địa chỉ ngay tại thiền điện cách đó không xa một tòa trong hồ nước vị trí hạo thiên tổng tông lớn vô cùng dù là chỉ là dưới tầng mây sườn núi cũng lớn dọa người liên miên hạo thiên s ơ n mạch rất lớn một bộ phận cũng n ú t ở mây trắng sương mù ủ triệu bên trong một tòa thật to cái ao tọa lạc tại trên sườn núi ao nước không có rể tự chân trời rơi xuống bị hạo thiên tông đại năng giả lấy thần thông hội tụ tụ thành n à y đường trong nước có liền diệp xanh mà to lớn mở ra đoá hoa màu trắng trong nước liền bởi vì sinh trưởng nhân đại đã lớn lên thiên tài địa bạo tản ra linh khí nồng nặc mưa lất phất như tiên cảnh đường bên trong có nhất đỉnh danh không có rẻ cao ba tầng vực tầm hơn mười t r ư ợ n g trong đỉnh bóng người lắc lư làm diệp dư sinh ba người đi vào vô căn đỉnh thời điểm lâu một đã đứng đầy bóng người không người trong buổi họp trước cố ý chào hỏi có thể tới nơi này người một cái so với một cái cao ngạo đều sợ các phong trăm thắng liên tiếp thiên chi tiêu tử trừ người quen giữa chào hỏi ra quá đáng chủ động nếu không phải là có cái gì chính là tự nhận kém người một bậc Cấp, căn chầm ch thiên nhân túy. nhân đỉnh nhìn Bá đao đã vừa vào vô rượu này chế cũng không khó nhưng mà trưng cất rượu linh chu tương đối thưa tớt h cho nên tiên nhân túy sản lượng vẫn luôn không cách nào đề cao cho dù là hạo tiên tông cũng chỉ có tổng tông mới có năng lực c ụ ra nhiều như vậy sắp xếp ở chỗ này tiên nhân túy ít nhất có năm trăm thản bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện uống nhận lấy bá đao ném quá tới tiên nhân túy ba người trực tiếp tìm cái vị trí xó xỉnh ngồi xuống nhìn trước mắt một đám người sung sướng trò chuyện đang lúc này diệp dư sinh nhận biết đông hồng đi vào đông hồng vừa tiến đến liền không coi ai ra gì đi lên thang lầu thượng lầu hai đông hồng thượng lầu hai cử động để cho lầu một lập tức bình n n xuống tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn đi lên lầu hai đông hồng lại một cái thối thể đại viên mãn cường giả lên lầu có người biết nội tình mở miệng nói nghe lời này một cái diệp dư sinh liền biết chỉ có thối thể đại viên mãn vũ giả mới có thể leo lên lầu hai về phần bọn hắn những thứ này đợi ở lầu một người tu vi không đủ còn không có lên lầu tư cách lộc cộc đi tiếng bước chân lại một lần nữa nhớ tới diệp dư sinh theo bản năng đầu hướng tới phương hướng nhìn nhìn một cái ánh mắt hắn liền không rời ra cái đó để cho người kinh diễm giống như đ ó a băng sơn tuyết liên như vậy nữ tử từng bước một đi vào vô c ă n đình nàng vắng lặng mà cao ngạo phẳng như vạn năm băng sơn cả người tràn đầy lanh ý quanh thân ba mét bên trong cự tuyệt hết thể nắm giữ nhiệt độ sinh cơ liêu phi yên diệp dư sinh thân thể không nhúc ních nhìn xa xa đạo kia từ xa đến gần thiến ảnh tất cả mọi người ánh mắt đều bị liêu phi yên hấp dẫn bất luận nam nữ nam nhân ánh mắt bắc t ạ n có thưởng thức có dục nghiệm có ngưng trọng có dâm tả các loại mà nữ nhân ánh mắt cũng rất nhất trí tất cả đều là ghen tị đây chính là liêu phi yên vô luận đi đến nơi nào cũng trúc cái nghiêng nước có thành người như nghiêng nghiêng thành mỹ nữ, không có ai sẽ thở ơ không động lòng. sẽ sẽ trở tiêu mặt một thở mọi điểm. mỹ Đối ai độc vậy ơ phi yên sư muội người rốt cuộc một tên mặc cẩm tú trường bảo nam tử đi lên trước tại hạ c h ấ n hải đ ỉ n h tất giang thần không biết phi yên sư muội hay không còn nhớ tại hạ tất giang thần nụ cười trên mặt vô cùng ôn hòa làm cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác ánh mắt ôn hòa nhưng mà kia con ngươi chỗ sâu trong con ngươi dâm tà lóe lên một cái rồi biến mất không chút nào bị người phát hiện l i u phi yên nhìn tất giang thần lên mắt vừa không gật đầu cũng không có lắc đầu thậm chí ngay cả lời cũng không có nói mà là đi thẳng tới một nơi ít người địa phương đứng nàng ánh mắt hướng vô căn đình bên ngoài ngắm nhìn đối với trong đình người cùng sự cũng không có hứng thú bị không để ý tới tất giang thần sắc mặt âm t r ầ m một chút nhưng đảo mắt liền khôi phục như thường lộ ra một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ hh ắ c ắ c nhìn thấy một màn này diệp dư sinh khỏe miệng từ từ g ơ lên nữ nhân này hay lại là cao n g ạ o như vậy ai cũng sẽ không bị nàng coi ra gì nhưng mà cái này gọi là tất giang thần c h ấ n hải phong đệ tử ánh mắt hơi quá đáng a ánh mắt để cho diệp dư sinh tâm lý không tên có chút không thoải mái bất kể nói thế nào liêu phi yên đều là hắn trên danh nghĩa vị hôn thê bắt chuyện cũng không tính lộ ra dâm tà ánh mắt liền hơi qua đảng a vô căn đình bên kia mặc dù liêu phi yên đã lộ ra không nghĩ phản ứng bất luận kẻ nào ý tứ nhưng hay là có người nguyện ý liều một phen chỉ cần có thể đạt được nữ thần xem trọng ném điểm mặt lại coi là cái gì phi yên sư tỷ tại hạ đông cốc đỉnh bách xuyên đông cốc đỉnh đệ tử trẻ tuổi đi lên trước ở liều phi yên phía sau cười chào hỏi liêu phi yên không có lời nói liền thân thể cũng không có nhúc ních xuống phi yên sư tỷ bách xuyên không chịu lúc đó bỏ qua phi yên sư tỷ tại hạ là đông cốc đỉnh trăm trưởng lao thân tô tử ha ha bách xuyên lời còn chưa nói hết bên cạnh liền chuyển tới một chàng cười bách xuyên ngươi mặt mũi này cũng là quá lớn phi yên sư tỷ không thèm để ý ngươi ngươi cũng đừng mặt d à y mày dạn đi lên tiếp cận bá tên là bách xuyên nam tử n h ư n g đầu nhìn chằm chằm mở miệng nói chuyện người lâm đông dương không muốn chết liền nhắm lại ngươi miệng túi u thẹn quá thành giận rồi điểm này uy hiếp đối với lâm đông dương mà nói hãy cùng cú lét là mặc dù dài một bộ mặt trắng nhỏ thân xác thối tha nhưng ngươi nhân phẩm như thế nào mọi người chúng ta đều biết ngươi cho rằng là phi yên sư muội sẽ vừa ý loại người như ngươi nói xong lâm đông dương căn không đợi bách xuyên liền quay đầu nói với liêu phi yên tại hạ tử kinh đỉnh lâm đông dương hôm nay có may mắn được thấy phi yên sư muội quả thật tam sinh hữu hạnh liêu phi yên như c ũ không nói lời nào kế bách xuyên cùng lâm đông dương sau lại có mấy người tiến lên cùng liêu phi yên bắt chuyện có thể kết quả lại không có bất kỳ biến hóa nào liêu phi yên đứng ở nơi đó từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích qua cũng không từng đầu không để ý bất luận kẻ nào chương một trăm bảy mươi nhằm vào vô luận bất luận kẻ nào tiến lên chào hỏi liếu phi yên thái độ đều giống nhau h ừ nàng cao ngạo rốt cuộc đưa tới người khác bất mãn một tên người mặc tử sắc quần lụa mỏng nữ tử vượt qua đám người ra trách cứ liêu phi yên ngươi cũng quá cùng đi nhiều như vậy bọn họ sư huynh đệ đánh với ngươi chăm sóc ngươi lại không đồng nhất ngữ chẳng lẽ ngươi phiêu tuyết phong người cũng kêu ngạo như vậy sao đối mặt nữ tử rõ ràng mang theo một tia ghen tị chỉ trích liều phi yên liền chân mày đều không nhữ một cái cũng từng nói n ữ chỉ có nàng chung quanh nhiệt độ so với mới vừa rồi thấp hơn một ít cần nhi sư tỷ nói không tệ lại một danh hắn đỉnh trăm thắng liên tiếp nữ đệ tử đứng ra công khai chỉ trích liêu phi yên giọng nói của nàng so với liên hoa đỉnh m ộ t cẩn nhi còn phải quá đáng có thể đứng ở chỗ này các sư huynh đệ không người nào là thiền tri tiêu tử thật không biết người cao ngạo tới từ nơi nào chính là nơi này tổng cộng mới có sáu ga nữ đệ tử toàn bộ đều đang chỉ trích liêu phi yên liêu phi yên trước khi tới các nàng chung quanh cũng còn còn n không ít nam tử có thể liêu phi yên đến lúc này tất cả mọi người đều bị nàng hấp dẫn tới để cho trong lòng các nàng làm sao có thể thăng bằng sáu ga đến từ bất đồng đỉnh nữ đệ tử nhất trí đem mục tiêu nhắm ngay liêu phi yên n g ư ơ i đã cao ngạo như thế thế nào không được lầu hai đây thần dương đỉnh nữ đệ tử lạc bình mở miệng nói sợ rằng những thứ kia leo lên lầu hai các sư m i n h đều không ngươi cao ngạo có năng lực chịu ngươi thượng lầu hai a ở chỗ này cao ngạo cái gì tinh thần sức lực thứ liêu phi yên đối với chúng nữ rõ ràng nhằm vào liêu phi yên từ đầu đến cuối không nói lời nào nhưng là một bên diệp dư sinh lại tâm lý bất đắc kính chớ nhìn hắn ngày thường đối với liêu phi yên không có gì hay thái độ thế nhưng cũng chỉ là hắn theo diệp dư sinh chỉ có chính mình mới có tư cách như vậy đối với liêu phi yên những người khác ai cũng không được ta nói mấy vị này mỹ nữ diệp dư sinh thanh âm như ngang hàng lên sấm thanh âm không lớn lại truyền vào tất cả mọi người trong t hai ngươi nói các ngươi vậy trường xấu xí cũng không tính m u ố n ở trước mặt nam nhân biểu hiện mình đạt được người khác xem trọng dễ hiểu có thể các ngươi lại nhất định phải dùng chê bai người khác biện pháp tới quá cao chính mình giá trị con người không thể không nói các ngươi biện pháp thật quá lào húng chi diệp dư sinh đứng lên uống một hớp tiên nhân túy trường xấu xí không là vấn đề nhưng không tự biết mình chính là các ngươi không đúng bá đao một bộ có chút hăng hái nhìn diệp dư sinh ở đó biểu diễn nha đầu trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười ở trong mắt nàng diệp ca ca vô luận làm gì đều là ưu tú như vậy ồn ào diệp dư sinh tịch thoại có thể nói là ở bình hồ mặt đầu xuống một cục đá đưa tới sóng to gió lớn nữ nhân để ý nhất là cái gì bất luận kiếp trước cái này người bình thường còn là v õ giả để ý nhất đều là dung mạo n g ư ờ i có thể nói nàng tù v i không được có thể nói nàng vóc người nhỏ thấp nhưng duy trì có không thể nói nàng xấu xí một cái xấu xí chữ liền có thể đưa tới bất kỳ nữ nhân nào một trăm phần trăm cựu hận quả nhiên hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống liên hoa đỉnh một cẩn nhi tựa như cùng xù lông gà mái rộng rãi xoay người trong mắt p h u t lửa ngươi nói ai xấu xí một cẩn nhi trường cũng không xấu xí tuyệt đối trên trung bình phong thái ngày thường nói chuyện cũng giọng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ có thể dưới mắt giọng nói của nàng cũng biến hóa rõ ràng mang theo mánh liệt lửa giận thần dương đỉnh lạc bình giống vậy lấy uy nghiêm ánh mắt nhìn chằm chằm nàng ngươi là người nào có tư cách gì đánh giá chúng ta dung mạo đây là từ nơi nào nhảy nhóp đi ra một cái giá cầu a ta hiểu ngươi là muốn dùng loại phương pháp này đưa tới liêu phi yên chú ý sao sợ là ngươi sai chú ý ha ha lần này tất cả mọi người ánh mắt đều bị diệp dư sinh hấp dẫn qua bên cạnh có người phát ra thanh âm chất vấn hắn là ai thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua ta các loại tin tức không nói linh thông nhưng các phong có thể thu được trăm thắng liên tiếp cũng sẽ không là hạng người vô danh người này chưa có nghe nói qua trấn hải đình tất giang thần cũng liền là người thứ nhất tiến lên cùng liêu phi yên bắt chuyện nam tử cao mày nói không biết chưa nghe nói qua tất giang thần mở miệng sau người chung quanh cũng lắc đầu một cái biểu thị không nhận biết ta biết hắn rốt cuộc có người đứng ra là thiên vũ phong ngoại môn đệ tử được đặt tên là sùng vũ thiên vũ phong đạt được trăm thắng liên tiếp một trong đệ tử vậy thì mời sùng vũ huynh giải thích đông cốc đỉnh bách xuyên chắp tay nói hắn và sùng vũ tới liền là quen biết cũ ta nghĩ rằng các vị đang ngồi ở đây cũng hẳn nghe qua tên hắn hắn gọi diệp dư sinh sùng vũ nói diệp dư sinh nghe vậy tất cả mọi người ngẩn người một chút bách xuyên mừng tỉnh đại n ộ như vậy nói hắn chính là cái đó đánh bại hàn cầm hồ hai vào đội chấp pháp còn bình yên đi ra liệu phi yên cái đó trên danh nghĩa phế vật vị hôn phu cái gì vị hôn phu sùng vũ khinh thường nói áo bằng hắn làm sao có thể xứng với phi yên s ứ tỷ các vị chớ quên phiêu tuyết kiếm chủ nhưng là công khai nói qua hai người hôn nhân đã hủy bỏ ha ha lâm đông dương đông nhiên cất tiếng cười to xem ra hắn vẫn chưa từ bỏ ý định à muốn ở chỗ này biểu hiện một cái lần nữa đạt được phi yên sư mội xem trọng cũng không biết hành động này chẳng qua chỉ là không công m à thôi ha ha nguyên lai、like、cái này khẩu suất của ngôn phế vật còn rất nổi danh chứ sao một cần như cười lạc b ì n h cũng cười nói phế vật chính là phế vật chỉ có thể bằng vào loại phương pháp này tranh thủ con mắt không có thế lực vô phế vật chỉ muốn dựa vào loại phương pháp này bắt con mắt để cho người xem thưởng còn dám khẩu x u ấ t cuồng nôn chỉ trích chúng ta thật là chuyện tiếu lâm bởi vì sùng vũ một câu nói diệp dư sinh thành tất cả mọi người chỉ trích mục tiêu duy nhất không có mở miệng chỉ trích diệp dư sinh trừ hầu nha đầu cùng bá đao bên ngoài chỉ có từ đầu đến cuối cũng không nói lời nào liêu phi yên ngay cả còn lại lưỡng danh phi ngư phong trăm thắng liên tiếp đệ tử cũng mặt đầy cười lạnh nhìn diệp dư sinh theo mọi người trêu chọc mà cười ra tiếng lần này phi ngư phong dùng chung bảy tên trăm thắng liên tiếp đệ tử trừ mắt hai vị trí đầu diệp dư sinh cùng bá đao hơn nữa lần trước t ố t một trăm bảng đông hồng cùng long đằng bên ngoài còn có một người diệp dư sinh từ đầu đến cuối cũng không biết đến tột cùng là ai đang lúc này lâm đông dương ánh mắt chú ý tới từ đầu đến cuối không có mở miệng bá đao cùng hầu nha đầu hai người kia là n g ư ờ i mang đến lâm đông dương có thể nhận ra được bá đao tu là nhưng hắn từ hầu nha đầu trên người lại không có nhận ra được một chút khí huyết ba đậu chính là một người bình thường a không sai thế nào diệp dư sinh liếc hắn lên mắt nghĩ tưởng nhìn nhìn hắn nói nhiều chút cái gì thật là cắn rỡ lâm đông d ư ơ n g ánh mắt trong nháy mắt lạnh lùng đi xuống ngươi lại dám tự mình mang một cái không có bất kỳ tu vi nào người bình thường tới vô căn đ ỉ n h ai cho ngươi quyền lợi làm như vậy ồ diệp dư sinh nhu n h ư mày chẳng lẽ tụ họp có quy định không để cho dẫn người tới sao thật giống như không có chứ h ừ tất giang thần cười lạnh kiến h trách mặc dù không có rõ ràng quy định không cho dẫn người nhưng là không tiếng động nhận định ngươi tự mình mang một cái không có bất kỳ tu vi nào người bình thường đi vào là hướng ta chờ làm đủ chương một trăm bảy mươi mốt chúng chú mục từ xưa tới nay chưa từng có ai quy định ta tụ họp không cho phép mang phổ thông nhân xâm thêm nhưng là không ai nói qua cho phép đây là một loại không tiếng động ngầm thừa nhận tất cả mọi người đều tuân theo ngầm thừa nhận quy định mà ngày nay diệp dư sinh lại đánh vỡ quy củ này không chỉ có dẫn người đến còn mang người bình thường nguyên bởi vì hắn là liếu phi yên vị hôn phu cũng đã là tất cả đàn ông công địch hơn nữa hắn mới vừa rồi lại mở miệng làm nhục tại chỗ nữ tử đều là gái xấu thứ này cũng ngang với đem chính mình đặt ở tất cả mọi người phía đối lập mà hầu nha đầu vừa vặn thành ghim hắn mồi dất hỏa diệp dư sinh k ẽ mỉm cười Ta tới quan dẫn người ngươi với các có hừ ệ hệ, gì, ngươi? không quen người, hắn dẫn người tới lại cùng những người này có một len sợi quan hệ, làm lại làm liền là lại len làm làm này một một sao sợi sao quan quái, biết tới tới nói nhục Hắn chính quen hắn dẫn nhục chút h các có kỳ đây?、Hừ. đông cốc đình bách xuyên hừ lạnh nói thế tục tất cả con kiến hôi những lời này chẳng lẽ ngươi không biết sao không biết diệp dư sinh không chút do dự lắc đầu một cái những lời này hắn dĩ nhiên nghe nói qua chỉ bất quá hắn vẫn cho rằng những lời này là thùi lắm đây là được bao nhiêu thiên kích người mới có thể nói ra lời như vậy vương hầu cũng vậy đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý kiếp trước như vậy có ép cách một câu nói ở cái thế giới này giống vậy dùng thích hợp ai sinh ra chính là cường giả còn chưa phải là muốn từ người bình thường từng bước một tu luyện hừ ta lười với n g ư ờ i so đo bách xuyên hừ lạnh nói mau dẫn người rời đi thứ cho ngươi vô tội diệp dư sinh thiếu chút nữa bật cười ngươi là cái thá gì còn thứ cho ta vô tội ta rất không có phúc hậu cười ha ha n g ư ờ i không biết ta là ai bách xuyên sắc mặt lạnh hơn phản phất hẳn thấy không nhận biết người khác sẽ không phân phối đợi ở chỗ này như thế ta tại sao phải biết n g ư ờ i là ai diệp dư sinh nghẹo đầu đầu lâu nhìn hắn bách xuyên khá lắm không biết trời cao đất rộng không biết gì tiểu nhi bách xuyên mắng chặt chặt diệp dư sinh sụn một chút miệng xoay người thì sẽ đến nguyên lai、like、vị trí có thời gian cùng bọn họ so đo những chuyện xấu này còn không bằng đi cùng bá đa uống chút rượu đây hắn chỉ là muốn đi tới bá thân đao biên hòa hắn uống rượu mà thôi có thể ở trong mắt những người khác lại giống như là ở chạy chối chết một cái phế vật chỉ xứng cùng con kiến hôi người bình thường đợi trùng một chỗ đại phế vật mang theo tiểu phế vật nằm chặt cúc đi ha, ha. sau lưng chuyển tới trận trận trói h a i tiếng cười nhưng mà bọn họ tiếng cười mới vừa vang lên liền hơi ngừng mới vừa đi hai bước diệp dư sinh lại dừng bước lại nắm chặt cút đi sau lưng tiếng chửi rủa như cũ trói h a i một cái đại phế vật một cái tiểu phế vật chặt chặt tuyệt phối a bọn họ không biết diệp dư sinh vì sao ở đã chuẩn bị rời đi dưới tình huống dừng bước lại mặc dù bọn họ không biết nhưng lại có người biết liêu phi yên mặc dù không có đầu nhưng nàng chân mày nhưng ở không người phát hiện dưới tình huống hơi nhữ một chút ngay sau đó liền dàn ra Bá biết đao cũng n Diệp i Dư s hắn tại trên mặt một chút tình. trên mặt một lại lại, hái biểu Diệp môi, sao ra ca ca. Nha mang lo lộ dừng hăng bước bộ có mím hâu. đầu vẻ c Diệp Dư i s h nhìn nha khuôn nhỏ khả như Nhưng ngừng bừng đầu, đầu đỏ bừng khuôn mặt nhỏ bé, mặt ái như vậy. chỉ í kích. n đáng yêu như thế. Ta thấy mà yêu tiểu cô nương, nhưng、Thủy、Trung có người đối với nàng tiến hành nôn ngữ công h thế, thấy Thủy Hắn h là mà đối yêu yêu tiểu ta với cô có c là muốn mang nha đầu tới đi bộ một chút mà thôi nha đầu quả thực quá tự bế nàng thế giới trừ hầu lôi cùng mình trở ra lại cũng không có người nào khác có thể tham dự vào diệp dư sinh muốn cho nha đầu vui vẻ muốn cho nàng liền mấy người bằng hữu có thể thực tế như là hắn mỗi lần ý nghĩ tốt cũng sẽ bởi vì chết i ể u giống như những người trước mắt này tại sao phải dùng khó nghe như vậy giọng làm nhục người đâu vì sao phải để cho nha đầu một lần lại một lần thấy cái thế giới này bẩn thỉu một mặt cảm thụ đến từ bởi vì ác ý đây hắn có thể không quan tâm người khác gọi mình phế vật nhưng bọn hắn ngàn vạn lần không nên kêu nha đầu là phế vật bất luận kẻ nào chỉ nếu như vậy làm liền phải trả giá thật lớn bất luận, bất luận kẻ nào nghĩ tới đây hắn liền xoay người ánh mắt ở sau lưng trên mặt mọi người một lần quét qua tớ i t r ả mang theo một nụ cười châm biếm ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng người mới vừa rồi gọi nha đầu tại sao diệp dư sinh nhậu đầu nhìn về phía bách xuyên người đang chất vấn ta sao bách xuyên trên mặt lộ ra không tưởng tượng nổi biểu tình phản p h ấ t bị người chất vấn là một kiện làm cho không người nào có thể tiếp nhận sự tình diệp dư sinh không nói gì như cũ nghiêng đầu nhìn hắn ý thức rất rõ ràng chính là chất vấn người ha ha bách xuyên cười người c á i phế vật đúng diệp dư sinh mở miệng cắt đứt bách xuyên tiếng cởi mắng người mới vừa rồi kêu nha đầu là phế vật như vậy như vâng anh bách xuyên thanh âm còn chưa hạ xuống một cái to lớn quả đấm to liền xuất hiện ở trước mặt hắn trực tiếp nện ở hắn trên hốc mắt một q u y ề n này cũng không vận dụng khí huyết có thể cho dù là như vậy cũng sắp bách xuyên đập bay ra ngoài ở liên tục đánh ngã hai người sau mới bị sau kịp phản ứng người đỡ bách xuyên hốc mắt trực tiếp xưng lên cùng nộ v ẻ ở bách xuyên mặt hiện lên mang theo đậm đá sắc cơ không tiếp ngươi dám nhưng mà bách xuyên những lời này còn không có máng sống cả liền nhìn thấy diệp dư sinh lại xuất thủ chỉ bất quá một lần diệp dư sinh mục tiêu cũng không phải bách xuyên mà là lâm đông dương có bách xuyên vết xe đổ lâm đông dương cũng không phải là không có chuẩn bị thấy quả đấm đập hướng mình tay liền một q u y ề n hướng về phía đập đi Và a n hai h cái quả đấm đập chung một chỗ nhưng là kết quả lại sợ bạo nổ đầy đất con mắt Phải anh, lâm đông dương như cũ bay rớt ra ngoài thân thể lại một lần nữa đập ở trong đám người chuyện này mọi người chung quanh con ngươi thiếu chút nữa không nổi ra phải biết lâm đông dương có thể không phải là không có chuẩn bị bách xuyên có thể cho dù là như vậy như cũng bị một q u y ề n đập bay ra ngoài thật la quá không tưởng tượng nổi lâm đông dương nhưng là t ử kinh đình trăm thắng liên tiếp cường giả thật không ngờ không chịu nổi một kích tại trô nếu nói là kinh hãi nhất thuộc về lâm đông dương người bởi vì chỉ có hắn thiết thiết thật thật cảm nhận được một quyền kia chỗ cường đại kia phản phất cuộc nội chi hướng mánh liệt khí huyết thật là lấy thế tội khô lạp hủ đưa hắn đánh bay diệp dư sinh trước sau xuất thủ đánh bay hai người nhưng hắn cũng không có dừng tay uy tứ nơi này tất cả mọi người bao gồm phi ngư phong đồng môn cũng dùng ngôn ngữ hoặc gián tiếp tiếng cười làm nhục qua nhã đầu nếu bọn họ dám làm liền phải trả giá thật lớn vê anh hắn xuất thủ lần nữa lần này mục tiêu là lạc bình giống vậy kết quả lại một lần nữa khiếp sợ tất cả mọi người lạc bình thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài động thủ lần này tất cả mọi người đều giận diệp dư sinh không coi ai ra gì coi tất cả mọi người là không có gì cử động rốt cuộc đưa tới tất cả mọi người lựa giận vê anh tức giận mọi người nơi nào còn quản nơi này là địa phương nào trực tiếp thả ra khí huyết muốn ra tay với diệp dư sinh 172, giáo hấn. như thế nào côn vọng diệp dư sinh cho ra chân thật nhất giải thích quản các ngươi lại, có bao, người, lại các có bao nhiêu người mạnh mẽ chỉ cần để cho ta không vui theo đánh công lầm ùng ùng mạnh liệt khí huyết như sóng chiều c u ầ n c u ộ n hướng diệp dư sinh v ư ợ t trên diệp dư sinh đứng một mình giữa sân bất động như sơn ngàn m a i vạn đánh còn kiên tinh thần sức lực đảm nhiệm người đông nam tây bắc phong mở tiếng quát như sấm xa xa truyền văn g mở chấn động không có rể hồ mặt hồ nổ tung vọt lên hơn mười đạo sóng nước văng lên vô số giọt nước bảo liên nổ tung trăm mét khí huyết lang yên sông phá vô căn đỉnh thường hực sóng lửa đem khí huyết toàn bộ để ở mọi người thất kinh hay là đám bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy cường đại như thế khí huyết lang yên thân ở lang yên bên trong diệp dư sinh phảng phất một người từ viễn cổ cất bước đi tới cái thế ma thần quanh thân thiêu đốt ma diễm bá đạo tuyệt luân lang yên người trong ảnh từ từ ngầm đầu hiện lên hồng q u a n g con ngươi lóe lên lạnh lẽo ánh sáng nha đầu hắn giơ ngón tay lên chỉ hướng hầu nha đầu khoe miệng từ từ giơ lên muội muội ta mọi người bọn họ có chút không biết diệp dư sinh ý tứ là mội mội của ngươi thế nào cùng chúng ta có quan hệ gì sao hắc tựa như nhìn ra mọi người không hiểu diệp dư sinh tiếp tục nói mội mội t a ta đều không nỡ bỏ nói một câu các ngươi coi là đặc biệt sao thứ gì à vâng như là vi biểu đạt đến diệp dư sinh l ử a giận trong lòng khí huyết lang yên chấn động đám đông đẻ xuống khí huyết đầy lui các ngươi coi là đặc biệt sao thứ gì thanh âm xa xa truyền văng mở t r u y ề n r a vô c ă n đ ỉ n h t r u y ề n r a không có r i ể hồ t r u y ề n tới thiên điện hắn lời nói liền đại biểu đến ý h à n t r í vâng một cái thiêu đốt lang yên bàn tay lộ ra t r ụ c vào lạp bình nữ nhân này miệng qua thoái thoái để cho người phiền lòng vâng lạc bình sắc mặt không thay đổi trong miệng khẽ quát tiếng truyền ra n u di khinh vũ khí huyết quay cùng gian một thanh khí huyết kiếm thành hình chém về phía diệp dư sinh trộm tới bàn tay một thanh này khí huyết kiếm đủ để đẻ xuống thành phiến thanh niên tuân kiệt p h à n có thể được t r ă m thắng liên tiếp người nào có người sẽ là tục t ặ n g hàng người lạc bình tự tin một kiếm này đủ để chặt đứt diệp dư sinh trộm tới bàn tay keng diệp dư sinh bàn tay trong lúc lơ đảng thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác bằng sắt sáng bóng tại chỗ có khiếp sợ ánh mắt bên trong bàn tay trực tiếp chụt vào khí huyết kiếm、Cong. kim thiết giao kích tiếng vang dội cái kia nhìn bình thường không có gì lạ bàn tay lại trực tiếp bắt khí huyết kiếm t một màn này làm cho tất cả mọi người ngược lại hút ngụm khí lạnh mà sau một khắc càng khiến người ta điệt phá con mắt sự tình phát sinh c á c d â m dạp c h ẳ n g chịt vết rách đang dận huyết chi trên thân kiếm lan tràn rồi sau đó trực tiếp nổ lên lạc bình kinh hãi muốn lui ra có thể nàng tốc độ quả thực quá chậm ở cái bàn tay này trước mặt căn không có bất kỳ lực phản kháng cái bàn tay này phản p h t nắm giữ phong tỏa cản k ố c lực để cho lạc bình không thể tránh né cổ họng rơi vào trên cái bàn tay này ách đột ngột truyền tới hít thở không thông cảm giác để cho lạc bình sắc mặt đại biến cảm giác tử vong chớp mắt đã tới diệp dư sinh can dỡ ngươi dám nhanh lên một chút bung ra tiếng b ử a trách liên tiếp ai cũng không nghĩ tới diệp dư sinh như thế này mà dễ như t r ở bàn tay liền đem thối thể cựu trọng lạc bình n ắ m trong tay diệp dư sinh ngươi dám động ta ta liền cho ngươi hối hận cả đời mạnh liệt hít thở không thông làm cho để cho lạc bình có chút không thờ nổi nhưng nàng hay lại là dây rùa mở miệng ồ để cho ta hối hận cả đời diệp dư sinh trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc không sai lạc bình trong mắt lộ vẻ dữ tợn ngươi biết ta là ai không ta cho ngươi biết ta là thần dương đỉnh bên trong môn đệ nhất trưởng lão hồng thiên trưởng lão khâm định đệ tử ngươi dám làm tổn thương ta hồng thiên trưởng lão cố định sẽ không bỏ qua cho ngươi hồng thiên trưởng lão diệp dư sinh trong đầu ước danh tự này không có ấn tượng gì a sợ chứ lạc bình trong mắt dữ tợn sâu hơn nắm chặt b u ô n g ta ra sau đó quỳ xuống cho ta dập đầu nhận sai chỉ cần ngươi có thế để cho ta cao hứng liền tha chết cho ngươi nếu không lạc bình cho là diệp dư sinh sợ hãi tâm lý đột nhiên có niềm tin ách những lời này cũng làm diệp dư sinh làm lăng nửa ngày thế nào chuyện này tiết hắn kiếp trước thật giống như ở nào đó trong tiểu thuyết thấy quá a thật quen thuộc ga có hay không bất quá hắc hắc còn không bông u ta ra lạc bình tiếp tục khiển trách ngươi một cái không không lai lịch phế vật hắc diệp dư sinh thiếu chút nước c ư i từ từ nâng tay trái lên hắn muốn làm gì còn lại đỉnh trăm thắng liên tiếp đệ tử mặt đầy không hiểu lạc bình cũng nghi ngờ nhìn cái kia giơ bàn tay lên bất minh sở dĩ có thể sau một khắc là hắn biết diệp dư sinh kết quả phải làm cái gì ba thanh t h ú y tràn g pháo tay vang dội toàn trường lạc bình ngây ngô bá đao ngây ngô tất cả mọi người đều ngây ngô cái này bàn tay phiến không có chút gì do dự người ngươi dám đánh ta lạc bình đến bây giờ còn không từ bàn tay bên trong phản ứng qua ba cái thứ nhỉ bàn tay hạ xuống cuối cùng đem lạc bình đánh thanh t ỉ n h người dám đánh ta lạc bình bắt đầu dùng sức dây r ù a bởi vì dây r ù a dùng sức quá độ đầu nàng phát tán trong mắt tràn đầy vẻ o á n độc nàng hôm nay muốn giết người Nàng muốn giết cái này dám đối với tự mình động thủ phế vật. Ta muốn giết ngươi này. giết giết dám đối cái với cái phế phế tự thủ vật. Ta vật Lạc ba ì n tiếng h thét chói t i chói thai. dị thường Ba. lại một bạn thai hạ xuống đem lạc bình mặt phiến cao cao nổi lên n g ư ơ i ba n g ư ơ i dám ba ta có cái gì không dám à diệp dư sinh con ngươi dần dần lạnh giá thân là nữ tử càng như thế c a y n g h i ệ t hồng thiên trưởng lão là mù sao có thể nhìn chúng ngươi làm đệ tử thanh âm lạnh như băng chuyền gia l ử a dẫn bên dưới diệp dư sinh liền thần dương đỉnh nội môn trưởng lão cũng dám k i ế n trách chút nào không coi vào đâu ba lại một b à thai hạ xuống ngươi cho rằng là ngươi là cái thá gì à t u n cùng một hai năm tám chục ngàn là hôm nay coi như là dạy cho ngươi một bài học sau này tốt nhất cục đôi là người phanh diệp dư sinh tiện tay đem đã sắp bị đánh ngốc lạc bình ném qua một bên v ẹ o thu thập xong lạc bình sau diệp dư sinh lần nữa để mắt tới bách xuyên ngươi nghĩ động thủ với ta bách xuyên mặt không sợ hãi hắn không cho là diệp dư sinh sẽ là đối thủ mình trong mắt hắn diệp dư sinh bất quá chỉ là cái vận khí tốt phế vật mà thôi khí huyết lang yên khổng lộ thì thế nào lại không thể dùng làm công kích. Va anh. Diệp dư sinh lời nói nhảm với hắn. quả đấm trực tiếp đập tới. Bá. bách b á xuyên trong tay quả xếp mở ra, nên hướng đập tới quả đấm. Va anh. quyền phiến va vào nhau, c ư ờ n g đại khí huyết tầm ầm tàn ra, hóa thành khí huyết s o n g lớn hướng xung quanh tiêu tán. Haha, ngươi không được bách xuyên trên mặt thoáng qua một tia khinh thường. Một kích này, quá yếu, hắn chỉ dùng ba phần sức mạnh liền dễ như trở bàn tay tiếp. nhưng mà, trên mặt hắn k i n h thường còn chưa tan đi, đi sắc mặt liền ung dung đại biến. 173, đế vương. chân chính không được là ngươi diệp dư sinh khỏe miệng từ từ dơ lên vain cồn bạo khí huyết như sôi đẳng nhàm tương sóng lửa lấy không thể ngăn trở thế đẻ xuống nay cổ đột như kỳ lai lực lượng quá mạnh mẽ tựa như thái cổ mang lưu đụng vào bách xuyên trên người vain bị cổ lực lượng này vừa sông bách xuyên sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ hửng sau đó nhanh chóng bay rớt ra ngoài trong miệng tiên huyết của vốn còn ngươi nữa bách xuyên bị đánh bay cũng không phải là chấm dứt chỉ là mới bắt đầu sóng lựa tri quyền chuyển hướng lâm đông dương người này giống vậy không là thứ tốt gì lâm đông dương sắc mặt khó coi một cái lôi thuẫn lập ở trước người muốn chặn cái này quả đấm nhưng mà cái này nhìn như phòng ngự cực mạnh lôi thuẫn ở sóng lửa quả đấm trước mặt nhưng ngay cả một đòn cũng không đỡ nổi trực tiếp bị quả đấm đập thành v à i phiến hòa quyền như long r ứ t khoát vọt tới trước đập t r ú n g lâm đông dương ngực v â anh sau lưng một thanh h ỏ a diễm trường kiếm hiện lên hư không ép về phía diệp dư sinh lưng một kích này tới đột nhiên vạch ra một đạo h ỏ a diễm bítích đây là muốn đem diệp dư sinh tuyệt sắt ở nơi này vô căn đình tiết tấu a thương đang lúc này tiếng súng âm thanh đít hai hỏa linh thương trong nháy mắt xuất hiện thương mang n ở rộ chính xác không có lầm điểm chúng mũi kiếm keng t i ế n g kim loại truyền khắp bắt phương mở xa xa lại có tiếng hát truyền ra kèm theo ầm tiếng một người màu đen bia đá hiện lên hư không cùng bạo mà xuống đập về phía diệp dư sinh đầu bia đá sau là một cây đại đao hung hãn mà rơi mà cái này còn không là toàn bộ còn có mấy đạo công kích đồng thời tấn công về phía diệp dư sinh thế công dày đặc mà rơi thành thế t u y ệ t sát giết diệp dư sinh tiếng hát như sấm nổ tung khí huyết lang yên t i ê u đốt càng liệt tiếng súng tiếng vang r ộ i vô căn đ ỉ n h vô tận thương mang hiện lên nổ lên bắn về phía bốn phương t à m hướng thương mang quá sắc bén tiếp cũng không biết bao nhiêu đạo công kích có thể công hướng hắn sát chiêu quả thực quá nhiều căn ngăn cản không tới trung pi có một ít công kích đột phá phòng ngự chạm thiên bản đạo thuật đột nhiên một đạo đến từ ở ngoài vòng chiến uống tiếng vang lên rồi sau đó một đạo to lớn đao ảnh xé vòng chiến phong bạo cắm vào chiến trường u n g u n g cái này đao ảnh dị thường mạnh mẽ lấy vô cùng hung hãn lựa đạo đem diệp dư sinh không cách nào tiếp công kích toàn bộ xé nát ai mọi người thất kinh mặc dù nhìn cái đó khiêng trọng đao đi vào vòng chiến bóng người ha nhiều người như vậy đánh một người còn muốn hay không cái ép mặt kia bá đao một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ đứng ở diệp dư sinh bên người người sao như vậy yêu sen vào việc của người khác đây diệp dư sinh chừng bá đao liếc mắt thích không biết nhân tâm tốt bá đao đĩu i m ô i một cái ta đây là giúp ngươi có được hay không sợ ngươi bị bọn họ đánh chết ngươi quả thật ngươi không phải mình nghĩ tưởng muốn đánh nhau diệp dư sinh rất hoài nghi hàng n à y nói chuyện không phải là là vì cứu ngươi bá đao mặt không đổi sắp nói đấu đi diệp dư sinh t ắ p đi hai cái miệng coi như ngươi cứu ta một mạng đi ừ bá đao gật đầu một cái sau chuyện này theo ta thật tốt đánh nhau một trận coi như là báo đáp t h â n cứu mạng diệp dư sinh bá đao nao đường thật đặc biệt sao tuyệt cứ như vậy cố định bá đao vui xấu mỗi lần xuất thủ ra không thua thiệt nhất định chính là nhất cử lưỡng tiện a hai người không coi ai ra gì nói chuyện phiếm khí người chung quanh sắc mặt tái xanh rõ ràng cho thấy không đem mọi người coi ra gì a đơn giản là tìm chết các vị đ ộ n thủ lâm đông dương trực tiếp mở miệng ho khan một cái ho khan đang lúc này một trận tiếng ho khan đột nhiên vang lên tiếng ho khan rất nhẹ nhưng lại phảng phất ủ n g có thần kỳ ma lực làm cho tất cả mọi người theo bản năng dừng tay đi đi đi c ô n gỗ điểm thanh âm một chút tiếp một chút vang lên tất cả mọi người đều bị đạo thanh âm này hấp dẫn từ từ đầu đang lúc mọi người nhìn soi mói một cái bệnh thoi tóc nam tử chống gậy côn chính c h ậ m rãi đi nam tử chỉ có một người hắn tốc độ cũng không nhanh đầu cũng coi chút thấp để cho người không thấy do dung mạo nhưng mà tất cả mọi người đều biết người đến là ai như vậy ăn mặc toàn bộ hạo thiên tông chỉ có một người bệnh quân nhâm tùng thương tùng phong đệ nhất nhân ngoại môn t ố p một trăm bảng hàng năm bệnh quân không nói lời nào từ từ đi vào vô căn đ ỉ n h không ai dám chủ động cùng nhâm tùng chào hỏi nhâm tùng cũng giống vậy không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi hắn cứ như vậy không coi ai ra gì đi tới tiên nhân túy trước mặt theo tay cầm một v ò rượu lên xoay người đi ra ngoài mọi người có ý gì ai cũng không biết bệnh quân rốt cuộc là ý gì người đến lại đem một v ò rượu đi có ý gì bệnh quân vừa đi vô căn đình lầu hai liền có bóng người đi xuống đầu tiên đi xuống là một đầu đội tử kim quan nam tử trên người cũng mặc tử kim trường bảo như đồng hành đi ở nhân gian đế vương mẹ ta nha tại sao là hắn chúng trong dân cư chuyển ra kinh hãi tri âm kinh hãi liền diệp dư sinh đều cảm giác được ở chỗ này thân thể con người sau những người khác đi theo mà xuống đông hồng cùng long đẳng đ ố n g nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó phi yên sư muội người mặc tử kim trường bảo nam tử đi tới liêu phi yên bên người bình mở miệng đế vương đây là liếu phi yên đi tới vô căn đỉnh sau lần đầu tiên mở miệng đế vương thật là bá đạo tên diệp dư sinh trong lòng hoảng sợ hắn phát hiện hệ thống liền hệ thống cũng không phát giác ra tu v i của người này người đàn ông này quanh thân lượn lờ chín cái hư hào khí huyết kim long ta biết bá đao đột nhiên mở miệng lại là hắn làm sao có thể hắn là ai diệp dư sinh cũng tò mò người đàn ông này rốt cuộc là ai kia chín con rồng vàng liền hắn đều cảm thấy khiếp sợ đế vương lần trước top một trăm bảng đệ nhất nhân nhưng là quả nhiên thật là lớn uy danh diệp dư sinh cảm khái bất quá ngươi nói nhưng là là ý gì ta nhớ được năm đó đế vương đã đột phá chân vũ cảnh a đột phá diệp dư sinh nghi ngờ nếu đột phá h ã n tại sao lại xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ hắn là một tên lường gạt tuyệt đối sẽ không bá đao lắc đầu sắc mặt ngưng trọng nói lấy đế vương làm người tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này kia liền chỉ có một khả năng cái gì làm sao có thể truyền thuyết đế vương tu luyện là một loại thất truyền thần công đảo n g ư ợ chuyển tu là lặp đi lặp lại mài t r ư ớ c cảnh giới mỗi nghịch chuyển một lần liền so với chiếc kia mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần bá đao nói t ngay vậy diệp dư sinh lúc này ngược lại hốt ngụm khí lạnh hắn không khỏi nhìn lâu cái tên này kêu đế vương nam tử mấy lần tại hắn nhìn soi mói liêu phi yên cùng đế vương hai người xóng vai đi ra vô căn đỉnh diệp dư sinh không tên diệp dư sinh tâm lý có chút không thoải mái loại cảm giác này tới đột nhiên ngay cả chính hắn cũng không biết chuyện gì diệp ca ca nha đầu cảm giác diệp dư sinh tâm tình có chút không yên nhẹ nói đạo không việc gì diệp dư sinh sờ một cái nha đầu đầu nhỏ sau đó đứng lên đi thôi đợi tiếp nữa cũng không có ý gì chúng ta đi、ừ. nha đầu nhu thuận gật đầu một cái chương một trăm bảy mươi bốn thi đấu bắt đầu cũng có lẽ là bởi vì bệnh quân n h â n tùng đột nhìn đến hay hoặc giả là bởi vì đế vương xuất hiện một trận đại chiến tiêu nhị ở vô hình đến thiền điện thời điểm diệp dư sinh tâm trạng đã bình rất nhiều ngày thứ hai thi đấu đúng lúc tổ chức đến từ ba mươi sáu đỉnh một nghìn hai trăm chín mươi sáu tên đệ tử ở thiền điện bên ngoài tụ họp đế v ư ơ n g ở hắc đao tần long cũng ở đây liều phi yên cũng ở đây tất cả mọi người đều ở không có bất kỳ người nào vắng mặt nha đầu bị diệp dư sinh giao cho b ạ n h trưởng lao trông nom lúc này Thiên điện trước trên quảng trường, chỉ có bọn họ 1, người đang hàng, những điện người người quảng bọn đang có 1.296 không á c bất luận kẻ nào kẻ k h cho phép xuất hiện. Công. phép hiện. xuất quen thuộc thần c h u n g đúng lúc đó ở trước mặt mọi người một tòa cao vọt thượng một cổ thanh niên chậm d ã i dâng lên thanh niên bên trong một đạo thân ảnh dần dần ngưng ra thật thể người này mặc cả người màu trắng trưởng lão quần áo trang sức dâu bạc trắng tóc trắng mặt mũi h o a ái các ngươi khỏe ta là hạo thiên tông tổng tông mị trưởng lão l ã o nhân cười hướng mọi người trao hỏi tham kiến n g trưởng lão chỉ có lưa thưa hai hai đệ tử không mình hành lễ trong đó đại đa số người cũng không có nhúc n í c h làm nhiều nhất là ôm xuống quyền ý chào một cái tối thiểu phải tôn trọng liền xong chuyện thậm chí đứng ở nơi đó không nhúc n í c h những người này chính là lấy đế vương cầm đầu lần trước cường giả bọn họ tổng cộng có năm mươi bảy người đều là do năm tốt một trăm trên bảng cường giả có thể áp chế nhiều năm như vậy tu vi mà không chịu đột phá đều là có lòng trí lớn đại nghị lực người bọn họ không cam lòng bình thường không có gì l ạ đột phá chân vũ cảnh bọn họ muốn đứng trên kẻ khác phải làm cùng cảnh giới người xuất sắc cũng có rất nhiều người lựa chọn cùng đế vương đám người như thế đối với ngụy trưởng lao giới thiệu thờ ơ không động lòng bọn họ là lấy hắc đao tần long cầm đầu một đời mới tốt một trăm bảng bọn họ những người này cũng kiên tin tương lai mình thành tựu i sẽ ở ngụy trưởng lao trên hướng một cái tương lai căn không bằng người một nhà hành lễ căn không xứng với bọn họ trí lớn mà diệp dư sinh đâu rồi chính là không mình hành lễ k i a m ộ t ít ba người hắn giống vậy có lòng côn bằng trí nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn tôn trọng đạt giả vi tiên ngụy trưởng lão cũng không để bụng các đệ tử có hay không tôn trọng trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười hiền hòa thân thể của hắn đã rất giả nhưng đôi t r ò n g mắt kia lại dị thường thanh minh chư vị ngụy trưởng lao tiếp tục nói năm nay thi đấu cùng năm t r ư ớ c có chút bất đồng trận đầu này do ta phụ trách mọi người không nói cũng đang nghe ngụy trưởng lão nói chuyện ta thi đấu quy tắc là quá nhiều người yêu cầu đào thải một bộ phận vậy thì lưu một trăm n g ư ờ i tốt ngụy trưởng lão cười nói t ngụy trưởng lao tiếng nói vừa dứt phía dưới nhất thời vang lên từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm hơn một hai trăm n g ư ờ i liền lưu một trăm n g ư ờ i thoáng cái chém liền nhiều như vậy thật là ngâm độc đối với chân chính có tự tin cường giả mà nói là một chuyện tốt mà đối với những thứ kia không có tự tin vũ giả mà nói quy định này để cho bọn họ sắc mặt khó coi b á ngụy trưởng lao theo tay vung lên một đoàn dạo d ự n kính tượng nước gợn hiện lên trước mắt mọi người kính tượng trong nước gợn là một tòa mênh mông đại sơn trong núi đậm đ á la lột thỉnh thoảng sẽ có một đoàn một dạng hắc vụ bay lên thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một con con yêu thú cường đại ở thương mang sơn mạch bên trong qua lại chính là các ngươi lần so tài này nơi chiến trường bí cảnh ngụy trưởng lao nói chiến trường bí cảnh mọi người không hiểu h a chờ các ngươi đi vào liền biết ngụy trưởng lão cũng không muốn giải thích như thế nào chiến trường bí cảnh ta ở nơi này bí cảnh bên trong đặt vào một trăm khối kim bài thi đấu thời gian là ba ngày ba ngày này trưởng lão bảo đảm sẽ không có bất luận kẻ nào kiểm tra bí cảnh bên trong kết quả xảy ra chuyện gì nói cách khác ba ngày này các ngươi làm cái gì ở bên trong cũng sẽ không có người phát hiện cũng không ai sẽ quan tâm ngụy trưởng lão trên mặt hiền hòa dần dần tàn ra biến thành thiết huyết lạnh lùng chỉ cần các ngươi làm không chút tạp chất không người khác lưu lại nhược điểm các ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì sau ba ngày chiến trường bí cảnh đúng lúc mở ra chỉ có một trăm danh đạt được kim bài người có thể tấn cấp vòng kế tiếp ngụy trưởng lão đệ tử có một chuyện không biết muốn tỉnh giáo một tên đệ tử ôm quyến hỏi nói đệ tử muốn hỏi ngài vừa mới nói ở trong ba ngày chúng ta có thể làm bất cứ chuyện gì có phải hay không cũng đại biểu có thể giết người cất của không sai ngụy trưởng lão gật đầu nói chuyện đệ tử sắc mặt khó coi ngụy trưởng lão quy củ này đối với chúng ta không công bình ngươi xem bọn hắn nam tử chỉ hướng đế vương chờ một nhóm nhỏ người tức giận nói bọn họ tu vi đều là thối thể đại viên mãn v ạ ngụy nhất bọn lên n h ta đối với bọn ta lên sắc ý, ú ta đ ha ha. trưởng lão lạnh l n gật cười ngươi tên đến gì, là từ đầu một cái rồi sau đó nói ra một câu để cho chùm yên ổn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh lời nói c h ú m g yên ổn đúng không n g ư ơ i đã như vậy sợ chết vậy cũng không cần đi ngươi bị loại bỏ cái gì chúng ê n ổn sắc mặt đại biến tại sao như vậy sợ chết tham gia cái gì thi đấu ngụy trưởng lão hử trên, trên lạnh nói liên đến từ đồng môn nguy hiểm cũng không dám đối mặt với hy vọng nào ngươi đi cùng hỏa ma tông liệu mạng sao ta sợ đến lúc đó một khi hạo thiên tông thất thế nhóm đầu tiên trở mặt người bên trong nhất định có thân thể ngươi ảnh một chút nguy hiểm cũng không muốn đối mặt hạo thiên tông còn như thế nào hy vọng nào người đi chiến trường giết địch ngụy trưởng lão thanh â m âm, âm vang có lực lời này cũng không phải là vô tối tha tình huống chiến trường thay đổi trong nháy mắt một khi có người trở mặt hậu quả khó mà dự đoán bây giờ ngươi có thể đi ngụy trưởng lão liền giải thích cơ hội cũng sẽ không tiếp tục cho chùm i ê n ổn giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên xích một đạo chân khí lưu quang mánh liệt đem chùm i ê n ổn bao phủ mang theo thân thể của hắn tại chỗ biến mất bây giờ các ngươi còn ai có lời nói muốn nói sao ngụy trưởng lão hỏi hoặc là hay không có người muốn thối lui ra ta chỉ cho ba người các ngươi hô hấp thời gian quyết định một hai ba được ngụy trưởng lão trên mặt lộ ra thiết huyết nụ cười nếu không người thối lui ra trưởng lão liền tuyên bố thi đấu chính thức bắt đầu không nên phản kháng trưởng lão tự mình đưa các ngươi đi vào chiến trường bí cảnh hữu tình nhắc nhở các ngươi có thể ở bí cảnh bên trong làm bất cứ chuyện gì nhưng nhất định không muốn bị người ta tóm lấy nhược điểm tự nhận thủ đoạn không được thì đ à n g hoàng đợi chờ đợi thi đấu chấm dứt một khi có người bị nắm đ ư ợ cán ở chỗ này của ta báo lên đ ừ n g trách trưởng lao lấy môn quy xử phạt trưởng lao tuyên bố thi đấu bắt đầu chương một trăm bảy mươi lăm thủ giết ngụy trưởng lao thủ đoạn rất cao một phất ống tay áo liền đ è m trùm yên ổn không biết đưa đi nơi nào giống vậy vung tay lên một đạo hư hảo môn hộ xuất hiện ở trước mặt mọi người đế vương thứ nhất bước vào môn hộ biến mất ở thiền đ ị a địa giới bên trong những người khác ngay sau đó đuổi theo làm tất cả mọi người đều tiến vào môn hộ sau bọn họ đã xuất hiện ở bí cảnh chính giữa lúc này đã trong mắt mọi người thoáng qua bất thiện ánh sáng bọn họ các phòng giữa rất nhiều người giữa lẫn nhau đều có chút thủ hoán nếu ngụy trưởng lao trước đã đã nói rõ bạch vậy có phải hay không chứng minh có thể động thủ cũng tương tự có thối thể đại viên mãn cường giả muốn liên thủ ngay đầu tiên đá ra càng nhiều đối thủ mặc dù những người này cũng không nhất định có thể đối với bọn họ tạo thành phiền thoái gì nhưng có thể thiếu phế nhiều chút khí lực hay lại là tốt chư vị nhưng ngay khi những thứ này tâm lý có tiểu c ử u c ử u người chuẩn bị lúc động thủ sau khi ngụy trưởng lao thanh em đột nhiên ở trên trời vang lên ngay vậy những người khác lập tức buông tha động thủ dự định dù sao hạo thiên tông môn quy vẫn là rất nghiêm chư vị không cần để ý ngụy trưởng lao thanh em vang lên lần nữa trưởng lao nói lời giữ lời ba ngày này các ngươi xác thực có thể làm chuyện gì cũng sẽ không có người phát hiện cũng sẽ không có người quản mọi người n g n g đầu muốn nhìn một chút ngụy trưởng lao thanh em từ nơi nào truyền tới trong mắt còn mang theo rất rõ ràng nghi ngờ giống như là lại nói ngươi đây không phải là giám thị sao các vị đừng hiểu lầm ngụy trưởng lao tiếp tục giải thích trưởng lao chỉ giám thị ba phút cũng coi là cho tu vi yếu đệ tử một cơ hội ba phút có thể hay không chạy trốn liền nhìn chính bọn h ắ n thực lực ba phút bắt đầu đ ế ngược ngụy trưởng lao vừa dứt lời liền có đệ tử xông ra tất cả mọi người đều đang động phải thừa dịp đến an toàn ba phút rời đi đất thị phi này bao gồm thối thể cảnh đại viên mãn lần trước còn sót lại cường giả cũng ở đây tránh ai cũng không muốn trước tiên liền trở thành chúng chú mục muốn đồng thời sao diệp dư sinh nhìn bá đạo mở miệng hỏi không ta thích một người với ngươi đồng thời có thể không có ý gì bá đ ạ o cười ha ha một tiếng trực tiếp xoay người bước vào đậm đà lăn lộn lâm t r u n g bọn họ bây giờ đứng địa phương là duy nhất một nơi không có bị đậm đà bao phủ địa phương lão đại ta hầu lôi có chút muốn nói lại thôi đi đi diệp dư sinh minh bạch hầu lôi ý tưởng nhất định phải cẩn thận người tu vi ở trong những người này là đội sổ tầng thứ chỉ có gấp đội cẩn thận mới có thể ừ ta biết lão đại hầu lôi trịnh t r ọ n gật g đầu một cái rồi sau đó hướng diệp dư sinh ôm quyền cáo tử đây là hắn trước liền muốn dự tính hay lắm hắn biết mình không thể trúng quy cuộc sống ở lão đại phe cánh bên dưới như vậy hắn không cách nào lớn lên hắn phải nắm giữ chính mình lớn lên không gian hắn nhất định phải trở thành có thể một mình đảm đương một phía cơn giả mới không cô phụ lão đại kỳ vọng nhìn hầu lôi biến mất ở trước mặt diệp dư sinh đầu mắt nhìn liêu phi yên chỗ phương hướng cái đó cao ngạo thanh cao nữ t ử chính một thân một mình đi vào trong x ư ơ n g ngủ dày đặc chỉ chừa cho hắn một cái mỹ lệ tiến ảnh duy nhất tại chỗ không nhúc nhích một người chính là đế vương ai cũng không có năng lực để cho hắn né tránh ở nơi này chẳng thi đâu trong hắn mới thật sự là người thợ săn cường đại nhất buốt hô diệp dư sinh hít thật sâu một cái xoay người vào trong x ư ơ n g ngủ dày đặc hắn bây giờ còn chưa có cùng đế vương ở mỹ tư cách đợi hắn này hắn nhất định phải ngựa đạp đế vương hắn cũng không biết mình tại sao lại đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy ngược lại hắn nhìn người đàn ông này chính là rất không vừa mắt về phần lý do có thể là bởi vì nàng đặc thù đối lại đi chiến trường bí cảnh khắp nơi cũng bao phủ ở trong sương mù dày đặc trong đó không chỉ có sinh trưởng từng cây cổ thụ t r ọ c trời giống vậy có quái thạch lẩm chợm hồ dòng suối các nơi diệp dư sinh một thân một mình còn không bao lâu liền tới đến một nơi dòng suối cạnh dòng suối trong suốt thời đáy còn có cá lội ở theo dòng suối một đường chạy, xuống, không biết chạy xuôi tới chỗ nào ở bờ suối chạy thượng lưu lại mấy chỗ đại hình yêu thú chân nhớ nhìn tới nơi này từng có đại hình yêu thú qua lại qua diệp dư sinh đi tới dòng suối cạnh sẽ không đi ở bờ nước ngồi xuống trong đầu suy tính ngụy trưởng lao sẽ đem kim bài thả vào địa phương nào vèo ngay tại hắn trầm tư lúc một đạo kình phong đột nhiên từ phía sau lưng chuyển tới mang theo tiếng x é gió bắn về phía diệp dư sinh cái h ó t đột như kỳ lai kình phong cũng không có để cho diệp dư sinh sắc mặt có bất kỳ biến hóa nào mặc dù một kích này tràn đầy sắc khí rõ ràng cho thấy muốn đoạt tính mạng hắn keng hắn đưa ra hai ngón tay ở suýt xảy ra tai nạn đang lúc bắt khoảng cách cái ớt không cho một tất n g i tên ông thầm ra tay chi người thất kinh bị diệp dư sinh bình thản không có gì lạ thủ đoạn k i n h sợ hắn nghĩ tưởng phải rời đi nơi này không nghĩ đối mặt cái này sâu không lường được quái vật nhưng mà hắn mới vừa phải chuẩn bị lặn chạy đi liền nghe một đạo càng thêm mánh liệt tiếng xé gió vang lên cái này tiếng xe gió so với hắn mới vừa rồi bắn ra mũi tên lẫm liệt không biết gấp bao nhiêu lần không tốt người đánh lén sắc mặt đại biến nghĩ tưởng phải tránh nhưng lại muộn phúc một vệt máu bắn tung ở trước ngực hắn nổ tung cái kia quen thuộc mũi tên từ trước mắt hắn trợt lóe lên từ phía sau lưng xuyên thấu thân thể của hắn sau lại liên tục bắn thủng hai cây đại thúc mới dừng lại đâm vào thứ ba cây đ ạ i thụ lắp tên tên thượng còn đang không ngừng run rẩy điểm một cái máu tươi từ run rẩy mùi tên thượng nhỏ xuống phanh người đánh lén hoàn toàn mất đi tiếng thở té ngã trên đất ngồi ở bờ sông diệp dư sinh thở dài chống giữ đầu gối đứng lên đi về phía người đánh lén tử vong địa phương hắn mới vừa rồi ngồi ở bờ sông thời điểm liền đã phát hiện người này sương mù dày đ ặ c nắm g i ữ yếu bất vũ giả báo cho biết cùng tầm mắt khoảng cách năng lực nhưng nhưng không cách nào hạn chế hệ thống có cái này nịch thiên bụt ở bên n g đậm đà đối với diệp dư sinh tới nói không có bất kỳ tác dụng cấp đoạt ở đến người đánh lén bên người thời điểm diệp dư sinh trực tiếp truyền đạt cấp đoạt chỉ thị đậm đà khí huyết dung vào bên trong cơ thể để cho hắn cả người cũng thoải mái rất nhiều h e chín trăm sáu mươi năm bảy a diệp dư sinh trong lòng lại thở dài cũng không biết hệ thống đến cùng thế nào từ hắn đột phá tu vi đến thối thể cựu trọng đ ỉ n h phong sau cấp đoạt tới khí huyết cũng chưa có vượt qua một mươi ngàn thời điểm hơn nữa trọng yếu nhất là hệ thống mặt bàn t ư ợ n g kia cao đạt ba trăm linh h đã tóc đỏ tử nhưng thủy chung không có đột phá dấu hiệu cũng không có bất kỳ tiếp tục tăng trưởng ý tứ mặc dù diệp dư sinh có thể cảm giác thân thể cường độ ở ổn định tăng lên nhưng cũng không cách nào đột phá thối thể đại viên mãn hắn vẫn rất gốc hắn tham gia lần thi đấu này trọng yếu nhất chính là đạt được cựu c h u y ể n đũ minh quyết không có thối thể đại viên mãn tu vi không nắm chắc ca l i ê n những cái này một mực gáp chế tu vi đến bây giờ đông hồng đám người không có một là t ì n h r u đèn húng chi còn có đế vương bực này có thể lặp đi lặp lại m à i tu vi liền hệ thống cũng dò xét không ra tu vi cụ thể nhân vật khủng bố phải nói hắn không nóng này là không có khả năng coi là đi một bước nhìn một bước đi đem không nhận biết người đánh lén đ ổ vật thu cất diệp dư sinh trực tiếp bước đi về phía trước nếu đến trung quy muốn nhìn một chút chiến trường này bí cảnh đến tuột cùng là hình dáng gì chương một trăm bảy mươi sáu chạm một cái liền bùng nổ giết một cái không mở mắt người đánh lén diệp dư sinh tâm tình không có bất kỳ ba động giết người loại sự tình này có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai từ từ liền t h u ậ n tay hô hít sâu miệng chiến trường bí cảnh không khí mát mẻ cảm thụ một chút hổ gầm vượn hũ chuyển tới phương hướng diệp dư sinh chọn một cái phương hướng đi tới theo diệp dư sinh ngụy trưởng lão hẳn sẽ đem kim bài giấu ở rất khó lấy được địa phương mà yêu thú vị trí không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất có khả năng lớn nhất phương dọc theo dòng suối một đường hướng chiến trường bí cảnh sâu bên trong đi tới sau nửa giờ giống một trận hổ tiếng gào thét phá vỡ coi như linh bí cảnh trong tiếng hô kèm theo mãnh liệt l ử a giận nghe hổ khiếu sơn lâm tiếng diệp dư sinh suy nghĩ một chút hay lại là hướng thanh nhâm chuyển tới phương hướng đi tới trước đã nói yêu thú liền đại biểu nguy hiểm rất có thể chính là ẩn nút kim bài địa phương nhưng hắn chỉ đi một hồi h ổ khiếu sơn lâm thanh n â m liền biến mất hô một trận tiếng gió thổi tới mang theo để cho người nôn mửa đậm đà mùi màu tanh ừ diệp dư sinh to mày phía trước có người hoặc yêu thú chết một hồi lâu sau khi hắn đi tới địa lúc liếc mắt liền thấy té xuống đất đã không còn hình người thi thể thi thể ngã xuống đất chỗ lộ ra vô cùng lộn xộn rõ ràng đi qua một trận đại chiến chiến đấu kết quả đã rất rõ là nhân loại vũ giả bại lưu lại một bộ t à n phá thi thể diệp dư sinh đi lên trước nhìn trước mắt cổ thi thể này thi thể mặc hạo thiên tông quần áo trang sức mặc dù không nhìn ra là ai nhưng có thể xác định người này chính là tham gia lần so tài này ngoại môn đệ tử không nghĩ tới tử vong tới nhanh như vậy keng đang lúc này hệ thống thanh â m ở diệp dư sinh trong đầu văng lên kiểm tra đến nam phương có yêu thú đến gần song đầu chó săn tu vi thối thể bắt trọng đ ỉ n h phong xem ra hẳn là bị khí huyết hấp dẫn tới diệp dư sinh ở trong lòng nghĩ đến yêu thú tất cả k h á t máu sẽ bị huyết tinh hấp dẫn hắn không chút nào cảm giác ngoài ý muốn chỉ hơi trầm âm hắn liền xoay người rời đi ở không có thấy kim bài trước hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở trên mặt này trước lúc ly khai hắn còn thuận tay đem vị này không biết tên đồng môn túi càn không thu hồi ngược lại ở lại chỗ này cũng là lãng phí thà tiện nghi người khác chẳng tiện nghi chính mình hoa lập lạp nhưng mà còn không đợi diệp dư sinh xoay người rời đi sau lưng liền chuyển tới một trận nhánh cây đung đưa thanh âm thanh âm chuyển ra diệp dư sinh không ngạc nhiên chút nào ưu thủ đoạn thật độc kia một trận h à i hước tiếng nạo h báng ở sau lưng vang lên diệp dư sinh liền đầu đều lười trực tiếp bước sẽ phải rời khỏi giết hại đồng môn còn muốn đi phía sau thanh em không tha thứ ta đã dùng hình ảnh thạch đem hết t h ể n h ớ kỹ ngươi sẽ chờ đi ra ngoài thụ môn quy xử phạt đi sát hại đồng môn có ngươi thụ diệp dư sinh thở dài từ từ quá mức nhìn lôi phi ngươi đ ạ i như cần gì phải không sai người này chính là bại tướng dưới tay hắn lôi phi ha ha lôi phi mặt hiện lên một k i a cờ ư i gằn giơ giơ trong tay hình ảnh thạch diệp dư sinh ngươi cũng có sợ hãi thời điểm ạ đấu tất cả đi ra đi diệp dư sinh bình nói chỉ bằng lôi phi một người kia có niềm tin dám ra đây uy hiếp chính mình hơn nữa ở hệ thống trước mặt tấn nút căn chính là không công diệp dư sinh lôi phi sắc mặt khó coi diệp dư sinh rõ ràng không đưa hắn coi ra gì ba ba ba theo tiếng vô tay thanh âm chuyên r a ba bóng người lục tục đi ra đứng ở lôi phi bên người sau đi ra ba người này chỉ có một diệp dư sinh cảm thấy có chút quay mặt là phi ngư phong đệ tử về phần hai người khác hắn chưa từng thấy qua hẳn là hắn phong đệ tử không thể nghi ngờ lôi phi một cái trong tay trường kiếm nữ tử hiếu kỳ nhìn diệp dư sinh người này nhìn cũng không giống ngươi nói rác rưởi như vậy à bằng vào có thể phát hiện chúng ta cùng phần chấn định này cũng có chút không bình thường à. chư vị lôi phi sắc mặt khó coi khắc quên chúng ta đến không phải là cho các ngươi tới thông minh gặp nhau đừng nóng giận mà nữ tử ung dung cười một tiếng rồi sau đó nhìn về phía diệp dư sinh đem dơ bẩn địa ngục chi nhãn giao ra hôm nay liền tha cho ngươi khỏi chết À, diệp dư sinh cười nguyên lai、like、các ngươi là, là địa ngục chi nhãn hắn cũng không nghĩ là đối phương biết tự có địa ngục chi nhãn chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật dù sao hắn ngày đó từ hắc đao tần lòng trong tay đoạt xuống địa ngục chi nhãn sau từng lộ ra hình dáng lôi phi biết rất bình thường lôi phi diệp dư sinh mở miệng nói ngươi thật đúng là không sợ chết ta xem ra lần trước sự tình cũng không có cho ngươi lấy được giáo huấn lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta còn dẫn người cùng đi uy hiếp ta nói đi ngươi muốn chết như thế nào diệp dư sinh lôi phi cất cao giọng đỏ ửng trên mặt tràn đầy tức giận ngươi chớ có ngưng c u n g lần trước ta chẳng qua chỉ là để cho ngươi không chấp nhận với ngươi mà thôi ồ thật sao diệp dư sinh lông mày hướng lên t h u một cái vậy ngươi bây giờ có dám theo hay không ta một mình đấu để cho ta nhìn ngươi được thực lực chân chính như thế nào n g h e hắn vừa nói như thế lôi phi mỹ mắt đột nhiên nhảy một chút trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi bất quá loại tình huống này hắn không chắc chắn sẽ không thừa nhận mình không dám cùng diệp dư sinh độc thủ mà là cười lạnh nói diệp dư sinh ngươi đừng ở nơi nào vô cùng dẻo miệng lần này chúng ta tới cũng không phải là tìm ngươi tỉ thí địa ngục chi nhãn hôm nay ngươi đóng cũng phải đóng không giao cũng phải đóng nếu không ta chấp ngươi một tay diệp dư sinh cũng không dựng hắn lời nói c a tiếp tục bức bách lôi phi diệp dư sinh lôi phi trên cổ gân xanh hẳn lên ha ha nhìn lôi phi kêu l ạ i như sấm dáng vẻ diệp dư sinh cất tiếng cười to lôi phi ở tiếng cười kia bên trong hắn cảm giác nồng nặc trầm trọng ba người khác cũng cảm giác lôi phi bên ngoài mạnh bên trong yếu trong mắt rõ ràng mang theo một tia khinh thị nhận ra được đồng đội ánh mắt biến hóa lôi phi sắc mặt càng thêm khó coi được khắc quên chúng ta so đo những chuyện nhỏ nhặt kia có ý nghĩa sao một g ã khác phi ngư phong đệ từ lúc này rốt cuộc đứng ra sự kiện lần này là hắn cùng lôi phi phát động mắt thấy lôi phi bị khinh thị hắn cũng trên mặt vô quang nghe vậy hai người khác mới chỉnh trọng lên không hề dùng hết trò cười lôi phi đồ vật g i a o ra đi nữ tử mở miệng nói xích đậm đà khí huyết tử trong cơ thể mánh liệt mà ra quấn quanh ở trên n ắ m tay hắn lấy hành động biểu đạt thái độ mình muốn địa ngục chi nhãn xem các ngươi có hay không chuyện kia khác bảo vật không lấy được ngược lại đem mệnh lưu lại diệp dư sinh bướng bình nói rõ ràng như vậy khinh thị chi ngữ để cho ba người sắc mặt khó coi xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổi lệ có thể ngươi đã tự tìm chết liền đừng trách chúng ta không nghiệm tình đồng môn nữ tử h ừ l ạ n h nói đậm đà khí huyết tự bốn bên trong cơ thể mãnh liệt mà ra đại chiến chạm một cái liền bùng nổ chương một trăm bảy mươi bảy đào bát quy lấy một đ ị c h bốn diệp dư sinh trên mặt không chỉ có không thấy được một chút khẩn trương ngược lại có chút nhao nhao muốn thử vê anh đang lúc này một cổ khổng lồ huyết khí đột nhiên v ọ t tới xông vào năm người rằng có trong khí tràng một con có thể so với ngưu độc t ử chó săn đột nhiên vọt vào chiến trường năm người đồng thời quay đầu cùng bạo khí thế phong tỏa cái này đột nhiên xuất hiện loạn vào người Phang! thối thể bắt trọng đ ỉ n h phong chó săn bị năm người khí thế phong tỏa thân thể trực tiếp ngã xuống ta là ai ta ở đâu ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này chó săn sắc khóc đặc biệt sao tình huống gì hắn chính là người được huyết khí nghĩ đến ăn chút mới mẹ thức ăn mà thôi ai có thể nghĩ tới sẽ gặp phải cường đại như vậy năm người kiêm anh liệt báo t ắ p khí huyết suýt nữa chó săn cả người cốt cách đập vụn đường đường thối thể bắt trọng đ ỉ n h phong yêu thú ở phụ cận đây cũng là bá chủ như vậy tồn tại chó săn giờ phút này lại thành một cái hận kỳ mặt đầy kinh sợ nằm trên đất động cũng không dám động. Vâng anh. bao t á p khí huyết ở không trung xuôi ngược bùng nổ khí huyết tựa như sấm r ề n như vậy nổ lên tàn phá khí thế oanh một tiếng trực tiếp đem chó săn lật thân thể ở giữa không trung liền nổ tung hóa thành đầy trời huyết nục hạ xuống tựa như cuộc kế tiếp huyết vũ chó săn tử vong thành cuộc chiến đấu này mồi dẫn hỏa mở tiếng q u á t như sấm đình nổ lên năm nhân ảnh đồng thời động đùng đùng một cái lôi đình bàn tay hiện lên sẽ ra khí huyết chụp vào diệp dư sinh đầu hôm nay cho người biết một chút vệ như thế nào lôi đình lôi phi trong mắt lóe lên mãnh liệt tự tin ha ha bướng bỉnh tiếng cười vang dội trăm mét lang yên phóng lên cao thiêu đốt khí huyết lang yên quả đấm hung hán đập về phía lôi quyền vê anh l ô i hỏa chi quyền tiếp xúc c u ố n vòng quanh lôi h ổ quả đấm trực tiếp nổ lên ha ha đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo lôi đ ỉ n h thuộc tính ha ha diệp dư sinh tiếng cười truyền v a n g mở lang yên bàn tay lấy thế tồi khô lạp hủ nện ở lôi phi ngực đưa hắn đập hộc máu bay ngược ta thừa nhận lôi đình rất mạnh nhưng là ngươi quá yếu không xứng với lôi t h u tính diệp dư sinh thanh em tràn đầy lạnh lùng cùng k h n h thường ngươi lôi phi sắc mặt tái n h ợ n muốn mở miệng nói chuyện lại phun ra một ngụm tiên huyết côn u vọng ba người khác công kích được phong tỏa bốn phương tám hướng đem diệp dư sinh vây vào giữa ta liền cùng các ngươi có thể làm khó dễ được ta ha ha thương tiếng súng âm thanh t r i ệ t sơn lâm bách điều triều phượng thương đệ nhất thức phượng vũ c ử u thiên đầy trời thương hoa nở rộ đinh đinh đương đương tiếng van r ộ i không ngừng toàn bộ công kích đều bị thương hoa ngăn lại thật can đảm trong bốn người duy nhất nữ tử quát chói h a i lên tiếng một thanh phát da nồng nặc trọng lực thổ thuộc tính trường kiếm dậy đặc không trung mà xuống trường kiếm dài đến m ộ mươi mét ra ngoài lấy ba thiên thế chém xuống phượng xào bách đ i ề u c h i ề u phượng thương đệ nhị thức mở ra xích kim loại ông minh đâm thủng hư không một chút hàn quang vạn t r ư ợ n g mang thương mang nở rộ đem thổ kiếm đâm thủng hàn mang lấp liệt ở đâm thủng thổ kiếm sau lấy không thể ngăn trở thế đâm về phía nữ tử bị thương mang phong tỏa nữ tử cả người lông tơ đạo thụ nàng cảm nhận được một cổ nồng nặc tử vong nguy cơ vèo hai người khác đồng thời ra tay cứu viện vê a nhưng mà hai thân thể người vừa mới đến gần liền bị một cổ vô cùng mạnh mẽ khí huyết đánh bay hai s ắ c mặt người đồng thời đại biến này cổ khí huyết lại để cho bọn họ cảm nhận được giống như núi áp lực phảng phất một con thái cổ mang lưu đục vào nữ t ử sắc mặt đại biến tâm lý đột nhiên dâng lên một cổ không nói hối hận người đàn ông này căn không giống lôi phi nói như vậy vô dụng bốn người bọn họ liên thủ lại không người có thể tiếp đối p h ư ơ n g một c h i ề u đặc biệt sao đâu chỉ mạnh nhất định chính là cường rối tinh rối mù a phải biết bốn người bọn họ tu vi đều tại thối thể cựu trọng cùng diệp dư sinh tranh lệch không bao nhiêu x í thương mang trước mắt đã tới xuất hiện ở nữ tử trước mặt không m u ố n nữ tử trong mắt kinh hoàng đã sắp tràn ra h ố c mắt nàng muốn mở miệng cầu xin tha thứ đáng tiếc cặp tia lạnh giá con ngươi cũng không có một tia lộ vẻ xúc động nàng cầu xin tha thứ không có bất kỳ tác dụng phốc một vệt máu văng tung tóe thời gian phảng phất vào thời khắc này đình trệ nữ tử ánh mắt bắt đầu cố định hình ảnh rồi sau đó dần dần chuyển thành hôi bại nàng túi đầu nhìn xuyên thủng bộ ngực mình trừng thương cuối cùng cũng không thể lưu hạ tối hậu trăn trối thân thể từ không trung rơi xuống đập xuống đất bắn ra trên đất lá khô đập gậy trên đất cánh khô vèo nữ tử tử vong chỉ là một bắt đầu lần này diệp dư sinh chân chính nội sát tâm bốn người này phải chết ở chỗ này hắn dứt khoát xoay người hai chân ở cổ thụ thượng dùng sức một chút cổ thụ trực tiếp nổ lên đẩy thân thể của hắn xông về lôi phi người tên ma quỷ này lôi phi đã sợ mất mật xoay người chạy tên ma quỷ này thủ đoạn sát nhân quá tàn bạo không có bất kỳ nương tay xuất thủ chính là tuyệt sát liền phản ứng thời gian cũng không cho bọn họ lưu cặp kia phản phất hàn nguyên như vậy tâm thúy con người tràn đầy vô tận sắc cơ lôi phi chạy Đáng tiếp tốc độ tiếc tốc của hai ắ n Thương quá chậm. m n g chấp mắt t đã ớ phốc một t i ế người đâm t h bên ngoài thân lượn lờ khí huyết bắt đầu tiêu đốt bọn họ lại đồng thời lựa chọn tiêu đốt khí huyết phải liều mạng chết giờ khác này hai người trực tiếp đánh ra công kích mạnh nhất anh, hòa diễm nổ ẩm một đạo to lớn sóng lửa hóa thành hỏa diễm cự xà xông về diệp dư sinh còn lại một người cũng ra tay toàn lực đậm đà một m thuộc tính khí huyết mãnh liệt mà ra vọt vào hỏa diễm cự xà bên trong một sinh hỏa ở một thuộc tính ra trì xuống hỏa diễm cự xà nhưng bắt đầu bành trướng hóa thành tầm hơn mười trượng khổng lồ hỏa xà lan lộn thân thể khạt lưới rắn chứng khai khát máu miệng to hướng diệp dư sinh ư ớ t hỏa xà thân thể quả thực quá to lớn trực tiếp đem diệp dư sinh điểm ra thương hoa một cái nước vào đoàn đoàn thương hoa ở hỏa xà trong cơ thể n ổ lên để cho hỏa xà thân thể khổng lồ không ngừng gỗ lên hạ xuống lại gộ lên lại hạ xuống nhưng mà thương này hoa lại không có thể đem hỏa s à nổ n tung miệng to như c h ậ u máu trong nháy mắt hàng l ầ m một cái đem diệp dư sinh mất xuống thành thấy diệp dư sinh bị hỏa s à nứt n vào hai trên mặt người đồng thời hiện lên vẻ vui mừng liền muốn đem thiêu đốt khí huyết tắt nếu như tắt kịp thời mặc dù tu vi sẽ quay ngược lại rất nhiều nhưng lại có thể giữ được tánh mạng nhưng ngay khi hai người chuẩn bị tắt thiêu đốt khí huyết lúc vê anh còn chưa tan đi, đi khổng lồ hỏa xà đột nhiên nổ tung tràn đầy thiên hỏa diễm tư tán bay xuống diệp ự a như cuộc kế t dư sinh rất mạnh thật rất mạnh cường đại đến ngay cả chính hắn cũng không biết hạn mức tối đa ở nơi nào hắn có thể cùng chân vũ cảnh hỏa ma tông âm lục chỉ giao thủ mà không rơi xuống hạ phong mặc dù lần đó là có bá đao bang bận rộn nhưng hắn tin tưởng cho dù là chính mình chiến quả vẫn sẽ không kém quá nhiều lần chiến đấu này với hắn mà nói liền nóng người cũng không bằng là một cái vũ giả cường đại trình độ nhất định cường đại đến liền mình cũng không biết trình độ nào thời điểm hắn ánh mắt sẽ trở nên càng ngày càng cao diệp dư sinh cho tới bây giờ đều không phải là cái tự coi nhẹ mình người hắn tin chắc ở một ít nịch tiên chân vũ cảnh không ra dưới tình huống chính mình đủ để đứng ở thế bất bại giết chết bốn người này đối với diệp dư sinh mà nói cũng không phải là cái gì đáng giá khoe khoang sự tình h một, một hồi m chí cũng có không h n lâu sau một đạo hộp máu bóng người từ bên trong sơn cốc chật vật móc ra trôi này hắn thường xuyên vắc lên vai trọng đao quay ngược lại trên đất điên cùng chạy thụ mạng sau lưng hắn hát đao tần long cầm đao đổi rét xa xa trốn vào trong rừng rậm lại có một nơi hầu lôi cả người hóa thân ba mét c ự nhân cùng một đầu cao đạt yêu viên điên cuồng đụng vào nhau một người khe cắn hoàn toàn là cứng đôi cứng lấy n ụ c thân chi lực điên cuồng b a chạm ai cũng không chịu lui về phía sau nửa bước hầu lôi đã lâm vào tình cảnh điên cuồng yêu viên cũng tương tự lâm vào điên cuồng yêu viên là lấy lực lượng chư thành cường đại yêu thú lại bị một người ở cùng cảnh giới khiêu chiến chính mình chỗ mạnh nhất để cho hắn làm sao có thể tiếp nhận cho nên một người một vượn ai cũng không chịu lui về phía sau nửa bước điên cuồng đánh vào còn có một nơi trong rừng rậm một cán thiên qua dày đặc không trùng ở chung quanh nàng mấy trăm đầu khô lâu kỵ sĩ thành trận trùng kích mà nhưng mà ngày đó qua xuất thủ c h ư ớ c mắt toàn bộ kỵ sĩ toàn bộ nổi lên nơi này kết quả là địa phương nào liêu phi liên tau mày tại sao có thể có nhiều như vậy niên đại cổ xưa để lại anh linh những thứ này chuyện phát sinh diệp dư sinh dĩ nhiên là không biết ở chém chết lôi phi bốn người sau hắn liền lần nữa lên đường hướng chỗ rừng sâu đi tới keng đột nhiên một trận gió mát phất phơ thổi mang theo kim thiết đụng trạm tri âm đây là diệp dư sinh ánh mắt trong nháy mắt sáng lên vừa mới chuyển tới tiếng kim loại khẳng định không phải là binh khí giao kích thanh âm kia cũng chỉ còn lại có một loại khả năng thanh âm này là gió lay động kim bài thanh âm v ẹ o lúc này diệp dư sinh làm sao có thể sẽ do dự thân thể động một cái liền hướng minh âm chuyển tới phương hướng bay hướng đi tốc độ của hắn cực nhanh ở trong rừng lưu lại trận trận tàn ảnh biến mất ở lâm trung đồng thời nghe được kim bài âm thanh tự nhiên không chỉ diệp dư sinh người ngoài ra hai cái phương hướng có một người nhanh chóng hướng âm thanh chuông chuyển tới phương hướng phong tới một lát sau diệp dư sinh liếc mắt liền thấy treo ở một cây cổ thụ thượng lệnh bài màu vàng nóng n à y cái lệnh bài màu vàng nóng chỉ lớn chừng bàn tay nhưng lại tản ra đâm sáng bóng ở đó kim bài thượng in hai cái thiếp vàng chữ to thi đấu không có ngoài ý m u ố n này cái kim bài chính là thi đấu t ố p một trăm tín vật hh ắ c ắ c diệp dư sinh cười thật là được đến toàn bộ không ngừng thời gian nhanh như vậy tìm được khối thứ nhất kim bài người là ta diệp dư sinh cười liền muốn tiến lên đem kim bài tháo xuống v ẹ o đang lúc này lưỡng đạo tiếng xe gió đồng thời ở hai bên văng lên、Ồ. diệp dư sinh nghi ngờ nhìn về phía xuất hiện hai người sau đó liền cười không nghĩ tới cùng hắn đồng thời phát hiện kim bài hai người vẫn còn có một người quen trần thanh thiền diệp dư sinh hai người đồng thời để cho ra tên đối phương trong khẩu khí đều mang một k i a mừng rỡ nhưng là làm trần thanh thiền nhìn thấy kia đi tới người thứ ba lúc sắc mặt nhất thời trầm xuống trong mắt lõe lên vẹn g ư n g trọng trần thanh thiền nhận biết người thứ ba có thể diệp dư sinh lại không nhận biết nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được trần thanh thiền trong mắt ngưng trọng nhận biết diệp dư sinh hỏi hô trần thanh t i ề n hít sâu một cái dọn ngưng trọng dị thường xích viêm đỉnh đệ nhất nhân ngoại môn tốt một trăm bảng thứ tám m ư ờ i cánh tay s ắ t nam không tử ta đi đại nhân vật ta diệp dư sinh con ngươi chừng một cái trên mặt lập tức một bộ nịnh hót biểu tình thi điên thi điên từ trong túi c ả n k h ô n lấy ra giấy bút anh ký cái tên thôi nam không tử trần thanh thiền ký tên cái quỷ gì thối lui nam không tử sắc mặt run lên ho khan một cái có chút l ú n g túng ha diệp dư sinh l ú n g túng gãi đầu một cái ca diệp dư sinh trần thanh t i ề n cảm giác mình mặt có chút lên cơn sốt nhận biết người như vậy nàng cảm giác mình đợi trước nhất định là một đại ma đầu nếu không làm sao có thể nhận biết như vậy cái mặt hàng thật là ném người chết đại ca ngài giàu gì cũng là đánh bại qua hàng cầm hộ người nơi nào đến những thứ này l ệ thả a cái đó ca hai ta thương lượng chuyện này diệp dư sinh cũng không có phản ứng trần thanh thiền vẫn đối với cánh tay sắt nam không tử nói ngươi xem à hai ta thế nào cũng coi như hai đại lao ra không thể với cô nàng không chấp nhận liền đem này cái kim bài n h ư ợ n g cho nàng như thế nào đây trần thanh thiền nam không tử t a mắt nhìn diệp dư sinh liếp mắt lại nhìn trần thanh thiền liếp mắt lại không nói lời nào bước hướng kim bài đi tới anh thương lượng một chút thôi diệp dư sinh vẫn không chịu bưng tha ông sòm nam không tử gần giận nhưng một phất ống tay á o khí huyết hóa thành cột p h ò n g đem diệp dư sinh lật đi ra ngoài diệp dư sinh trần thanh thiền d ọ a cho giật mình liền vội vàng tiến lên đỡ diệp dư sinh ngươi không sao chớ không việc gì diệp dư sinh vẫn là cười ha h a hướng tiến tới mấy bước lần nữa đứng ở nam không tử trước mặt nói anh ngươi xem ta đều nói như vậy cho chút thể diện chứ sao ngươi là cái tha gì nam không tử lạnh lùng tạo diệp dư sinh liếc mắt theo ta đối thoại ngươi còn chưa đủ tư cách ta không giết người đã coi là k h á c h khí c ú t đi diệp dư sinh hắn thở dài ngươi nói cái này thì rất lúng túng phải không ta o ý thì không muốn cùng ngươi giao thủ ngoan ngoán đem kim bài nhường cho trần thanh thiền không phải là thật tốt sao làm gì thế nào cũng phải như vậy chứ thật là tức chết cá nhân nhi c ú t ngay nam không tử trong mắt nổi lên tức giận không còn biến chết vain mạnh mẽ khí huyết từ nam không tử trong cơ thể tràn ra đem diệp dư sinh liên tục đẩy lùi bảy bước đó chính là không thương lượng diệp dư sinh nụ cười trên mặt rốt cuộc không có ở đây bị lạnh lùng thay thế người m u ố n chết nam k h ô n g tử trong mắt sát ý tràn ngập v ẹ o trần thanh thiền nhanh chóng đi tới diệp dư sinh bên người cùng hắn cùng nhau đối mặt đến từ cánh tay s ắ t nam k h ô n g tử huy áp cánh tay s ắ t nam k h ô n g tử ngoại môn tốp một trăm bảng người thứ tám danh tiếng ở nơi nào bày lâu rồi bất luận kẻ nào đối mặt hắn đều không thể không xuất ra một trăm phần trăm thận trọng mà đối đãi chương một trăm bảy mươi chín cao thủ tỷ thí. cánh tay s ắ t nam k h ô n g tử chỉ một cái tên liền có thể khiến người ta cảm thấy áp lực thanh niên nếu là trần thanh thiền một người đối mặt nam không tử nàng thậm chí ngay cả mặt đối với người này dũng khí cũng không để được nhưng bây giờ bên người nàng nhiều gọi là diệp dư sinh nam tử người đàn ông này thân thể bả vai cũng không rộng rộng rãi thân thể cũng không to lớn chỉ có như vậy một người lại cho trần thanh thiền đối mặt nam không tử dũng khí nam không tử mạnh vô cùng quang thị khí thế liền ép trần thanh thiền suýt nữa hít thở không thông Bá. bàn Diệp Dư sinh nhất, tay nhẹ với, dễ sinh với Thiền như nhắc nhẹ nam không tử ở Trần Thanh、thiền、trên tay trở tay tử ấy, ở đem đẻ nam không tử sắc mặt hơi chút trịnh trọng nhiều chút nhưng là chỉ là nhìn lâu diệp dư sinh liếc mắt mà thôi、Z. một chữ c h i âm hạ xuống nam không tử trên người nhưng bốc lên trùng thiên khí huyết khí huyết ở không trung xuôi ngược ngưng tụ thành một cái to lớn thiết huyết cánh tay ẩm ẩm rơi đập một cách này uy lực tuyệt luân nam không tử thân thể không nhúc ních là được dẫn xuống thoáng như thiên uy như vậy khí huyết hóa thành thiết huyết cánh tay rơi đập cường thật là dối tinh dối mù ở cái cánh tay này dưới sự uy áp toàn bộ mặt đất phảng phất cũng vùi lấp hạ xuống bị áp trầm tầm kế tiếp dưới một cách này trần thanh thiền thân thể suýt nữa quỳ xuống lúc này diệp dư sinh nhưng nhấc chân hướng trên đất dùng sức đ ạ p một cái đúng đại địa lần nữa sụp đổ một vòng sóng chấn động từ dưới chân khuếch tán ra đem áp chế ở trần thanh thiền trên người uy áp toàn bộ đánh sơ sát sóng chấn động bên trong một cổ phí như điên long khí huyết nhưng từ diệp dư sinh dưới chân bay lên hóa thành một cái khí huyết h ỏ a quyền v a y một tiếng tiến lên đón từ bầu trời hạ xuống cánh tay sát v â anh hai quyền g a o kích ở giữa không trung nổ tung hóa thành khí huyết sóng lớn với một chút chỗ hướng xung quanh lan tràn thân thể hai người đều không động đối mặt đỉnh đầu chính là hung lãng lăn lộn khí huyết đặt sóng hai người đệ nhất kích giao thủ liền đưa tới dị thường thật lớn ba động không hề bị hai người không chế khí huyết từ đỉnh đầu hạ xuống đem hai người bao phủ ở bên trong khứ thủ kim bài diệp dư sinh bình nói với trần thanh thiền trần thanh thiền liếc hắn một cái không chút do dự gật đầu một cái xoay người đi liền hái kim bài tìm chết nam không tử giận dữ cũng không còn cách nào bình đối đai hết thệ các thứ này hừ cái này tìm chết cái đó tìm chết người giết được hay diệp dư sinh đỗi ngang ngược mười phần đúng đại đ i ệ nhưng rung động nam không tử rốt cuộc động thân thể vọt tới trước cánh tay sát chấm thấp tiếng quát ở nam không tử đáy lòng vang lên đậm đà khí huyết ở hai cánh tay thượng tràn ậ p dần dần ngưng ra bằng sắt như vậy sáng bóng kia khí huyết ở trên cánh tay hắn dần dần đông đặc lại thật hóa thành một đôi cánh tay sát cẩn thận trần thanh thiền rốt cuộc hái đến kim bài muốn lên t r ư ớ c giúp diệp dư sinh g i ú p một tay nhưng mà thân thể nàng còn chưa tiến tới phụ cận liền bị một cổ lớn hơn bàng bạc khí huyết rung ra đi thiết phù đồ giống vậy tiếng quát cũng ở diệp dư sinh đáy lòng vang lên khi dễ xuống rúng động khí huyết đột nhiên biến hóa màu sắc cùng cánh tay s ắ t gần như giống nhau bằng sắt sáng bóng hiện lên chỉ bất quá nam không tử nhưng mà đôi cánh tay hóa thành k i m thiết mà diệp dư sinh nhưng là toàn thân cũng là như thế người m u ố n chiến vậy liền chiến người có cánh tay s ắ t ta có thiết p h ù đồ vậy thì nhìn một chút đến tột cùng là ai mạnh hơn đi vê anh lưỡng đạo phảng phất man long như vậy bóng người đụng vào nhau giống như hai phát đạn đại bác ở đụng độ trên không côn bạo trùng kích mở khí huyết sóng lớn trực tiếp đem trần thanh thiền thân thể đẩy lùi bạch bạch bạch liền lùi lại hơn mười bước mới miễn cưỡng dừng bước lại trên mặt nàng tràn đầy khiếp sợ phải biết nàng trần thanh thiền cũng là ngoại môn t ố p một trăm trên bảng bảng c ứ n g giả nàng vẫn cho là coi như cùng người khác coi tranh lệch cũng không phải là rất đại nhất là khi nàng hoàn toàn hấp thu bách khiếu quả d ự lực đột phá thối thể cựu trọng sau loại ý nghĩ này càng như thế có thể cho đến hôm nay nàng mới biết mình trong ngày thường rốt cuộc có bao nhiêu sao ngây thơ vô luận là cánh tay s ắ t nam không tử vẫn có thể cùng cánh tay s ắ t nam không tử đánh cân sức ngang tài diệp dư sinh đều không phải là nàng có thể một mình đối mặt nhìn liên cùng chiến đấu chung một chỗ hai người trần thanh t i ề n trong mắt tràn đầy khiếp sợ hai người chiến đấu tử vừa mới bắt đầu liền tiến vào ác liệt đây là một trận cực đoan thuần túy chiến đấu hoàn toàn gần người giao chiến từng cú đấm thấu thịt thân thể tương bác phanh cánh tay sắc nam không tử quả đấm nện ở diệp dư sinh giáp vai nơi mà diệp dư sinh chân phải giống vậy đá t r ú n g nam không tử bụng sôi sục lực lượng để cho thân thể hai người đồng thời quay ngược lại nhưng là sắc mặt hai người lại không có bất kỳ biến hóa nào bọn họ lực phòng ngự giống vậy mạnh mẽ một đòn sau khi tách ra hai người chút nào không đình trệ lần nữa va vào nhau đùng đùng đùng thành khẩn mạnh á m t h a nhâm cực kỳ kích thích con mắt tiêu tán khí huyết đem chung quanh cổ thụ toàn bộ chấn vỡ hai người càng đánh càng nhanh từ một nơi đánh tới ngoài ra một nơi càng đánh càng điên cuồng càng đánh càng xa bắc long thuật nam không tử trên người khí thế không thay đổi thân thể lại phảng phất nắm giữ ngắn ngủi trệ không chi lực thân thể nhanh chóng l ó i lên không ngừng bước chỉ vào hai tay tràn ngập khí huyết lực lại ngưng ra một đôi hư hảo khí huyết long c h ả o giết hư hảo khí huyết long c h ả o cực mạnh chụp vào diệp dư sinh diệp dư sinh một cái không né kịp lại bị long trào xé ra phòng ngự trên người lưu lại nam đạo huyết ngân đây là hai người từ giao thủ đến bây giờ lần đầu tiên dùng được chiến k ỹ công pháp chết một đòn đem diệp dư sinh bức lui long c h ả o lần nữa bắt bắt long t h u ậ t truyền thuyết có thể bắt long cường đại công pháp mặc dù nam không tử sở học là tàn thiên lại giống vậy cường đại cẩn thận trần thanh thiền sắc mặt t r ắ n g nhuận đây là hai người giao thủ đến bây giờ diệp dư sinh duy nhất một thứ rơi vào hạ phong h diệp dư sinh khỏe miệng thượng dương nhìn quét tới cánh tay sắt nam không tử từ từ dơ ngón tay lên chỉ hướng đối phương trong cơ thể khí huyết trong nháy mắt bắt đầu sôi sùng sục bị diệp dư sinh điều động ở dựa theo đặc định kinh mạch vận hành một chu thiên sau một chút khí huyết ánh sáng từ diệp dư sinh đầu ngón tay hiện lên phong tỏa cánh tay sắt nam không tử khí thế chính cường nam không tử không từ đâu tới nhận ra được một cổ mánh l ệ t nguy cơ để cho hắn có loại lông tơ đảo thụ cảm giác hắn con người có chút co g ú p lại nhìn trước mắt hơi sáng một chút ánh lửa theo bản năng nhấc lên toàn thân khí huyết thấy nam không tử ngưng trọng như thế diệp dư sinh khỏe miệng bướng bình dần dần tẳng ra dù chỉ có hắn mình có thể nghe được thanh n m nói thiệt giang bắt chỉ đoạn giang hạ đầu ngón tay một chút ánh lửa nhưng nổ tung hóa thành một đạo to lớn khí huyết sóng lửa mãnh liệt mà ra xông về cánh tay sắt nam không tử chỉ lãng chỗ đi qua liền không khí đều bị dành thời gian vê anh chỉ lãng đem nam không tử bao phủ có thể rõ ràng nhìn thấy ở đó sóng lửa trước mặt một đạo không ngừng đánh kích bóng người bị sóng lửa đẩy ra ngoài chỉ lãng cũng không có thế như t r ẻ t r e như vậy đem nam không tử áp chế nhưng lại đủ để đưa hắn đánh bay nam không tử b á c long thuật quả thật rất mạnh lại ngăn trở chỉ lãng có thể thân thể của hắn lại bị đẩy ra ngoài không biết bao xa chương một trăm tám mươi k h â lâu kỵ sĩ cùng phương thiên họa kích cánh tay sắt nam không tử thân thể bị đánh bay diệp dư sinh vẹo một tiếng liền đ ổ i tiếp đối phương cặp kia cánh tay sắt vô luận là lực phòng ngự hay lại là lực công kích đều mạnh dối tinh dối mù ở không nhìn thấy đối phương ngã xuống trước diệp dư sinh cũng không dám lơ là cánh tay sắt nam không tử một cái hoàn toàn nắm giữ nghịch chiến chi kẻ lực mạnh nhưng mà làm diệp dư sinh dọc theo bị chỉ lãng cày ra đánh đuổi kịp cuối lúc chỉ thấy một cái to lớn hô sâu trong hố nhưng không thấy nam không tử bóng người ừ diệp dư sinh khẽ nhũ mày hắn cũng không cho là mình một cách này có thể đem nam không tử tự sát c ũ n g không nhận biết đối phương sẽ bị chỉ lãng cháy thành hư vô nhưng đối phương bóng người lại biến mất liền hệ thống cũng không có bắt được hắn khí tức vậy thì chỉ còn một loại khả năng cánh tay sát nam không tử trốn hắc diệp dư sinh khỏe miệng thợ dương triệt hồi trên người khí huyết hoa lập lạp trần thanh thiền đổi tới đứng ở diệp dư sinh bên người nhìn trước mắt hô to mặt đầy rung động người đâu nàng hỏi hẳn là trốn đi diệp dư sinh không có vấn đề nhốn bay trốn hai chữ này phản phất tiếng nổ như vậy ở trần thanh t i ề n trong đầu vang trốn trốn xích viêm đỉnh bên ngoài môn đệ nhất người ngoại môn tốt một trăm bảng hạng thứ tám cánh tay sắt nam không t ử trốn tin tức này quả thực để cho nàng không thể nào tiếp thu được hô khiếp sợ rất lâu trần thanh thiền mới không thể không tiếp nhận sự thật này sự thật liền sắp xếp ở trước mắt không chấp nhận cũng không được ca đi thôi diệp dư sinh cười nói trong lòng của hắn giống vậy rung động với nam không tử thực lực đây tuyệt đối là một cái có thể n ị c h chiến cường đại vũ giả ở thối thể cựu trọng chạy tới cực hạn lại áp chế tu vi không chịu đột phá là vì bí cảnh trần thanh t i ề n gật đầu một cái rồi sau đó nhớ tới cái gì từ trong túi c ả n khôn lấy ra kim bài cái này kim bài ngươi thu đi diệp dư sinh nói nhưng là không có gì nhưng là cho ngươi nắm ngươi sẽ cầm diệp dư sinh đầu cũng không nói đạo nghe vậy trần thanh thiền hơi chút sợ run một chút trong lòng cũng không biết nghĩ đến cái gì sắc mặt hơi có chút p h í m h ồ n g thế nào không đi diệp dư sinh đột nhiên đầu nói ngạy a đi trần thanh thiền liền giống bị đại bắt được người ăn trộm đường hài đồng đột nhiên có chút có chút không biết làm sao hai người bọn họ tới liền là bằng hữu bây giờ nếu được phải tự nhiên không có lại chia mở đường lý tại chiến trường bí cảnh diệp dư sinh có tuyệt đối tự tin có thể đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào nhưng trần thanh thiền lại không được không phải nói trần thanh thiền yếu mà là tiến vào bí cảnh người quá mạnh mẽ nhất là kiêm một nắm một mực gáp chế tu vi tới hôm nay lần trước top một trăm bảng cao thủ bọn họ nếu là đúng trần thanh thiền lên sắc cơ trần thanh thiền ít ỏi sẽ có bất kỳ lực p h ả n kháng vậy phân bá đao cùng hầu đôi có thể gặp được đến liền gặp phải không gặp được cũng chỉ có thể xem bọn hắn tạo hóa nam nhân đến lượt có chính mình đảm đương hai người họp thành đội đi trước lần này hai người đi rất lâu cũng không có đụng phải nữa một người lúc ban đầu bọn họ còn có thể thỉnh thoảng đụng phải một chiếc con yêu thú có thể càng thâm nhập yêu thú càng ít đi cho đến một lúc lâu sau tiếng côn trùng k ê u v a n g đều biến mất chớ nói chi là yêu thú chỉ có tiếng do không ngừng thổi tới mang theo nồng nặc t ử khí đây là địa phương nào cảm thụ trong không khí mang đến t ử khí diệp dư sinh ánh mắt hơi chăm chú d i ệ p sư đệ trần thanh thiền đứng ở bên cạnh hắn mở miệng nói ta thế nào có loại không hào cảm thấy ta cũng giống vậy diệp dư sinh gật đầu một cái nơi này trong không khí theo ử k hai người đi trước liền phong thanh cũng dần dần biến mất có gió lại không âm thanh liền nhánh cây đều không cách nào lay động gió nhẹ nhưng là trong không khí ẩn chứa tử khí lại so với trước kia nồng hơn k h í tức mục nát cũng càng thêm gáy m ũ i hai người sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng cẩn thận từng ly từng tí đi trước giống đột nhiên phía trước truyền tới một trận nhiếp nhân tâm phách tiếng gạo đây là diệp dư sinh ánh mắt càng ngưng trọng tiếng gạo tuyệt đối không phải yêu tiếng thú gạo rất giống vũ giả đang chiến đấu lúc phát ra tức giận gạo thét nhưng lại cùng chiến đấu gạo thét lại có bất đồng rất lớn đông đột nhiên một cổ sóng chấn động đột nhiên từ phía trước truyền một cổ vô cùng uy áp khổng lồ từ phía trước càn quét mà diệp dư sinh trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ hoảng sợ nắm lấy trần thanh thiền ngăn cản sau lưng tự mình thiết phủ đồ trong nháy mắt mở ra đến cực h ạ n phanh ở cổ uy áp này bên dưới diệp dư sinh thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài lần này hắn ước chừng bay ra ngoài cách xa hơn trăm mét mới khó khăn lắm dừng lại Hoa! thân thể của hắn mới vừa dừng lại trong miệng liền phun ra b ù n g máu tươi lớn sắc mặt thảm bại d i ệ p sư đệ ngươi như thế nào đây bởi vì có diệp dư sinh bảo vệ nguyên nhân trần thanh thiền cũng không bị uy áp trùng kích đạo một chút thương thế cũng không có toàn bộ đến từ phía trước lấy một chút khuyết tán uy áp đều bị diệp dư sinh một người chịu đựng xuống không không việc gì diệp dư sinh quỳ một chân trên đất thân thể run dậy kịch liệt đến mới vừa rồi sóng chấn động đã chấn thương hắn nội tạng lục phủ ngũ tạng cũng l ệ c h vị trí hoa lập lạp thảo mộc tinh hoa ở trong người c h ả y xuôi chữa trị thương thế hắn nhưng là lần này thảo mộc tinh hoa tu bộ lực bị nào đó quy tắc hạn chế chín trăm chín mươi chín chín cực hạn trị số thảo mộc tinh hoa lại chỉ đem thương thế hắn khôi phục chưa đủ hai thành keng đang lúc này hệ thống thanh em rốt cuộc vang lên、Ho. vừa nghe đến hệ thống thanh âm diệp dư sinh mới thở phào hắn thấy hệ thống thanh âm lạnh như băng chính là trên đời tuyệt vời nhất êm t h á i nhất thanh âm thái cổ quân hồn kiểm tra đến ký chủ tỷ số thắng vô hạn tới gần với không đề nghị lập tức rời đi hệ thống thanh âm để cho diệp dư sinh mặt đều đen rời hạ ba diệp dư sinh thiếu chút nữa thì m ắ n g chửi người ở nơi này xem thường ai đó chim bị ai đó tiếp cận nhưng mà đang lúc này diệp dư sinh lại như ngầm đầu sắc mặt hoảng sợ ngầm đầu nhìn bầu trời phía xa tê luật luật chiến mã tiếng hí từ phía trước không trung t r u y ề n ở đó trên bầu trời một cái khô lâu chiến mã lập ở trên trời chiến mã trên lưng ngựa ngồi một người người k h o á t chiến giáp khô lâu kỵ sĩ kỵ sĩ tay cầm một cán thanh đồng phương thiên h ỏ a kích cái này phương thiên h ỏ a kích thượng thậm chí mang theo dị xét phương thiên h ỏ a kích bị kỵ sĩ giơ lên nhắm thẳng vào thương h u n g vê anh kích nhận trên tản mát ra một c ổ ngút trời khí tức sát phạt cổ hơi t h ở này cũng không chỉ hướng diệp dư sinh nhưng chỉ là dư âm liền để cho hắn cảm thấy ra đầu tê dại ngoa tạo diệp dư sinh hù dọa lá gan cũng phá xoay người rời đi lần này hắn không bao giờ nữa nói hệ thống xem thường chính mình đặc biệt sao nhưng là quả thực không thể lại quả thực nói thật chương một trăm tám mươi một thái cổ quân hồn thái cổ quân hồn là vật gì diệp dư sinh không biết hắn bây giờ chỉ biết là một chuyện chạy đầu cũng không chạy thật là nhanh chạy liền thối đương nhiên hắn cũng không là một người chạy tại hắn chạy trước tiện tay kéo trần thanh thiền hắn không sót không được à trần thanh thiền đã rõ ràng hù dọa ngây ngô liền chạy trốn không theo kịp hàng、Xích. ngay tại hắn mới vừa chạy chưa đủ thập bộ thời điểm Đứng ở trên bầu trời bầu khô lâu kỵ sĩ lại cầm trong tay phương thiên bức họa xuống phía ư ơ n thiên xuống g họa h bức p dưới đột â m ra. nhiên bùng nổ một cổ càng sắc bén khí tức cổ hơi thở này mới một nở rộ liền để cho diệp dư sinh thân thể cương tại chỗ ngươi thế nào kịp phản ứng trần thanh tiền trên mặt vẫn mang theo nồng nặc kinh hoàng lại thấy đến rừng bước lại diệp dư sinh từ từ quay đầu nhìn đạo kia tự lâm trung dâng lên khí huyết ánh sáng hơi thở kia tràn đầy vô tận sát hại phảng phất là thế gian này sắc bén nhất một vệ huyết quang chính muốn đâm thủng tiểu thiên địa này đó là thiên qua chi mang diệp dư sinh quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa nàng tại sao lại ở chỗ này diệp dư sinh trên mặt tràn đầy ngưng trọng không sai trên cái thế giới này diệp dư sinh thật sự có từng thấy thậm chí nghe nói qua cũng coi là ở bên trong hắn chỉ biết là một người sử dụng thiên qua lớn như vậy sắc khí liêu phi yên sẽ không sai thiên qua ánh sáng tuyệt đối là l i ê u phi yên phát ra thiên qua chi mang cùng phương thiên họa kích ánh sáng ở không trung va chạm hai cổ thế gian sắc bén nhất khí tức va chạm dẫn dắt có hiệu lực quả có thể nói rung động hai tia sáng mang lấy một chút đụng trạm bạo tạc tính chất lực lượng tựa như muốn gì t h ế hướng bốn phương tám hướng tràn lan hủy diệt ánh sáng điên cuồng hướng tứ phương quyết tán thành phiến cổ thụ tại này cổ khí tức hủy diệt xuống nổ tung tạo thành một trận hủy diệt tính phong bạo vê anh lực lượng cường đại đem diệp dư sinh lật đi ra ngoài cũng còn khá diệp dư sinh trước thời hạn đem trần thanh tiền hộ ở sau lưng nếu không lần này trần thanh tiền bị thương không thể tránh được hoa diệp dư sinh trong miệng lần nữa phun ra một n g ụ n tiên huyết lại một lần nữa bị thương nặng hắn thật vất vả vừa mới khôi phục một ít thân thể lại bị thương lần nữa đặc biệt sao diệp dư sinh cả người cũng không tốt vẫn chưa xong không l i ê n vội vàng từ trong túi c ả n khôn lấy ra một cái linh dược v à nát linh dược mới vừa xuất hiện liền hóa thành đậm đà thảo mộc tinh hoa dung nhập vào diệp dư sinh trong cơ thể hoa lập lạp thảo mộc tinh hoa ở trong người r ũ n g động khôi phục nhanh chóng đến hắn thương thế trong cơ thể những thương thế này để cho hắn ước chừng dùng bảy lần chín trăm chín mươi chín chín hp mới miễn cưỡng đem thương thế khôi phục lại chín thành tả hữu diệp dư sinh sắc mặt ngưng trọng đứng lên con ngươi nhìn về phía chiến trường bí cảnh sâu bên trong trong tầm mắt chỗ hai bóng người đang điên cuồng đóng đánh nhau khô lâu kia kỵ sĩ ở không trung ngang dọc qua lại s á t cơ d i thiên mà đứng ở địa hạ đạo thân ả n h kia bạch đi tung bay tay cầm tiền qua mà đứng s á t ý t r ù n g thiên vain sau một khắc một người một khô lâu đồng thời động hướng va vào nhau cổ thụ thành phiến thành phiến nổ tung trong chấp mắt dọn dẹp ra một khoảng trống lớn mà bóng người sinh xăng kia lại ở hạ phong xa xa diệp dư sinh sắc mặt ngưng trọng dị thường trần thanh t i ể n diệp dư sinh đột nhiên mở miệng ngươi đi trước đi đi đi đâu trần thanh thiền mẩn người một chút ngay sau đó liền kịp phản ứng ngươi không theo ta cùng đi sao ta không đi diệp dư sinh cũng không đầu ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phía trước đại chiến ngươi ngay vậy trần thanh thiền sắc mặt đột nhiên liền bạch một phần không chỉ diệp dư sinh nhận ra đạo kia giao chiến bóng người trần thanh thiền cũng nhận ra là vì nàng sao vẽ tự d ê u ở trần thanh thiền khỏe miệng hiện lên diệp dư sinh là vì nàng sao trần thanh t i ề n hỏi để cho diệp dư sinh nhất thời không biết nên như thế nào đáp diệp dư sinh chính mình cũng không biết hắn vì sao phải lưu lại nhưng mà nhìn đạo kia lâm vào trong nguy cấp bóng người hắn cơ hồ không có bất kỳ suy nghĩ liền làm ra quyết định trần thanh thiền trên mặt không tên liền v ẻ cô đơn loại này cô đơn tâm tình tới đột nhiên diệp dư sinh là khác nữ nhân bất chấp nguy hiểm để cho nàng rất không thoải mái đi nhanh đi diệp dư sinh cũng không có đáp nàng lời nói bình mở miệng ta không đi trần thanh thiền hiếm thấy đối với chuyện như thế này quật cường một lần không đi làm gì chịu chết sao diệp dư sinh như cũ đầu cũng không vấn đạo ngươi đều không sợ chết ta cũng không sợ trần thanh tiền nói a diệp dư sinh gõ má nổi lên v ẻ tự dễ ước ngươi nói sai nếu bàn về sợ chết ta so với ai khác đều sợ chết hắn ngẩng đầu nhìn mắt bị đậm đà bao phủ không trúng ở đáy lòng tự lẩm bẩm thật vất vả sống thêm đời thứ hai ai nguyện ý t r ư ớ đây nhưng là người sống cả đời trung quy có một số việc là cần phải đi làm sợ chết ngươi còn muốn đi sao trần thanh tiền không hiểu dĩ nhiên diệp dư sinh đáp như đinh chém sát không chút do dự nào hắn lời nói để cho trần thanh tiền lâm vào ngắn ngủi yên lặng nếu như nếu như bây giờ lâm vào tuyệt cảnh là ta ta là nói nếu như ở ngoài sáng biết hẳn phải chết dưới tình huống ngươi sẽ cứu ta sao nói những lời này thời điểm trần thanh thiền trên mặt rõ ràng hiện lên một mặt đà hồng lời nói đều nói không lanh lẹ sẽ không phát sinh loại tình huống này diệp dư sinh mở miệng cười mẫu thân nhưng là thanh ngọc kiếm chủ cho dù có chuyện cũng không tới phiên ta xuất thủ a ha ha như vậy phải không trần thanh thiền trên mặt đà hồng nhanh chóng tàn đi đổi lấy là tuyệt vọng thảm đạo đây là tránh không đáp sao không diệp dư sinh đã cho nàng đáp một cái để cho nàng tan nát coi lòng đáp ở diệp dư sinh tâm lý nàng cuối cùng so ra kèm cái đó cao ngạo như băng sơn tuyết liên nữ tử ta minh bạch trần thanh thiền cô đơn gật đầu một cái không biết từ lúc nào lúc trong nội tâm nàng liền một cái bóng tổng hội ở một cái nửa đêm n g ộ n g đảo loạn nàng tâm trạng vậy ngươi cẩn thận một chút trần thanh thiền không cam lòng nói ừ diệp dư sinh gật đầu một cái vẫn không có đầu bảo trọng hai chữ cuối cùng hạ xuống diệp dư sinh thân thể vèo một tiếng về phía trước phong tới nguyên cổ thụ răng đầy rừng rậm đã bị hoàn toàn chuyến ra một mảnh đất trống đại địa cũng sụp xuống một tầng trần thanh thiền nàng răng khẽ cắn môi cố gắng không để cho mình bị thương lộ ra nhìn đạo kia biết rõ hẳn phải chết ban đêm đi cứu người bóng lưng nàng đột nhiên có chút hâm mộ liêu phi yên hâm mộ nàng có như vậy một người nam nhân âm thầm thủ hộ mặc dù như người n g đàn ông này miệng có chút thoái làm việc có lúc cũng thật bực người nhưng ở thời khắc mấu chốt cho dù là biết rõ hẳn phải chết cục diện cũng sẽ không chút do dự đứng ra trần thanh thiền đi có、lẽ. lần này sẽ là hai người một lần cuối cùng gặp mặt đi nghĩ tới đây nàng tâm giống như kim châm như thế đau đau hắn khó mà hô hấp loại cảm giác này nàng đã từng cảm thụ qua hai lần cũng là bởi vì vì người đàn ông này chương một trăm tám mươi hai tuyệt cảnh phía trước chiến đấu nổ ẩm diệp dư sinh tốc độ rất nhanh vạch ra liên tiếp tàn ảnh vọt tới trước xích thiên qua ánh sáng đột nhiên hạ xuống ngăn chở hắn vọt tới trước đường diệp dư sinh thiên qua ánh sáng dĩ nhiên là l i ễ u phi yên phát ra ngăn lại hắn tiến tới b ư ớ chân c đây là làm gì diệp dư sinh không hiểu liều phi yên vì sao phải càn hắn rời đi nơi này liêu phi yên thanh â m tràn đầy lạnh lùng nàng không cần bất luận kẻ nào trợ giúp vê anh đang lúc này phương thiên họa kích đột phá l i ê u phi yên phòng ngự đưa nàng đánh bay vèo diệp dư sinh thân thể động một cái đem băng đi l i ê u phi yên tiếp lấy b u n g tay l i ê u phi yên thân thể r u n g một cái liền từ diệp dư sinh trong ngực t r á n h thoát nàng sắc mặt có chút tái nhuận khoe miệng có một vệt máu tràn ra vô căn cứ gia tăng một k i a thê diệm mỹ cảm hh diệp dư sinh nụ cười thập phân thô bỉ giơ ngón tay lên ở chóp núi ngửi một cái thật là thơm ho khăn khủ Cái chỉ chút liền thôi. đó, ta liền chỉ đùa một chút mà thôi. Nhìn trước mắt tản đùa Nhìn mà ra k h í tức sát phạt thiên q u a chưa thỏa tay Diệp Dư Sinh có chút chưa thỏa mãn thả tay xuống chút thả chỉ. Hử! có lâu i Phi yên hử lạnh thu thiên qua, lạnh giá ngươi người ngoài ê Yên u thu qua, hử lạnh lạnh Khô con ngàn、dặm. Đùng, đùng, đùng! l cự rạm. chiến mã trên không trung chạy băng băng tới xuống phía dưới lao xuống đem hư không dấm ra từng đạo lom xuống xuống phía dưới rung động k h ô lâu kỵ sĩ trong mắt mang theo đỏ thám tạ quang phương thiên h ỏ a kích từ không trung đánh xuống bổ ra một đạo cường đại cương phong chém về phía diệp dư sinh cùng liêu phi yên liều phi yên giơ tay lên liền đem diệp dư sinh đẩy ra ngoài xích thiên qua hướng lên bổ ra bổ ra một đạo to lớn thiên qua ánh sáng lẫm liệt khí tức sát phạt thông thiên triệt điệp nhưng mà cường đại như thế thiên qua ánh sáng ở phương thiên họa kích trước mặt lại không có chút sức chống cực nào trực tiếp bị p h á c tán vê anh phương thiên họa kích đập trúng mặt đất cường đại cụ phong trực tiếp đem mặt đất bổ ra một đạo sâu không thấy đáy l ộ lớn cùng b ạ o cụ phong hướng xung quanh quyết tán đem liều phi yên cùng diệp dư sinh lật đi ra ngoài đặc biệt sao đây quả thực vô dại a diệp dư sinh thiếu chút nữa thì chửi mẹ khô lâu này kỵ sĩ cũng quá đặc biệt sa o mạnh căn t i ể u vô pháp chống cựa bất quá khô lâu này kỵ sĩ sự chú ý căn khung ở trên người hắn lần nữa hướng liều phi yên tiến lên đá đi đá đi đá đi khô lâu kỵ sĩ tập kích bất ngờ như lòng phảng phất giấm đạp lên hỏa diễm đi trước đem hư không đạp phải sụp đổ xích phương thiên hỏa kích lần nữa chém ra một đạo ám h ắ t màn sáng phẳng như các quang minh cực hạn sát hại mang theo s á t khí chém về phía liều phi yên u ố n g liều phi yên trong miệng truyền ra quắc khẽ chi ầm thiên quá cùng trước mặt đ a n dẹt ra một mảnh rậm chẳng trịn sát hại ánh s muốn ngăn lại vô cùng một đòn có thể ở phương thiên họa kích chém ra màn sáng trước mặt thiên qua bày sát hại ánh sáng nhưng trong nháy mắt bị xé ra phanh liêu phi yên lại một lần nữa bị đánh bay lần này trong miệng nàng còn g phốn búng máu tươi lớn thực lực sai biệt nếu không phải đại dưới tình huống còn có thể bằng vào khí huyết hùng hậu vũ khí cường đại bất bại chiến ý chờ các loại nhân tố tới thu nhỏ lại tranh lệch nhưng khi hai người tranh lệch đã ở bình địa một ở trên trời lúc nhiều hơn nữa cố gắng cũng không làm nên chuyện gì bất kể liều phi yên như thế nào gắng sức chống cự nhưng thủy trung thuộc về bị đánh cục diện thậm chí là hiểm tử nhưng vẫn còn sống và anh làm liêu phi yên một lần nữa bị đánh bay lúc nàng rốt cuộc không nhịn được thân thể mềm mại ngã trên mặt đất cho dù là đỡ thiên qua cũng không cách nào đứng lên lại nàng thương quá nặng nhưng dù cho như thế trong mắt nàng cũng không thấy một tia k i n h sợ như cũ gắt gao nắm tay lưng chừng trời qua chỉ hướng đứng ở trên bầu trời khô lâu kỵ sĩ và anh khô lâu kỵ sĩ lại một lần nữa phát động công kích nó giống như vậy không bại chiến thần địch nhân bất diện công kích không dứt Bá. Lần này, diệp dư sinh thân thể ngăn ở liêu phi yên trước mặt liêu phi yên tao mày nhìn trước mắt đạo thân ảnh này bình nói người muốn chết sao h ắ c diệp dư sinh đã sớm thói quen nữ nhân này lạnh lùng đầu cũng không nói đạo có chết hay không khắc nói bất kể sao nói ta cũng là người trên danh nghĩa nam nhân ở hôn nhân chưa từng giải trừ dưới tình huống ta đây cái phải làm lão công đâu rồi dù sao phải ngăn ở trước mặt nữ nhân phải không nghe vậy liêu phi yên khẽ tao mày lão công là cái gì diệp dư sinh được rồi cái thế giới này còn không có lao công cái từ hối này hẳn gọi phu quân càng thích hợp bất quá hắn cũng lười giải thích bởi vì khô lâu kỵ sĩ công kích đã đến v a n h công kích khô lâu kỵ sĩ rõ ràng chỉ có một người một ngựa lại kéo theo thiên quân vạn mã kỵ sĩ n g ú t trời hắc khí bao phủ ở khô lâu kỵ sĩ bầu trời sắt khí bức người hô diệp dư sinh hít thật sâu một cái cả người khí huyết điên cùng m á n h liệt v a n h trăm mét cao khí huyết lang yên phóng lên cao mang theo bất tử không lùi tuyệt đối ý chí khô lâu kỵ sĩ rốt cuộc đến chỉ là khí thế liền suýt nữa đem diệp dư sinh ép vỡ ông đậm đà khí huyết điên cùng tràn vào ngón tay hắn ở hắc khí bao phủ ngầm hạ thiên mạc bên trong ngón tay hắn phảng phất thế gian cuối cùng một luồng ánh mắt toát ra trước đó chưa từng có đâm ánh sáng là ánh sáng hy vọng là hắn một k í c h mạnh nhất gởi gắm hắn hy vọng cuối cùng làm trên ngón tay khí huyết cường tới trình độ nhất định thời điểm ông ngón tay hắn nhưng về phía trước một chút một đạo to lớn khí huyết sóng lửa mang theo mãnh liệt như hơi ẩm huyết lang khói v a y một tiếng đem không khí t r ù n g quanh rút sạch kia chỉ lãng tựa như tịnh hóa thế gian hết thể thai họa diễm chưa từng có từ trước đến nay xong về khô lâu t ị sĩ thiệt giang bắt chỉ thứ như chỉ liệt thương hải v a n h nhất chỉ oai có một không hai thiên hạng n g ùng to lớn tiếng nổ vang thông thiên triệt địa đem khô lâu kỵ sĩ bao phủ có thể diệp dư sinh trên mặt lại không thấy được bất kỳ sắc mặt vui mừng nào hoa lập lạp thừa cơ hội này thảo m ộ t tinh hoa ở trong người cấp tốc chạy xuôi bổ sung hắn bị quất liên quan thân thể v ẹ o mới vừa khôi phục một ít khí lực diệp dư sinh liền nhanh chóng xoay người ôm lấy liêu phi yên chạy vung ra liêu phi yên sắc mặt băng hàn lạnh giá ánh mắt nhìn chằm chằm diệp dư sinh ánh mắt dường như muốn đưa hắn lạnh quóng đấu đến lúc nào rồi thu hồi ngươi khối băng tính cách đi diệp dư sinh túi đầu khiển trách một câu các nàng này cũng không nhìn một chút là lúc nào vẻo khiển trách một câu diệp dư sinh trực tiếp bước ra nhịp bước bắt đầu chạy như điên nhưng mà hắn mới vừa chạy không mấy bước liền một lần nữa nghe được chiến mã tập kích bất ngờ thanh âm phía sau t i ệ t giang bắt chỉ thứ nhì chỉ công kích khoảng chừng khô lâu kỵ sĩ trên người lưu lại điểm một cái nám đen vết tích mà thôi liền nó chiến d i p cũng không có đột phá chớ đừng nhắc tới bị thương vê anh khô lâu chiến mã tốc độ quá nhanh trong nháy mắt liền đội kịp phương tiên h họa kích bị khô lâu kỵ sĩ d ơ lên mang theo nồng nặc sắc cơ nhưng đâm xuống đặc biệt sao diệp dư sinh đều phải dậm chân chửi mẹ chất bộ xương mạnh như thế nào a liền hắn một k í c h mạnh nhất cũng với cù l ế t là còn có thể hay không thể thật tốt chơi đùa t r ư chưa trong ả duy quang. nhất thự h c bao giờ m ộ t khắc diệp dư sinh tận tuyệt như vậy năm qua ngay cả lần trước đối mặt đội chấp pháp gây khó khăn hắn cũng không có tận tuyệt như vậy năm qua dù sao khi đó hắn còn có thể nhìn ra chấp pháp trưởng lão hộ pháp thực lực biết giữa hai người tranh lệch không có như vậy tuyệt vọng nhưng lúc này đây hắn thật tuyệt n ắ m liền trinh l ệ c h cũng không thấy được tuyệt vọng mới là lớn nhất tuyệt vọng vê anh to lớn khí lãng đem hai người đồng thời h ấ t bay mặc dù như vậy diệp dư sinh như cũ gắt gao đem l i ê u phi yên ôm vào trong ngực hộ ở trong người theo bản năng không muốn để cho nàng bị một điểm thương tổn có thể là tới từ phía sau công kích quá mạnh đem hai người cũng vén bay ra ngoài cánh tay hắn theo bản năng bung ô ra thân thể hai người cũng tách ra thương phương thiên họa kích đăng lên tới tiếng vo ve lần nữa chém về phía liêu phi yên cô nàng người đặc biệt sao đến cùng sao đắc tội đầu này r a súc diệp dư sinh cũng đặc biệt sao nhanh gấp chết mắt nhìn thấy liêu phi yên miễn cưỡng tiếp một cách này một lần nữa bị đánh bay không nhiễm một hạt bụi l ụ i trắng dính vào điểm một cái mỏ bắn tung hắn tâm cũng sắp thoái liêu phi yên liếc hắn một cái như c ũ không nói lời nào diệp dư sinh đặc biệt sao cũng sắp chết còn kia đến như vậy đại tinh khí nói thêm mấy câu sẽ chết à. b vẻo diệp dư sinh lần nữa tiến lên phanh có thể kết quả lại là hắn lại một lần nữa bị đánh bay thương、Phương、thiên họa kích lần nữa chỉ hướng liêu phi yên khâu lâu này kỵ sĩ liền nhận đúng liều phi yên căn không để ý diệp dư sinh cái này có cũng được không có cũng được còn kiến hôi xích phương thiên họa kích lần nữa chém ra một đạo sát cơ lẫm liệt màn sáng cô nàng nhìn thấy một màn này diệp dư sinh khỏe mắt cũng băng huyết mà lúc này đây nghe được hắn tiếng kêu liều phi yên lại theo bản năng hướng hắn xem qua cặp kia phảng phất thượng đế vỏ nát một cái tinh quang bỏ vào trong mắt tuyệt đẹp con người lần đầu tiên lộ ra vẻ tình cảm cái nhìn này để cho diệp dư sinh tan nát coi lỏng càng hoàn toàn đi thôi suy yếu liêu phi yên luôn miệng thanh â m cũng sắp không cách nào phát ra chỉ có thể dùng ngôi ngữ hướng hắn biểu đạt diệp dư sinh không chút do dự lắc đầu một cái vê anh chật vật n h ấ t lên thiên qua liêu phi yên đúng là vẫn còn tiếp một cách này có thể diệp dư sinh rõ ràng nghe được trong cơ thể nàng truyền tới tiếng s ư ơ n g nứt cái này luôn luôn cao ngạo nữ nhân rốt cuộc đến cực h ạ n có thể dù là như thế nàng như cũ chống giữ thân thể miễn c ư ơ n g đứng lên kia chiến chiến n g u y n nguy, nguy phảng phất một trận gió là có thể thổi tới tiến ảnh lộ ra như thế vô lực liêu phi yên diệp dư sinh thanh â m đều là run dày hoa lập lạp trong cơ thể thảo mộc tinh hoa điên c u ồ ngữ chuyển c h í trăm c n mươi trị số thảo mộc tinh hoa lần nữa tiêu hao sạch sẽ mới miễn cưỡng để cho thân thể của hắn khôi phục chút khí lực v ẹ o vừa mới khôi phục một ít khí lực hắn liền không chút do dự hướng liều phi yên t í n lên vê anh phương thiên họa kích lần nữa hạ xuống bổ vào trên lưng hắn mà diệp dư sinh người là ôm liều phi yên xa xa cút ra ngoài hoa búng máu tươi lớn từ diệp dư sinh trong miệng p h u n ra sau lưng thương hắn cảm giác không tới trên mặt rõ ràng thở phào. Ca vẫn liêu à đem n g ư ơ cứu Diệp Dư sinh t r n cần mặt bất lộ ra b đời i ể tình.、Đã、từng bướng mình đổi thành bất bất mình bướng cần đời, hai người hoán đổi không hai nghịch Đã đổi đời, đổi làm cảm giác. có kỳ Liêu phi yên nhìn hắn nhìn cái khuôn mặt kia đã dính đầy tiên huyết khuôn mặt rõ ràng hẳn là khuôn mặt dữ thợn lại bởi vì hắn bất cần đời ngược lại làm cho người ta một loại biệt dạng cảm giác này khác nhìn như vậy ca diệp dư sinh đĩu môi một cái thích ca cứ việc nói thẳng không nên giấu ở trong lòng dễ dàng đem mình bị thôi l i u phi yên quả nhiên a từ nơi này chương miệng thúi trong mãi mãi cũng không nghe được lời khen kẻ ngu ở nàng quay đầu trong nháy mắt một đạo bé không thể nghe thanh â m rơi vào diệp dư sinh trong thai h ắ c h ắ c diệp dư sinh cười câu này cải ngu ít một chút cự người ngoài ngàn dặm lạnh giá liền một tia làm nung ý tứ cả n g ư ờ i hắn cũng sung sướng lúc này diệp dư sinh còn đang suy nghĩ nếu như một mực tiếp tục như vậy lời nói có phải hay không có khả năng đem cái khối băng cho hòa tan thương đáng tiếc cái ý niệm này chỉ có thể trong đầu lõe lên một cái rồi biến mất phương tiên h họa kích ông minh â m thanh đã truyền tới lạnh lùng sát cơ đã đem hai người phong tỏa x í c phương tiên họa kích lần nữa chém xuống Lần này, sát cơ là Liêu này, nhắm ngay hai người. Yên Sucker hai Phi ba â y suy yếu giờ ngón đã cả t y đậy, cũng cho chết, không có bất kỳ những khả năng khắc、tính. Cho nên, chỉ không động không những năng tính. nên, kỳ khả trừ bất thể có dựa viên à o Vẹo. hắn. h n Đột nhiên, Diệp Dư i s một túi cản khôn bạc a ra ba y b viên màu quả cầu nhỏ quay tròn không ngừng đạo xoay tròn bay về phía khô lâu kỵ sĩ ở nơi này ba viên quả cầu nhỏ xuất hiện trước mắt khô lâu kỵ sĩ động t á c lần đầu tiên dừng lại cặp t i a thiêu đốt hỏa diễm khô lâu trong con người mang theo vẻ nghĩ hoặc nhìn chằm chằm đem thân thể bọc ở chính giữa quả bóng bạc ba viên quả bóng bạc đang ở vây quanh khô lâu kỵ sĩ xoay tròn ngăn cản hắn tiến tới đường thấy như vậy một màn diệp dư sinh trên mặt nhất t h ờ i hiện lên một tia mừng như đ i ê n đi hắn không chút do dự đem liếu phi yên ôm lấy trực tiếp chạy trốn tống thanh vân quả nhiên không có lửa gạt mình ba viên màu bạc quả cầu nhỏ thực sự có thể đủ cứu hắn một mạng hai người bọn họ vừa mới chạy khô lâu kỵ sĩ liền giận giống giận giữ khô lâu kỵ sĩ là không có bất kỳ ý thức trong tay phương thiên họa kích không chút do dự chém về phía đem ngăn t r ở ba viên màu bạc quả cầu nhỏ keng phương thiên họa kích phách ở trong đó một viên màu bạc quả cầu nhỏ thượng dựa theo bình thường va chạm suy nghĩ đến xem ngón cái bụng lớn tiểu ngân sắc quả cầu nhỏ nhất định là sẽ bị đánh bay trọng đánh bay nhẹ rất bình thường có thể giờ khắp này màu bạc quả cầu nhỏ lại không giống nhau hắn không chỉ không có bị đánh bay ngược lại dính vào phương thiên họa kích trên ông rồi sau đó ba viên màu bạc quả cầu nhỏ lại đồng thời sáng lên vê anh sau một khắc một đạo kinh thiên động địa nổ vang truyền ra ba viên màu bạc quả cầu nhỏ đồng thời nổ lên tạo thành một cổ vô cùng bàng đại khí lãng nổ ngoa tạo xa xa diệp dư sinh còn không có chạy bao xa đâu rồi thân thể liền bị cổ khí lãng này hất bay màu bạc quả cầu nhỏ nổ mạnh sở sản sinh khí lãng quá trực tiếp đem hai thân thể người hất bay đến đẩy ra ngoài chân có mấy trăm thước mới rơi xuống khỏi vê anh diệp dư sinh thân thể đụng nát không biết bao nhiều cây cổ thụ mới miễn cưỡng dừng lại hắn thắt lưng vừa vặn đụng vào trên một thân cây mới miễn cưỡng dừng lại lần này thiếu chút nữa không đem hắn thắt lưng cho bài c h ế t ngoa t ạ o đau nhức để cho diệp dư sinh trực tiếp tức miệng mắng to đặc biệt sao có tính hay không trộm gà không thành lại mất nắm vóc mặc dù rất đau có thể trong lòng hắn vẫn khiếp sợ với một bạc quả cầu nhỏ uy lực mạnh như vậy nổ mạnh mới có thể đem khô lâu kỵ sĩ cho nổ chết chứ có thể sau một khắc hắn con ngươi trực tiếp liền thẳng đá, đá đi đá đi tiếng võ ngựa từ nổ mạnh trong bụi mù chuyển ra một đạo cao lớn bóng dáng dần dần lao ra nổ mạnh bụi m ù i không phải là khô lâu kỵ sĩ thì là người nào c h ư một trăm tám mươi bốn uy hiếp hệ thống lúc này khô lâu kỵ sĩ trên người khôi giáp phá toái đạt tới một phần ba chiến mã tình huống cũng không kém nhưng là bọn họ vẫn còn ở đ ộ n g a khô lâu thân thể căn không có bất kỳ thương thế nhưng mà chiến giáp phá toái mà thôi diệp dư sinh không có cách nào chơi đùa nhìn lần nữa phát động công kích khô lâu kỵ sĩ diệp dư sinh cả người cũ n g không khi dễ như vậy người đi nhìn càng ngày càng gần khô lâu kỵ sĩ không nói gì bên dưới diệp dư sinh chỉ có thể từ trong túi càn khôn lấy ra cái thứ nhì bảo vệ tánh mạo vật một cái nhìn vô cùng cũ nát cây trâm hô hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng diệp dư sinh hít thật sâu một cái rồi sau đó không chút do dự hướng cây trâm bên trong quán chú khí huyết ông cây trâm cần khí huyết cũng không nhiều chỉ một tia liền đủ cây trâm bi lực ở chỗ người chỉ dựa vào diệp dư sinh về điểm kia khí huyết còn chưa đủ nó nhét kẽ răng đây thương quán chú khí huyết cây trâm đột nhiên buộc phát ra l ấ m liệt kiếm minh c h i âm rồi sau đó ở diệp dư sinh chừng ngây một bên trong này cái bình thường không có gì lạ cây trâm lại biến thành một cái kế quang không sai chính là một cái kiếm quang một cái dù là không có nhắm ngay mình như cũ để cho diệp dư sinh cảm thấy cơ thể phát r é t kiếm quang cái thanh này kiếm quang vừa mới xuất hiện liền đem khô lâu kỵ sĩ phong tỏa để cho thân thể hắn cương tại chỗ nó cảm nhận được tử vong n g uy hiếp sau một khắc xích kiếm quang biến mất ở diệp dư sinh trước mặt lúc xuất hiện lần nữa đã là ở khô lâu kỵ sĩ ngực được cho tiểu ra chơi chết hắn diệp dư sinh lúc ấy thật hưng phấn hắn tin tưởng cái thanh này kiếm quang uy lực tuyệt đối có thể đem khô lâu kỵ sĩ chém chết uy lực này thật là cường ép một cái a có hay không xích ở khô lâu kỵ sĩ còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt k i ế m quang liền đâm vào sững s ở nó ngực có thể sau một khắc diệp dư sinh con ngươi thiếu chút nữa không nổ ra ngoa tạo một tiếng thô tục biểu đạt giờ phút này diệp dư sinh tâm tình chỉ thấy kia k i ế m quang lại chính xác đâm vào khô lâu kỵ sĩ cốt cách trong khe đâm vào nó vị trí trái tim sau đó từ sau tâm bay ra toàn bộ cho khô lâu kỵ sĩ mang đến xuyên thủng nếu như là người sống ở dưới một kích này chắc chắn phải chết bởi vì tim bị xuyên thủng nhưng lại nhưng lại nhưng là đặc biệt sao khô lâu kỵ sĩ không có tâm tạng a diệp dư sinh cả người cũng sừng sờ mắt nhìn thấy khô lâu kỵ sĩ phía sau bị bắn ra kiếm quang dọn dẹp ra một mảnh khu vực chân không cả người hắn cũng ê ư không chơi như vậy à khô lâu kỵ sĩ cũng rõ ràng ngẩn người một chút nó tới cũng đã làm tốt tử vong chuẩn bị nhưng ai biết kiếm quang lại đâm là nó tim sợ không ngạc nhiên mừng rỡ ý không ngoài ý khô lâu kỵ sĩ có thể tự do hành động hết thể nguyên động lực cũng đến từ trong đầu anh linh hỏa diễm hỏa diễm bất diện nó liền bất tử bất diện một màn này sợ rằng liền năm đó luyện chế này cái cây châm chủ nhân đều không dự liệu được đi tống thanh vân hẳn cắn răng nghiến lợi diệp dư sinh đem hết thệ trách nhiệm cũng đẩy tới tống thanh vân trên người hắn đây là không địa phương có thể ỉ lại chỉ có thể ỉ lại tống thanh vân mà lúc này đây kịp phản ứng khô lâu kỵ sĩ lần nữa phát động công kích đáng tiếc liêu phi yên nhẹ nói đạo nàng có thể cảm giác được kiếm quang cường đại nhưng khô lâu kỵ sĩ lại phản phất trời sinh chính là khắc chế kiếm quang để cho diệp dư sinh gây nên làm chuyện vô ích vê anh công kích tới khô lâu kỵ sĩ đến phương thiên họa kích chém xuống diệp dư sinh muốn lấy ra một quả cuối cùng p h t r i bất quá cuối cùng vẫn là bông tha phương thứ n h thiên họa kích, kích lần n một vòng, l nữa tránh, giơ lên chém về phía liêu phi yên không diệp dư sinh thật không còn khí lực hắn không muốn nhìn thấy liều phi yên hương tiêu ngọc vẫn một màn phát sinh nhìn không có bất kỳ cảm tình không chút do dự chém xuống phương thiên họa kích khô lâu kỵ sĩ diệp dư sinh khỏe mắt đã chảy ra huyết lệ liêu phi yên cặp kia tuyệt đẹp ánh mắt giống vậy đang nhìn hắn để cho hắn càng tan nát c õ i lòng giống diệp dư sinh đáy lòng phát ra một tiếng trầm thấp gầm thét ngươi con xuất sinh này muốn giết trước hết g i ế t tiểu ra ta khi dễ cái cô nàng tính là gì là ngươi đặc biệt sao tới nhà cũng mặc kệ hắn như thế nào chửi rủa g á o thét khô lâu kỵ sĩ sự chú ý từ đầu đến cuối đều tại liêu phi yên trên người ta phát thảo bà bà ngươi đặc biệt sao tới rết tiểu ra a ngươi không phải ngạo mạ sao tới nhà diệp dư sinh giọng cũng hạng ách có thể khô lâu kỵ sĩ như cũ thờ ơ không động lòng đại ca ta van cầu ngươi bỏ qua cho nàng đại gia ngươi bỏ qua cho ta ta đem ta mệnh cho ngươi tuyên cổ vô ba thờ ơ không động lòng để cho diệp dư sinh dần dần tuyệt vọng mà tuyệt vọng sau bắt đầu chính là vô tận điên cuồng h ả o h ả o h ả o nhìn thờ ơ không động lòng khô lâu kỵ sĩ diệp dư sinh đột nhiên liên tục nói ba chữ hảo trong mắt của hắn tràn ngập thượng vô tận điên cuồng vẻ này điên cuồng cho dù là không có tư tưởng khô lâu kỵ sĩ cũng chậm chạp xuống có thể sau một khắc liên lần nữa khôi phục thờ ơ không động lòng lạnh lùng phương thiên họa kích không chút do dự chém xuống hệ thống điên cuồng đến mức tận cùng diệp dư sinh bắt đầu ở tâm lý gọi hệ thống hệ thống cho ta mượn một lần chu diệt khô lâu kỵ sĩ cơ hội diệp dư sinh ánh mắt điên cuồng hơi dọa người hắn tin tưởng hệ thống tuyệt đối có năng lực này hệ thống hắn như cũ thờ ơ không động lòng ngươi đặc biệt sao cho ta nha lần này diệp dư sinh thật điên ngươi đặc biệt sao nhanh lên một chút cho ta bất kể ngươi muốn cái gì cũng coi như ta tạm thời thiếu ngươi sau này trả ngươi hệ thống thảo nghĩ sao ngươi nếu là không cho ta ta liền đồng thời đồng quy vô tận có năng lực chịu ngươi phải đi tìm khác ký chủ hắn gào thét tràn đầy tuyệt vọng điên cuồng không người nhìn thấy hắn ánh mắt cùng hắn ánh mắt kết quả g i ữ t ậ n đến trình độ nào là liêu phi yên giờ k h ắ c này hắn cam nguyện lấp kín chính mình hết thảy diệp dư sinh cho tới bây giờ không có nghĩ tới chính mình một ngày nào đó sẽ uy hiếp hệ thống có thể dối mắt hắn đã c ố chẳng phải nhiều nếu như không thể cứu xuống liêu phi yên hắn cam nguyện cùng cái này cao ngạo cô nàng cùng chết chứ hệ thống hắn đã dùng toàn bộ có thể động dụng thủ đoạn hắn lại cũng không nghĩ ra những biện pháp khác có lẽ là hắn uy hiếp có hiệu quả hệ thống đang t r ầ mặc m một lát sau rốt cuộc có một tí biến hóa hệ thống trong thương thành cái giá rất lớn trước lấy ra hộp cũng là tầng thứ nhất lần này đệ nhị tầng thứ nhất hộp lại sáng lên có thể rõ ràng nhìn thấy bao quanh hộp tầng kia màn sáng đang ở dần dần phai đi chỉ cần tầng này màn sáng lãnh đạm đi xuống là hắn có thể đạt được cần hết thảy hệ thống nhất định là không nỡ bỏ động tác ma ma tức, tức đem dịp dư sinh cho gấp xấu chương một trăm tám mươi năm chạy thoát hệ thống không bỏ được không làm để cho diệp dư sinh thiếu chút nữa đ i ê n mắt thấy liêu phi liên sắp hương tiêu ngọc vẫn ở phương thiên họa kích xuống diệp dư sinh thật nhanh điên ngươi đặc biệt sao nhanh lên một chút ta diệp dư sinh nóng n ả y thúc giục như là cảm nhận được diệp dư sinh nóng n ả y cái giá đệ nhị t ầ n g thứ nhất hộp thượng hắc vụ rốt của cảm đạm xuống một cái trong suốt quang cầu dần dần hiện lên ông có một loại từ nơi sâu xa thiên địa quy tắc hàn g lâm một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng đột nhiên từ trong hệ thống chạy xuôi mà ra dưới vào diệp dư sinh thân thể và anh tại này cổ quy tắc chi lực vào cơ thể trong nháy mắt diệp dư sinh cảm giác mình cả người trở nên linh hoạt kỳ hảo rất nhiều để cho trên người hắn đột nhiên liền một cổ phách tuyệt thiên hạ khí chất nhất là đôi trong mắt kia t h ư ợ n như xuyên thủng đất trời gia nguyên n cổ khí thế kia dường như muốn đạp phá đến c ử u trọng tiên h quyết đạp nát thương mang đại đ ị a rõ ràng t r ư ớ c còn cảm giác vô cùng cường đại khô lâu kỵ sĩ lúc này rơi trong mắt hắn yếu không chịu nổi một kích ánh mắt hắn mang theo nồng nặc khinh thường liền chính mắt cũng không muốn ngó lấy một cái lúc này khô lâu kỵ sĩ trong mắt hắn tất cả đều là chỗ sơ hở、ba. hắn nâng tay phải lên liền muốn đánh ra nhưng vào lúc này ông vẻ này phách tuyệt thiên hạ khí tức đột nhiên như thủy chiều thối lui diệp dư sinh có ý gì diệp dư sinh cả người cũng ngu dốt hắn đang chuẩn bị xuất thủ đ â u rồi cổ hơi thở này cứ như vậy biến mất biến mất tại hắn xuất thủ trên nửa đường vừa mới còn tất cả đều là chỗ sơ hở công kích giờ phút này hắn thấy lại một lần nữa trở nên không sơ hở nào để tấn công vơ anh tại hắn trần chờ trước mắt k h ô lâu kỵ sĩ công kích rốt cuộc chém xuống chém về phía liêu i l ê nhưng mà ở nơi này mấu chốt một s á t n à giống một đạo vô cùng bá đạo d n g n g ầ m đột nhiên ở khô lâu kỵ sĩ thượng bầu trời v ă n g lên ngay sau đó một đạo nhức mắt kim quang từ chân trời rơi xuống ngăn ở phương thiên h ỏ a kích trước vê anh phương thiên h ỏ a kích công kích rốt cuộc hạ xuống đồng thời chín cái huyễn hóa ra thật thể khí huyết kim long kèm theo thông thiên triệt điệu tiếng g ả o xông về phương thiên h ỏ a kích long kích va chạm tạo thành vô cùng khổng lồ khí lãng trực tiếp đem thuộc về bên bờ vị trí diệp dư sinh lật đi ra ngoài diệp dư sinh ta đặc biệt coi là hắn bây giờ liền mắng chửi người khí lực cũng không có bất kể nói thế nào liêu bay là được cứu nếu được cứu chính là tốt phong bạo ở tàn phá hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng lan tràn lần đầu tiên k h ô lâu kỵ sĩ bị đánh lui thối lui ra phong bạo vòng đồng thời lui ra còn có một đạo diệp dư sinh chỉ gặp một lần bóng người đạo thân ả n h kia đầu đội tử kim quan người khoác vốn trường bảo hắn chỉ đứng ở nơi đó tựa như một tòa cao không thể chạm đại sơn thân thể của hắn ngăn ở liếu phi yên trước mặt không hề bận tâm khuôn mặt cũng nhiều một tia thận trọng thái cổ quân hồn đế vương trong miệng khó hơn nhiều vẻ ngưng trọng hắn cũng không nghĩ tới ở chiến trường này trong bí cảnh vẫn còn có để cho hắn cảm giác khó giải quyết nhân vật mạnh mẽ hô đế vương lại giơ tay lên chín con rồng vàng quấn quanh cánh tay nhưng chỉ về phía trước giống kim long gào thét quanh quần mà ra lấy vô cùng phong thái xông về khô lâu kỵ sĩ khô lâu kỵ sĩ trong tay phương thiên họa kích lần nữa sáng lên cùng kim long giao chiến mà mượn cơ hội này đế vương ôm lấy liều phi yên xoay người rời đi tốc độ của hắn thật nhanh trong chớp mắt liền biến mất ở diệp dư sinh trước mặt từ lâu đến cuối hắn cũng không có xem qua diệp dư sinh liếp mắt diệp dư sinh ta đặc biệt cả ngươi cũng không tốt được không lớn như vậy người sống ở trước mặt ngươi bị hất bay ngài dù là xem một chút cũng là như vậy chuyện a trực tiếp như vậy không nhìn coi là chuyện gì bất quá ho khan một cái quân hồn đại ca ngài nhìn ta chằm chằm làm gì lúc này diệp dư sinh làm ộ t chút chiến ý cũng không có hắn bây giờ chỉ có một ý tưởng rời đi nơi này có nhiều khối chạy liền khối vèo diệp dư sinh đứng dậy chạy vạch ra liên tiếp tàn ảnh đi qua như vậy một hồi có thảo một tinh đặc biệt sao diệp dư sinh lại bắt đầu chửi mẹ nhất định là liệu phi yên cô nương kia trộm khô lâu kỵ sĩ thứ gì nếu không trước khô lâu kỵ sĩ cũng sẽ không vẫn nhìn chằm chằm vào nàng không thả bây giờ được liêu phi y ê n cô nương k i a bị đế vương cứu đi lưu lại một mình hắn tới chịu đựng khô lâu kỵ sĩ lựa giận một người một khô lâu một trước một sau truy đuổi có đến vài lần diệp dư sinh cũng thiếu chút nữa chết ở phương thiên họa kích bên dưới v ẹ o ngay tại diệp dư sinh sức cùng lực kiệt thời điểm trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái dòng suối lúc này diệp dư sinh nào dám có bất cứ chút do dự nào phanh một tiếng liền nhảy vào đi tê luật luật chiến ma hí khô lâu kỵ sĩ nắm chặt dây cương để cho chiến mã ngừng ở bên bờ. Cũng ngừng bên mã ở bờ. khâu ô n g b i lâu à khô kỵ sĩ liếc mắt liền thấy hắn cũng mặc kệ k h ô lâu kỵ sĩ như thế nào tức giận cũng không chịu vượt qua điều này dòng suối thậm chí ngay cả cách không công kích cũng không có phát ra diệp dư sinh lúc ấy liền cười người qua đây nha diệp dư sinh lại bắt đầu được nước có câu nói tốt vết sẹo q u y ơ n đau phỏng chừng nói đúng là hắn như vậy mới vừa rồi còn bị đuổi r ế t chật vật chạy trốn đâu rồi đảo mắt liền bắt đầu được nước hắn thậm chí còn ở trong nước giơ ngón tay giữa lên có năng lực chịu n g ư ờ i qua đây nhỉ tiểu g i a sẽ chờ ở đây ngươi ngươi qua đây nha giống k h ô lâu kỵ sĩ l ử a giận càng tăng lên một cái tiểu con kiến cỏ nhỏ lại dám khiêu khích với nó cũng mặc kệ nó như thế nào tức giận cũng chỉ là không ngừng phát ra gào thét không chịu càng lôi chỉ một bước lần này càng cổ vũ diệp dư sinh kêu c ă n g phép lối phi hắn hướng về phía khô lâu kỵ sĩ hói hấp nước miếng dùng ngón giữa với hắn đối thoại ngươi không phải mới vừa rất có thể sao n g ư ơ i qua đây nha tiểu g i a sẽ c h ờ ở đây đến ngươi đ ộ n g một cái tiểu g i a chính là ô quy vương bắt t r ứ n g ngươi có tin hay không tiểu g i a một ngón tay liền bóp trên ngươi diệp dư sinh cái này được nước ca loại cảm giác này kẻ gian thoải mái nhưng là đột nhiên khô lâu kỵ sĩ xoay người rời đi đi không lưu luyến chút nào diệp dư sinh tiếp cận túm hóa diệp dư sinh hùng hùng hổ hổ còn không chịu từ bỏ ý đồ hoa lạp lạp. Một một thứ ư gì diệp dư sinh vừa mới leo đến đối diện trên bờ liền thấy dưới nước lội qua một bóng ma bóng tôi cũng không phải là rất lớn nhưng lại để cho hắn lông tơ đảo thụ ê ư quá hiểm quả nhiên làm người hay là được khiêm tốn không thể qua được nước hắn ở trong lòng nghĩ như vậy đến xem ra k h ô lâu kỵ sĩ rời đi cũng là cùng dưới nước kia mảnh nhỏ bóng tối có liên quan không đúng vậy sẽ không rời đi như vậy quả quyết k h ô lâu kỵ sĩ cũng quả quyết rời đi hắn một cái yếu gà còn có tư cách gì ở chỗ này được nước nghĩ tới đây hắn không chút do dự xoay người rời đi hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ đem mạng nhỏ dựng ở chỗ này diệp dư sinh rời đi thật ra thì hắn cũng tò mò nước này xuống trong khe nước kia mảnh nhỏ bóng tối rốt cuộc là thứ gì nhưng hắn không dũng khí đó chạy thoát sau diệp dư sinh tìm chỗ an toàn dùng ước chừng sắp tới nửa ngày mới đưa thương thế trong cơ thể hoàn toàn tu bổ mà kết quả chính là hắn trong túi càn k h ô n linh dược bị tiêu hao cái không còn một ngống ai diệp dư sinh âm thầm thở dài lần này thật đúng là bồi phu nhân lại chết binh bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là thương tiếc ca keng đột nhiên gợi ý của hệ thống thanh âm không tên vang lên diệp dư sinh ý gì lúc này gợi ý của hệ thống âm vang lên tới là vì sao rồi sau đó ở diệp dư sinh mặt sạm lại bên trong hệ thống âm thanh âm vang lên thấy rằng ký chủ nhảy qua biên giới giới sử dụng một góc quan g minh thuật khấu trừ ký chủ thân nắm giữ kim tệ ký chủ thiếu nợ bốn mươi năm kim tệ diệp dư sinh ngoa t ạ o diệp dư sinh trực tiếp liền bắt đầu chửi mẹ ngươi đặc biệt sao làm sao tính sổ ta rõ ràng vô dụng được chứ liền thoải mái như vậy một chút ở ngay cửa cọ hai cái ngươi hãy thu đi còn phải thu tiền hắn cho là cứ như vậy chấm dứt có thể rất rõ ràng không có hệ thống thanh em vang lên lần nữa thấy rằng ký chủ uy hiếp hệ thống xử phạt bốn kim tệ ký chủ cộng thiếu hệ thống chương bốn trăm chín mươi không không kim tệ cho thỏa đáng nhớ bốn bỏ năm lên ký chủ cộng thiếu hệ thống năm mươi nghìn k i m tệ diệp dư sinh đặc biệt sao thậm chí ngay cả bốn bỏ năm lên tất cả đi ra một cái bốn bỏ năm lên để cho diệp dư sinh cả người cũng không tốt lại nói n g a y bốn bỏ năm lên coi là tốt ta thoáng cái là hơn tính ra một nghìn k i m tệ nói xong câu nói sau cùng sau hệ thống liền yên tính lại lưu lại diệp dư sinh một thân một mình nằm trên đất lộn xộn giỏi một cái biết coi bói ngành toán học thống giỏi một cái sẽ bốn bỏ năm lên hệ thống vừa nghĩ tới đã biết còn không có kiểu nào đâu rồi liền thiếu đặt mông trái hơn nữa còn là vậy để cho người tuyệt vọng năm mươi nghìn kím tệ diệp dư sinh đột nhiên cảm giác nhân sinh tương lai tràn đầy tuyệt vọng ai than thở nửa ngày hắn mới thật không dễ dàng đẻ xuống trong lòng một lời bi thảm từ từ bỏ dậy sinh hoạt dù sao vẫn là phải tiếp tục có nợ liền phải trả mặc dù trái để cho hắn có chút không cam lòng rõ ràng nhưng mà đi từ từ liền xong chuyện cũng không vào đi đâu rồi liền không giải thích được liền đặt mông trái hơn nữa trọng yếu nhất hắn còn hệ thống còn nói không ra cái gì đạo lý lớn đến đây mới là tối náo tâm dưới mắt hắn trọng yếu nhất chính là gom lên n g ư c linh dược mới là hắn bảo vệ tánh mạng ăn bất quá để cho hắn cảm thấy hiếu kỳ lạ chiến trường này b í cảnh bên trong linh dược vô cùng thưa tớt h coi như thỉnh thoảng gặp phải một lượng bụi cây cũng là niên đại cực ít linh dược như loại này rõ ràng mới vừa mọc ra cấp thấp linh dược diệp dư sinh nhìn liền đều lười được xem một chút một đường vừa đi vừa nghỉ diệp dư sinh thật vất vả phát hiện một gốc linh dược cấp ba rốt cục thì đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng diệp dư sinh cười tiến lên đem linh dược thu hồi theo càng lúc càng thấp nhập linh dược rốt cuộc không hề như mới bắt đầu như vậy thưa tớt giống vậy hắn đụng phải thi thể cũng càng ngày càng nhiều có nhân loại vũ giả thi thể cũng có yêu thú thi thể càng đi vào trong thi thể thì càng nhiều t h ẳ n g đến hắn xuất hiện trước mặt thi thể đầy đất lúc diệp dư sinh rốt cuộc cảm giác có cái gì không đúng đây là diệp dư sinh sắc mặt ngưng trọng ngồi sồn người xuống nơi này trên đất lại nằm hơn mười cổ thi thể một người trong đó hắn còn nhận biết lại là đồng cốc đỉnh bách xuyên ở tham gia lần thi đấu này trước hạo thiên tông tổng tông tiền h điện vô căn đ ỉ n h bên trong hắn còn từng cùng bách xuyên từng có va chạm còn trường trị hắn một hồi phải biết bách xuyên nhưng là đường đường trăm thắng liên tiếp vũ giả a một thân tối thể cựu trọng tu vi quả thực là mạnh mẽ vô cùng bách xuyên ánh mắt t r ư ờ n g rất lớn chết đều không có thể minh trong mắt của hắn tràn ngập nồng nặc kinh hoàng cùng hận ý thật là thê thảm thủ đoạn diệp dư sinh sắc mặt nghiêm túc những người này bao gồm bách xuyên ở bên trong đều đang là một đ ó n voi mạng mà những người này vết thương đều tại trên cổ họng hình tròn vết thương thật nhỏ cũng liền trẻ sơ sinh tiểu lớn bằng một cái mặc dù hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại binh khí này bất quá sau này ngược lại là có thể lưu ý một ít hơn mười cổ thi thể tất cả mọi người đều là một đòn toi mạng hơn nữa nhìn chiến trường phá hư trình độ rất rõ ràng bách xuyên đám người cơ thượng không làm gì phản kháng cái này làm cho diệp dư sinh càng lại áp lực tăng lên gấp b ộ i cái này cường giả thần bí để cho hắn cảm thấy một tia áp lực bách xuyên đám người túi càn khôn cũng biến mất không thấy gì nữa diệp dư sinh lại nhìn một hồi cuối cùng bước ra nhịp bước tiếp tục đi đến phía trước ở chỗ này nhân mạng như cỏ rác đoạn đường này đi tới hắn nhìn thấy quá nhiều thi thể tâm trạng không có bất kỳ ba động sắc trời dần dần ngầm hạ nơi này bí cảnh cùng hát ma lĩnh chỗ kia bí cảnh có bất đồng rất lớn hát ma l ĩ n h bí cảnh là không phân ngày sáng đêm tối mà chỗ chiến trường bí cảnh vẫn còn có hát thiên cảm thụ chung quanh càng ngày càng m ở sắc trời cùng trong đêm tối dần dần xuất hiện không chỗ nào không có mặt sắc cơ diệp dư sinh cuối cùng không có lựa chọn tiếp tục đi tới mà là tìm chỗ an toàn nghỉ ngơi giống chung quanh tiếng thú gạo càng ngày càng nhiều trừ thú hống còn có diệp dư sinh quen thuộc khô lâu kỵ sĩ tiếng gạo đó là không khuất anh linh ẩm diệp dư sinh thật chặt thân thể hướng trong sơn động lại dựa vào nhiều chút chiến trường bí cảnh ban đêm quá nguy hiểm mỗi thời mỗi khắc cũng tồn tại sát cơ vô biên sơn động cũng không lớn diệp dư sinh tựa vào trên vách sơn động n g h e bên ngoài chuyển tới tiếng gào thét sắc mặt càng thêm ngưng trọng diệp dư sinh rất ngồi yên đến không nói lời nào phía sau có chút không thoải mái bởi vì vách động dốc cấn sau lưng có chút khó chịu hắn liền đổi tư thế ừ khi hắn di động sống lưng thời điểm diệp dư sinh sắc mặt đột nhiên lộ ra t ố i t ă m khó hiểu biểu tình nghĩ tới đây hắn lại nhúc nhích một cái sống lưng muốn đổi một thoải mái tư thế nhưng là vẫn không thoải mái chuyện gì diệp dư sinh nghi ngờ đầu theo lý thuyết hắn hiện tại tại thân thể dùng đồng bị thiết cốt để hình dung cũng không quá đáng nhưng là phía sau tảng đá này lại có thể cân hắn sống lưng khó chịu liền có cái gì không đúng mang theo lòng tràn đầy nghi ngờ diệp dư sinh xoay người mắt nhìn trên vách động nhô ra thạch đầu đưa tay mò xuống t nhưng mà ngón tay hắn vừa mới đụng phải đụng phải hòn đá liền đột nhiên thu đây là kiếm ý chương một trăm tám mươi bảy kiếm vực chi linh một cái nhìn bình thường hòn đá làm sao có thể xuất hiện kiếm ý cũng không phải là thiên tài địa bảo đây tuyệt đối không thể nào t h như như ánh mắt. Ánh mắt nếu như g m ộ không phải í là hắn xem thời cơ sớm kịp thời rời đi cánh tay sợ rằng kiếm ý này đã đâm vào trong cơ thể hắn hắn quan sát rất nghiêm túc một hồi lâu sau hắn rốt cuộc nhìn thấy hơi khác nhau kiếm ý này cũng không phải là đơn độc tồn tại ở trên hòn đá mà là từ giữa hướng ra phía ngoài nói cách khác động này trong vách có khác cắn khôn vê anh diệp dư sinh giơ tay lên liền một quyền đập đi một quyền này cũng không nện ở trên hòn đá mà làn nện ở hòn đá bên mờ dù vậy hắn cũng có thể cảm giác được trên vách động tồn tại kiếm ý mặc dù không có chung quanh kiếm ý không có trên hòn đá kiếm ý mạnh nhưng là không thể khinh thường một quyền này bên dưới trên vách động hòn đá lã chã mà rơi phanh phanh phanh diệp dư sinh một quyền tiếp tục một quyền nện xuống mỗi một khắc vain toàn bộ vách động cũng than sập xuống lộ ra một cái quanh co xuống phía dưới cửa h à n g vain từng cổ một vô cùng lăng lệ hỗn loạn kiếm khí nhưng từ trong động mãnh liệt mà ra kiếm khí lộn xộn bừa bãi có hạo nhiên chính khí kiếm khí có không gì sánh nổi tà ác kiếm khí còn có lúc chính lúc tà kiếm khí kiếm khí lộn xộn bừa bãi hội tụ đến đồng thời mãnh liệt mà ra diệp dư sinh mặt liền biến sắc liền vội vàng đầy ra a i n kiếm khí mãnh liệt rơi tại đối diện trên v á c động lưu lại m vết kiếm. Vết kiếm ộ trong động vẫn đang không ngừng hướng ra phía ngoài phun bất quá đã không cách nào đối với diệp dư sinh tạo thành bất cứ thương tổn gì để cho hắn sắc mặt ngưng trọng hướng hát trong hang ngầm nhìn đây là địa phương nào diệp dư sinh sắc mặt ngưng trọng chấm ngâm chốc lát sau hắn vẫn bước ra nhiều bước bước vào h ắ t trong hang ngầm sơn động mặc dù thầm nhưng diệp dư sinh nắm giữ năng lực nhìn ban đêm một chút h á cám căn không cách nào ngăn cản hắn tiến tới quanh co qua xuống phía dưới sơn động bị người tu ra quanh quấn thang lầu có thể một đường xuống phía dưới diệp dư sinh một đường xuống phía dưới hắn càng đi xuống mạnh liệt tới kiếm khí càng mạnh càng đi trên người đau nhói cảm giác càng ác liệt không chỗ nào không có mặt kiếm khí dường như muốn đưa hắn đâm ngàn vết lợn l é e t không ngừng theo lỗ chân lông chui vào trong cơ thể hô diệp dư sinh hô hấp càng ngày càng gấp rút lộn xộn bừa bãi kiếm khí càng ngày càng mạnh đã sắp đến hắn có thể đủ cực hạn chịu đựng nhưng dù cho như thế bước chân hắn cũng từ đầu đến cuối không dừng lại ông thiết phù đồ mở ra để cho hắn sức đề kháng so với trước kia mạnh hơn ba phần rốt cuộc tại hắn sức đề kháng sắp đến cực hắn lúc sơn động rốt cuộc đến cùng vê anh một cổ so với trước kia càng càng, càng cường lực kiếm khí trực tiếp đem diệp dư sinh chém bay ra ngoài thân thể quanh một tiếng đụng vào mới vừa vừa đi vào tới trên vách động nhưng dù cho như thế cũng khó che trong mắt của hắn khiếp sợ đây là diệp dư sinh ánh mắt chết nhìn t r ò n g chọc phía trước sơn động này cuối cùng cũng không tính đại cũng liền hai mươi triệu phương viên lớn nhỏ nhưng này hai mươi triệu phương viên bên trong không gian lại cắm rậm chẳng trịnh cũ kiếm không sai nơi này kiếm đều vào đất ba phần hơn phân nửa lưu trên mặt đất kiếm hình trạng mỗi người không giống nhau có trọng kiếm có mảnh nhỏ kiếm có nhuyễn kiếm có cự kiếm quá nhiều rậm rạp chẳng c h ỉ t cắm đầy đ ầ y đất nơi này mỗi thanh kiếm cũng tản ra cường đại dị thường kiếm ý đan vào một chỗ mãnh liệt mà ra ở trên cao không tạo thành một tòa cường đại kiếm vực mà ở kiếm k i a vực bên trong chính nổi lơ lửng một thanh huyết hồng s ắ c tiểu kiếm keng gợi ý của hệ thống thanh n m đột nhiên vang lên nhiệm vụ mở ra đạt được kiếm vực chi linh cận t ư ở n g mười nghìn kim tệ kiếm vực chi linh đó là vật、gì? hắn quả thật không biết bất quá hắn có một chút là biết đó chính là hệ thống nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành hắn bây giờ nhưng là thiếu nợ thật mệnh mọi a u ố n bỏ năm lên đi ra năm mươi kim tệ nên còn còn phải trả kia nhưng là trôn sâu kiếm vực chúng kiếm vực chi linh muốn lấy lời nói cũng không đơn giản hắn thử đi về phía trước hai bước nhưng là phía trước kiếm khí quả thực quá mạnh căn không cách nào đến gần nếu như muốn mạnh mẽ đến gần cường đại kiếm khí rất có thể đưa hắn ra thịt xé nếu cứng rắn không đi được diệp dư sinh con mắt lóe sáng đứng lên vậy thì thử dung nhập vào đi là người của hai thế giới đại não luôn có thể nhanh nhất làm ra chính xác nhất quyết định cứng lại là khẳng định không được vậy thì thử một chút mềm mại đi nghĩ tới đây diệp dư sinh lại hướng tiến tới mấy bước cho đến cảm giác da thịt có chút đau nhói mới dừng lại đi xuống ngồi xếp bằng ngồi dưới đất xích xích xích gào thét kiếm khí như c ũ không ngừng ở diệp dư sinh trên người tới quát chỉ một hồi trên người hắn là hơn rậm rạp chẳng c h ị vết thương những vết thương này đều là kiếm khí lưu lại đối với cái này hết thảy diệp dư sinh thờ ơ không động lòng hắm mắt lại nghiêm túc cảm thụ chung quanh gào thét kiếm khí kiếm khí quá dày đặc hơn nữa tốc độ cực nhanh căn không cho hắn thân thiện cơ hội có thể diệp dư sinh cũng không nổi giận ước chừng sau nửa giờ xích tại hắn trong cảm giác rốt cuộc có một cổ kiếm khí ở chung quanh hắn dừng lại chốc lát đó là một thanh trọng kiếm hình thức ban đầu thanh trọng kiếm này khí thượng mang theo một tia khí tức tạ ác ông đột nhiên diệp dư sinh cảm giác ngược chuyển tới một cổ hủy diệt t i n h khí hơi thở đây là hắn cơ hồ ngay lập tức sẽ minh bạch là địa ngục chi nhãn bị kinh động mặc dù cho tới bây giờ hắn đều không có thể từ địa ngục chi nhãn cảm nộ cái chết đến đại đạo có thể cái này cũng không gây trở ngại h ắ n đối với tử vong chi nhãn coi trọng mà dưới mắt địa ngục chi nhãn lại là công địa ngục chi nhãn tản mắt ra khí tức hủy diệt trong nháy mắt liền đem trọng kiếm khí khí tức t à ác áp chế côn bạo lại sắc bén kiếm khí ở địa ngục chi nhãn trước mặt giống như mới sinh trẻ sơ sinh nhu thuận tiếp nhận diệp dư sinh có lòng tốt ha ha diệp dư sinh cười địa ngục chi nhãn nhất định chính là không gì không thể a địa ngục chi nhãn không chỉ có áp chế trọng kiếm khí còn lại toàn bộ mang theo mặt trái khí tức kiếm khí cũng thụ đến địa ngục chi nhãn q u ấ nhiêu ngoan ngoan tiếp nhận diệp dư sinh có lòng tốt một lát sau、Sích. ở diệp dư sinh t r u n g quanh thân thể lần q u ầ n đếm không hết kiếm khí những kiếm khí này đều là bị địa ngục chi nhãn áp chế mặt trái kiếm khí số lượng chiếm cứ toàn bộ kiếm khí chừng phân nửa còn lại những thứ kia không có bị hàn không chế đều là chính nghĩa kiếm bất quá đã đầy đủ diệp dư sinh đã có thể cảm giác trên bầu trời nổi lơ lửng kiếm vực chi linh kiếm vực chi linh cùng có một tí u mê thần chí lại chủ động phát ra một tia có lòng tốt ba động bị diệp dư sinh cảm giác được Kiếm bực chi linh bực đ ộ tiểu gia hỏa không biết ở chỗ này đợi bao lâu đây là nó lần đầu tiên thấy trừ kiếm ý bên ngoài sinh vật là những thứ này kiếm bồi dưỡng nó khiến nó sinh ra linh trí có thể kiếm dù sao cũng là vật chết toàn bộ linh tất cả đưa cho kiếm vực chi linh chỉ còn l ệ n h giá thân kiếm đi cùng mà diệp dư sinh đột nhiên xuất hiện phản phất là tiểu gia hỏa mở ra một người khác đi thông thế giới đ ạ i môn nguyên lai、like, trên cái thế giới này còn có giống như nó nắm giữ linh trí sinh vật tiểu gia hỏa vui vẻ trên không trung lan lộn vui vẻ không được tới a diệp dư sinh tận lực biểu đạt chính mình có lòng tốt hắn cũng không muốn hủ được tên tiểu tử này đáng yêu như thế tiểu gia hỏa nhưng là hệ thống phát hành nhiệm vụ kiếm vực chi linh trừ lần đó ra hắn cũng thật thích tên tiểu tử này tiểu gia hỏa bắt đầu có chút sợ hãi không dám bước ra kiếm vực có thể ở cảm giác diệp dư sinh có lòng tốt sau đúng là vẫn còn không có thể nhịn được lòng hiếu kỳ hướng hắn tiếp cận qua ngoan ngoãn diệp dư sinh cũng không có gấp bắt tiểu gia hỏa mà là vui vẻ cùng hắn đang cảm giác bên trong chơi đ ù a lại qua một hồi chơi mệ tiểu t gia hỏa vui vẻ nằm ở diệp dư sinh trên bà vai tay nhỏ nắm tóc hắn treo ở tóc hắn thượng diệp dư sinh chả thế nào với thiết trụ kia hàng một cái đức hạch đây bất quá cũng còn khá thiết trụ thích đợi tại hắn vai trái ngược lại vai phải giữ lại cũng vô dụng coi như là cho tiểu gia hỏa bình a n nhà mới ở tiểu gia hỏa bình a n đi xuống sau diệp dư sinh rốt cuộc mở mắt nghiêng đầu hướng trên vai phải nhìn lúc này tại hắn phía bên phải trên tóc treo một thanh ngón nút dài ngắn huyết hồng sắc tiểu kiếm không chú ý còn tưởng rằng là cái bông t hai đây keng hệ thống thanh âm vào lúc này vang lên đạt được kiếm vực chi linh nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng mười nghìn k i m tệ hệ thống tự động trả nợ ký chủ còn thiếu hệ thống bốn mươi nghìn k i n tệ diệp dư sinh thật vất vả tới tay mười nghìn k i n tệ cứ như vậy lông cũng không nhìn thấy đâu rồi sẽ không hàng này sợ không phải tì hưu chứ diệp dư sinh ở trong lòng nghĩ như vậy đến mặc dù trong lòng là nghĩ như thế bất quá hắn cũng thấy đủ vừa trả nợ lại được đến kiếm vực chi linh nhất định chính là đôi được mùa a ừ chờ đi ra ngoài nhất định thật tốt cha một chút kiếm vực chi linh rốt cuộc là thứ gì keng ai ngờ gợi ý của hệ thống thanh âm lại một lần nữa vang lên ký chủ có nguyện ý hay không đem kiếm vực chi linh bán dư hệ thống nếu nguyện ý là tử vong món nợ lập tức triệt tiêu diệp dư sinh còn có nói một chút sao hệ thống này lại còn mang tự động thu công có thể nói thật diệp dư sinh thật là có nhiều chút ý động bất quá vừa nghĩ tới mới vừa rồi tiểu gia hỏa kia vui vẻ dáng vẻ hắn cũng có chút không nỡ nếu như giao cho ngươi nó sẽ còn cất giữ thần trí sao diệp dư sinh có chút không nỡ hỏi xóa bỏ hệ thống thanh âm lạnh giá mà vô tình kia kéo xuống đi hắn không chút do dự cự tuyệt hệ thống h ả o ý bất kể nói thế nào hắn đều không nỡ bỏ để cho như vậy nguyện ý tin tưởng chính mình tiểu gia hỏa bị lao đi bây giờ kiếm vực chi linh giống như là mới sinh ra trẻ sơ sinh diệp dư sinh còn không làm được đối với trẻ nít xuống nặng như vậy ngon thủ dù là kiếm vực chi linh cũng không phải thật sự là hài đồng bất quá vậy thì như thế nào đây nếu kiếm vực chi linh nguyện ý tin tưởng chính mình hắn liền sẽ không làm để cho kiếm vực chi linh thất vọng sự t ì n h hừ hừ mặc dù hắn sẽ không đem kiếm vực chi linh giao cho hệ thống nhưng hắn vẫn là quyết định nhân cơ hội kích thích một chút hệ thống thật không nghĩ tới ngươi lại là như vậy hệ thống quá lạnh huyết phi thẹn t ù n g với cùng ngươi làm bạn hệ thống mất đi kiếm vực chi linh thế giới ngầm thoáng cái mất đi tất cả sinh cơ cho dù còn có còn thừa lại kiếm khí không có tàn đi nhưng lại phảng phất mất đi linh hồn như vậy nhưng mà c h ố n g chân kiếm khí mà thôi không có tư tưởng coi như là như vậy những kiếm khí này cũng sớm muộn cũng sẽ biến mất tiểu gia hỏa chúng ta đi diệp dư sinh sờ sờ tóc thượng tiểu kiếm sơ một cái hắn lại cảm nhận được tiểu gia hỏa tâm tình đó là bi thương và không nỡ ai diệp dư sinh thở dài thiên hạ không có không tiêu tan tực h d i ệ u ngươi phải tin tưởng bọn họ cũng không nguyện ý ngươi ở nơi này m ệ t cả đời cũng muốn cho ngươi ra đi gặp một chút thế giới bên ngoài ai a kaka mang ngươi đi ra ngoài chơi kiếm vực chi linh không có lời nói nhưng diệp dư sinh lại cảm giác nó tâm tình có chuyển biến tốt mang theo kiếm vực chi linh dọc theo quanh co thang lầu lần nữa đến sân đ ậ u bên ngoài một luồng chiếu sáng bắn vào đây là diệp dư sinh cả kinh thiên lại phát sáng nguyên lai hắn trong sân đ ậ u một lần đơn giản ngồi tính t ọ a lại dùng ước chừng một đêm thời gian đi ra sân đ ậ u không khí mát mẻ cùng n u h ò a vầng sáng để cho người bội cảm thoải mái đ ư ơ n g đ ư ơ n g đ ư ơ n g huyết hồng sắc tiểu kiếm tại hắn trên sợi tóc đung đưa tiểu ra hỏa vô cùng vui vẻ hắn đợi dưới đất đã không biết bao nhiêu năm tháng bây giờ vô luận thấy cái gì cũng vô cùng mới mẻ ha ha diệp dư sinh cười ha ha một tiếng đi ca ca mang ngươi h ả o h ả o đi dạo một chút tiếng cười hạ xuống hắn liền sai bước đi trước nhanh chóng ở trong rừng qua lại có kiếm vực chi linh đi cùng diệp dư sinh cũng không cô độc nữa một đường cùng kiếm vực chi linh trò chuyện một đường thu tập thưa thất t i ê n tài địa bảo thuận tiện tìm kim bài tìm tới kim bài mới là hắn dưới mắt cần nhất làm việc thời gian đã qua một ngày còn có hai ngày thời gian ước chừng cho tới chưa thời gian trôi qua diệp dư sinh cũng không thấy bất kỳ một khối nào kim bài hoa lập lạp đang lúc này một trận quát động nhánh cây thanh n â m từ phía trước chuyển diệp dư sinh d ư ơ n g mắt nhìn một cái liền nhìn thấy phía trước suy yếu khí huyết ngay sau đó một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở diệp dư sinh trong tầm mắt ồ nhìn có chút quen mắt ta hắn ở trong lòng nghĩ như vậy đến phanh thiếu niên mới từ trong bụi cây lao ra nhất thời không trà bị diệp dư sinh cho dọa cho giật mình thân thể phanh một tiếng liền té xuống đất có thể ngay sau đó khi hắn nhìn thấy người trước mắt k hôn mặt lúc trên mặt lập tức hiện lên một tia mừng như liên diệp dư sinh người là diệp sư đệ thiếu niên vui vẻ kêu lên tên hắn ồ người b i ế ta t diệp dư sinh nghi ngờ hắn cũng nhìn thiếu niên này nhìn quen mắt nhưng mà nhất thời nhớ không ra thì sao mà thôi ồ diệp dư sinh gật đầu một cái ta nghĩ tới mau tìm m u ô n ngàn lần không thể để cho hắn chạy trong tay hắn có hình ảnh thạch tuyệt đối không thể chuyển đi ở hai người đối thoại thời điểm sau lưng chuyển tới một trận lá hét tẩm ý âm thanh nghe được cái này thanh âm thiếu niên sắc mặt nhất thời l ạ i biến diệp sư đệ mau cứu ta chương một trăm tám mươi chín bá đao khó khăn diệp sư đệ mau cứu ta tuyệt lộ thiếu niên chỉ có thể năn nỉ người đàn ông trước mắt này bởi vì hắn biết diệp dư sinh cường đại chỉ cần diệp dư sinh chịu ra tay hắn nhất định có thể đủ được cứu diệp dư sinh suy nghĩ một chút nói ta tại sao phải cứu ngươi nếu như ta nhớ không lầm lời nói ngươi thật giống như là hàn trưởng lão người chứ ngay, ngay vậy thiếu niên rõ ràng ngẩn người một chút ngươi xem là như vậy à? diệp dư sinh cảm thấy rõ ràng như vậy cự tuyệt có chút không được hay lại là giải thích một chút đi tránh cho đứa nhỏ này từ bỏ ý định trong lại có cái gì bóng tối sẽ không tốt hàn trưởng lão đâu rồi vẫn luôn muốn giết ta mà ta cũng muốn giết hàn trưởng lão có thể giống như diệp dư sinh như vậy không cần thiết chút nào nói muốn giết một vị trưởng lão đừng nói là phi ngư p h o n g coi như ở toàn bộ hạo thiên tông đều là phần độc nhất cho nên ngươi là hàn trưởng lão người là địch nhân của ta người ngươi nói ta tại sao phải giúp ta địch nhân đâu diệp sư đệ thiếu niên mặc dù không quá biết hắn đang nói gì nhưng lại nghe hiểu diệp dư sinh liền thì không muốn cứu hắn phanh ngay tại hai người đối thoại công phu đuổi giết người thiếu niên rốt cuộc đến mau tới đây hắn ở chỗ này thứ nhất nhìn thấy người thiếu niên mừng ỡ liền vội vàng chăm sóc những người khác trong trước mắt bảy người liền đem diệp dư sinh cùng thiếu niên vây vào giữa trên mặt thiếu niên nhất thời nổi lên một trận tuyệt vọng tại sao chúng ta là đồng môn a thiếu năm vẫn là không hiểu không hiểu diệp dư sinh vì sao ở trái phải rõ ràng trước mặt sẽ không giúp mình đồng môn sao diệp dư sinh nghiêm túc nhai kỹ hai chữ này rồi sau đó nhìn thiếu niên gọi đạo các ngươi có lấy ta làm qua đồng môn sao thiếu niên quả thật từng có thời gian diệp dư sinh là cả phi ngư phong trò cười ai sẽ coi một chuyện tiếu lâm là đồng môn đây ngươi xem không nói lời nào hoàng khải ngươi đặc biệt sao chạy nữa à diệp dư sinh lời còn chưa nói hết đâu rồi liền bị bên cạnh chuyển tới thanh âm cắt đức cái phế vật này chính là ngươi tìm người rút sao xem ra cũng không thế nào a cũng được liền đồng thời đưa hai người các ngươi lên đường đi đuổi giết hoàng khải thanh niên to con lớn tiếng nói bá đang lúc này diệp dư sinh nhung đầu ưu u con ngươi nhìn đã đem đao dơ lên thanh niên bình nói ngươi chẳng lẽ không biết quái dày người khác nói chuyện là một kiện rất không lệ phép sự tính sao đại hán ngươi đặc biệt sao nói lời vô í c h gì đây đại hán chửi một câu dám với lao đại nói như vậy ngươi có phải hay không không muốn chết t h ư n g khoái người bên cạnh cũng bắt đầu thêm mới vừa lão đại chúng ta vừa động thủ một cái giết chết hai người bọn họ đúng thần long sư h u y n h nói nhất định phải đem hình ảnh thạch cầm đi thần long n g h e một chút danh tự này diệp dư sinh ngay lập tức sẽ tới h ứ n g thú hắc đao tần h long sao không sai thiếu niên hoàng khải ở bên cạnh nhỏ giọng nói hán tại sao phái người đổi u giết n g ư ờ i diệp dư sinh nghi ngờ lấy hắc đao tần h long thân phận làm sao biết đuổi g i ế t hoàng khải như vậy một đại đội hắn cũng không quá có thể để ý tiểu lâu la ha ha hoàng khải cười khổ từ trong túi c ả n khôn lấy ra hình ảnh thạch đây là ta dùng hình ảnh thạch nhớ k ỹ đồ vật thì ra là vì vậy hắc đao tần long mới phái người đuổi g i ế t cho ta hai người không coi ai ra gì nói c h u y ệ n phiếm rốt cuộc đưa tới đại hán bảy người bất mãn đặc biệt sao dám không nhìn lão tử các huynh đệ giết chết hai người bọn họ tiếng nói rơi xuống bảy người đồng thời cầm đao hướng diệp dư sinh chém qua hoàng khải hơi biên sắc mặt dãy r ủ muốn phản kháng nhưng hắn bị thương quá nặng liền đứng dậy cũng tốn sức lúc trước hắn mặc dù có thể trốn tới đây hoàn toàn là bởi vì một hơi thở không tản đi hết bây giờ khẩu khí kia tản đi hắn lại muốn đứng lên sẽ không đơn giản như vậy ai coi là chết thì chết đi hoàng khải cũng nhận mệnh chỉ cần phần này hình ảnh thạch năng đủ thông qua diệp dư sinh tay truyền đi hắn cho dù chết cũng đáng nghĩ tới đây hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn mắt diệp dư sinh nhìn thấy nhưng là một tấm không hề bận tâm khuôn mặt đối mặt bảy người công kích diệp dư sinh thân thể đột nhiên dâng lên một cổ cường đại khí huyết vê anh mạnh liệt khí huyết bàng bạc dòa người trực tiếp đem bảy người toàn bộ đánh bay t hoàng khải ngược lại hút ngụm khí lạnh phải biết bảy người này bên trong có thể có hai cái là thối thể cựu trọng tu vi à nhưng là diệp dư sinh lại đầu cũng không chỉ dựa vào khí huyết liền đưa bọn họ toàn bộ đánh bay đây cũng quá cường đi hoàng khải sợ một câu nói cũng không nói được ha ha nhìn hoàng khải khiếp sợ khuôn mặt diệp dư sinh khẽ mỉm cười mới vừa mới bất quá là theo sư huynh chỉ đùa một chút mà thôi ta diệp dư sinh mặc dù không phải là cái gì người tốt nhưng cũng sẽ không thấy chết mà không cứu bất quá ta ngược lại thật ra hiếu k ỳ người kết quả xuống thứ gì lại để cho hát đau tần lòng cũng coi trọng như vậy tiếng nói rơi xuống diệp dư sinh trực tiếp hướng hình ảnh trong đá rót vào khí huyết ông cảnh tượng này ở trong mắt diệp dư sinh hiện lên đây là khi hắn nhìn thấy hình ảnh thạch nhớ cảnh tượng bên trong cái đó bị thật cao treo lên bóng người lúc diệp dư sinh trong mắt đột nhiên buộc phát ra vô tận l ử a giận bá đao hình ảnh trong đá nhớ chính là bá đao trong hình bá đao lại bị thật cao treo ngược lên cả người hiện ra thoi thóp t r ả thái mà tại hạ phương không ngừng có người dùng roi quất không có lực phản kháng chút nào bá đao vê anh côn bạo khí huyết đột nhiên từ diệp dư sinh trong cơ thể bùng nổ thân thể của hắn đột nhiên đứng lên đỏ thắm con ngươi quét nhìn chung quanh bảy người sau một khắc ở bảy người khiếp sợ ánh mắt bên trong hắn đ ậ u phúc một vệt m á u bắn tung tung bay rồi sau đó là một viên đầu lâu cái đầu ánh mắt cũng không có nhắm lại trong mắt mang theo nồng nặc kinh hãi hắn tới chết cũng không biết tại sao mình sẽ chết cũng không cách nào nghĩ đến bị hắn vừa mới gọi là phế vật thiếu niên lại mạnh mẽ như vậy giết hắn như lấy đồ trong túi hoàng khải cũng bị triệt để bùng nổ diệp dư sinh cho kinh ngạc đến n gây người hắn biết diệp dư sinh rất mạnh nhưng lại không nghĩ rằng như thế này m ạ cường cơ hồ là ở trong n g á y mắt trên đất liền liền b ả y cổ thi thể b á cặp k i a đỏ thám con ngươi đột nhiên nhìn về phía hắn khát máu khí tức để cho hắn không từ đâu tới sợ hãi lên mang ta đi hình ảnh thạch nhớ địa phương diệp dư sinh giọng băng hàn không có bất kỳ chứa chỗ thương lượng hoàn toàn là một bộ mệnh lệnh giọng n g à y r a tốt hoàng khải cũng không biết mình là thế nào đáp ứng hắn cũng không dám không đáp ứng mới vừa rồi một m ả n kia sợ rằng cả đời này hắn cũng sẽ không quên sẽ trở thành trong lòng của hắn vĩnh viên bóng tối đinh linh linh treo ghé vào lỗ thai hắn huyết hồng sắc tiểu kiếm theo gió thoáng qua động một cái một cổ hạo nhiên chính khí từ tiểu kiếm thượng tán phát vớt lên trong lòng của hắn sắc ý vị này cổ hạo nhiên chính khí vừa x ô n g diệp dư sinh đầu não mới thanh tỉnh rất nhiều trong mắt đỏ thám chậm chậm bắt đầu tàn đi tạ hắn mỏ xuống kiếm vực chi linh biểu đạt chính mình cắm tạ đinh linh linh vui vẻ kiếm vực chi linh lại thoáng qua động một cái lần này hạo nhiên chính khí biến thành tạ khí diệp dư sinh chương một trăm chín mươi lần này đánh cuộc là ta thắng kiếm vực chi linh tả nhãn là chính mắt phải là tả bây giờ nhìn lại kiếm vực chi linh còn không có thể khống chế trong cơ thể chính t ạ kiếm ý hơi chút dưới sự chấn an kiếm vực chi linh tâm tình diệp dư sinh liền dẫn hoàng khải cấp tốc đi trước bởi vì bây giờ chỉ có hoàng khải biết bá đao bị treo ở nơi nào diệp dư sinh vô cùng c u ố n cuồng, cuồng hận không được lập tức xuất hiện ở bá mặt đao trước bất quá hoàng khải không được ca thân thể của hắn tới thì có thương khẳng định đi không thích coi như không thương hắn cũng không khả năng có diệp dư sinh tốc độ nhanh ngươi có thể hay không nhanh lên một chút diệp dư sinh có chút gấp hoàng khải ủ y khuất không được đại ca ngươi cho rằng là ai cũng giống như ngươi biến thái như vậy à nhưng này lời nói hắn không dám nói à lớn hơn nữa ủy khuất cũng không dám phản bác à trước diệp dư sinh giết người như n ổ cỏ một màn bây giờ suy nghĩ một chút hắn cũng vì đó sợ hãi diệp dư sinh bất đắc dĩ thở dài đột nhiên v ớ i tay nắm lấy hoàng khải bà vai hoàng khải chỉ tốt ngươi đường vâng vừa dứt lời diệp dư sinh liền hỏa lực mở hết hai chân trên đất dùng sức đạp một cái trên mặt đất trực tiếp nổ tung cái hố to cường đại lực phản tác dụng đẩy thân thể của hắn phản phất một phát đạn đại bác vây một tiếng lùi chạy ra ngoài mà trong tay hắn hoàng khải cơ h、so、ở, ở trên ánh cây cổ thụ này treo một cái trên người trần chuồng nam tử chính là diệp dư sinh thiếu có bạn một trong bà đao lúc này b á mặt đao sắc trắng bệnh khô nước môi nói do hắn đã có thời gian rất lâu không có nước vào lại có thân thể thượng trải r ộ n g rậm rạp chẳng trịt vết roi mỗi một đạo vết roi đều không ngừng đang hướng ra bên ngoài dương máu càng trọng thương thế hà <cười> hà bởi vì môi khô khốc b á đao liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều không cách nào phát ra ba roi lại một lần nữa rút ra đánh vào người để cho đã lâm vào lặn độ hôn mê b á đao lần nữa thanh t ỉ n h qua hắc b á đao khỏe m i ệ n g lộ ra một vẻ cười lạnh dù là hắn như thế nào đi nữa suy yếu kỳ quang như cũ như đao phong như vậy sắp bén trành lên trước mắt cầm roi thiếu ni u tỉnh rồi cầm roi người cười lạnh h ắ c h ắ c bá đao cười lạnh như vậy nói quan sơn từ nhỏ ra đánh rất thoải mái thật sao ha ha ha quan sơn nụ cười trên mặt dị thường dữ tợn bá đao ngươi không phải là rất ngông c ồ n g sao không phải là rất nạo g sao bây giờ thế nào kinh sợ ha ha kinh sợ bá đao phản hỏi mình một câu tiếp tục cười lạnh ta bá đao từ bước vào v õ đạo một đường ngày ấy liền không biết cái gì gọi là kinh sợ ba quan sơn trong tay roi lại một lần nữa rơi vào bá trên thân đao quan sơn a quan sơn nói ngươi là phế vật ngươi còn không tin bá đao căn không cảm giác được trên người đau đớn liên đả người cũng như vậy không còn khí lực ngươi nói ngươi mà chẳng thể làm gì khác ta muốn là ngươi à đã sớm tìm cây lệnh cổ cây treo cổ ba quan sơn bị bá đao c h â m chọc sắc mặt bỏ bừng trong mắt toán độc so với trước kia sâu hơn duy nhất rút ra bảy roi ở bá trên thân đao lưu lại bảy đạo huyết ngân ha ha lúc này mới giống dạng à bá đao cười ha ha một tiếng đến đến cho thêm tiểu ra gãi gãi ngứa rõ ràng đã đau đến sắc mặt nhem nhó nhưng vô luận là hán g ọ n hay lại là biểu tình cũng nhìn không ra ba ấ t kỳ biến h ó Bá đao ta â m tính bền bị dị thường, bền nếu không, hắn cũng sẽ không đi khiêu chiến khiêu hắc bị dị sẽ đi đ o long. tần Ta cho ngươi cười ta cho ngươi cười quan sơn càng rút ra càng ác một lần so với một lần dùng sức sắc mặt hắn đã kinh biến đến mức dị thường dữ tợn bá đao tiếng cười tại hắn nghe là c h â n c h ù i cười nhạo nơi này cũng không phải là chỉ có quan sơn một người bên cạnh còn có mấy người thủ tại chỗ này bọn họ phải làm chính là p h ò n g ngừa bá đao thoát đi nơi đây trước r ờ đi đuổi theo hoàng khải bảy người chính là bọn hắn người ha ha ha Xa xa hạp hai hai diệp, diệp dư sinh trên mặt lộ ra một tia thở phào nụ cười tiếng cười kia mặc dù suy yếu nhưng coi như trung khí mười phần chứng minh bá đao tạm thời không đáng ngại hoa thân thể của hắn vừa mới dừng lại hoàng khải liền chạy qua một bên nói lên đoạn đường này tập kích bất ngờ cũng sắp đem hắn lắc lưu chết từ từ theo kịp liền có thể đừng có gấp diệp dư sinh đầu cũng không nói đạo mà hậu thân thể v è o một tiếng sông ra tốc độ so với trước kia nhanh hơn không chỉ một bậc ùng ùng diệp dư sinh hết tốc lực trùng kích tựa như man long xuất hành một đường đi lại không trở ngại toàn bộ vật ngăn trở toàn bộ nổ lên ha ha ha bá đao tiếng cười như cũ đang ở bí cảnh bầu trời lại càng phát ra bừa bãi ngông cuồng hắn chính là một người như vậy tâm có vô vị trí bá đạo tiến luân ha ha ha bá đao vẫn ở chỗ cũ cười to hắn ánh mắt rơi vào quan sơn trên người m ạ n ngươi hôm nay ta thu chỉ bằng ngươi. ba ằ n n g doi lần nữa rơi ở trên người hắn ngươi cũng cái kết quả này lại vẫn dám khẩu suất của n ô n ha ha ngươi không tin sao b á đao hỏi ngược lại nếu không chúng ta đánh cuộc đi ba cái cân nhắc sau ngươi sẽ quỳ ở trước mặt ta cầu xin ta tha cho ngươi một mạng như thế nào ha ha khá lắm cổn vọng b á đao lần này cười không phải là con sơn mà là còn lại trông chừng b á đao người ba doi lần nữa rơi ở trên người hắn một b á đao thanh â m vang lên tràn đầy mãnh liệt tự tin ba doi lại một lần nữa hạ xuống hai ba ba vê anh vừa dứt lời xa xa đột nhiên vang lên tiếng sấm rền v a n g c h i âm tiếng sấm c h i âm bá đạo t h u y ệ t luân lấy một cổ cực rung động người nhãn cầu cuồng bạo phong thái xông qua bá quan sơn nhưng đầu đập vào mắt là một đạo cuồng bạo mà người tới ảnh bóng người trên người mang theo vô cùng cuồng bạo khí huyết vê anh một viên phảng phất như lôi đ à i như vậy lang yên quả đấm điện xuống trực tiếp đem quan sơn đập bay ra ngoài ha ha ha bá đao tiếng cười như cũ d i ệ p v u n h không động tới tay đem tánh mạng người lưu cho ta đi người vừa tới dĩ nhiên chính là diệp dư sinh được diệp dư sinh đầu nhìn bá đao liếp mắt khẽ mỉm cười ngay sau đó thân thể nhanh chóng xoay người vừa vặn còn lại t r o n g trường chi người đã s u n g lên những người này ở diệp dư sinh trước mặt căn ngay cả để cho hắn nghiêm túc tư cách cũng không có nhưng mà trong nháy mắt trên đất liền lần nữa liền mấy cổ thi thể giờ phút này trừ quan sơn trở ra không có người nào còn sống ha ha từ trên cây bị để xuống bá đao cười ha ha một tiếng thân thể của hắn suýt nữa té ngã trên đất có thể hắn vẫn gượng chống đến thân thể không có ngã xuống từ từ đi tới quan sơn trước mặt cười nói xem ra lần này đánh cuộc là ta thắng chương một trăm chín mươi mốt đến từ long đẳng nguy cơ ba sự tình cùng bá đao đánh cuộc lúc nói tới độc nhất vô nhị nhìn đứng ở trước mặt bá đao quan sơn ba một tiếng liền quỳ xuống sắc mặt thảm bại dọa người trong mắt viết đầy tuyệt vọng bá bá đao bỏ qua cho ta quan sơn hù dọa ngay cả lời đều nói không lanh lẹ hắn thật dọa hỏng hắc hắc bá đao cười hắc hắc ngươi mới vừa rồi dùng roi quất ta thời điểm ngang ngược đây ừ quan sơn mặt trắng hơn q u dưới đất còn kém dập đầu nói xin lỗi bá đao đều là ta sai bỏ qua cho ta là ta quan sơn có mắt như mủ ngài coi như ta là thí đem thả bá đao khỏe miệng phẩy một cái đối với thứ người như vậy hắn ngay cả lời đều lười được nói nhiều một câu thương trọng đao từ trong túi càn k h ô n xuất hiện trực tiếp chém đầu lâu nếu như quan sơn có thể rất cứng khí một chút bá đao còn có thể thả hắn một mạng tối thiểu cũng sẽ cho hắn một cái thể diện chết kiểu này nhưng này quan sơn biểu hiện thật sự là để cho hắn nhìn chi không nổi liền nói hơn một câu hứng thú cũng không có trực tiếp giơ tay chém xuống chém đầu hắn đợi b á đao giải quyết xong chuyện mình diệp dư sinh mới từ trong túi càn khôn lấy ra đạn dược đưa cho hắn tạ b á đao không có k h á c h khí trực tiếp nhận lấy đăng dược nên khẩu phục khẩu phục nên thoa ngoài ra thoa ngoài ra làm sao biết rơi mức này ở b á đao bó thuốc thời điểm diệp dư sinh theo miệng hỏi hắc b á đao đĩu m ô i một cái cùng tần long liên quan v à i khung mấy lần đều bị ta chạy thoát đoán chừng là bị ta làm phiền làm tính toán để cho ta chui vào sau đó cứ như vậy b á đao một bộ không có vấn đề biểu tình hàng này cũng thật là âm tổn không đồng nhất đao giết ta mà là cả những phế vật này làm n ư ợ c ta mãi mãi cái chân xuống nhìn b á đao hùng hùng hổ hổ dáng vẻ diệp dư sinh bình hỏi cần giúp không không cần được rồi diệp dư sinh cũng không cưỡng cầu đi thông cường giả đường cho tới bây giờ đều không phải là thuận buồm xuôi gió đối với diệp dư sinh mới nhớ một chuyện ngươi mới vừa rồi cứ như vậy xác định là ta tới hãy cùng hắn đánh cuộc b á đao khẽ m ỉ m cười toàn bộ hạo thiên tông t r ù n g thiên trăm mét khí huyết lang yên ngươi là phần bậc nhất ta xa xa liền thấy được rồi diệp dư sinh lún bay sự thật thật đúng là chính là như vậy hai người lại nghỉ ngơi chốc lát mới đứng dậy rời đi nơi này về phần những thứ này trên thân người chết túi càn khôn bá đao từ trước đến giờ là chẳng thèm nó tới như vậy vừa vặn tất cả đều vào diệp dư sinh trong túi thoải mái không được mà để cho diệp dư sinh cảm thấy vui v ẻ là hắn lại đang một người trong đó trong túi càn k h ô n tìm tới một khối kim bài đây thật là niềm vui ngoài ý m u ố n ngươi đừng nhìn ta ta cũng không có thấy diệp dư sinh nhìn chính mình bá đao mặt đầy vô tội đốn n ú g vai ta t ừ đi vào liền bắt đầu tìm tần long phiền thoái làm sao có thời giờ đi tìm cái gì lệnh bại a diệp dư sinh